Chương 721 tìm sen tại Hoang Đạp Thái Nguyên, chương 721 tìm sen tại Hoang Đạp Thái Nguyên. Đen nhánh ma ảnh tại Bạch Cốt Vương tọa phía trên, tiến tính nhìn đến phía dưới núi Thây Biển Máu, trong tay bương sáu mắt bát ngọc, giờ phút này trong chén cửu oán linh dịch sớm đã tràn đầy, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tràn ra tới. Ma ảnh thật sâu hút một hơi, trong mắt tràn ngập không có gì sánh kịp hưởng thụ cùng khát vọng, một mặt sáng khoái dáng vẻ. Trở về sau. Ha ha, ngươi vị, chính là hóa thành cho ta cũng nhận ra. Cùng một thời gian, Tinh Không đỉnh thế giới, Khương hai mắt gắt gao chầm chầm máu hình dáng tán. Trong mắt tất cả đều tràn ngập một vệ khát hưng phấn, bởi vì bọn hắn biết, huyết ảnh này tuyệt đối không phải Mộng Tôn có thể một mình thi triển ra tới, mà trên đời này còn có ai có thể chém ra tuyệt tiên một kiếm? Kinh hồng. không thể nào. Không có gì sánh kịp chiến khí sớm đã không cần hoài nghi, tuyệt đối là hắn. Phương Hoài Cửu thật sâu hút một hơi nói, là hắn, ta có thể cảm nhận được, tuyệt đối là lực lượng của hắn chấn động, ngay tại trên đỉnh núi, mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái trước mắt, có thể ta tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Khương Ninh đôi mắt đẹp mở to nói, hắn trở về rồi. Thật. Mặc dù họ như vậy, có thể hắn trong lòng sớm đã có đáp án. Chỉ là không thể tin được mà tôi, cho vẹn 300 năm, tại trong 3000 đạo giới biến mất, hắn đến tột cùng đi chỗ nào rồi? Nhưng vì sao hắn không đến tìm không tìm ta chờ? Phương Hoài Cửu nhíu mày. Vậy bọn ta đi tìm hắn? Khương Ninh tựa hồ có chút không kịp chờ đợi. Nhưng Vương Hoài Cửu lại mang theo một vẻ trần chờ nói, đừng nóng nội, sự tình ra khắc thường tất có nhân, chúng ta toàn bộ hành trình không có chút nào hiểu rõ, lại nói nguyên bản hắn hư không tiêu thất liền lộ ra xương mù lầm lạc, bây giờ 300 năm đã qua, hắn quay về cô luân, nhưng lại không hề lộ diện ý tứ. Lấy tính cách của hắn tới nói, tuyệt đối sẽ lấy răng trả răng lấy mắt chả mắt, nhưng vì sao hắn ngược lại yên tĩnh vô cùng, mà là lấy loại thủ đoạn này trợn ngậm tôn đột đỉnh. Vẫn là không nên tùy tiện hành động tốt. Nhưng giờ phút này, một tiếng châu giống vang vọng toàn bộ khung đỉnh thế giới, chỉ thấy một đầu châu vàng lớn ầm vang đánh vỡ không đỉnh, tan biến tại vô tận trong đất đá, không thấy bóng dáng. Diệp Phong Ngữ không nói hai lời, thân thể hóa thành một đạo tiên quang đi theo, thân là bát hoang thần vận nứt đất châu thần muốn đi, không ai có thể theo kịp. Nhìn đến một màn này, Phương Hoài cựu khệ miệng co dần nói, sợ Chúng ta không được chọn. Khương Ninh cau mày nói, theo. Ánh lạnh thấu xương, sóng phá không đỉnh chỉ lưu lại phương hoài cửu khí cấp bại phối nói, đều khi dễ ta không biết bay phải không? Tĩnh Châu, Ngộng Tôn chậm rãi thoải mái một hồi, nắm lên đỉnh Khư Tiên, sờ sờ mặt trên dòng máu, Chật Vân sợ đứng dậy đến, theo động tác của hắn, Vân vọng giới ầm vang vỡ vụn. Nhưng Ngộng Tôn lại hoàn toàn không quan tâm, bởi vì hắn biết, mặc dù đỉnh Khư Tiên bây giờ như cự tiên quang lạnh thấu xương, có thể đã không ai sẽ tìm hắn phiền toái, đỉnh Khư Tiên tranh đấu đã ở giáp ngõ hình dáng chém ra tuyệt kiếm một này cũng đã kết thúc. Người trong thiên hạ ánh mắt bây giờ đã không ở đỉnh Khư Tiên trên thân, mà là tại trên đỉnh núi. Chỉ thấy Mộng Tôn hướng phía tòa tiên thành kia phương hướng thật sâu lẹ xung dưới, một phương cực kỳ, thánh địa cấp thế lực nội tình, giờ phút này lại hoàn toàn không quan tâm thân phận. Cứ như vậy một tay nắm lấy đỉnh cư thiên, một tay nắm lấy rách dưới cổ cầm, đi lại dấu diếm rời đi, trên mặt đất còn nhìn lấy dãy rùa không ngừng thanh loan, cuối cùng hóa thành màu xanh điên cuồng lửa biến mất, bởi vì hắn biết, mình nếu là lại không rời đi, liền đi không được, côn luân vãn cờ, không phải mình có thể thăm dự, hắn còn không có cái này nội tình. Không đến nửa ngày thời gian, may mắn còn sống sót bên trong tòa tiên thành lại bóng người đông đảo, có tiên xe thành đội đi tới, có tiên thú trở đi thành đội tu sĩ mà tới. Bầu trời phía trên, khắp nơi đều là bắn ra tiếng oang, nguyên bản một bình thường thanh nhỏ, bây giờ lại tiếng người liên não, lưu quỷ xà thần tất cả đều tràn vào trong thành. Mà hết thể này, vẹn vẹn bởi vì từng tại núi xanh phía trên bóng người mà đến. Tại tiên thành cái khác một chỗ trong khe núi, Khương Ninh giờ phút này gương mặt xinh đẹp phía trên mang theo một vệt lo lắng, tựa hồ từ khi từ cái này điện đá bên trong, đem tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ giao cho Lý Thanh Liên bắt đầu, Khương Ninh tâm cảnh liền có có chút biến hóa. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên, ngày đó, mình biết rồi cha danh tự, gọi Khương Hi. Diệp Vong Ngữ thì là nhìn ra xa sớm đã hóa làm hư vô núi xanh, mang trên mặt từng điểm bảo não, không cần nghĩ, khẳng định là đem đại hoàng mất dấu. Không bao lâu, Phương Hoài cựu đầu đầy mồ hôi chạy vào trong khe núi, còn thỉnh thoảng nhìn đến sau lưng, một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng, xem ra chuyến này cũng là không thuận. Vào khe núi, lúc này mới thoải mái một hơi, máng, cái này tinh trùng lên não, thân pháp cũng không tệ, phế đi sức lực thật lớn mới vất bỏ. Như thế nào? Diệp Vong Ngữ mang theo một vệ tân cần nói. Phương Hoài tiểu nói, trong thành hoàn toàn chính xác có người nhìn thấy, đỉnh núi có bóng người, tất nhiên là Thanh Liên không sai, đại hoàng chạy Tất nhiên là đi cảm ứng được Thanh Liên khí tức, đi tìm Thanh Liên, nói không chừng hiện tại đã tìm được. Vậy chúng ta thì sao? Làm sao bây giờ? Minh Mông Côn luôn muốn tìm hắn không khác người si nói ngọng, ngươi là mệnh sư, tìm người cái gì ngươi thành thạo nhất, khẳng định có biện pháp đi. Khương Ninh một mặt khẳng định nói. Mặc dù Phương Hoài Cựu Tiểu từ này bình thường không đứng đắn, có thể thời khắc mấu chốt vẫn là đáng tin. Ta nói lại tỷ, ngươi cũng quá để mắt ta đi, đây chính là hỗn độn sen xanh, mệnh của hắn ai có thể tính ra được, thủ đoạn của ta ở trên người hắn rực hoạch vô dụng, liền xem như có thể coi là Loại kia phản phệ lực lượng liền ngay cả ta sư phó đều khiêng không được, đừng nói là ta cái này thân thể bé nhỏ mà." Phương Hoài Cửu vẻ mặt đưa làm nói. "Ken." Sau một khắc sắc bén mũi đao mà trực tiếp thúc vào Phương Hoài Cựu mi tâm bên trên, chỉ thấy Khương Ninh đôi mắt đẹp chừng một cái nói, "Tiểu tử ngươi kêu người nào đại tỷ đâu?" Phương Hoài Cựu vội vàng lui lại hai bước, một mặt vô tội được bộ dạng nói, "Ta lại không nói không có biện pháp, tìm không thấy Thanh Liên, có thể ta có thể tìm tới đại hoàng không phải? Có chuyện hào hào nói, không nên động đao động đương rồi." Nói xong một cái tay ép mũi đao, cười hì hì muốn đem bá đao xuống. Diệp Vong Ngữ một mặt nặng nề nói, Tìm được đại hoàng, liền có thể tìm được Thanh Liên, chúng ta mặc dù chẳng biết tại sao hắn chưa từng xuất thế, thật có chút sự tình, nhất định phải nói cho hắn biết mới được. Khương Ninh cũng là gật đầu, xem ra cái này 300 năm trồng, phát sinh không ý chuyện, có thể để cho Diệp Vòng Ngựa như thế lo lắng, đương nhiên sẽ không là chuyện nhỏ. Phương Hoài cựu gật đầu, móc ra la bàn nói, trên đường có thể sẽ không thái bình, đã có người chú ý nói chúng ta, nếu là có cái đuôi đi theo, vậy liền phiền phức hai vị. Một nhóm ba người tại trong khe núi thương nghị một phen, cuối cùng vẫn là lên đường, nhưng ba người khẽ động, trong thành Quỷ xá thần gần như thiếu một nửa, trên đường đi không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm Lý Thanh Liên một thân một mình đi tại một mảnh xanh mơn mởn trong thảo nguyên, dưới chân chính là không có đầu gối cỏ xanh, luồng gió mát thổi qua, giống như đưa thân vào màu xanh lục biển rộng bên trong, rất là sảng khoái. Không bao lâu, Lý Thanh Liên ngừng lại, vỗ vỗ ngồi như lưng eo, vuốt vuốt căng đau đầu gối, mang trên mặt một vết cười khổ, sợ là làm sao cũng không nghĩ ra mình có một ngày lại luân lạc tới đi đường đều sẽ đau lưng trình độ. Đường đi đã bước xuống, còn chờ lâu như vậy, hẳn là có người đến tìm ta à, chính là không biết sẽ là ai đây. Lý Thanh Liên lẩm nói, mang trên mặt một vết ý cười. Chương 722 Thanh đầm thác nước chiếu trời chiều, chương 722 Thanh đầm thác nước chiếu trời chiều. Nhưng còn chưa chờ hắn đem lặn lội đường xa mỏi mệt trừ bỏ, dưới chân đột nhiên truyền đến từng cơn dị động, chỉ thấy vô tận huyền hoàng ánh sáng hội tụ, dưới chân cỏ xanh sinh trưởng tốt, đạo mắt cũng đã vượt qua Lý Thanh Liên phần eo, dặm dặm đến tụ điểm. Huyền hoàng khí cuối cùng hóa thành một đầu trâu vàng, đem Lý Thanh Liên thân thể nâng lên, không phải đại hoàng sẽ còn là cái gì. Bỏ họ, chỉ thấy đại hoàng đột vừa gọi, trở lại đầu châu, mang theo một vẻ ánh quái dị nhìn đến Lý Thanh Liên, tựa hồ đối với bộ dáng của hắn rất là không hiểu. Có thể hắn cũng rất biết rõ Cái này trên lưng ông lão không phải người khác, chính là Lý Thanh Liên, chính là luân hồi ngàn trăm đời, vô luận hóa thành vật gì, hắn đều có thể một chút nhận ra. Lý Thanh Liên trong mắt mang theo một vệ kinh ngạc, một vệ mỉm cười không tự chủ được từ khỏe miệng hiện hiện, nhẹ nhàng vuốt ve đại hoàng đầu châu lầm bẩm nói, vẫn là đại hoàng tốt, biết ta đi không được đường. Trong mắt mang theo một vẻ tấp áp, giờ khác này Lý Thanh Liên, giống như rời xa sát phạt tàn sát, mang theo một vệ tan hỏa, đó là thuộc về cõi vắng lặng. Bỏ họ. Hắn giống như ở hỏi thăm Lý Thanh Liên đi nơi nào, nhưng Lý Thanh Liên lại xe dịch thân thể, tại ấm áp trên lưng châu tìm một cái tư thế thoải mái nói, Muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, cái này côn luân rộng lớn, lại có gì chỗ không thể đi được. Đại hoàng gật đầu, mặc dù linh trí không hiện, có thể lý Thanh Liên hắn vẫn là nghe hiểu, một bước hai bước cứ như vậy chậm thông thả đi xuyên tại Minh mông thảo nguyên phía trên, ánh mặt trời ấm áp chiếu ở trên lưng, trên mặt lộ ra một vẻ hưởng thụ biểu lộ, hắn rất là hưởng thụ loại này yên tĩnh. Mặt trời mặt trăng lưu chuyển, đi lần này chính là ba ngày, một ngày sáng sớm, đi tại trong cổ lâm đại hoàng con người một sáng lên, tựa như phát hiện cái gì hấp dẫn nó độ vận, vui vẻ hướng phía một chỗ chạy tới, dừng ở một chỗ. Chỉ thấy tràn đầy lá khô mục nát nhánh trên mặt đất mọc lên một gốc cỏ non, tươi non rát, từng điểm hình quang thuận cây cỏ cực nhanh, nhàn nhạt, nhạt mùi thơm phiêu tán, đề thần tỉnh não. Đại hoàng không nói hai lời, túi đầu một thanh liền đem cây kia cỏ xanh nổ tận gốc, châu lưỡi một quyển nhai đều không nhai liền đem nuốt vào trong bụng, thoáng chốc ở giữa, lượn lờ đại hoàng quanh người viền hoàng khí một cái liền sinh động, giống như bị đun sôi nước sôi, tản mát ra một vệt kinh người rung động. Khi cái này một vệt rung động yên tĩnh lại một khắc này, khí tức của nó lại tăng dài một kia, một đôi to lớn mắt châu càng thêm sáng, trong đó mang theo một vệt vũ tích. Lỗ mũi châu hung hăng khẽ hớp, liền hướng phía phương bắc vui vẻ chạy tới, đã chạy hướng lúc đầu phương hướng, quả nhiên không tầm thường quá ngàn bên trong, một chỗ chạy nhỏ dọc cạnh suối, mọc lên một gốc cỏ xanh, cùng vừa mới trong cổ lâm gốc kia giống nhau như lúc. Đại hoàng không nói hai lời, một thanh liền đem nuốt vào trong bụng. Lại vui vẻ hướng phía bên kia chạy tới, nhìn đến một màn này, Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vệt mạc danh nụ cười, lại chưa từng nói cái gì, mà là khoan thai nằm ở trên lưng châu, trong mắt phản chiếu lấy hai bên say lòng người cái sắc. Đại hoàng một đường đi theo cỏ xanh chỗ, nửa tháng qua, đã gặm gần trăm gốc, sớm đã đi qua không biết bao nhiêu châu. Một ngày này, trời chiều ngã về tây, một chỗ núi xanh dưới chân, đại hoàng chậm chậm ngừng xuống thân thể, trong mắt mang theo một vẻ vẫn chưa thỏa mãn, xem bộ dáng là rốt cuộc người không đến cỏ xanh hương vị, nửa tháng xuống tới, đại hoàng khí tức ngược lại là mạnh không ít. Lý Thanh Liên nhìn đến quanh mình, một bên chính là một đầm nước xanh, có hơn một trượng đến rộng thác nước tại trên vách đá dựng đứng thẳng rủ xuống mà xuống, xông vào đầm nước xanh bên trong, tóe lên từng điểm bọt nước, tại trời chiều làm nổi bật phía dưới, hiện lên sắc vàng ròng, giống như một đầu tự trong núi rủ xuống mà xuống dây lửa đồng dạng chói lọi. Trong miệng không khỏi lẩm bẩm nói, ngược lại là cái nơi tốt. Thần Sa, đem ta dẫn đến nơi này. Nếu để cho đại hoàng ăn được nghiện, ta cũng không có chỗ vì đó tìm có đi, thần nông á thần nông, ngươi cần buổi ta." Lý Thanh Liên trong mắt mang theo một vẻ ý cởi, nhìn về phía một bên bụi cây. Chỉ thấy bụi cây lắc lư, một thân áo gai, trong tay còn đang nắm hai ba giá hỏa thần nông, năm thai ớt tiên thảo đi ra. Nhìn đến tuổi già sức yếu Lý Thanh Liên, thần nông nói: "Lần trước gặp ngươi, chính vào hang hái thời điểm, bây giờ lại bộ dáng này, ngươi chọn vẹn 5 vạn năm tuổi thọ đều đi chỗ nào rồi, ngươi bộ dáng này, có thể sống không được bao lâu." Nhưng Lý Thanh Liên lại không thèm để ý chút nào thản nhiên nói: "Năm vạn năm tuổi thọ a." "A." "Đi hắn nên đi địa phương." Ngược lại là người, làm sao đã lâu không gặp, ngay cả trẻ con đều có rồi. Ngược lại là có chính sự, không có phí công chuyển thế một lần. Ánh mắt cũng chuyển hướng Thái Ức Tiên Thảo, mang trên mặt một vệ thân cận mỉm cười, chỉ thấy thời khắp này Thái Ức Tiên Thảo một đôi giống như tinh không đồng dạng trong suốt mắt to hiếu kỳ nhìn đến Lý Thanh Liên, có thể rõ ràng rất cần trượng, nửa giấu sau lưng Thần Đông. Gấp nắm lấy Thần Đông tay to, miệng nhỏ không tự chủ cắn ngón tay. Thần Đông trên đầu không khỏi dựng thẳng lên hai cây đen, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Thanh Liên vậy mà lại chính mở trò đùa. Nhẹ nhàng méo méo Thái Ức Tiên Thảo tay nhỏ nói, "Thái ớt, đây cũng là ta đã nói với ngươi ngươi" còn không bái kiến Thanh Liên cổ tôn. Thái ớt gật đầu, khiếp khiếp nói, tiểu ớt gặp qua Thanh Liên cổ tôn. Trong lời nói còn mang theo một vẻ sữa âm, nghe được Lý Thanh Liên tâm đều tan tàn, bất quá nhưng không có bao nhiêu e ngại, bởi vì nàng tại Lý Thanh Liên trên thân không nhìn thấy một tơ một hào khao khát cùng tham lam, cũng không hướng những người khác, ngược lại cho người ta một loại cảm giác thân cận. Thiên thiên linh can, thật đúng là bị ngươi cho chồng ra được. Lý Thanh Liên biết mà còn hỏi. Thần nông sắc mặt tối sầm nói, là ai nghĩ đến, khi thời cơ đến, ta lại có thể thế nào? Nhưng Lý Thanh Liên sắc mặt lại từng chút từng chút trở nên nghiêm nghiêm túc nói, thời cơ đã đến a. Bây giờ loại hình thức này phía dưới, ngươi rời đi bất chu nhân hoàng điện, lại mang theo Thái Ứt Tiên Thảo tại Côn Luân tìm ta. Ngươi thật nghĩ kỹ Trong mắt của hắn giống như không có chút nào cảm xúc chấn động, giống như ở thuận một kiện dâu gia sự tình, núi dưới chân không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, liền ngay cả thác nước kích nước âm thanh giống như cũng đi xa. Thái Ứt Tiên Thảo mở to hai mắt nhìn, không tự chủ được thật sâu hút một hơi, nín thở. Chỉ bằng vào cho ta mượn lực lượng, bảo đảm không giữ được Thái Ứt Tiên Thảo, Nàng cuối cùng khó thoát bị hóa kết cục, ta có thể nào trơ mắt nhìn mà thờ ơ, ta có lại chỉ có một con đường có thể đi, sợ gì ta tới." Thần nông mang trên mặt một vẻ cười khổ nói, Nhưng Lý Thanh Liên lại không hề bị lay động nói, ngươi thế nào biết ta lại hộ nàng, mà không phải nuốt nàng. Bé gái nhỏ nghe rất thương dáng vẻ, ngươi nói có đúng hay không a, Tiểu ất. Bé gái nhỏ bị Lý Thanh Liên bị hù lui lại hai bước, có thể như cũng không có ở trên người hắn cảm nhận được một tia khát vọng, hướng phía Lý Thanh Liên thẻ lưỡi. Nhưng Thần Đông lại khẳng định nói, ngươi hỗn độn sen xanh còn không kém một gốc tiên tiên linh căn, tiên tiên linh căn có 10, nàng vì 11, đây là biển số, mà ngươi cũng vì biển số, sở dĩ ngươi lại nàng. Nhưng Lý Thanh Liên lại lắc đầu nói, nàng đích xác vì biến số, mà có một chút ngươi lại nói sai. Ánh mắt của hắn dần dần híp lại, ta cũng không biến số mà là định số. Chú định như thế. Chương 723 hoa cùng lá xanh nên thế nào? Chương 723 hoa cùng lá xanh nên thế nào? Thần ông nghe nói, sắc mặt đồng dạng nghiêm túc lên, hai con ngươi thâm thủy gắt gao nhìn đến Lý Thanh Liên hai con ngươi, như muốn nhìn xuyên nội tâm của hắn, có thể hắn ngoại trừ bình thản, cái gì cũng không nhìn thấy. Ngươi còn chưa quyết định, nếu không ngươi không nên là như thế dần dần ra đi bộ dáng, chỉ là tuổi thọ có thể nào hạn chế lại ngươi. Chỉ cần ngươi muốn, trên đời này không có cái gì có thể trói buộc chặt ngươi không phải sao?" Thần chân thành nói. Lý Thanh Liên trầm mặc, nhìn đến mình dàn mua hai tay cười khổ nói, "Đứng vậy à?" còn chưa từng quyết định không phải ta khiêng không nổi cái này ba ngàn giới hy vọng mà là đến tuột cùng có nên hay không để ta tới khiêng. chính như bọn hắn nói bây giờ đã không phải là ta thời đại câu nói này ta mặc dù không nhận có thể sự thật xác thực như thế ta sai qua quá nhiều đồng dạng cũng yên lặng quá lâu tại thần ông hắn không có cái gì có thể giấu dếm hoàn toàn chính xác chính như cùng hắn nói cũng không phải là hắn không có cái này làm đường mà là đến đếnột cùng có nên hay không từ mình ngâng lên đến mỗi người đều có toàn lực của mình như có người vì hoa hắn cam vì lá xanh còn phải xem hoa này có đáng giá hay không chính được đi sấn Nhưng Thần Đông lại thản nhiên nói, ngươi ngược lại là nói thật dễ nghe, nhưng cái này côn luân ván cờ ngươi lại chưa từng đụng tay, đến tuột cùng nên làm như thế nào, trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng, kỳ thật ngươi sớm đã có lựa chọn, chỉ là còn chưa từng ý thức được thôi. Đến tuột cùng vì hoa, vẫn là vì lá, đây là chính ngươi lựa chọn, có thể ngoại trừ ngươi, ta tìm không được một người có thể bảo trụ Thái Ức, tạm thời cho là ta cầu ngươi, như thế nào?" Nói, đem Thái Ức nhỏ nhỏ thân thể nhẹ nhàng kéo đến trước người mình, hướng phía Liên đẩy đi, Thái Ức tự ý thức được cái gì, mắt to bên trong ngậm lấy từng điểm ánh, cắn chặt môi dưới. Nhưng Thần lại lùi lại hai bước. Cứ như vậy nhìn đến Thái Ứt, trong mắt mang theo một vệ cổ vũ. Thái Ứt Tiên Thảo một bước vừa quay đầu lại, có thể cuối cùng vẫn là hướng phía Lý Thanh Liên đi đến, trong mắt nước mắt rốt cuộc nhận không giữ được tràn mi mà ra, nàng tí nhỏ, không hiểu chuyện, có thể làm sao không biết thần nông khổ tâm. Nàng cứ như vậy sợ hãi đi đến đại hoàng dưới chân, im mắng khóc, nước mắt trong suốt theo gương mặt chảy xuống, rơi trên mặt đất quẩn thành tầm cánh, tay nhỏ không biết đặt ở nơi nào, chỉ có thể nắm chặt chính lấy vào áo. Lý Thanh Liên nhìn đến Thái Ứt Tiên Thảo, trong mắt mang theo một vẻ đau lòng, phí sức bò xuống lưng châu, thân thể của hắn tựa như là dị sét, hạ cái lưng châu đều phí sức đến cực điểm. Tại thái Ức trước người nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, run run run rẩy rẩy ngón tay nhẹ nhàng lao đi thái Ức gương mặt trên nước mắt, thở dài, "Ngươi a ngươi, nói đều nói phần này bên trên. Cái này bận điệu, ta giúp, có thể ngươi được rõ ràng, đến trong tay của ta, ngươi sẽ phải không trở về đi tới." Thần Đông cười khổ nói, "Chỉ cần ngươi có thể hộ nàng đến Hoa Nợ một khắc này." Liên đủ. "Thần Đông ra ra, ngài không cần ta nữa a?" Thái Ức tiên thảo vô cùng đáng thương nhìn đến Thần Đông, trong lời nói run rẩy, "Thần Đông há mồm, có thể trên mặt ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ, hắn một câu cũng nói không ra. Nhưng Lý Thanh Liên lại cười sờ lên thái Ức cái đầu nhỏ nói, Tiểu ất, không phải ngươi thần nông ra ra không cần ngươi nữa, mà là hắn có đại sự muốn làm chờ ngươi lúc nào mở hoa, liền có thể trở về tìm ngươi thần nông ra gia. Thái ất tiên thảo nước mắt rưng rưng, nàng tuy nhỏ, nhưng lại cái gì đều rõ ràng, vẻ mặt thành thật nhìn đến Lý Thanh Liên nói, "Thật, chỉ cần ta nở hoa, liền có thể trở lại đi tới." Thanh Liên ra ra, ngươi không có gạt ta." Lý Thanh Liên cười nói, "Thanh Liên ra ra làm sao lại gạt ngươi chứ? Nhưng có thể Thanh Liên ra ra nhanh. Sắp chết á chờ không đến ta hoa nở thời điểm." O. Thái lấy Lý Thanh Liên góc áo, không khỏi khóc ra tiếng. Lý Thanh Liên nghe nói, lại sử sở, lập tức cười ha ha nói, ngươi cái bé gái nhỏ sao dụ ta chết đâu. Đừng nói chờ ngươi mở hoa, chính là đợi ngươi kết quả, ta cũng không chết được. Thái Ứt Tiên Thảo nháy nháy mắt, nết miệng, hiển nhiên không tin, bất quá lại ngừng tiếng khóc, Lý Thanh Liên liếc mắt, một tay ôm lấy Thái Ứt Tiên Thảo, đặt ở trên lưng châu. Mình cũng phế đi chín châu hai hộ lực lượng bò lên trên lưng châu, nhìn lại thần nông, chỉ thấy hắn dùng ánh mắt cảm kích nhìn đến mình, Thái Ứt Tiên thảo, cũng không phải tốt như vậy bảo vệ. Đón lấy nàng liền mang ý nghĩa đón lấy một cái thiên đại phiến phúc, nhưng Lý Thanh Liên lại không nói gì, thậm chí không có hướng thần nông đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Có thể hay không đừng có dùng ánh mắt này nhìn đến ta. Hoàng làm người ta sợ hãi. Lý Thanh Liên dùng mình một cái nói. Thần nông cười khổ, đối với Lý Thanh Liên tùy tính tới nói, mình vẫn là rơi xuống tầm thường. Ta vì ngươi trồng một viên Tây Bồ đề, cùng ta nhìn qua đi, hẳn là đối với ngươi hữu dụ. Thần nông nói. Lý Thanh Liên nhíu mày, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, lại lọt vào trầm tư, trong tay ánh xanh lóe lên, ở tại linh hư bên trong đã bị long đồng bổ để chạng hạt tại trong tay hiện ra, giờ phút này đang phát ra yếu ớt ánh sáng, giống như hô hấp. Hắn bảo ngươi trồng. Lý Thanh Liên không đầu không đuôi nói, mà không biểu tình, nhìn không ra hắn sướng vui giận buồn tối. Thần nông gật đầu, cũng không nói chuyện, đều là người thông minh, đôi câu vài lời đã đầy đủ. Đi thôi, có ít người là nên gặp một lần." Lý Thanh Liên thi thảo. Thần nông gật đầu, cây mây thông thiên tại sâu trong tinh không kéo dài mà xuống, nâng lên thân thể của hắn, tại trước người dẫn đường, đại hoàng đi theo cây mây thông tiên chậm phong thả đi tới. Đi lần này, liền lại là 10 ngày, thời gian trung đụng dài, thái ất tiên thảo rốt cục không tiếp tục như vậy sợ người lạ, đối với Lý Thanh Liên, cái này hòa ái lao ra ra cũng có từng điểm thân cận, tự nhiên không có thần nông mãnh liệt là được rồi, bất quá cuối cùng là không khóc, trẻ con từ nhà, lực chú ý chuyện gì rất nhanh. Bây giờ chính gián tại đại hoàng còn sốt lại một cây sừng trâu phía trên, sung sướng ngảy dây, nhưng đại hoàng đối với thái ất tiên thảo cũng vô cùng dung túng, thả trên người người khác, sớm đã dùng huyền hoàng khí ép thành bánh thịt. Hư không bên trên, Diệp Vong Ngữ một nhóm ba người chẳng có mục đích đi tới, Phương Hoài Cửu tay nâng lấy la bàn, hai con ngươi đỏ bừng nhìn đến trên đó mu đồng, nhìn dạng như vậy đều nhanh chui vào bên trong mà. Diệp Vong Ngữ nhàn nhã nhìn đến xung quanh cảnh sắc, nhưng khương linh gương mặt xinh đẹp phía trên lại đều là cái bỏ, dùng bá chọc chọc Phương Hoài cựu nói, ta nói ngươi có thể hay không tìm được. Nơi này, chúng ta đã lượn nửa tháng, coi bói không có một cái đáng tin cậy. Phương Hoài Cựu vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy trong tay trên la bàn môi đồng khẽ rung rẩy, liền bắt đầu hoảng vọng. Ta mẹ nó, cái này phá loạn ý lao tử nếu là lại dùng, ta liền họ Phương. Phương Hoài Cựu chửi ầm lên, cầm trong tay la bàn giống như đĩa sắt đồng dạng ném ra, trong không khí chuyển ra đinh tai nhức óc xé rách thanh âm, mặt đất chấn động, la bàn trọn vẹn nện xuyên thủng mấy chục núi xanh, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Khương Ninh không khỏi che mặt nói, lực tay mà ngược lại là đủ lớn. Nhưng Diệp Vong Ngữ tựa như phát hiện cái gì, thản nhiên nói, cũng không phải vô dụng, tựa hồ mèo mủ vớ cá rán. Khương Ninh lỗ tai dựng lên, Vạn Dụng lo lắng hướng phía Diệp Vong ngự ánh mắt phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ngoài vạn dặm, cũng chính là la bàn đập xuống vị trí, có một châu vàng nhàn nhã đi tới, bầu trời phía trên, có một cây mây xanh buông xuống, trên đó nhận lấy một bóng người, chính hành tại hoang dã phía trên. Ken! đao gieo quá mức, thương linh thân hòa ánh sáng lung linh, hướng phía châu vàng chỗ bước đi, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, vẫn như cũng là cố khí tức quen thuộc kia, là Lý Thanh Liên không sai. Chương 724 như là cách thế lại gặp nhau, chương 724 như là cách thế lại gặp nhau. Phương Hoài Cựu thì là sức sở. Ngạc Nhân nhìn đến nhàn nhã đi tại hoang dã phía trên đại hoàng lẩm bẩm nói, cái này phá loạn ý, không phải ngã mới có thể có dùng sao. Nói xong không nói hai lời hướng phía đại hoàng phương hướng chạy như bay, Diệp vong ngữ cũng đi theo, chỉ bất quá trong ánh mắt mang theo một vệ nặng nề. Còn chưa tới, Phương Hoài cựu nhân tiện nói, Thanh Liên huynh đệ, ngươi thế nhưng là để cho ta đợi thật lâu à, cái này 300 năm." Nói còn chưa từng nói xong, hắn đột nhiên sững sờ ở tại chỗ, chỉ thấy trước người Khương Ninh chính kinh ngạc nhìn đến đại hoàng phía trên hình dáng, một câu cũng nói không ra, thân thể lão đảo lại, trong mắt mang theo không xác tự tin, lại không biết vì sao, thế giới dần dần mơ hồ. Trên lưng châu, cứ cái này một ông lão, thân mang rách dưới áo bào trắng, lại có vẻ trống rỗng vô cùng, tuổi thọ gần hắn đã đem trong thân thể số lượng không nhiều khí huyết tiêu hao sạch sẽ, gợi cảm vô cùng. Đen nhánh trên mặt hiển thị rõ ràng mua sắc, trên đó nếp nhăn dày đặc, mí mắt dựng khép, hoa dâm tóc lạ như thế chói mắt. Quanh thân lượn lờ lấy một cỗ nồng đậm đến tan không ra dáng vẻ dàn mua, đây rõ ràng là một nửa thân vào đất, đã đi đến nhân sinh điểm cuối cùng người. Vô luận như thế nào, cũng vô pháp cùng trong đầu hắn từng trải qua bộ tướng trung hợp, từng trải qua hắn, tuổi trẻ cùng, hắn chí như yêu, kiếm trì thiên hạ, phóng khoáng tự do. Nhưng bây giờ người trước mắt đã không tiếp tục vì thiếu niên, dần dần già đi bộ dáng làm cho lòng người trong bị đè nén, vẹn vẹn 300 năm mà thôi à, bất quá là thoáng qua như mây khói, có thể sao liền lao thành cái dạng này? Không nói một tiếng nhân gian mút hơi, lại không nói một tiếng trở về, lại thành bộ dáng này, thậm chí không mấy năm sống đầu, cái này 300 năm, người đến tụt cũng trải qua cái gì? Khương Ninh không thể tin được nhìn thấy trước mắt, có thể nàng biết, trước mắt chính là Lý Thanh Liên không sai, đại hoàng tuyệt sẽ không nhận là người, lại hình dạng của hắn cùng Lý Thanh Liên lúc còn trẻ bộ dáng như thế tương tự, tuế nguyệt như lao, câu nói này không sai a. Phương Hoài Cựu đã nói ra miệng nói đột nhiên dừng lại, liền như là trong cổ họng thẻ xương cá, như nghẹn ở cổ họng. Rốt cuộc nói không nên lời nói, nhìn đến Lý Thanh Liên trong mắt mang theo một vệ phức tạp. 300 năm, lại hóa thành tóc trắng ông lão. Chỉ thấy Lý Thanh Liên trên mặt ý cười, cầm trong tay la bàn hướng phía Phương Hoài Cựu ném đi, cười khổ nói, "Lần sau cũng đừng lại ném loạn, ta thân thể này có thể trải qua không vậy vùng nổi. Phương Hoài Cựu tiếp nhận la bàn, với ý nghĩ hoàn toàn không ở la bàn phía trên, hắn tu chính là mệnh, có thể rõ ràng phát ra được, Lý Thanh Liên là thật giả, cũng không phải là cố ý như thế, hắn tuổi thọ, nhiều nhất bất quá 3 năm mà thôi. Như thế nào như thế? Phương Hoài Cửu không biết, đến tột cùng trải qua cái gì, mới có thể để 300 năm thời gian trên người Lý Thanh Liên lưu xuống như thế nồng đậm vết tích. Chỉ thấy Lý Thanh Liên quay đầu nhìn về Khương Ninh, trong mắt mang theo một vẻ nhu hòa nói, "Tới rồi, làm sao một bộ khóc sức mướt dáng vẻ, sợ ta không trở lại." Haha, ha, nếu thật sự là như thế, ngươi sợ là muốn bạch bạch vì ta hồ đạo." "Làm sao? Làm sao lại biến thành cái dạng này? Cái này 300 năm, ngươi đến tột cùng đi chỗ nào rồi? Trải qua cái gì?" Khương Ninh khàn nói, mang theo một vẻ thanh âm rung động, chẳng biết tại sao Giờ phút này lồng ngực của nàng giống như đè ép trăm ngàn tòa thái cổ núi thần, không cách nào thở dốc, giống như lao quái. Loại cảm giác này đã rất lâu rất lâu chưa từng có, lâu đến chính nàng đều ghi nhớ không rõ. Lý Thanh Liên thản như nói, tự nhiên là đi trả nợ, ta đem cuộc đời của ta ném vào nơi nào, năm vạn năm thuế nguyệt đi tới hắn nên đi địa phương. Lời nói ở giữa rất là tùy ý, có thể nghe đám người lại run lên trong lòng, liền ngay cả Thần nông cũng đi theo nhíu mày, 5 vạn năm thời gian. Nói dễ, có thể đây chính là cái khác thời gian a, cỡ nào dài dằng dặc. cùng nợ gì? Lại đáng giá Lý Thanh Liên dùng hết cái khác thời gian đi còn. Không ai biết Lý Thanh Liên đến tuột cùng đi tới nơi nào, có thể trọng yếu nhất chính là hắn trở về, không phải sao? Đúng lúc này, Thái Ứt tiên thảo lại tại Lý Thanh Liên sau lưng nô ra cái đầu nhỏ đến, mang theo một cỗ sự ấm nói, "Đại tỷ tỷ, không cần lo lắng, Thanh Liên ra ra nói hắn thẳng đến tan nợ hoa kết trái đều không chết được." Khương Ninh bị đột nhiên xuất hiện Thái Ứt nói sững sờ, thầm nghĩ, cái này bé gái nhỏ lại là từ từ đâu tới? Đúng lúc này nàng ở chú ý tới một bên cây mây xanh phía trên đứng chắp tay đen nhánh thanh niên, con ngươi bạo có lại, không khỏi lui lại hai bước nói, "Tiểu nữ Từ Khương Ninh, gặp qua nhân hoàng." Thân lại nhấp nhột, như thế nào không biết thần đông Đây chính là nhân tộc Tam Hoàng một trong thần ông. Tại nhân tộc trong lòng, thần ông địa vị thực sự quá nặng đi, không có thần ông, liền không có bây giờ nhân tộc. Là người, không thể quên tội môn. Thần ông nhìn đến Khương Ninh cười nói, khách khí cái gì, cùng hắn cũng không từng như thế, so sánh với hắn, ta thì lại càng không đáng giá nhắc tới, gọi ta thần ông là tốt. Ta nói thần ông, ngươi làm sao còn trêu chọc trên ta rồi? Bây giờ ta chính là một ông lão, có thể không sánh bằng người nhân hoàng thân phận. Lý Thanh Liên liếc mắt nói. Thần ông nhún vai, lại không lại nói, Phương Hoài cựu liếm liếm hơi khô chát chát bờ môi, hắn chẳng thể nghĩ tới Mình vậy mà thật có thể tận mắt nhìn đến còn sống nhân hoàng, mà lại vẫn là lấy loại phương thức này. Người vĩnh viễn cũng vô pháp tưởng tượng, ở vào trong thần thoại người có như vậy một ngày đi ra thần thoại, cứ như vậy sống sờ sờ đứng tại trước người, đến tột cùng sẽ có cỡ nào rung động. Ánh mắt chuyển hướng Diệp Vô Ngữ, Lý Thanh Liên nhíu mày, xoay người xuống châu, chỉ có như thế một động tác đơn giản, lấy hắn bây giờ thân thể lại là như thế phi sức. Khương Ninh vội vàng tiến lên âng, Thái Ức Tiên Thảo ngoan ngoãn ngồi ở đầu châu phía trên, mắt to bên trong linh quang lập loè nhìn đến một màn này, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Cánh tay khô gầy đáp lên xương mình vai mềm phía trên, nàng có thể cảm nhận được, thời khắc này Lý Thanh Liên là mềm mại như vậy, tựa như kéo lấy một đoàn sợi bông, trong lòng càng là khó chịu. Nhưng Lý Thanh Liên cũng rất là hưởng thụ Khương Ninh ngâm, nhìn đến Diệp Vong Ngữ thản như nói, "Vong Ngữ, ngươi thật giống như có chuyện gì muốn cùng ta nói." Diệp Vong Ngữ há miệng, nhưng lại muốn nói lại thôi, ánh mắt chuyển hướng thần ông, nhíu mày, đối với hắn mà nói, cái gì nhân hoàng không nhân hoàng, hắn không quan tâm, duy nhất nhận chính là người một nhà sừng sững người ngoài. Không sao cả. Lý Thanh Liên rõ ràng Diệp Vong Ngữ bận tâm, vung tay lên nói, Chỉ thấy Diệp Vong Ngữ trong mắt mang theo một vệ tiêu sầu, thật sâu hút một hơi nói, "Ba phủ Đô Quảng sao trời đại trận bắt đầu tiêu tán." Lý Thanh Liên nghe nói, nhướng mày, sắc mặt cũng đi theo nghiêm túc lên. Dựa theo bây giờ tốc độ, không dùng được ngàn năm, liền sẽ biến mất hầu như không còn, lúc đó Đô Quảng sẽ triệt để bại lộ trong mắt thế nhân, ta nghĩ ngươi rất rõ ràng hậu quả." Diệp Vong Ngư ngưng trầm nói, "Một khi sao trời đại trận biến mất, Đô Quảng khó thoát diệt vong kết quả, không có chút nào may mắn." Chỉ một thoáng, Khương Ninh cùng Phương Hoài Cựu Tâm Thần tất cả đều bị Đô Quảng hai chữ dẫn động, đó là kỳ tích vị trí, Lý Thanh Liên quả nhiên là từ Đô Quảng đi ra sao? Sao trời đại trận lại là cái gì? Đâu quảng bên trong, thật sự có trống trời kiến oa. Làm sao người biết? Lý Thanh Liên hỏi, không có chút nào cảm xúc chấn động. Diệp Vong ngư ánh mắt trong mang theo một vẻ quái dị nói, "Chúc Cửu Âm nói cho tại ta của quá khứ, sở dĩ ta biết. Loại này trải qua chưa từng thể nghiệm qua, tuyệt sẽ không biết được trong đó huyền diệu, cũng có tinh thông thời gian một đạo trúc cửu âm mới có bản sự này." Chương 725 tay vê thanh bình hòa la sen, chương 725 tay vê thanh bình hòa la sen. Loại thủ đoạn này quả thực chưa từng nghe thấy, Lý Thanh Liên trong mắt mang theo một vẻ hiểu do nói, "Ta đã biết, không cần lo lắng." Nhìn đến Lý Thanh Liên lạnh nhạt bộ dáng, Diệp Vong Ngữ rất là không hiểu, sao trời đại trận một khi phá diện, đô Quảng tất nhiên đứng trước diệt vong kết quả, có thể Lý Thanh Liên làm sao tuyệt không lo lắng. Bao phủ một phương tinh vực đại trận ngay tại biến mất, hắn đã tồn tại muôn đời, như thế nào tùy ý tiêu tán, tất nhiên có người động tay chân, có thể phá mất sao trời đại trận, thủ đoạn tự nhiên không cần nhiều lời, đô Quảng nguy rồi. Diệp Vong Ngữ nhận không giữ được nhắc nhở. Đối với hắn mà nói, Đỗ Quảng chính là hắn dễ, tuyệt sẽ không chơ mắt nhìn hắn tiêu tán, nhất là ở kiến thức đến ngoại giới chói lọi phía sau. Đối mặt kích, Đỗ Quảng tuyệt vô lực ngăn cản. Nhưng Lý Thanh Liên lại thản nhiên nói: Sao trời đại trận khi nào bắt đầu sinh biến? Như ta không có đoán sai, sợ là ta cầm xuống âm thế thời điểm a." Diệp Vong Ngữ hút một hơi, không khỏi nhẹ gật đầu, ra tay với sao trời đại trận người mục đích rất rõ ràng, rõ ràng là hướng về phía Lý Thanh Liên tới, mục đích chính là muốn cầm xuống hắn uy hiếp, dùng cái này áp chế Lý Thanh Liên. Không dùng được ngàn năm, nhiều lắm là mấy trăm năm, sao trời đại trận cho dù chưa từng hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, liền sẽ mất đi tác dụng, không cách nào ngăn cản bước tiến của hắn. Lý Thanh Liên ánh mắt thâm thúy nói, "Diệp Vong Ngữ cau mày nói, "Ngươi biết là ai?" Có thể Lý Thanh Liên nhưng lại không trả lời, mà chỉ nói không cần phải lo lắng, ta tự có quyết đoán, Đâu Quảng không chỉ vẹn vẹn ngươi dễ, đồng dạng là ta dễ, Đâu Quảng Tuyệt sẽ không có việc. Trong lòng lại cười lạnh nói, quả nhiên như như lời ngươi nói, hết thảy đều muốn bắt đầu sao? Hắn bây giờ như cũng nhớ rõ, năm đó tại khấu nhất giới trong, mưa máu tiếng sống phía dưới. Mình Giả tượng thân thể tự đủ, nhưng mà, bây giờ hết thảy đều muốn ứng nghiệm. Hắn tự nhiên biết xuất thủ là ai, không cần diệp vong ngữ nhắc nhở, hắn cũng tự có an bài, xem ra chúc Cửu Âm nhắc nhở là dư thừa. Nhưng có thể cảm nhận được thế gian gấp gáp cùng chuyện khó giải quyết, như chúc Âm có thể làm được cũng sẽ không tốn hào lớn như thế đại giới tại qua nói cho Diệp Vong Ngữ. Diệp Vong Ngữ nghe nói, lúc này mới đem lòng của mình thả lại trong bụng, nói đã đều nói đến cái này phần bên trên, hắn còn có cái gì lo lắng đâu. Đối với Lý Thanh Liên hắn cho đến giờ đều là không có chút nào lý do tín nhiệm. Đúng rồi, một mạch đạo minh kiếm tông tông chủ đem thanh bình kiếm đưa tới. Diệp Vong Ngữ lúc này mới nghĩ đến thanh bình kiếm sự tình, cho đại hoàng một ánh mắt. Đại hoàng há miệng, có xanh biết ánh xanh tại trong miệng cực nhanh, giờ khắc này thanh hoang, giã, vô cùng vô tận xanh biết đem bầu trời nhuộm thành màu xanh. kiếm phát ra tràn đầy vui thích kiếm gieo thanh âm. Vây quanh Lý Thanh Liên chậm chậm xoay tròn, giống như trở về nhà người xa quê, lộ ra thân mật cùng tưởng niệm. Lý Thanh Liên vây tay một cái, thanh bình kiếm rơi vào trong tay, trên thân kiếm kinh lạc dâng ra, nở rộ hắn nhất là trói lọi ánh sáng. Trong tay cầm kiếm, liền giống như cánh tay kéo dài, hắn nhưng có thể rõ ràng cảm thụ đạo kiếm trên thân hô hấp cùng nhịp tim, nhếch miệng lên một vệt mồ cười, mang trên mặt sắc hoài niệm nói, lao già kia ngược lại là hào phóng. Chỉ thấy Lý Thanh Liên một tay vân vê, bình kiếm đột nhiên tuân ra chói mắt ánh xanh, trong một chớp mắt mất đi hình kiếm, ánh xanh đi, trong tay hắn lại không thanh bình kiếm. Nằm trong lòng bàn tay điên tĩnh nhìn lấy một mảnh lá sen, tươi non lác, trên đó mang theo từng điểm giọt sương, kinh lạc rõ ràng, giống như trên đời này hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật, tựa như bảo ngọc, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Vốn là vì lá sen biến thành thanh bình. Thanh bình. Chỉ bất quá cái này, lá sen lại không phải hỗn độn sen xanh lá sen, mà là tịnh thế sen xanh lá sen. Tịnh thế sen xanh, lý thanh liên đắc ý nhất đạo, chỉ tiếc đại đạo không dùng, coi như hốn độn sen xanh vỡ nát, hắn tịnh thế hạt sen hóa thành tịnh thế sen xanh, như cũng khó nhận đại đạo uy, cuối cùng chia ra làm ba. Lá sen hóa thành bình kiếm, củ sen hóa thành tam bảo ngọc như ý. Hoa sen hóa thành bàn long biển quái, đều là hồng hoàng thời điểm chỉ bảo. Bây giờ cái nải thanh bình kiếm lại tại Lý Thanh Liên tay, một lần nữa hóa thành lá sen, phản phát quy chân, cách lại thành tịnh thế sen xanh còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Dù sao bây giờ Tam Bảo Ngọc Như Ý cùng bàn long biển quái sớm đã chẳng biết đi đâu. Bất quá trí ít bây giờ đã tìm được một mảnh lá sen, đây đối với Lý Thanh Liên tới nói. Đạo yếu có. Diệp Vong Lư nói, hắn để cho ta đem thanh bình kiếm cho ngươi, còn để cho ta mang một câu, hắn nói ngươi đã được đến muốn đồ vật, hy vọng không nên nhúng tay một mạch đạo minh sự tình. Nhưng Lý Thanh Liên lại cười lạnh nói, tính toán ngược lại là đánh đùng đùng vang. "Vốn là ta độ vật, ta muốn làm cái gì, khi nào cho phép trên bọn hắn khoa tay múa chân?" Kiếm này cũng vẹn vẹn trả lại tuyệt tiên kiếm ân tình thôi. Có thể trên tay lại nghiêm túc, nương theo lấy một tiếng to rõ kiếm reo vô tận khuynh tuyệt ý nghĩ che đậy hư không, tuyệt tiên kiếm tại trong tay phát ra không thôi khẽ tê Nhưng Lý Thanh Liên lại thản nhiên nói, "Trở về đi, không chết ngươi." Kiếm reo tại hoang dã, tản ra lạnh thấu xương tiên quang, tại hư không bên trên xẹt qua một đạo rõ ràng quy tắc, thẳng tắp hướng sông tới. ý nghĩ giống như to như chút nước đồng dạng che đậy toàn này, thế nhân không một không nhìn bầu trời tất cả đều bị cái kia đạo sáng tỏ ánh kiếm hấp dẫn ánh mắt, ai không biết ánh kiếm bên trong chính là đại danh đỉnh đỉnh tuyệt tiên kiếm, có thể lại có ai dám đoạt? Trừ phi không muốn sống. Mà đạo này ánh kiếm không đơn giản mang ý nghĩa tuyệt tiên kiếm, càng mang ý nghĩa, nơi đó bằng vào bản thân lực lượng vẫy toàn bộ Côn Luân đạo nhất trở về. Tại ánh kiếm phía dưới, chỗ sáng tỏ không chỉ là toàn bộ Côn Luân, càng là vô số người truy tìm phương hướng, cái này cũng đồng nghĩa với hỗn độn sen xanh tại Côn Luân như thế, liền giống như tại bình tĩnh trên mặt hồ ném vào một cục đá, tạo nên tầng tầng gợn sóng đồng dạng, toàn bộ Côn Luân sôi trào. Các thế lực lớn, như quỷ sát thần Các đường tiên thần tất cả đều hướng phía Tuyệt Tiên kiếm bay ra phương hướng ong kén mà đi, giống như nghe được mùi máu tươi cá ăn thịt người, có thể chú định cái gì cũng không tìm được. Cẩm Tú Sơn hà trồng, Kinh Hồng chính tại trong động phủ ngồi xuống lui khí, thoáng chốc ở giữa cả tòa động phủ tính cả núi xanh tất cả đều tại ánh kiếm phía dưới hóa làm hư vô. Keng! Tuyệt Tiên kiếm với bầu trời phía trên phong tới, hung hăng cắm ở Kinh Hồng trước người phiến đá bên trong, rung động không ngớt. Nhìn đến trước người Tuyệt Tiên kiếm, Kinh Hồng trong mắt đều là không thể tin ngạc nhìn nói, lại thật trả lại. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thật như mục nói, đạo nhất thật trả lại Tuyệt Tiên kiếm có thể lập tức trong mắt dâng lên một vệ phức tạp, lẩm bẩm nói, "Hắn trở về." Mục Hằng tại đỉnh núi nhìn ra xa khoảng không xa xa, ánh mắt trong mang theo một vệ thâm thúy nói, "Ngươi đến tụt cùng muốn như thế nào? Cái này côn luân đã bị ngươi quấy đủ lan loạn, vô luận như thế nào, đừng đem ta một mạch đạo minh cuốn vào trong đó, kiếm đã trả lại ngươi." Nhưng giờ phút này, Lý Thanh Liên không chút nào không thèm để ý bởi vì tuyệt tiên kiếm Tiêu Châu nhấc lên dung chuyện, một đoàn người đi tại trên mặt đất, hướng phía cây bồ đề chỗ thông thả bước đi. Tại trên lưng châu, nhìn đến trong bệ người cây bồ đề, Lý Thanh Liên trong mắt hiện một vẻ phức tạp, lái đại hoàng hướng phía cây bồ đề chậm rãi đi đến. Chương 726 dưới cây bồ đểê bồ đề, đề chứ 726 dưới cây b bồ đểê bồ đề một đoàn người sớm đã hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người vô luận là thông tin cây mây xanh trên hình dáng hoặc là một đầu đoạn xưởngng chââu vàng lớn trên lưng chââu tóc trắng xóa hình dáng đã không cần nhiều lời tự nhiên là đạo nhất không thể nghi ngờ nhưng tại người hưu tâm trong mắt đạo nhất chính là ôn độn sen xanh Mặc dù chưa từng chiêu cáo thiên hạ có thể đã là sự thật không thể chối cãi. trong lúc nhất thời nghị luận ở Mỹ vắng lặng 300 năm lại nơi này thời gian lại và Hồng Trần hắn đến Tuột cùng muốn làm cái gì 300 năm trước biển sao phía trên tung hoành dáng người, mang sơn phía dưới cầm kiếm chém bầu trời bóng lưng bây giờ như cũng là cấn ở tất cả mọi người trong óc. Mỗi khi nghĩ đến, đều sẽ nhẫn không giữ được lên một thân nổi da gà, bây giờ hắn lại không nói một tiếng đến nơi này, mà lại phía sau hắn còn đi theo thần ông, cái này. Chỉ thấy Lý Thanh Liên chậm rãi bỏ xuống lưng châu, gậy như que tuổi thân thể tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió cào đổ, nhìn đến cây Bồ đề, cái kia trong đôi mắt đục ngầu mang theo một vẻ thâm thúy, trong tay một cây phá gậy gỗ, cứ như vậy đi lại dấu giếm hướng phía cây Bồ đề đi đến. Nguyên bản bởi vì Bồ đề có thể ngộ đạo, Nơi này đã sớm bị vây chật như nêm gói, thậm chí có chút thế lực quy định phạm vi hoạt động, có thể giờ khắc này lại chậm rãi thuối lui. Vô luận là bực nào tu vi, tu ra mấy đạo ti khí, đối mặt dần dần ra đi, tựa hồ một trận gió liền có thể thổi ngã Lý Thanh Liên, như cũng ngoan ngoãn thuối lui, không người dám cản. Trong không khí phiêu đã một cố vắng lặng, chỉ có tạp nhạp tiếng bước chân vang lên, nhìn về phía Lý Thanh Liên ánh mắt không hoàn toàn giống nhau, có khinh phục, có ấm lãnh, có chào phụng, có đố kỵ, nhưng không luận như thế nào, không ai ngăn tại trước mặt của hắn, trên thực tế, sự tình mở rộng đến tình cảnh như thế, Lý Thanh Liên đạp côn nơi nào cũng như dẫm trên đất bằng. Hắn cứ như vậy hiện tại dưới cây bồ đề, tán cây tại nầng, loan lổ bóng cây ném tại trên mặt, từng cơn luồng gió mát thổi qua, từng điểm mùi thơm ngát tràn ngập trong núi, tim hắn cũng theo đó trầm tĩnh lại. Nhẹ nhàng ngướt ve thân cây, giữa ngón tay sẹt qua thô ráp vỏ cây, Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, lầm bẩm nói, "Bồ đề a bồ đề, vãn cờ này đã bị ngươi hạ chết." Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi còn muốn như thế nào? Trong mắt mang theo từng điểm ánh sáng lạnh, giờ phút này quả đen thân hóa phần dương, chiếu sáng ba ngàn cuối cùng đem mình thiêu đốt hầu như không còn, chỉ vì cùng Lý Thanh Liên chiếu sáng con đường phía trước hình dáng một lần một lần tại trong đầu chiếu lại. Tim hắn cũng lần lượt xe rách, đó là một loại đau đến không thể thở nổi cảm giác, mặc kệ trong đời luân hồi cũng sẽ không quên mất. Răng thép căng chặt, hắn cứ như vậy chậm rãi ngồi xuống, thân thể tùy ý tựa ở trên cây, trong tay nắm lấy năm đó cổ ấn chính hắn bổ để chàng Bồ Đề. Tràng hạt đen. Hai con ngươi chậm rãi khép kín, dạm như vậy như cùng ngủ đi. Giờ này khắc này, cây bổ Đề là cây bé nhỏ đung đưa, phát ra từng điểm hình quang tại trong hư không bay múa, giống như đầy sao từng điểm trói lọi tinh không đồng dạng lập Ngay sau đó, một cỗ vô cùng mạnh mẽ bài xích lực lượng ầm phát, đem cây Bồ quanh phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh tất cả đều bắn bay. Giống như hoa trời rơi loạn Chỉ thấy thời khắc này, cây Bồ đề tại hành quang làm nổi bật phía dưới trở nên như có như không, mặc dù gần ngay trước mắt, có thể đụng tay đến, nhưng lại tựa như cách xa nhau vô tận xa xôi khoảng cách. Mặc dù cái này cây Bồ đề tại Côn Luân cắm dễ, nhưng giờ phút này bên trong, đã không tính là Côn Luân liên đối lấy Lý Thanh Liên thân thể, cùng một chỗ siêu thoát ra ngoài. Hán! đang làm cái gì? Khương Ninh khó hiểu nói, Bồ đề ngộ đạo. Đến Lý Thanh Liên loại cảnh giới này tựa hồ cũng không cần như thế, dù sao hắn nhưng là chân chính trải qua trăm đời luân hồi, mà lại đời đời vị đỉnh, Bồ đề phía dưới đã không có cái gì đạo tha cho hắn đi hiểu. Chỉ thấy Thần Nông đứng chắp tay, ánh mắt trong mang theo từng điểm phiền muốn nói, gặp hắn ứng nhìn người, dù sao hắn sở dĩ chuyển thế, chính là hắn một tay vì đó, tự tay xuống bàn cờ này người, lấy 3000 giới vì ván cờ, hỗn độn sen xanh vì hạt, thiên hạ này chưa hùng vị hạt. Hắn nhất định phải thấy. Đương nhiên, lần này, hắn ngươi không phải lấy quân cờ thân phận, là lấy một kỳ thủ thân phận gặp nhau. Thần Nông có ý riêng nói, nghe được Phương Hoài Cửu có chút như lọt vào trong sương ngủ, bất quá lại sinh lòng rung động, bày ra như thế lại cục, thậm chí lý thanh liên chuyển thế cũng là hắn một tay vì đó, cái này cần cỡ nào năng lực mới có thể làm đến một bước này? Liền ngay cả Thần nông trong giọng nói đều mang một vẻ khấp phục, đây chính là nhân hoàn tôn, vậy vị này theo cùng quả thực có chút rở người, khả năng cùng hôn độn sen xanh dính líu quan hệ, theo cùng lại có thể nào cả rồi. Hắn cứ như vậy tựa ở dưới cây Bồ đề, giống như ngủ thiết đi, thời gian một tơ một hào trôi qua, không thấy chút nào hắn tỉnh lại, có thể đạo nhất cùng Thần nông cùng nhau hiện thân Bồ đề dưới cây tin tức giống như đã mọc cánh, không đến thời gian một ngày liền đã truyền khắp toàn bộ Côn Luân giới. Một chút như quỷ xà thần nghe tiếng tất cả đều hướng phía nơi đây chạy đến, trong đó thậm chí còn có một ít khiến Thần nông đều kiên dè không thôi tồn tại. Thần nông thở dài một tiếng nói, ta phải đi. Chiếu cố tốt thái ất nói xong cây mây thông tin liền trở đi thân thể của hắn giúp về Thái ất tiên thảo đỏ lên mắt to nhìn đến rời đi thần ông cắn chặt môi dưới cố nén nước mắt Ngài muốn đi nơi nào Diệp von ngữ không khỏi hỏi như thế tình trạng dưới thần thầnông như đi một đường tất nhiên long Đong thần ông cũng không quay đầu lại ngửa đầu nhìn đến xanh thảm bầu trời nói đi chính ta chưa từng đi đến con đường như đường có tương giao thời điểm khi đó liền lại gặp nhau à nói xong thông tin cây mây xanh tại trong nháy mắt biến mất ở trong côn lô giới thấy thần nôngờ đi Thái ất Tiảo cuối cùng nhận không giữ được nước mắt tràn mi mà ra ô ô ô. Thần ông, thần ông ra, ra đi, tiểu ất sẽ không còn được gặp lại hắn, sẽ không còn được gặp lại. O, nàng há to miệng, thỏa thích kêu khóc, Thương Linh không khỏi có chút chân tay luôn cuống, nàng nơi nào sẽ dỗ được bé? Chỉ được thân thể cứng ngắc ôm lấy Thái ất thiên hảo, tay trắng nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng nàng, ôn nhu nói, "Tiểu ân oan, không khóc, tỷ tỷ kể cho người cố sự nghe." Nhưng tiếng khóc lại không ngừng, trong mắt của nàng mang theo một vệ không bỏ cùng bị thường, tuy nhỏ, có thể nàng cái gì đều hiểu, chuyến đi này, sợ là vĩnh biệt. Tại dưới cây bồ để nhắm mắt Lý Thanh Liên nhíu mày, Hai quyền không khỏi chậm rãi năm chặt, đây là một trận chậm trễ quá lâu quá lâu gặp nhau, trong lúc đó phát sinh quá nhiều chuyện. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, tương lai mới đặc sắc. Dưới đáy thương hải, Minh Thương chỗ sâu, Thái sư tại hơi co lại thương hải trên mặt biển ngồi ngay ngắn, rõ người chính là giờ phút này thân thể của hắn đã chỉ còn 1/3. Lực ba. trở xuống đều biến mất, giờ phút này trong biển bóng đen lại vô cùng hoạt động, giảm ăn âm thanh chuyển đến, hắn đang dùng lực tấn xé thái sư máu thịt, từng chút từng chút từng bước xâm chiếm. Nhưng thái sư lại tùy đây hết thảy phát sinh, trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong mắt mang theo một vẻ đạm bóng đen nhảy ra mặt biển. Một thanh đem thái sư còn lại thân thể đều nuốt vào trong miệng, giờ khắc này, bóng đen kia khí thế căng vọt, liền như là đạp phá cái gì bình cảnh. Vô tận khí đen phun trào ra lại hiện hóa thành thái sư bộ dáng, chỉ bất quá cũng không có tồn tại, vẹn vẹn một đoàn tự thương hại bên trong diễn sinh mà ra một đoàn khói đen. Chương 727 giết hết thương hại lên ma linh, chương 727 giết hết thương hại lên ma linh. Nhưng vẹn vẹn giữ vững một cái chớp mắt, tia đen nhánh ma linh liền lần nữa nứt vì khói đen, trong đó bao hàm vô cùng kinh khủng năng lượng, nhưng lại bị kiểm chế đến cực hạn. Dù sao hắn đem thái sư đều gầm ăn, trong đó bao hàm thái sư cả đời chỗ trục đạo. Trong đó cường đại không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Đây cũng là thái sư một lấy bản thân hàm dưỡng tồn tại, cuối cùng đem mình hoàn toàn cắn rứt, hóa thành đen nhánh ma linh. Chỉ thấy hình nhỏ thương hải bể vì ma linh tồn tại dần dần hóa thành đen nhánh, tựa như tích chứa thế gian tất cả u hế, một cuốc cực oán khí phóng lên tận trời. Mang theo không có gì sánh kịp bạo ngược cùng oán khí, ván trời oán địa, kia đen nhánh dòng nước đều bị ma linh cắn rứt, cuối cùng hóa thành hoàn toàn từ đen kịt nước đen lưu tạo thành bóng người. Khuôn mặt vô cùng dữ tợn, khi thì hóa thành dữ tợn mặt người, khi thì hóa thành ma, miệng lớn thậm chí đến mang thai. Phát ra oai oai thanh âm, rất là rờ người. Trong mắt ngoại trừ không có gì sánh kịp bạo ngược cùng oán khí bên ngoài, còn liền có một vệ thanh tĩnh cùng dễ rửa. Đó là thuộc về thái sư cuối cùng một tia người đi, chính tại vô tận vũng bùn bên trong dễ rửa không mất. "Giống, ta sớm đã không đường có thể đi, lại nên làm như thế nào? Ai có thể nói cho ta, lại nên làm như thế nào?" Giờ khắc này, trong mắt của hắn còn xuất lại một tia nhân tính triệt để bị gièm ngập, giờ khắc này ma linh thân thể trên khí tức điên của bộc phát, đâu chỉ mấy lần tăng cường. Quanh thân lượn lấy cực hạn ma khí, giống như đến từ lòng người chỗ sâu nhất hãm, thậm chí dẫn tới lôi đỉnh đánh rớt, đạo quy tắc vỡ nát. Vô tận đoán khí tại giờ khắc này triệt để bộc phát, một cỗ đen nhánh ma khí giống như nổi lầu lang yên đồng dạng lấy thương hải trung tâm bộc phát, giờ khắc này thương hải giống như một đầu nổi giận hung minh, nhấc lên vạn dặm cao song lớn. Anh, uy lực khủng bố đem toàn bộ minh thương vô tận huy hoàng quỷ lâu ngọc vũ đều hóa thành hư không, tiên điện sụp đổ, lầu các vỡ vụn, chính là tiên trận cũng không cách nào ngăn cản, đều hóa thành hư không. Giờ khắc này, minh thương tất cả đều bao phủ tại ma ảnh phía dưới, vô số đệ tử chết oan chết uổng, bị ma khí sinh sinh thành Toàn bộ minh thương lập tức cả một đoàn, nhưng cùng lúc đó Đồng dạng có vài chục đạo hừng hực tiên quang sáng lên, đều hướng phía ma ảnh vị trí đánh tới, trong mắt mang theo cuồng nộ cùng sát phạt. Đông đạo đệ tử trăm người trận hoàn thành, có một tôn lại một tôn đội trời đạp đất pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, xung phong thanh âm lọt vào tai. "Yêu nghiệt phương nào, dám can đảm với ta thương hại làm loạn, thật cho là ta minh thương không tồn tại." Lưu cái mạng lại đến. "Hỏng ta minh thương căn cơ, muốn chết, chúng tiểu nhân, giết cho ta." Mang theo lệnh thấu xương sát khí thanh âm từng đạo tiên quang bên trong Đen nhánh sĩ vào nhau, ánh sáng Chỉ một thoáng liền có ba đạo tiên quang biến mất hẳn, bất diệt đỉnh phong, chọn vẹn tu ra năm đạo tiên khi cự kình thân thể giờ khắc này, đối mặt ma ảnh liền giống như buồn nạt. Thương Hải nội tung, hàng tỷ phương nước biển bởi vì lần này đụng nhau bị hoành đến trên trời, lập tức giống như như chút nước đồng dạng rơi xuống. Ma ảnh cười quá dị, vô cùng vô tận bạo ngược là hắn điều chính duy nhất, thân vô hình vô tượng, từ sau lưng diễn sinh vô tận đen nhánh trường mâu, giống như lưỡi dao, phá vỡ hết thảy, hung hăng đâm vào chúng tu trái tim bên trong, điên cuồng quấy. Không vị cái khác, vẹn vẹn vị Zetsu trong mắt bạo ngược oán khí chỉ có ngẫu tươi mới có thể bình tĩnh. Ma Linh ép thế mặc ngươi tu vì nào? Thực lực cỡ nào, tất cả đều tại Ma Linh trước đó gây kích chầm xa. Thương Hải đáy biển đã bị máu tươi nhuộm thành đỏ tươi, đây là một trận dùng sinh mệnh viết huyết tinh bức tranh, trận này, đối với Minh Thương tới nói, chính là nhất là hắc cá một ngày. Những cái được gọi là trưởng lão, chủ núi từng cái ngã xuống, chúng đệ tử liên miên liên miên hóa thành tàn thi, chết không nhắm mắt, có chút thậm chí không chịu nổi sát phạt, trốn ra Thương Hải. Nhưng dù cho như thế, Ma Linh biến hóa ma trảo, diễn sinh khoảng cách vô tận, phá vỡ Thương Hải mặt biển, đem sinh sinh bóp vì thì nát. Đối với Minh Thương tới nói, cái này đen nhánh Ma Linh chính là ác ngậu, gặp nạn không chỉ vẹn vẹn Minh Thương mà là sinh hoạt tại Thương Hải bên trong toàn bộ sinh linh. Đây là một trận không quan hệ đúng sai sát phạt, vẹn vẹn đơn thuần vì tàn sát mà tàn sát, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện ma linh cường đại, để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, đó là siêu việt thiên tiên trình độ. Khinh Hồng công tử đã sớm bị hết thể trước mắt sông trận choán mắt, Liều Linh hướng phía ma linh đánh tới, không có chút nào lưu thủ, nhạn linh thôi phát đến cực hạn, nhưng thời gian coi như thứ dừng lại, cũng như cũng không cách nào ngăn cản ma linh mãi mãi vĩnh viễn sắp phạt. Hắn tựa như đối với Minh Dương, đối với Thương Hải so bất luận kẻ nào đều muốn giải, Minh Thương bất kỳ thủ đoạn nào đều bị hắn tùy tiện phá vỡ. Có thể chính là như thế. Khinh Hồng Như cũ không có dừng tay ý tứ, không chút nào cân nhắc hậu quả vùng tiến pháp, thậm chí không tiếc tiêu đốt thần hồn của mình. Trong tay du kích tung bay, dù là lưỡi kích đã nứt, dù là nước gan bàn tay, dù là dương thần thiêu đốt hơn phân nửa, hắn như cũ ở rết. Hắn Kinh Hồng công tử mặc dù cường ngạo, có thể đối mặt như thế tình trạng, nhưng không có chút nào lùi bước, chỉ vì Minh Thương là nhà của hắn. Vì Minh Thương, hắn thậm chí có thể không chút do dự dựng chính trên tính mệnh, nhưng vô luận hắn làm cái gì, như cũ không cách nào ngăn cản đây hết thảy phát sinh, bên thay đều là tuyệt vọng đau buồn gào khóc cùng gào hét. Trong mắt đều là đồng môn chết không nhắm mắt khuôn mặt, không biết qua bao lâu, hắn ngừng xuống trong tay đã đều là khe hở u kích loạng xoạng một tiếng, rơi trên mặt đất, máu me khắp người kinh hồng công tử ngơ ngác đứng tại chỗ, hai con ngươi đều là trống rỗng. Chỉ thấy ánh mắt chiếu tới, chỉ là tàn thì, đầy khắp núi đổi, theo thương hải nước phiêu dãng, chân cột tay đước, chặt đầu năm tạm, thời khắc này mình thường đã bị máu tươi nhuộm thành phấn hồng sắc. Chẳng biết lúc nào, cái này thương hải bên trong ngoại trừ mình, lại không một người sống, Ma Linh cũng giống như lúc trước, yên tĩnh phiêu dãng lại tại chỗ, không tiếp tục xuất thủ. Cái này thương hải, lại bị Ma Linh dĩnh sinh rứt không. Chỉ thấy Ma Linh giờ phút này cứ như vậy đứng ở nơi nào, dưới chân xác chết khắp nơi, trong mắt bạo ngược tiêu tán. Có đen nhánh nước mắt theo nước biển phiêu dãng. Hắn cứ như vậy túi đầu nhìn đến hai tay của mình, chính là đôi tay này sáng tạo ra Minh Thương Huy Hoàng, một tay đem đẩy tới đỉnh phòng, bây giờ, đồng dạng là đôi tay này tống táng toàn bộ Minh Ngư, toàn bộ Thương Hải. Chỗ đổ vào dưới chân, chính là từng trương khuôn mặt quen thuộc, có mình thế hệ sau, có Trường Tôn, nhưng hôm nay lại đều hóa thành tan thi. Hắn càng giết liền càng thanh tỉnh, càng giết liền càng hư phấn, tim hắn ở xe rách, ở đau buồn gào khóc. Đây cũng là hắn đường, một đầu không cách nào quay đầu đường. Ô, ô, ô, giống. Vì sao? Vì sao nhất định phải như thế? Vì sao a? Thái sư biến thành ma ảnh quỷ trên mặt đất đau buồn gào khóc, gào thét, đó là cực hạn buồn. Trên đời này không ai có thể sáng tỏ giờ phút này thái sư trong lòng buồn, tự tay tống tán toàn bộ minh thường, chỉ vì bảo trụ mình thần chí, không bị trở thành oan ma, hắn dựng vào sở hữu. Nhìn đến đau buồn gào khóc ma ảnh, Khinh Hồng công tử luôn có một loại mạc danh cảm giác quen thuộc, nhưng trong lòng oán hận sớm đã để hắn cái gì đều nhìn không thấy, trong hai mắt có huyết lệ chạy xuôi. Làm sao không giết ta? Ngươi giết ngược lại là Khinh Hồng công tử thét, trong tay tiên quang lạnh xương, hóa thành nước yếu dao, ngang qua Thương Hải. Trung hang chém tại ma linh phía trên, ma khí của quận, không bị thương mày may. Ngươi sẽ chết rất khó coi, ta Minh Thương Thái sư sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn, ngươi chờ đó cho ta. Trên tay ngươi mỗi một cái tính mạng, ta đều nhớ kỹ đâu, Thái sư sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi. Kinh hồng căm hận nói, trong mắt mang theo một vẻ cùng nhật, có thể sau một khắc, hắn lại ngốc như gà gỗ, thân thể lão đảo lui lại hai bước, trong mắt mang theo một vẻ đến chết tuyệt vọng. Chương 728 tu giả vô tình cũng vô tính, chương 728 tu giả vô tình cũng vô tính. Chỉ thấy phun trào không ngừng ma linh triệt để an tĩnh lại. Thân thuy đen nhánh lại bao hàm một vẻ bi thương mắt ma nhìn chòng chọc vào Khinh Hồng công tử. Đen nhánh ma khí hội tụ ở giữa, cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị đè nén, đen nhánh dòng nước bên trong mang theo khác đỏ thắm, lần nữa hiện hóa thành hình người, chính là thái sư bộ dáng. "Không cần tìm, ta ở chỗ này." Thái sư khàn khàn nói, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Khinh Hồng công tử lão đạo sau sách, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này tự tay chôn vùi toàn bộ minh thương vậy mà lại là cái đó một chính bị xem như hy vọng, xem như cây cỏ cứu mạng thái sư. Hai con người bên trong có đỏ tươi huyết lệ chảy xuôi, một thanh răng thép đều bị hắn cắn nát, ngựa mặt lên trời gào thét, giờ khắc này, thế giới của hắn sụp đổ, tim hắn cũng theo đó chết đi. Vì sao? Vì sao như thế? Đây chính là mình Tường a. Chúng ta tất cả mọi người nhà a. Người điên rồi sao? Ta đợi ngươi như cha, chính là ngươi thua chạy, chính là Thương Hải Đạo cơ sụp đổ, chính là Minh Thương từng bước thất bại, không còn năm đó huy hoàng. Thì tính sao? Chúng ta như cũ tâm hệ Minh Thương. Bởi vì ta các loại nền móng ở chỗ này, làm sao đến mức đây, làm sao đến mức này a? Ngươi là thải sư? là minh thương chủ cột, là minh thương trời a. Khinh hồng công tử khàn cả giọng kêu khóc. Thái sư nhìn đến đi bộ dáng như thế khinh hồng công tử trầm mặc không nói, ai có thể nghĩ tới, bình thường ngang bướng không chịu đổi, bất thành khí hắn, đến đây là, lại đối với minh thương trung thành nhất sáng một cái. Thái sư khàn khàn nói, làm sao đến mức này a? A, đi tới ta một bước này, cuối cùng cũng phải làm ra lựa chọn. Bởi vì ta sớm đã không đường có thể đi. Phạm là có khác lựa chọn. Người đánh rắm. Đây cũng là giết sạch thương hải lý do sao? Cái gì rắm cho không đường có thể đi? Cái kia ngã tại ngươi dưới chân đều là đồng môn, cùng một chỗ cởi chuồng chơi đến lớn huynh đệ, cứ như vậy đổ xuống, tâm của ngươi là đã làm sao? Thái sư còn chưa từng nói xong, liền bị khinh hồng công tử đánh gãy, hắn giờ phút này trong mắt lại không to ti, thời khắc này thái sư tại hắn trong mắt chính là tiểu nhân, huyết hại thân cứu. Nhưng thái sư nghe nói lại cười lạnh nói, Minh Hương, chúng ta cùng một thời đại người tất cả đều thân nhập đất vàng, bây giờ Minh Hương đã không phải lúc trước ta quen thuộc cái đó Minh Hương. Thương Hải Minh Châu, buồn cười, ta không đường có thể đi, Minh Hương không phải là không như thế, đại thế phong vân lên, Minh Hương đã đi hướng mặt lộ, nếu không làm ra cải biến Thế gian này lại không minh thương. người đều chết sạch lại như thế nào? Bọn hắn chết giá trị. Chỉ cần có ta ở đây, ngày trời đất rộng lớn, nơi nào không phải minh thường. Chỉ cần ta sống, chỉ cần ta sống a. Thái sư trong mắt bao hàm một vẻ điên cuồng, thậm chí có chút cuồng loạn. Hắn con đường, sớm đã đi đến cuối con đường, tuổi thọ sớm đã toàn, hắn mà chết, vương hải tiên thân không còn, minh thương tất nhiên bị chia ăn một chút không giữ thừa. Mệnh của hắn đã tục không thể tục, chỉ có như vậy mới có thể sống lại một đời, mang theo hắn tất cả lực lượng. Thái sư không ném đi một tờ mạt hào. Hắn không muốn lại tới một lần, tại tầng dưới chốt giấy rửa, như thế phong hiểm quá lớn, chỉ có như vậy mới có thể như nguyện sống lại một đời, thậm chí tiến thêm một bước. Nếu có được đỉnh hư thiên, sự tình có lẽ sẽ không thay đổi thành cái dạng này, chỉ tiếc hắn không có đoạt đến, mặc dù còn lại hai tôn chưa ra, có thể đây không phải là hắn có thể đoạt đến đồ vật, mình bao nhiêu cân lượng vẫn là trong lòng hiểu rõ. Người Điên rồi, điên rồi. Khinh Hồng công tử lảo đảo lui lại, nhìn đến đầy khắp núi đổ tàn thi, rất khó tưởng tượng một ngày trước, nơi này từng là một mảnh ăn lành. A, đối với ta thất vọng rồi. Đợi ta như cha. Chó cười. Nếu không phải muốn ngươi khinh hờn linh, ngươi cho rằng ngươi được cho cái dễ hành, cho ngươi một người dưới, vạn vạn người trên trói lọ nhân sinh, bây giờ đến ngươi trả nợ thời điểm. Thái sư liếm môi một cái, trong mắt mang theo một vệ tham lam. Vì sao thái sư như thế dung túng khinh hồng công tử, đây cũng là nguyên nhân. A, khó trách ngươi không giết ta, nguyên lai là muốn đoạt xác ta. Khinh hờn công tử buồn vô cớ cười khổ nói, sau một khắc, quanh thân lực lượng đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo, hắn lại dục vọng tự hủy cơ. Nhưng sau một khắc, trong thân thể của hắn đột nhiên toát ra đậm đen, tại hắc khí trói buộc phía dưới, Hắn thậm chí cảm giác không thấy thân thể của mình, ý thức toàn thân bị tháo rời ra, không cách nào động đậy. Nguyên Lai like đây hết thảy, là thái sư sớm đã chuẩn bị tốt, cái này ma trùng tại Khinh Hồng công tử ra đời ngày đó cũng đã gieo xuống. Yên tâm, ngươi lại đi rất rất xa, ngươi mặc dù không gặp được đây hết thảy, thế nhưng tính là đối với minh thương làm ra cống hiến. Thái sư cười lạnh nói, nhìn đến Khinh Hồng công tử thân thể, trong lời nói mang theo một vẻ run rẩy, hắn mấy người giờ khác này đã đợi quá lâu quá lâu. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Giờ khắc này Khinh Hồng công tử ngược lại là bình tĩnh trở lại, nhìn đến thái sư, trong mắt mang theo không gì sánh kịp phản Ngươi cái này một thân bản sự đều là ta giáo, ngươi lấy cái gì ngăn ta?" Thái sư lạnh nhạt nói, ma linh cực nhanh chỉ thấy hóa thành dòng nước đem khinh hồng công tử thân thể đều bao bọc, tự trong đó chuyển ra làm cho người giận sôi rú thảm thanh âm. Thời gian một tơ một hào trôi qua, cuối cùng đen nhánh ma khí đều thu nhập trong cơ thể, chỉ thấy thời khắc này khinh hồng công tử trên khuôn mặt mang theo một vẻ trắng bệnh, giống như ở trong nước ngâm thật lâu tử thi. Hai mắt đen nhánh, không gây chổng trắng mắt, gương mặt chỗ chim nhạn bất đỏ trước nay chưa từng có sáng tỏ, chỉ thấy thật sâu sâu hút một hơi, đôi đầu nhìn đến hai tay của mình, xương mãn lại dầu có lực lượng. Hô. Tuổi trẻ cảm giác Thật tốt. Thái sư lầm bẩm khoe miệng một tia đó nụ cười dần dần mở rộng, giờ khác này đầy khắp núi đồi tàn thi tất cả không tiếp tục hắn trong mắt, hắn có thể trông thấy chính chỉ có dưới chân đường, một đầu càng thêm rộng lớn đường. Có thể lập tức những mày, mặt kia gỏ má chỗ nhạn linh giống như lung đỏ bàn đùi, tản ra giống như máu tươi đồng dạng đỏ thắm giờ khác này thái sư đầu đau môn nước, cả người tựa như muốn bị xé rách. a ngược lại là chấp nhất, còn không chết. Có thể ngươi lại có thể thế nào? Trung quy là châu chấu đã xé thôi Sau một khắc hắn vung tay điên cuồng hét, vô tận đen nhánh ma khí giống như bất ngờ sóng thần đồng dạng điên cuồng tuôn ra, ánh mắt chiếu tới tất cả đều đưa tay không thấy được năm ngón, nhuộm đen toàn bộ Thương Hải. Thời khắc này thái sư thậm chí so trước đó còn mạnh hơn. Hắn có được kiếp trước tất cả tu vi, cùng càng kinh người hơn thiên phú. Đây hết thảy đều là hắn chủ tính hồi lâu, dùng toàn bộ minh thương mệnh đổi lấy. Tu giả vô tình cũng không tính. Đây là thuộc với ta một người cứu rồi. Ta không sai. Thái sư híp mắt nói, lập tức lẩm nói, Thương Hải a Thương Hải, ngươi thành ta thái sư, bây giờ liền lại giúp ta một tay đi, một lần cuối cùng. Dù sao ngươi cho đến giờ đều là như vậy Ono. Có lỗi với, một đường bước đi không thể không có ngươi. Sau một khắc, một cỗ vô biên hấp lực tự thân thể nó bộ phát ra, thương hải bên trong có rên rỉ quần quật, giống như bi thường, giống như thúc tít, giờ khắc này trời buông xuống mưa to, tiếng sấm cuộn. Trên mặt biển phiêu đã một cỗ ngông lung sương ngủ, dường như vì thương hải viết lên một khúc bi ca. Từng tia từng sợi ánh sáng lung linh bị vô biên kinh khủng hấp lực tự thương hải bên trong kéo ra ngoài, hiện lên bảy màu sắc, liếc nhìn lại, tâm thần chấn động không gì sánh nổi, tựa hồ bảy màu ánh sáng lung linh bên trong ẩn chứa thế gian tất cả khả năng. Giờ khắc này Thái sư, trong mắt Bao Hàm một vệt không có gì sánh kịp tham lam. Chương 729 cây lửa hoa bạc lá đỏ rơi, chương 729 cây lửa hoa bạc lá đỏ rơi. Đó chính là thương hải kỳ tích, cũng là thương hải lực lượng nhất là cuối cùng thể hiện. Vì sao hắn có thể hàm dưỡng ra côn bằng bực này phạt thiên lịch đạo sinh linh mạnh mẽ? Vì sao hắn có thể hàm dưỡng ra hương châu bực này kinh khủng tồn tại? Hết thể hết thể chỉ vì thương hải bên trong ẩn chứa kỳ tích, chính là cái này kỳ tích, sáng tạo ra cái này đến cái khác truyền kỳ, vô luận là không vây ca côn, hoặc là côn bằng yêu sư, hoặc là hương châu, bọn hắn cũng là kỳ tích trực tiếp nhất thể hiện. Thương Hải bên trong vô thành vô tức hàm dưỡng, để bọn hắn bước lên thuộc về mình đỉnh phong, đó là kỳ tích. Cái này đến cái khác kỳ tích, là vì Thương Hải kỳ tích. Hắn là như vậy ôn nhu, ôn nhu để cho người ta không đành lòng đi tổn thương, nhưng hôm nay loại lực lượng này lại bị sinh sinh tháo rời ra, hóa thành bảy màu ánh sáng lung linh, quay chung quanh thái sư thân thể chậm chậm xoay tròn. Giờ phút này, nhìn đến quanh người bảy màu ánh sáng lung linh, thái sư trong mắt mang theo một vẻ tán thán nói, chỉ cần luyện tân hắn, ta chính là một thế này Thương Hải kỳ tích, cuối cùng sẽ có một ngày ta lại chạm đến đỉnh phong. Từ đó, con đường của ta lại không cuối cùng. Chỉ thấy thái sư lấy hấp lực khống chế Thương Hải kỳ tích, hóa thành kén bảy màu, đem hắn thân thể kín không kẽ hở bao vây lại, chìm tại thương hải bên trong. Thời khắc này Thương Hải không còn chút nào nữa linh vận có thể nói, dĩ dĩ cũng tại mưa như chút nước mưa to bên trong dần dần đi xa, Hàm Dương kỳ tích lực lượng bị tức đoạn, hắn bây giờ đã hóa thành một mảnh phạm biển. Đáng thương Thương Hải, vừa mới khôi phục lại, liền bị thái sư tức đoạn sở hữu, hóa thành phạm biển, chẳng lẽ lại đối với thế giới ôn nhu mà đối đãi trỗ đổi lấy chỉ có vĩnh viễn không ngừng nghĩ cướp Thế giới này đến cùng thế nào? Sai không phải Thương Hải, mà là toàn bộ thế giới. Cũng không lâu lắm, Thương hải trên mặt biển nổi lơ lửng đến không hết mơ hồ tàn thi, rách rơi áo bảo lại đều nhịp, giống như như nói Minh Thương từng trải qua huy hoàng. Biến cố thương hải tự nhiên gây nên không ít người chú ý, thế nhưng không có là ai nhàn rỗi không chuyện gì đi làm dối, dù sau đó là Minh Thương về nhà, mà lại chết nhiều người như vậy, tất nhiên không phải chuyện gì tốt chính là, vẫn chưa có người nào mình đi cho mình tìm phiền phước. Lại thêm bây giờ đạo nhất hiền thần, cơ hội hấp dẫn côn luôn ánh mắt mọi người, biến cố thương hải mặc dù to lớn, có thể chú ý người lại ít đến tương cảm. Côn bằng điêu sư tự thương hải thành đạo. Bây giờ thương hải hóa phàm, hắn lại không có cảm ứng sao? Thế không có thể hắn nhưng không có chút nào động tác mặc cho hắn phát sinh. Thương châu cường đại như thế, lập tức đánh vỡ tiên phàm cách xa kinh khủng tồn tại, nàng lại không biết biến cố thương hải sao. Lấy hắn thực lực, bóp chết thái sư liền giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, có thể nàng như cũ không có chút nào động tác. Chơ mắt nhìn đây hết thể phát sinh, đây hết thể tụi hổ có chút không phù hợp lẽ thường. Có thể mọi thứ phát sinh đều có hắn nguyên do, nhưng đến tột cùng bởi vì cái gì, sợ là chỉ có chính bọn hắn biết. Dưới cây Bồ đề, Lý Thanh Liên nhẹ nhàng tựa ở dưới cây, hoàn toàn không biết mình tốn hao năm vạn năm bù đắp đạo cơ thương hải bây giờ đã mất đi hết thảy, hóa thành một mảnh phàm Hắn giờ phút này chính tại dưới cây, suy nghĩ triệt để dung nhập cây bổ để trong, đây là một loại vô cùng kỳ diệu cảm giác, giờ khắc này tựa như cây bổ để một nhánh một lá chỉ là trong thân thể một bộ phận, xuyên thấu qua đây hết thảy, có thể rõ ràng cảm nhận được đại đạo rung động. Có thể cái này lại cũng không là lý thanh liên muốn đồ vật, cây bổ để có thể ngộ ra đồ vật hắn sớm đã hiểu rõ tại tâm, tại trong tay bổ để chàng hạt thêm cầm dưới, tinh thần của hắn hướng phía càng sâu địa phương lạ xuống. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra một khắc này, đập vào mi mắt là một mảnh thế giới màu vàng óng, thiên chỉ là vàng óng ánh, có từng điểm hình quang bay múa, chói lọi giống như tinh không. Sắc vàng trên mặt đất đồng dạng mọc ra một viên Bồ đề, cùng ngoại giới giống nhau như lúc, chỉ bất quá hắn sắc vàng, phiến lá lửa đỏ, giống như thiêu đốt nó lửa, từng điểm ngân hoa nở rộ, cùng với gió mát chợt chợt. Dùng cây lửa hoa bạc để hình dung lại thỏa đáng bất quá, là như thế lộng lấy. Nhưng cái này vàng nóng ánh trong thế giới, ngoại trừ cái này một gốc cây Bồ đề, không còn gì khác. Lý Thanh Liên giậm chân tại dưới cây Bồ đề, phất ống tay áo một cái, trước người liền nhiều một phương bàn đá, ghế đá, hắn cứ như vậy chậm rãi ác ngồi xuống, một tay một chảo, chén trà tại tay. Lấy xuống vài miếng lửa đỏ lá cây đầu nhập trong chén, nước tại trong chén trà vô căn tự sinh. Từng tia từng sợi nhiệt khí phiêu dãng, mê hồn mê rồi thế giới. Hắn cứ như vậy ngồi ở trên mặt ghế đá, nhìn đến nước trà trong chén dần dần trở nên nồng đặc lên, dùng tay khẽ chạm đẩy tới khác một bên, thản nhiên nói, mời ta đến gặp, ngươi lại không đến, sợ là không hợp cấp bậc lệ nghĩa đi. Cái này chân trà, không phải Lý Thanh Liên ngâm cho hắn. Vừa dứt lời, chỉ thấy một áo gai lao đạo tự trong hư vô bức ra, cầm trong tay tuyết trắng phát trần, trên cổ tay treo chỉ còn lại 6 viên bổ đệ chẳng hạn, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn mang theo một vết cười nói, cái này chân trà, vốn nên là ta mời ngươi uống. Thân thể chậm rãi ngồi ở trên mặt ghế đá, hai người bốn mắt tương đối. Không khí vô cùng chậm tĩnh, chỉ có từng điểm luồng gió mát thổi qua, mang xuống từng mảnh lá đỏ, rơi vào trên bàn. Đây là một trận đến chậm muốn gặp, hai người mặc dù chưa từng gặp mặt, có thể tương hộ ở giữa lại mang theo nói không ra cảm giác quen thuộc, tựa như đã làm bạn hành đạo ngàn năm. "Ngươi cho đến giờ đều là tới trễ như vậy a?" Lý Thanh Liên thản nhiên nói, một tay một chảo, có một chén trà tại tay, tự mình lấy xuống lá đỏ pha trà. Bồ Đề há miệng muốn nói chút cái gì, có thể lời đến khỏe miệng lại hóa thành không nói gì, trên mặt chỉ còn cười khổ. "Không tiến như thế nào?" Lý Thanh Liên cúi đầu, chỉ lo chính trong chén trà trà lại chưa từng nhìn lên Bồ Đề lao tổ một chút. Bồ Đề lao tổ thần sắc cứng ngờ, lại hóa thành thở dài một tiếng nói, con đường của hắn không ở ta nơi này, ta có khả năng làm liền vẹn vẹn tiến hắn lên đường thôi. Lý Thanh Liên trên mặt mặc dù không có mảy may biểu lộ, có thể trên tay không khỏi nổi lên nhiều sợi gân xanh nói, hắn rất tin ngươi, chính là trực diện chuẩn đề một khắc này, hắn như cũ tin ngươi. Nói được chỗ này, Lý Thanh Liên lại dừng một hồi nói tiếp, con đường của hắn không nên tự chọn mới đúng không? Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn đến Bồ Đề, trong mắt mang theo một vẻ thâm trầm, giờ khắc này Bồ Đề lại ngây ngẩn cả người, giống như nghĩ thông suốt, giàn rua bàn tay nắm chặt thành quyền. Chung quy là ta kế đạo, thiên mệnh phía dưới, liền ngay cả ta suy nghĩ cũng muốn trầm luân a. Bồ đề tán răng, thân thể đều tại không chế không ngừng run rẩy. Đâu đâu cũng có, giống như nước chảy đồng dạng không chỗ nào không vào, vị trí chỗ ở càng cao, liền càng có thể cảm nhận được thiên mệnh đáng sợ, đó là một loại ngay cả suy nghĩ đều muốn bị trói buộc hạn chế cảm giác, không cách nào thở dốc. Như thế tương đương với hắn tự tay đem khổng tuyên đẩy vào hố lửa, bây giờ bị Lý Thanh Liên một câu điểm tình, lúc này mới ý thức được, lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh, thiên mệnh đã đem mòn đến một bước này, vậy hôm nay gặp mặt chẳng phải là nguy hiểm? Nhưng Lý Thanh Liên tựa hồi nhìn ra Bồ Đề suy nghĩ, lại lắc đầu nói, "Đừng lo lắng những cái không nên lo lắng, bây giờ ta một bước nào không bị hắn để ở trong mắt, thiên hạ này, lại có ai có thể màn thiên quá hải? Cùng hắn lo lắng cái này, lo lắng, còn không bằng kiên định trong lòng tín niệm. Hắn không phải còn chưa có chết ta, như vậy liền còn có cơ hội, một lần nữa để chính hắn tuyển một cơ hội duy nhất." Lý Thanh Liên chắc chắn đến, hắn không có đoán Bồ Đề lao tổ ý tứ, chỉ là để ý của hắn biết đến một vài thứ mà tôi. Chương 730 si đợi muôn đời cũng không hối, chương 730C si đợi muôn đời cũng không hối. Bồ Đề lão tổ thật sâu hút một hơi. Nhìn đến sắc mặt không có biến hóa chút nào Lý Thanh Liên, trong lòng kinh ngạc càng sâu. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Lý Thanh Liên tâm cảnh đến nay không lên mảy may gợn sóng, giống như diên cổ, không gợn sóng. Đây là đến tụt cùng là bực nào tâm cảnh? Chính là hôn độn sen xanh đối với loại này tâm cảnh tới nói cũng quá mức tại đáng sợ, tuyệt đối lý tính cùng tỉnh ảo. Liên lấy mình tới nói, Bồ đề lao tổ, đây chính là kém một chút liền lấy được thánh nhân cảnh kinh khủng tồn tại, hắn tâm cảnh cao bao nhiêu tự nhiên không cần phải nhắc tới, chuẩn bị một sự kiện thậm chí không tiếc tốn hao 27 vạn năm thời gian. Hắn cho là mình tâm cảnh đã đủ vững chắc. Có thể đối mặt có một số việc như cũng không thể duy trì tuyệt đối lý tính cùng tỉnh táo, có thể Lý Thanh Liên không phải vậy không hề bận tâm không nổi sóng do lý tính tỉnh táo quả thực đáng sợ bồ đề lao tổ mặc cảm đúng là nghe danh không bằng nhìn thấy hôm nay thấy lý Thanh liên, bồ đề lao tổ rốt cuộc biết vì sao hắn bị bịsưng vì hy vọng vẹn vẹn phần này tâm cảnh liền không phải ai đều có thể có nhưng hắn lại không biết năm và năm Lý Thanh Liên cũng không chỉ là vẹn vẹn nuôi con trai tâm tính của hắn không giờ khác nào không tại bị màyr chính giống như từng chút từng chút hai ngén mà raân Châu bây giờ chính là hắn nở rộ loa mắtắn lạn một khác này Nâng lên trên bàn đá nước trà, nhẹ nhàng nhấp trên một thanh, Bồ Đề lao tổ thanh âm bên trong mang theo một vẻ khàn khàn nói, "Ngươi không hỏi xem ta hôm đó vì sao chưa từng hiện thân a?" Ngày đó, Lý Thanh Liên bước ra Đô Quảng, trực diện chuẩn đề thánh nhân tập sát, vốn là Bồ Đề an bài gặp mặt, nhưng cuối cùng, hắn lại chưa từng lộ diện, cái này cũng liền đưa đến cả kiện sự tình vượt qua khống chế. Lý Thanh Liên trong người 18 tám văn, lưu lạc cô luân, nếu không phải mạng lớn, chỉ sợ cái này hỗn độn xen xanh chuyển thế thân cứ như vậy bị chết cũng có nói. Nếu là Bồ Đề lão tổ xuất thủ, lấy bản lĩnh của hắn Đối mặt chuẩn đề cũng không có chút nào thế yếu, sự tình khả năng hoàn toàn sẽ là hai kết quả, có lẽ quả đen liền sẽ không. Lý Thanh Liên nhẹ nhàng lung lay nước trà trong chén, như gương đồng dạng trà mặt tạo nên từng điểm sóng nhỏ. Mỗi người đều có chỗ khó xử của mình, ta không hỏi tới, sự tình đã phát sinh, qua không cách nào cải biến, coi như ta đã biết lại có cái gì dùng. Huynh đệ của ta hắn cũng sẽ không một lần nữa sống tới. Hắn mặt mày buông xuống, trong đó có từng điểm ánh sáng nhạt lập lòe, mặc dù hai mắt nhìn đến nước trà, có thể đập vào mi mắt lại quả đen đủ loại. Chỉ tiếc, đây hết thảy, hắn chỉ có thể tại trong trí nhớ nhìn thấy. Bồ Đề lao tổ thật dài hít một hơi lắc đầu cười khổ nói, đúng vậy à, mỗi người đều có chỗ khó xử của mình, nhưng khi đó ta nếu là cố gắng một chút, có lẽ sự tình." Lý Thanh Liên lại mở miệng ngắt lời nói, "Không có có lẽ, cũng không có nếu như, Bồ Đề. Ta cũng không trách ngươi ý tứ, nếu không phải ngươi, ta bây giờ còn ứng ngủ say tại trong hư vô, có lẽ vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Người không nên dừng bước không tiến, khi hướng phía trước nhìn không phải sao? Lúc trước nếu là không có Bồ Đề lao tổ dẫn đầu, không có tầng này bảo hộ, Lý Thanh Liên tuyệt sẽ không bước ra đô quảng, chính là bởi vì có Bồ Đề lão tổ bảo hộ, hắn mới chọn đi. Nhưng đến khi đó Từng này bảo hộ cũng không có đưa đến vốn có hiệu quả lúc này mới dẫn đến đây hết thảy phát sinh hoàn toàn chính xác chính như cùng lý Thanh Liên nói hắn cũng không phải bồ đề lao tổ ai cũng có chỗ khó bồ đề đồng dạng không dễ dàng, thiên mệnh thậm chí đã thẩm thấu thần chí của hắn nếu là hắn có niềm tin tuyệt đối bây giờ đến quân luân liền sẽ không vẹn vẹn một viên cây bồ để mà thôi mà là bồ để lao tổ bản nhân nam Minh giới sự tình rất ít người biết có thể là đủ đấy bồ đề khó xử bây giờ lại không biết lại đem mình chôn ở nơi nào để tránh mở mệnh trời ba phủ lại có ai biết vì hôm nay vào mặt bồ đề phải trả giá như thế nào bồ đề nghe nói lại cười Nhìn đến Lý Thanh Liên lầm bẩm nói, chẳng biết tại sao, coi ta nhìn thấy ngươi đầu tiên cái nhìn bắt đầu, lòng ta liền an tâm xuống tới, hiện tại ta đã biết, tâm của ngươi từ đầu đến cuối chưa từng bàng hoàng. Không phải sao? Lý Thanh Liên bờ môi bé nhỏ mần, cũng không trả lời. Nhưng ngươi bây giờ vì sao tâm lưu chần chờ, nói một cách khác, ngươi đang sợ cái gì? Một bước này ngươi đã đem chân nâng lên, nhưng vì sao không bước ra đi? Là sợ thua a. Chúng ta còn không sợ, ngươi đang sợ cái gì? Cái này chúng sinh ngươi không đến nhận là ai đến nhận? Nhân hoàng điện đạo tử, vẫn là cái nào hỗn độn ma thần. Lý Thanh Liên như cũng không nói. Chỉ là nhìn đến trong chén trà phiêu đã lá đỏ, hoàn toàn chính xác, trong con mắt của hắn giờ phút này mang theo một vẻ do dự, năm vạn năm tuế nguyệt tẩy luyện không đơn giản để tim hắn nhiều một chút không có chút rung động nào, cũng đồng dạng nhiều phần bằng hoàng. Liền xem như thua, thì tính sao? Chúng ta đã hết sức không phải sao? Ngươi vì gì còn không sáng tỏ thiên hạ, vì sao chúng ta đợi lâu như vậy, như cũng không nhìn thấy thuộc về hy vọng ánh sáng. Bồ Đề lao tổ chất vấn, trong mắt mang theo một vẻ chờ đợi. Bọn hắn đang chờ, chờ qua thịnh thế hồng hoang chờ qua vô lượng tiếp chờ qua phân hóa 3000, bọn hắn các loại đã quá lâu quá lâu. Trị Giả Lý Thanh Liên phải sự, lại đỏ sức với thiên mệnh. Nhưng chính là chờ đến hôm nay, đến bây giờ một bước này, hắn lại chuẩn chờ. Chỉ thấy Lý Thanh Liên lắc đầu, trong lời nói mang theo một vẻ khản khàn nói, có lẽ không chỉ ta cái này một lựa chọn đâu. Có lẽ có người so ta làm càng tốt hơn cũng không phải là ta khiêng không nổi cái này phạm trần chúng sinh, chỉ là sẽ có hay không có người so ta làm càng tốt hơn. Như có, như có thể được thấy sáng sủa càng khôn, dù là để cho ta nỗ lực sở hữu, dù là để cho ta bỏ mình tiêu đạo, ta cam nguyện như thế. Ta chưa hề bằng hoàng, cũng chưa từng mê man, chỉ là nếu có người có thể vì hoa, ta cam vị là xanh. Nói xong, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn đến Bồ Đề lao tổ. Nhưng Bồ Đề lao tổ lại lắc đầu nói, "Không, ngươi sai, ngươi vẫn là sợ." "Sợ ư? Sợ không cách nào đáp lại chúng ta dốc hết tất cả chờ mong." Như đúng như như lời ngươi nói, ngươi vì gì trọng phạm thiên hạ rộng lớn bộ trục cầm xuống âm thế, bố cục cô luân? Vì sao ván này ngươi như cũng không chịu buông tay? Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, lông mày thân nhăn, lấy tay vuốt trán, vút vút phát trướng mi tâm. Người nếu vì là xanh, ai có thể vì hoa?" Trong mắt của ta ngoại trừ ngươi rốt cuộc không nhìn thấy một người. Hy vọng chính là hy vọng a. Không người nào có thể thay thế. Làm sao tuyển? Chính ngươi định. Vô luận ngươi vì hoa vẫn là lá xanh, ta bổ đề tất ngươi sau lưng, làm vẫn, làm tưởng, làm hòn đã tặng." Bồ Đề nặng nề nói, lời nói này không còn đường lui có thể nói, bởi vì hắn quyết định Lý Thanh Liên. Cả đời này cũng liền chỉ nhận cái này một người mà thôi. Bằng không thì cũng sẽ không tốn hao 27 vạn năm tuế nguyệt, đau khổ mưu đồ hắn chuyển thế, cơ hộ dốc hết sở hữu. Nói xong, chính là lâu dài vắng lặng, chỉ đến nước trà trong chén lạnh bướp, Lý Thanh Liên khàn nói, "Vì sao tuyển ta?" Đang ra à? Bồ Đề không chút do dự nói lại, Vấn đề này chúng ta đã hỏi chính ta hơn 30 và năm, cả ngày lẫn đêm, không có một ngày chưa từng như thế, nhưng cuối cùng ta có thể được đến chỉ có một đáp án, đó chính là đăng giá. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên trái tim hung hăng run lên, từng cơn dòng nước ấm chạy xôi, lại dần dần sôi trào lên, dẫn tới thân thể run rẩy, nổi một thân nổi da gà. Chương 731 nâng chén đối ảnh thành ba người, chương 731 nâng chén đối ảnh thành ba người. Chỉ thấy miệng của hắn mặt câu lên một vệ mỉm cười, nhìn đến Bồ Đề lao tổ nói, ta muốn gặp tiếp dẫn. Giờ khắc này, Bồ Đề lão tổ hai con ngươi bên trong ra trước nay chưa từng có tinh mang nói, được rồi. Lần này hắn tranh cãi la hét vô luận như thế nào cũng muốn đến, ta liền không có nhượng, dù sao hắn cái tính khí kia là thật có chút. Xem ra đây là là để lão tiểu tử này như nguyện. Lý Thanh Liên lại kinh ngạc nói, hắn biết này đến vì sao, còn như thế tích cực. Nhưng Bồ để lại nói, ngươi thấy hắn liền biết. Chỉ thấy hắn trong tay phất trần hướng phía bên cạnh cây lửa hoa bạc nhẹ nhàng hất lên, giờ khác này đóa hoa màu bạc đều nở rộ, tản ra chói mắt ánh bạc, thuận cứng cấp thân cây chạy trở về đến bộ rễ bên trong. Rắc rối phức tạp bộ rễ tựa hồ chạm đến 3000 rễ bên trong mỗi một chỗ trong góc. Sau một khắc, mảnh này sắc vàng trong thế giới đột nhiên nghĩ đến từng cơn Phật âm, rộng rãi lại đột nhiên lớn, chí thiện chí mỹ, chí tình chí nghĩa, vừa chuyển động ý nghĩ nhưng lại dốc tuyệt. Sen vàng hoa nở biển đất, có Phật quang tựa như biển sóng đồng dạng phun trào không ngớt, chỉ thấy một đạo hình dáng tự trong hư không đạt tới. Bước bước sinh sen, thân mang sắc vàng cả xa, mờ mịt mà đến, khuôn mặt mơ hồ mơ hồ, tiên thiên đạo mặt chỉ có tiên thiên cũng có thể thấy được. Lý Thanh Liên mặc dù chính là hỗn độn sen xanh chuyển thế thân, làm sao mệnh hồn vỡ vụn, một thân xác phàm, tính không phải tiên tiên, cũng liền vô duyên nhìn thấy tiếp dẫn chân dung. Tiếp dẫn Thân thể thánh nhân, tổ của Phật môn, cực đạo đỉnh danh tiếng của hắn, tại Hồng Hoang truyền sướng đến nay, hắn chính là một tôn thần phải sống. Thính thế Hồng Hoang thời điểm, trên trời dưới đất mạnh nhất mấy người số một, thấy tận mắt Thương Hải Tam Điển, Tuế Nguyệt Biến Thiên, viết rất rất nhiều kỳ tích, tiếp dẫn danh tiếng, lại có ai người không biết, ai không hiểu. Mặc dù như hôm nay mệnh bao phủ, thánh nhân vị Tùng Dũng tiêu to, có thể mạnh chính là mạnh. Sẽ không bởi vì thời đại biến thiên, Tuế Nguyệt cách trở mà phai mờ. Tiếp dẫn vẫn như cũng là tiếp dẫn, chỗ tại người ở đỉnh của cực đạo. Nếu không phải tận mắt gặp nhau, sẽ không cảm nhận được trước mắt một màn này là bực nào rung động chỉ thấy tiếp dẫn đi tại Lý Thanh Liên trước người, chắp tay trước ngực, sắc vàng trong mắt mang theo khéo động tình cảm, thật sâu lệ xuống dưới, nặng người nói, tiếp dẫn, gặp qua Thanh Liên cổ Tôn. Đường đường thân thể thánh nhân, bây giờ lại hướng phía Lý Thanh Liên lệ sụt dưới, cái này tối đầu, cam tâm tình nguyện. Nhưng Lý Thanh Liên lại khoát tay nào nói, sướng không nổi cổ xưa Tôn danh tiếng. Mới gặp mà thôi, cũng không dạy ngươi cái gì. Hắn cổ xưa Tôn danh tiếng là bởi vì hắn năm đó dạng đạo hỗn đột. để vô số hỗn độn thần ma đạo, cũng bởi vậy rơi xuống cái cổ xưa Tôn tiến tuổi. Nhưng Tiếp dẫn Lý Thanh Liên mặc dù biết hắn tên là, nhưng lại quật khởi với hắn ngủ say phía sau, chưa từng nhận ân tình của hắn. Nhưng Tiếp dẫn lại kiên trì lại nói, lời này ngài liền nói sai, không có ngài, liền không, có hôm nay Tiếp dẫn, ta lấy công đức sen vàng chứng đạo tiên thiên. Cũng không phải là ta tiếp dẫn thiên phú cỡ nào xuất chúng, chỉ vì hiện tại ngài trên bờ vai, nhìn cao hơn, cũng nhìn càng xa. Cái này hồng hoang thịnh thế hưng khởi, chính là lấy ngài thân sen làm căn cơ, nếu không phải ngài thân sen vỡn nát, cái này hồng hoang sao lại nhiều như vậy tư nhiều màu, lại có bao nhiêu người nhận đạo của ngài một đường hắc văng, thân tại đỉnh phong. Sở Dĩ Một tiếng này cổ tôn tự nhiên là đem lên tiếp dẫn thao thao bất được nói nhưng bồ đề lại liếc mắt mới nói được rồi được rồi bình thường làm sao không thấy ngươi miệng như thế chân chu đây tiếp dẫn thì là hung hăng trận mắt nhìn bồ đề một chút đối với bồ đề lao tổ phá rất là khó chịu Lý Thanh Liên thì là không thèm để ý chút nào cười nói không nghĩ tới ta một thân sen ngược lại là thành bảo bối đứng lên đi đừng lại lại bái ta chỉ có giảm thọ vốn là không mấy năm sống đầu ngươi vì thánh đại đạo taành cũng không với ta thấp cái gì lại nói vốn độn sen xanh đã qua đời bây giờ ta cũng vẹn vẹn mộts và thôi xứng không nổi ngươi cái này cúi đầu Ngươi tại cái này phàm trần gây nên so với ta tốt nhiều lắm." Tiếp dẫn thấy Lý Thanh Liên thật không để ý những này, cũng liền đi lên, tại bàn đá ngồi xuống, mặc dù nhìn mơ hồ khuôn mặt, có thể Lý Thanh Liên cũng rất rõ ràng tiếp dẫn biểu lộ. Đó là mang theo một tia xấu hổ mỉm cười, tại chúng thánh tới nói, tiếp dẫn xem như tuổi trẻ cũng chưa thấy qua vạn cổ thanh tiên một cây sen chẳng diện, bây giờ nhìn thấy Lý Thanh Liên, không khỏi mang theo từng điểm ước mơ cho dù hắn sớm đã vị thánh. Chớ nhìn hắn như thế, vì ngươi chuyển thế sự tình cũng là không ít xuất lực, dù sao chỉ dựa vào chính ta thật sự là có chút. Bồ đề nhìn đến tiếp dẫn nói, Lý Thanh Liên lông mày nhíu lại, ngược lại là có chút ra ngoài ý định, tiếp dẫn cho hắn ấn tượng vẫn luôn là nghĩa rộng bên trong Phật cảm giác, không nghĩ tới hôm nay gặp nhau, lại hoàn toàn hai loại cảm giác, ngược lại là có ý tứ vô cùng. Ồ, oh. cái kia ngược lại là muốn cảm ơn qua. Hồng chân quân quận, phàm chân đủ loại, mặc dù long đong, nhưng lại đặc sắc cực kỳ, là người ta cảm nhận được chưa từng trải nghiệm qua mỹ hảo. Đa tạ. Lý Thanh Liên thành cần nói, hắn chưa từng hối hận là người, chỉ vì để hắn cảm nhận được chưa từng cảm nhận được phấn khích. Tiếp dẫn cười nói, với ta trong mắt, thất tình lục dục là vì nhân tính, nguyên nhân chính là như thế. Cái này Hồng Trần mới như thế để cho người ta lưu luyến. Lý Thanh Liên cười, đối với những này, tin tưởng mỗi người đều có chính lấy các nhìn, trước người hai người đã hiện tại riêng phần mình con đường định phong chỗ. Tự có một fan kiến giải, đối với hắn mà nói, đồng dạng là cực tốt khai thác. Có thể Lý Thanh Liên lại không thời gian đàm luận cái này, mà là chuyển đề tài nói, vì sao muốn tới gặp ta? Người biết, ngươi lại mất đi cái gì? Nhưng tiếp dẫn lại lắc đầu nói, ngoại vật với ta đã vô dụng, vốn là ngươi đồ vật, trả lại ngươi lại có làm sao? Trong đó đạo ta đã xong những tại tâm, cũng dùng cái này chứng đạo. Ta đã đạt được người thường nghĩ cũng không dám nghĩ độ vật tự không còn dám yêu cầu xa vời cái gì. Nói lại đưa tay rũi tại Lý Thanh Liên trước người, chậm rãi mở ra, giờ khắp này, thế giới đã bị nhuộm thành sắc vàng, vô cùng chói mắt ánh vàng công đức đâm người không mở ra được hai mắt. Chỉ thấy một đóa 24 lá công đức sen vàng tại tiếp dẫn trong tay chậm chậm xoay tròn, thánh khiết vô cùng, mang theo thế gian thần thánh nhất khí tức, trước đặt vào thuộc về mình chói lọi sáng lạ. Dường như cảm ứng được Lý Thanh Liên khí tức, tản mát ra một cô vui thích hư vị, nhẹ nhàng ngâm sướng, phần tâm lọt thai, tức thần tĩnh Lý Thanh Liên nhìn đến công đức vàng, hai con người dần dần giải cách, thời gian qua đi muôn đời gặp lại công đức Hà Sen, bây giờ hắn đã Hoa Sen. Lại không biết trong lòng già sao mùi vị, Người cần phải suy nghĩ kỹ, đây chính là công đức sen vàng. Người chứng đạo bảo vật, thật muốn đưa ta. Đến trong tay của ta, liền không có ta lại muốn trở về nói chuyện. Lý Thanh Liên cũng không có đưa tay đón, mà là trên mặt ý cười nói, như tiếp dẫn không muốn, cái này công đức sen vàng cho hắn lại có làm sao? Dù sao tại Lý Thanh Liên tới nói, công đức sen vàng không tính là quá trọng yếu, hắn sớm đã tại hỗn độn sen xanh đủ loại trong nhanh nhẹn ra, với hắn tới nói công đức vàng nhiều lắm là được cho một cú cường đại lực thôi, cũng không thị phi nếu không có thể Nhưng tiếp dẫn lại chân thành nói, "Là thời điểm vật quy nguyên chủ, ngoại vật với ta đã vô dụng, hắn bạn ta cả đời, chứng ta đạo, cho đến hôm nay đã đủ." Trên tay ngươi, hắn lại phát huy trọng yếu hơn tác dụng, không phải sao?" Lý Thanh Liên tự dài một tiếng, cả đám đều như thế đối với ta, để cho ta có thể nào an tâm. Ai? Chương 732 kể gối chuyện dài ngữ và không, chương 732 kể gối chuyện dài ngữ và không. Vì sao Lý Thanh Liên do dự? Chính như Bồ Đề nói, hắn không phải không muốn nâng lên cái này phạm trần chúng sinh, mà là bởi vì hắn sợ mình không cách nào đáp lại đám người chờ mong. Từng cốc từng cốc, từng kiện cùng nhau đi tới phát sinh rất rất nhiều, hắn đều thật sâu khắc vào trong lòng, chưa từng quên mất, không dám quên mất, cho đến ngày nay. Tính mạng của hắn sớm đã không còn là mình một người, mà là gánh chịu vô số tiên hiển hy vọng. Bởi vì ngươi đánh giá chúng ta như thế." Tiếp dẫn chân thành nói, nói xong nhẹ nhàng cầm trong tay tiếp dẫn sen vàng đưa cho Lý Thanh Liên. Nhìn đến tại trước người chậm chậm xoay tròn công đức sen vàng, Lý Thanh Liên trong lòng không biết là bực nào mùi vị, lấy tay nhận lấy, hai con ngươi vô cùng thâm thúy nói, "Trong tay ta, hắn vẹn vẹn một viên hạ sen mà thôi, là để nó khai chi tán lẫm liệt, rộ thuộc về mình sẵn lạ, đây là chính ngươi lực lượng." Là ta hẳn là cảm ơn người mới đúng." Nhưng tiếp dẫn lại lắc đầu nói, "Nếu không có chồng, làm sao tới nợ hòa cái trái." Lý Thanh Liên nghe nói lại lắc đầu bật cười, "Đây chính là công đức sen vàng, danh trấn hồng hoang tuyệt thế chân bảo, nhưng tiếp dẫn lại chưa từng có chút lưu luyến, cứ như vậy chắp tay mừng cho, mặc dù vốn là bắt nguồn từ hỗn độn sen xanh, có thể vẹn vẹn phần này hào khí, liền là đủ để cho người ta động dung. Quyền lựa chọn ở chính người trong tay, vô luận sau này đường đi như thế nào, huynh của ta hai người nhất định theo sát phía sau." Bồ Đề lão tổ chỉnh trọng nói. Lý Thanh Liên trầm mặc, hắn vẫn không nghĩ kỹ, có thể lại không muốn từ bỏ trong tay cục diện chưa từng thấy tận mắt, hắn không cách nào quyết định, dù sao một cái quyết định làm xuống, liên lụy đến chính là vô số sinh linh tính mệnh, cần suy nghĩ thật kỹ mới là. Tiếp dẫn lần đầu, có thể sắc mặt lại trầm xuống, nghiêm túc nói, "Thanh Liên cổ tôn, con đường sau đó, ngài phải cẩn thận, Phật tử đã xuất thế, về phần mục đích không cần nói thêm nữa, phải đề phòng nhiều hơn mới lạ." Lý Thanh Liên nghe nói, lông mày hơi nhíu, "Phật tử?" Lại từ chỗ ấy xuất hiện Phật tử. Tại cái này 3000 giới tới nói, chỉ sợ tiếp dẫn tồn tại cũng đã là chân Phật đi, dù sao đặng này, là hắn cùng chuẩn đề một tay khai sáng. Người bên kia tình thế, Bồ đề lão tổ lông mày đồng dạng Xem ra cũng là có hiểu biết." Tiếp dẫn thở dài, lầm bẩm nói, "Thời đại khác biệt, bây giờ đã không phải ta cùng chuẩn đề thời đại, Phật cũng không phải từng trải qua Phật. Chuẩn đề sự tình ta không còn được, cụ thể ta cũng vô pháp nhiều lời, ta đạo không cho phép ta lộ ra một tơ mạt hảo. Bây giờ Phật tử, ta nhìn không thấu." Còn xin thanh Liên Cổ Tôn cẩn thận mới là, hắn với trên người ngươi có chủ tính. Nói được chỗ này liền im bặt mà dừng, Lý Thanh Liên cũng là lông mày nhăn sâu, dù sao có thể để cho tiếp dẫn coi trọng đến loại trình độ này, đương kim Phật tử thật là có một chút môn đạo. Phật môn sự tình Lý Thanh Liên không hiểu, thế giới cực lạc bây giờ đang đứng ở chiến lựa trong. Hết thể tất cả bởi vì chuẩn đề mà lên, nhưng tiếp dẫn lại một bộ bất lực dáng vẻ. Mà lại Phật tử đương thời, tiếp dẫn trốn đời không ra, tựa hồ cố ý thoái vị. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng, Lý Thanh Liên không biết đồng dạng không muốn biết. Hắn chỉ cần biết rằng tiếp dẫn là đứng chính ở bên này, cũng đã đầy đủ, cái khác đã không trọng yếu nữa, như thế trong lòng cũng tính an tâm không ít. Dù sao thánh nhân uy, hoàn toàn chính xác có thể để cho Lý Thanh Liên nội tình bạo tăng, một chút trước đó muốn làm không thể làm sự tình, cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng. Ta sẽ chú ý, đem tâm phóng tới trong bụng tốt, cùng nhau đi tới, ta có gì nếm thua qua một lần. Lý Thanh Liên gật đầu nói, ra hiệu hắn không cần lo lắng, có thể tiếp dẫn như cũ một bộ lo lắng dáng vẻ, Lý Thanh Liên lời nói cũng không hòa hoãn nửa phần, chỉ có hiểu rõ, mới có thể biết hắn đáng sợ, có thể để cho tiếp dẫn kiêng cũng kỵ như vậy, Lý Thanh Liên trong lòng cũng là có chút chầm xuống, xem ra con đường sau đó không có tốt như vậy đi à. Với mình trên người có chủ tính, lại không biết là dạng gì chủ tính, nghĩ được như vậy, Lý Thanh Liên ngược lại là có chút mong đợi. Đúng rồi, có chuyện còn muốn cầu hai người các người, lấy các người hai cái nội tình tới nói, cũng không phải việc khó gì mà. Lý Thanh Liên nếp miệng lên một vẹt mỉm cười nói, lại đem chủ đề chuyển dời đến nơi khác. Có gì cứ nói phàm là có thể giúp một tay, ta tiếp dẫn tuyệt đối nghĩa bất dung tử, chỉ bất quá Bồ Đề cái này lao ra hỏa liền qua sức, hắn ổ không thể tùy tiện chuyện. Tiếp dẫn Khang Khái nói, hắn Vi Thánh, trên đời này hắn làm không được sự tình có thể đếm được trên đầu ngón tay, Lý Thanh Liên đều mở miệng, đương nhiên sẽ không lười biếng mới lạ. Nhưng Lý Thanh Liên lại khoát tay nào nói, không phải việc khó gì, lại nói có khả năng hay không, làm ra hai cái ta đến. Lý Thanh Liên chỉ chỉ cái mối của mình. Bồ Đề tiếp dẫn hai người kinh ngạc, tương hô đối mặt không nói gì, hai cái ngươi, có ý tứ gì? Ngại, cũng không phải hai cái ta, ai? Nói như thế nào đây? chính là hai tôn dương thần, đều là ta. Có khả năng hay không?" Lý Thanh Liên trong mắt mang theo vẻ mong đợi nói, nếu là thật sự có thể như thế, có thể tiết kiệm mất không ít chuyện phiền toái. Bồ đề ánh mắt lưu chuyển ở giữa không khỏi hít vào một thanh hơi lạnh nói, "Cổ Tôn, ngài không phải là muốn." Nhưng Lý Thanh Liên thì là lấy chỉ dựng thẳng tại khóe môi, miết miệng lên một vệt ý cười, có một số việc trong lòng biết liên tốt, nói ra liền mất linh, dù sao như hôm nay mệnh bao phủ phía dưới, rốt cuộc không có bí mật gì để nói. Nhưng tiếp dẫn lại vào đầu dội cho một chậu nước lạnh nói, "Hai tôn dương thần sợ là không thể nào, vô luận là ai dương thần chỉ có lại chỉ có thể có một tôn." Chính là ta cũng là như thế. Nếu như Cổ Tôn thực sự muốn làm hai cái ra, ta có thể giúp ngài cắt thành hai cái. Chỉ bất quá như thế đến một lần mặc dù có hai tôn dương thần, lại tiên tiên không được đầy đủ, ảnh hưởng không nhỏ. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vệ thất vọng sắc, nhẹ nhàng gật đầu, đối với Dương thần, hắn thật đúng là không tính quá hiểu, dù sao bây giờ sở tu pháp chính là Hồng Quân Đạo Tổ thông qua tạo hóa ngọc điệp suy diễn ra. Lý Thanh Liên hỗn độn đi, cùng bây giờ hoàn toàn là một trời một vực tồn tại. Nhưng bộ đề ánh mắt trong lại mang theo một vệt dị sắc, thật sâu hút một hơi nói, như ngài nhất định phải như thế, ta ngược lại thật ra có mưu pháp lại ngưng ra một dương thần là khả năng không lớn, chỉ bất quá hiệu quả lại chưa từng kém hơn bao nhiêu, ngài nhìn. Lý Thanh Liên cảm thấy Hưng thú nói, nói nghe một chút. Dưới cây Bồ đề, ba người kề đầu gối nói chuyện lâu, chính là nước trà trong chén sớm đã lạnh bớt như cũ không tự giác, cây lửa hoa bạc rơi, gió mát đung đưa vàng óng ánh, dưới cây Bồ đề thỉnh thoảng chuyển đến từng điểm tội mở mỉm cười. Giờ khắc này Lý Thanh Liên, nỗi lòng trước nay chưa từng có thư sướng, tựa hồ trải qua thời gian dài nỗi lòng lo lắng rốt cục thả xuống, cái này so cái gì đều tới thực tế. Tại này vàng óng trong trời đất, may cảm giác không thấy thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu. Lý Thanh Liên khỏe miệng một mang theo từng điểm độ công dần dần biến mất, chậm rãi đứng dậy, trong tay công đức sen vàng hóa thành sắc vàng trồng sen sông vào mi tâm trong, trong đó lóe ra một vệt đỏ ngầu cùng vàng lóe ánh. Bây giờ công đức sen vàng, lửa nghiệp sen đỏ đã tất cả tại trong tay, chỉ thấy hắn mở miệng nói, "Ta muốn biết đã rõ ràng, bàn cơ này vừa mới bắt đầu thôi, đường này đến tuột cùng đi như thế nào, tiên duyên tranh đấu kết thúc trước, ta sẽ cho các ngươi một cái trả lời chắc chắn, sẽ không chờ quá lâu." Bồ đề hai quyền nắm chặt, tiếp dẫn cũng là trọng trọng đầu, lần này là mặt, đối với Lý Thanh Liên tới nói, rất trọng hiếu cũng coi là chính vì trước đó gây nên cho một cái hoàn mỹ bàn giao. Chương 733 một lời quát lui trời trong sáng, chương 733 một lời quát lui trời trong sáng. Từ hắn bước vào cô luân một khắp kia trở đi, tự tất cả mọi người rời hắn mà đi một khắp kia trở đi, Lý Thanh Liên hoàn thành từ quân cờ đến người trời cờ chuyển biến. Hắn hôm nay không có năng lực lấy 3000 đạo giới là văn cờ, có thể đến một cái cô luân, hắn làm được. Phía sau đường làm như thế nào đi hắn còn chưa nghĩ ra, nhưng hôm nay hắn đang ép chính lấy tiến lên, cho dù là sai, quản chi mình đẩy thương tích, cũng muốn tiến lên, chỉ vì hắn chịu đủ dừng bước không tiến. Hắn nhìn đến hai người Hai con người trước nay chưa từng có thâm thú, đem trong chén trà lạnh uống một hơi cạn sạch, thân thể của hắn dần dần tan thành bọt nước, cuối cùng hoàn toàn tan biến tại mảnh này vàng nóng trong trời đất. Chỉ còn Bồ đề cùng tiếp dẫn hai người, nhìn đến trống rông băng ghế đá thất vọng mất mát. Thấy cũng đã gặp qua, cảm thấy thế nào? Bồ đề thản nhiên nói. Tiếp dẫn thật sâu hút một hơi, trang nghiêm nói, thân bất khả chắc. Từ đầu tới đuôi, chúng ta chưa từng chiếm cứ nửa phần chủ động. Cho đến giờ đều là hắn muốn làm cái gì, mà không phải chúng ta để hắn làm cái gì, như không có cái gì khác biệt, có thể trên bản chất lại khác nhau rất lớn. Hắn không muốn vì con rối, không muốn vì quân cờ Hắn thử lấy khống chế đây hết thảy, trên thực tế, hắn làm được. Một trận gặp mặt, nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế lại có ai biết vụ trộm làm bao nhiêu lần giao phong. Hai người có ưu thế tuyệt đối, thực lực thế lực trên ưu thế, không thể thay thế. Có thể sinh sinh bị Lý Thanh Liên san bằng, cuối cùng từ mình chiếm cứ chủ đạo tính địa vị, không dựa vào cái gì, chỉ bằng hắn là Lý Thanh Liên, ngoại trừ hắn, không ai có thể chịu lên cái này vô biên đại thế, hoặc là nói không ai nguyện ý đi phieng. Đây là cỡ nào tâm cảnh? Lấy hai người tuổi tác, tính ra, liền xem như một con lợn sống lâu như thế đều thành tinh, chi hai người tâm trí như yêu, lòng dạ càng không phải bình thường sâu. Có thể tiếp dẫn đối với Lý Thanh Liên đánh giá vẫn như cũng là thâm bất khả trắc, là đủ thấy, Lý Thanh Liên ở tiếp dẫn trong lòng có đa trọng. A, người khi nào có bực này nhãn được rồi? Bất quá, lại chưa từng nói sai, thâm bất khả trắc, đích thật là thâm bất khả trắc a. Sự tình cuối cùng lại hướng phía cố định phương hướng mở rộng, hắn nếu có thể là hoa, tuyệt sẽ không là lá xanh, điểm ấy có lẽ chính hắn cũng không từng phát giác, có thể ta rõ ràng. Bồ đề ánh mắt thâm thúy tựa như muôn đời tình khung lẫm bẩm nói, hắn là đỉnh trong vạn người, hàng tỷ người trong hắn vẫn vạn là đỉnh, loại kia tâm cảnh, người ta sẽ không hiểu. Tiếp dẫn nghe nói, lại đầu cười khổ nói: là đỉnh A. Đáng tiếc, loại kia chói loại phong cảnh ta chung quy là chưa từng nhìn thấy, sợ là đời này đều không thấy được. Bồ đề đồng dạng thở dài nói, ngươi không phải đã hỏi ta, lúc trước nhiều như vậy lựa chọn, vì sao không phải tuyển hắn A. Bây giờ ta cho ngươi biết, cũng không phải là ta tuyển hắn, mà là hắn tuyển ta A. Ban đầu đánh cờ chính là hắn, mà không phải ta, ngươi hiểu. Tiếp dẫn nghe nói, con ngươi bạo có lại, cả kinh nói, ý của ngươi là nói. Làm sao có thể? Trên đời không ai có thể như thế. Nhưng bồ đề lại lắc đầu nói, chỉ cần bước ra một bước kia, liền có khả năng đều nói vô cùng tận, có thể ngươi làm sao biết, cái này vô tận phía trên, lại vì sao? T. Như quả thật như thế, vậy liền có chút đáng xem rồi, nếu có thể đánh vỡ cái này vòng, có lẽ thật có thể nhìn thấy Càn Khôn. Tiếp dẫn chờ mong nói, nhưng Bồ đề Như cũ lắc đầu, cái này vòng, há lại dễ dàng như vậy đánh vỡ. Quả không thể đổi a. Côn Luân giới, dưới cây Bồ đề, tựa như có thể đụng tay đến nhưng cũng xa không thể chạm cây Bồ đề từng chút từng chút hồi phục hiện thực, giống như không tiếp tục như vậy hư vô mà mịt. Nhưng dù cho như thế, Vậy xem đám chủ tu cũng chỉ có thể chơ mắt nhìn, cũng không dám tiến lên trước một bước, chỉ vì chứa rượi vào tại dưới cây hình dáng còn chưa từng rời đi. Giờ phút này, cách Lý Thanh Liên ngồi dưới tảng cây, đã qua 3 tháng thời gian, nhưng lại không có người nào chịu rời đi, đều muốn nhìn một chút, cái này cực hưởng nổi danh đạo nhất cuối cùng có thể tại dưới cây bồ để ngộ ra cái gì đến. Chỉ tiếc, bọn hắn nhất định thất vọng. Chậm rãi mở hai mắt ra, loan lổ bóng cây chiếu vào hắn mặt mũi dàn mua phía trên, nhẹ nhàng xoa nhẹ có một chút phát chướng vi tâm, chậm đứng dậy, hướng phía bốn người đi đến. Ba người sớm đã các loại lo lắng. Tiểu vạn ủy khuất ba ba ngồi ở trên lưng châu, mắt to như nước trong veo bên trong như cũng ngậm lấy một vệ nước mắt. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vệ tán tâm, hướng phía mấy người trôi đi đến, chậm rãi động tác nhìn xem chúng tu thẳng thay hắn sốt ruột. Nhưng theo hắn cách cây bồ đề càng lúc càng xa, nguyên bản bầu trời trong xanh lại trở nên càng thêm bị đè nén, bầu trời vẫn như cũng là bầu trời, nhưng lại nặng nghề giò người, cho người ta một loại không cách nào thở dốc cảm giác. Đám người trực giác được một thân dịch dòng, phát ra hào, hào âm, thẳng tận trời linh, có thể tay chân lại lạnh buốt, nhịp tim giống như nội trống. Đây là bản năng của thân thể phản ứng. Đối với tuyệt cường tồn tại thuộc về nguyên thủy nhất e ngại. Giờ khác này thời gian tựa như dừng lại, chầm chậm gió mát tiêu tán, mảnh này trong thế giới chỉ còn Lý Thanh Liên một người chậm rãi đi tới. Khương Ninh sắc mặt tâm trầm gương mặt xinh đẹp trên mang theo một vẻ lo lắng âm thầm, bây giờ thần nông đã đi, lưu lại thái ất thiên hào, lại thêm Lý Thanh Liên bây giờ trạng thái, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ cưỡi hạc đi tây phương. Hắn tuy mạnh, có thể đám người cho tới nay lại không để ý đến một vấn đề, đó chính là Lý Thanh Liên bây giờ cũng vẹn vẹn một nguyên thần tu sĩ mà thôi, thậm chí còn chưa từng bất diệt. Bây giờ rốt cục có người nhẫn nhịn không giữ được ra tay với hắn, mà lại bực nhảy khí tức đột ngột. Sợ là địa vị sẽ không nhỏ. Lý Thanh Liên càng chạy, sắc mặt liền càng lâm chậm, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chưa từng hướng phía bầu trời nhìn lại, mà là nhìn ra xa tây bắc phương hướng, mà đó chính là Thương Hải phương hướng. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ tốt nhiên nội khí, thậm chí khí hắn thân thể đều đang phát run, hai con người mặc dù đứng đầu, có thể trong đó ánh sáng lạnh như cũ lạnh tấu xương. Bầu trời phía trên lực lượng càng thêm kiềm chế, Lý Thanh Liên trong tay dùng sức, tiện tay nhặt lên phá gậy gỗ hung hăng đống nhiên trên mặt đất, lập tức sụp đổ là gỗ. Giờ khắc này Lý Thanh Liên ngửa đầu nhìn trời, đột ngột hai con người bên trong phản chiếu lấy hai đóa hoa sen, một vàng một đỏ ánh sáng vàng đỏ hóa thành thông thiên thần mang, thẳng tận cung trời, vỡ nát mây trôi chín tầng trời. Một cú hạo nhiên uy lực lấy giản mua thân thể làm trung tâm điên của bộc phát, giống như vỡ đê đập, đã xảy ra là không thể ngăn cản, nguyên mình hết thể tất cả đều bị nghiền ép làm hư vô, bao quát đạo quy tắc. Chỉ thấy hắn hai mắt nhem lại, trong đó ánh sáng lệnh đại thịnh, lạnh nhạt nói, cái này côn luôn ván, cở ngươi muốn nhập, liền đừng nghĩ sống thêm lấy ra ngoài. Nếu như không tin, ngươi đều có thể thử một chút. Đừng nghiệm sự kiên nhẫn của ta, lão tử không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi rong rải. khắp dã, trong tay của ánh xanh lưu chuyển. Hóa thành một phương xanh biêng biếc lá sen lỏng tay xoay tròn không đứt. Nói, bầu trời phía trên kiểm chế giật hết, ngày nắng chói trang vẫn như cũng là cái đó ngày nắng chói trang nhưng lại không người cảm nhận được ánh nắng mang đến ấm áp, tất cả đều thể sắc tinh thần lạnh bớt Loại kia kinh khủng tồn tại, vậy mà lui? Quả thật sợ Lý Thanh Liên hay sao? Thần thế đại năng, bị một lời quát lui, đây là bực nào bá đạo? Hừ, bọn chuột nhắt, chỉ dám giấu tại hắc ám bên trong hẻm nhát, chịu được cùng ta tranh phong. Lãng phí thời gian, thật cho là ta không biết ngươi là ai sao? Ta mủ. Lý Thanh Liên hừ lạnh nói, giờ này khắc này, Sắc mặt của hắn có thể nói ghê tởm vô cùng, giống như bị nhen lửa thuốc nổ. Chương 734 Tiên lộ bên ngoài toán thành ma, chương 734 Tiên lộ bên ngoài toán thành ma. Cho dù ai năm vạn năm khổ cực nước chạy về biển đông, sắc mặt cũng sẽ không nhìn tốt đi. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Thương Hải khí tức đã tại Côn Luân biến mất. Cái này cũng đã nói lên toàn bộ Thương Hải cũng không tiếp tục là linh hải, mà là hóa thành một mảnh biển bình thường. Trên đó nổi lơ lửng vô số tanh hôi thi thể, đã bị biển sủi bóng nước trắng bệnh, bây giờ tất cả đều rõ ràng chiếu rọi ở trong mắt Lý Thanh Liên. Thương Hải tất nhiên sinh đại sự, Lý Thanh Liên tại sao có thể có sắc mặt tốt? Đi lại dấu giẫm bước chân đều trở nên nặng lên, ba bước hóa thành hai bước, Khương Ninh nhìn đến sắc mặt tồi tệ vô cùng Lý Thanh Liên cũng là không hiểu. Rõ ràng vừa mới chưa tỉnh lại, mang trên mặt một vẻ tiêu tan biểu lộ, tâm tình hẳn là không tệ, bây giờ sao liền thành cái dạng này? Hắn hôm nay không khỏi làm Khương Ninh nghĩ đến hôm đó Lý Thanh Liên mới gặp Tạo Hóa Ngọc Điệp mạnh vỡ thời điểm. Không khỏi hỏi, Thanh Liên, phát sinh cái gì rồi? Theo ta đi tới một lần, hắn lại làm sai cái gì? Hắn đối với thế giới ôn mà đối đãi, đổi lấy lại bực này tàn khốc kết cục. Công bằng ở đâu? Phiến thiên địa này không cho được hắn hồi báo, nếu như thế, vậy ta cho Lý Thanh Liên sắc mặt phía trên mang theo một vẻ dữ tợn, vung tay lên, vô tận huyền hoàng khí tự dưới mặt đất xung ra, thoáng qua ở giữa liền bao bọc mấy người hình dáng, trong nháy mắt tan biến tại dưới cây bồ đề. Thấy Lý Thanh Liên bộ dáng, vậy xem chúng tu cũng là không hiểu, đến tột cùng phát sinh cái gì? Để hắn nổi giận thành cái dạng này. Đều muốn biết Lý Thanh Liên đi chỗ nào rồi. Bất quá huyền hoàng khí ra chỉ dưới, lớn như vậy côn luân đều có thể đi được, muốn tìm được sợ là phí sức. Đen nghịt trong đám người, một chỗ không đang chú ý góc núi phía dưới, một thân xanh thảm lưu váy miểu miểu tay trắng lôi kéo hắn nhị. Giờ phút này một con khác tay chính hướng phía Lý Thanh Ngạc, miệng tương cánh biết, tựa như muốn nói chút cái gì. Có thể nói còn chưa chờ nói ra lời, Lý Thanh Liên liền một câu hướng bầu trời, nỗi giận đùng đùng bộ dáng không khỏi làm Miểu Miểu vai mềm co rú lại, cắn chặt môi dưới, trong mắt đẹp hiện lên một vệ sắc do dự. Nhưng ngay tại dưới đó định quyết tâm một khắc này, Lý Thanh Liên một nhóm lại đột một biến mất ở dưới cây Bồ Đề. Miểu Miểu nhìn đến một màn này, đại mi hơi nhíu, gương mặt xinh đẹp trên mang theo từng điểm rất là sắc. Chỉ thấy Hoán đầu nhìn đến Miểu Miểu, nhỏ nói, "Miểu Miểu tỷ, lão gia gia kia tựa hổ có chút không vui đâu." "Đúng vậy à?" Rất không bình thường vui vẻ đâu, chỉ là khổ ngươi ta chỉ em hai người, một chuyến tay không." Miêu Miểu mang trên mặt một vẻ bất đắc dĩ nói. Lúc trước liền nghe nói tuyệt tiên kiếm tin tức, nàng liền theo dòng người hướng phía ánh kiếm bắn ra vị trí bước đi, kết quả lại hoàn toàn không có chỗ. Lập tức lại tiếp vào Lý Thanh Liên thần nông hai người đi tại bồ đề dưới cây tin tức, ngựa không ngừng vó chạy đến, nhưng thời khắc này Lý Thanh Liên đã tại dưới cây ngộ đạo, nàng tự không thể khỏe yếu nhiêu mới là. Bây giờ rốt cục mấy người hắn tỉnh lại, còn không chờ nói lên một câu, hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, tiếp xuống, hẳn là rất dễ dàng phát hiện vị trí của hắn, dù sao như thế nổi giận đùng đùng bộ dáng Tất nhiên sinh sự, đối với Lý Thanh Liên tính cách, Miểu Miểu vẫn tương đối hiểu rõ, báo thủ tuyệt không cách đêm. Giờ phút này đế sư đã các loại có chút gấp. Vợ của Thương Hải, Lý Thanh Liên một nhóm đột một hiện thân, nhìn đến hóa phàm Thương Hải, sắc mặt của hắn đừng đề cập nhiều khó khăn nhìn, hắn mới rời khỏi bao lâu? Bất quá 3 năm mà thôi. Sao liền biến thành cái dạng này? Giờ phút này bờ của Thương Hải lẻ tẻ tu sĩ nghị luận ầm ĩ, dù sao bây giờ Thương Hải bên trong sinh linh khí tức hoàn toàn không có, chỉ có một cố kiểm chế đến cực hạn lực lượng tại Thương Hải trung tâm yên tĩnh lại. Lại thêm Thương Hải phía trên trôi nổi vô số tàn thi cùng oan khí trời, không ai dám tùy ý xâm nhập Thương Hải. Dù là hắn bây giờ đã là một mảnh bệnh bình thường. Phương Hoài cựu kinh ngạc gấp, không nghĩ tới Lý Thanh Liên lại mang theo mấy người bọn hắn đến Thương Hải, nhưng cũng không biết bây giờ Thương Hải biến thành bộ dáng này. Nhìn đến Lý Thanh Liên bây giờ bộ dáng, liền xem như Khương Ninh cũng không dám tùy ý dựng nói, Thái Ức Tiên Thảo càng là sợ hai trốn ở đại hoàng sau lưng, một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Chỉ thấy Lý Thanh Liên ngồi xổm người xuống, muốn nắm lên trên bờ biển Trân Châu, còn không chờ hắn đầu ngón tay chạm đến, liền đã bị sóng biển xông vỡ nát, hóa thành Ngón tay của hắn đột nhiên bỗng nhiên trên trùng, trên trán giống cầu Long đồng nổi lên, hai con ngươi bên trong có Nộ của không trừ gốc, cũng là chất ta." Lý Thanh Liên căm hận nói, mang theo một vết đau lòng. Bước ra một bước, người đã ở Thương Hải phía trên, thân thể gầy yếu tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió biển thổi đổ, chỉ thấy hắn hai con ngươi ánh sáng lạnh lạnh thấu xương, mặc dù lão, nhưng lại như cũng phòng mang tất lộ. "Cút ra đây cho ta." Chỉ thấy hắn một tay lật một cái, xanh biêng biếc la sen tại tay bên trong lưu chuyển không ngớt, trên đó thanh mang hóa thành xé trời tay to, sắp bén kiếm khí bắn ra bốn phía, những nơi đi qua hư không giống như vải rách đồng dạng bị mở ra. "Oen!" Bọt nước vang khắp nơi hóa thành mưa như chút nước mưa to rơi xuống. Thanh mang tay to hung hăng sông vào thương hải bên trong, quấy không nớt, toàn bộ thương hải bị quấy giống như một đầu nổi giận hùng sư, nhắc lên mấy chục vạn trượng cao đầu sóng, tựa như có thể cắn nuốt hết thảy, có thể so với thanh mang tay to, lại có vẻ hơi không có ý nghĩa. Cái này thanh bình kiếm tại Lý Thanh Liên trong tay, đã không lại câu nệ tại kiếm hình thế, một đông hoa một gọn cỏ một hạt cắt một đá đều có thể là thanh mình. Nương theo lấy một tiếng rình thai nhức góc tiếng vang, toàn bộ thương hải nước biển cơ hồ tại trong nháy mắt hạ xuống hơn 10 trượng, trên mặt biển toát ra nồng đậm trắng, đó chính là tinh mịn đến cực hạn hơi nước. Vô tận bảy màu núi nhọn đem trọn thương hải chiếu rọi sáng trưng. Giống như một viên trói loại bạo thạch, chỉ thấy thanh mang tay to tại thương hải bên trong bóp ra một viên bảy màu thần dương đến, tán ra không có gì sánh kịp hừng hực tia sáng. Tinh tế nhìn một cái, cái này chỗ đó là cái gì thần dương? Rõ ràng chính là một bảy màu ánh sáng lung linh biến thành cái lớn. Đúng lúc này, từng tia từng sợi đen nhánh ma khí xuyên thấu qua kén lớn khe hở tràn đầy mà ra, liền giống như bị sinh sinh đẩy ép ra, một cuộn oán khí ngút trời cùng bạo ngửa cầm vang quét tán, bay thẳng ở sâu trong nội tâm. Thanh mang tay to trực tiếp vênh sổ độ, hóa thành từng điểm ánh xanh về tới lá sen bên trong, Lý Thanh Liên thân thể lão đạo lùi lại hai bước, nhìn đến tia đen nhánh ma khí Sắc mặt càng thêm khó coi. Trong lòng không khỏi nói, Câu Ngọc, ngươi như có chuyện gì còn chưa nói với ta đi. Lần này qua đi, ta sẽ cùng ngươi nói đến, chuyên tâm đối phó hắn đi, đây là hắn mà, siêu thoát tiên phàm cách xa tổ tại, rất là khó giải quyết. Câu Ngọc thở dài, có chút muốn nói lại tôi, có thể việc đã đến nước này, cũng không phải cái gì tốt thời cơ. Lý Thanh Liên sắc mặt càng lạnh, cười lạnh nói, móng vuốt vươn đủ rã rấp. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này đoán ma có hay không làm tổn thương ta. Siêu thoát tiên phàm cách xa, cũng không phải là mang ý nghĩa hắn phá vỡ tiên phàm cách xa, mà là thoát ly phàm thân, lại cũng không là tiên, mà vì ma Trên đời này cũng không chỉ có thành tiên con đường này có thể đi, mà tiên lộ bên ngoài nói, cũng bị xưng là ngoại đạo. Đây chẳng qua là Hồng Quân đi qua đường mà thôi, nhưng hôm nay trước mắt Oán Ma, lại bước lên một con đường khác, một đầu một trời một vực đường. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đã siêu việt bất diện cực hạ, đặt đến một tầng khác, như Tiên Tiên, nhưng lại chưa từng làm tiên, mà vì Ma. Oán Ma. Ma khí tràn lan ở giữa, toàn bộ thế giới tất cả đều lọt vào vô tận hát ám trong, Phương Hoài Cửu không khỏi nuốt một miếng nước bỏ nói, loạn, đều loạn. Chương 735 lời không hợp không hơn nửa câu, chương 735 lời không hợp không hơn nửa câu. Tiên đạo bên ngoài, tất cả đều là ngoại đạo, cũng không phải là không có đạo lý, năm đó Hồng Quân đạo tổ định ra đi đạo đường, đập thông tiên đạo, từ đó 3000 giới tất cả cầu tiên đạo. Hán bên ngoài cũng không mặt tại thế, Hồng Hoang thời điểm trăm nhà đua tiếng, tiên đạo cũng không duy nhất, có thể không lượng kiếp về sau, tiên đạo duy nhất. Nguyên do trong này không ai biết, ngoại trừ năm đó sống qua lượng kiếp người biết phát sinh cái gì, còn lại không ai biết được, coi như biết cũng vô pháp nói ra lời đến, chỉ vì tiên đạo không cho phép. Liền ngay cả dòng sông thời gian trên chỗ ghi nhớ cũng bị xóa đi, nhưng mà nay tại Vô Lượng kiếp trong biến mất ngoại đạo bây giờ lại công nhiên hiện ở 3000 giới. Sở Dĩ Phương Hoài Cửu mới có thể nói, hết thảy đều loạn, ở trong đó dính đến quá nhiều không muốn người biết cấm kỵ, bây giờ sinh biến, thiên hạ này đã sớm loạn như là một nồi cháo. Tựa hồ trong mắt trói buộc chặt đây hết thảy, định ra 3000 giới quy củ liền diệu lực lượng ngay tại từng chút từng chút biến mất, liền ngay cả Lý Thanh Liên sắc mặt cũng mang theo có chút ngưng trọng. Hắn xuống bàn cờ này thời điểm, thật tình không biết thế giới này cũng đang lặng lẽ ngồi cải biến, cái này toán ma xuất hiện liền là đủ nói rõ hết thảy. Chỉ thấy 7 màu kén lớn hóa thành từng kia từng sợi ánh sáng lung linh dung nhập đen nhánh ma khí bên trong, ánh sáng ma chói thế gian, hiện lộ ra trong đó hình dáng. Phương Hoài Cửu mở to hai mắt nhìn, thanh âm cao hơn tận tám độ, không thể tin nói, "Kinh Hồng công tử, đùa giỡn hay sao?" "Kinh Hồng công tử cái gì trình độ hắn rất rõ ràng. Tuy là ngoại đạo, nhưng lại không phải người nào đều có thể siêu thoát ra tiên đạo hệ thống, bước vào ngoại đạo, đó là cần cỡ nào thiên phú." Kinh Hồng công tử tuy mạnh, có thể hẳn là không bản sự này mới đúng. Người trước mắt cũng không người trước mắt. Diệp Vong Ngữ lắc đầu nói, nói một câu không đầu không đuôi nói. Khương Ninh thì là đứng tại Thái Ức tiên thảo trước người, nắm thật chặt trong tay ba Diệp Vong Ngữ ở chỗ này, không dùng được mình mủ quan tâm, vẫn là bảo vệ cẩn thận tiểu Ức trọng yếu hơn. Bất quá trong lòng cũng là nghi hoặc, cái này thương hải đến tuột cùng phát sinh cái gì, sao liền biến thành bộ dáng này? Phải biết đoạn thời gian trước thế, nhưng là tại lầu Phong Vũ bên trong nghe nói thương hải bên trong chân châu khắp nơi, đạo cơ đã vững chắc à, bây giờ sao liền? Chỉ thấy thái sư hai con người nhắm lại, túi đầu nhìn đến thân thể của mình, bảy màu ánh sáng lung linh cũng vẹn vẹn lưu tại làn da mặt ngoài, vô luận hắn làm thế nào loại cố gắng, chính là không cách nào đem hòa vào thân thể, liền tựa như nước lửa, vĩnh viễn không pháp tương tan. Cái này khiến sắc mặt của hắn âm vô cùng, đen nhánh ma khí bên trong mang theo một vẻ cực quán, giống như linh xà đồng dạng quay quanh thân. Giờ khắc này thái sư, tựa như tại cựu u bên trong bức da mà thần đồng dạng. Mặc dù ác, nhưng lại mang theo một vệ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ ngạo nghễ. Tay của ngươi không khỏi cũng dối quá dài a. Ta thái sư tự nhận chưa từng cản con đường của ngươi, ngươi chém ta thương hại đạo cơ, hòng ta minh thương thanh đình rảnh, ta cũng chưa từng tìm ngươi phiền phức. Mà ngươi bây giờ như cũng nhiễu ta thanh tịnh, phải chăng có chút nói bất quá đi. Thật cho là ta thái sư người đều có thể lấn hay sao? Thái sư ánh mắt bên trong mang theo một vẻ lạnh thấu xương, vẻ mặt giọng nói nghiêm túc, hắn biết cái này trước mắt đạo nhất đến cùng là ai, sống lâu như vậy, ngày một ít nhãn lực nếu là không có Vậy liền sống vô dụng rồi. Chính vì vậy, Thái sư cũng không muốn cùng làm định, nhưng hôm nay Lý Thanh Liên ép đến hắn trên đầu, hắn cũng không giả, chí ít trong mắt của hắn cũng không có chút nào e ngại. Nhưng Lý Thanh Liên lại lạnh nhạt nói, ngươi giết sạch bình thường, giết sạch Thương Hải tà mà kệ. Ngươi tu ngoại đạo đồng dạng chuyện không liên quan đến ta, có thể ngươi không nên động Thương Hải kỳ tích. Thái sư nghe nói lại ngửa mặt lên trời cười như điên, khỏe mắt thậm chí cười ra nước mắt, ha ha. Đây là ta từng nghe nói buồn cười lớn nhất, lúc trước chém Thương Hải đạo cơ chính là ngươi, bây giờ hộ Thương Hải vẫn như cũng là ngươi. Ngươi muốn làm sao liền làm sao. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Người khác nể mặt ngươi, ta không cho được. Cái này thương hải sinh tử, lại cùng ngươi có liền quan gì? Lý Thanh Liên híp mắt, phất ống tay áo một cái, chỉ vào dưới thân thương hải nói, sao liền không liên quan gì đến ta? Cái này thương hải chính là ta kết quả. Năm vạn năm tuyết nguyệt, ta nuôi con trai hai châu, lấy chân châu phủ kín dưới đáy thương hải, dùng hết cả đời trả nợ, cuối cùng đền bù thương hải đạo cơ. Bây giờ ngươi nói lấy liền lấy, ngươi hỏi qua người nào? Thái sư nghe nói, lại hơi liếc nhìn Lý Thanh Liên trước ngực từ tóc xanh treo ở trên cổ thương hải lưu châu, trong mắt hiện lên một vẻ hiểu do nói, suối chân châu lai là ngươi làm ra. Ha, ngược lại là ta suy nghĩ nhiều, có thể thì tính sao? Người kết quả lại cùng ta có liên quan gì? Mấy người nghe nói cũng là kinh ngạc, Phương Hoài Cửu hít vào một hơi, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này bày khắp Thương Hải Trân Châu lại là Lý Thanh Liên làm ra. Hắn rốt cuộc biết, cái này 5 vạn năm thời gian Lý Thanh Liên đều dùng tại chỗ nào rồi, cái này phủ kín dưới đáy Thương Hải Trân Châu lại là hắn một viên một viên hái ra. Đây là khổng lồ cỡ nào công trình? Nhưng Lý Thanh Liên vậy mà đem cái khác thời gian dùng tại nơi này, Phương Hoài Cửu không hiểu. Bất quá hắn rốt cuộc biết Lý Thanh Liên vì sao như thế nộ khí mạnh mẽ Khương Ninh trong mắt đẹp hiện lên một vẻ rung động, nhìn đến Lý Thanh Liên dần dần ra đi bóng lưng, không khỏi che lấy miệng nhỏ trong mũi chua sót. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Nhưng Lý Thanh Liên lại ngang tàng nói, ta không có kiên nhẫn cùng ngươi lại nói nhảm số dưới, cái này thương hải kỳ tích ngươi đến tuột cùng trả hay không trả. Thái sư thì là không có chút nào để ý nhún vai một cái nói, trả lại như thế nào? Không trả lại như thế nào? Vô luận như thế nào, đều không cải biến được ngươi muốn chém quyết tâm của ta, ta vì sao muốn trả? Nói đến chỗ này, Thái sư trong mắt lên một vẻ tán nhẫn, cười ta nói, bất quá ta cũng muốn biết, ngươi vào cái gì chém ta? dựa vào bát hoang thần vận, vẫn là sau lưng bán tiên, vẫn là người bé nhỏ tu vi, hỗn độn sen xanh chuyển thế lại như thế nào? Cuối cùng không có kiếp trước tu vi, bây giờ Lý Thanh Liên biểu hiện ra lực lượng không thể để Thái sư e ngại, dù là tay hắn cầm tuyệt tiên kiếm. Bởi vì hắn đã bước ra một bước kia, chưa từng phóng ra, vĩnh viễn cũng không biết, đó là cỡ nào cường đại, để cho người ta hít thở không thông một loại cường đại. Ta giết sạch Thương Hải, lấy máu của bọn hắn bình phục ta trong lòng oán, còn không đủ, nhưng nếu là ngươi, ta nhìn liền đủ. Thái sư một tay hướng phía Lý Thanh Liên một chỉ, Chỉ thấy phía sau vô tận cực oán ma khí điên cuồng sinh sôi, tại bực này khí tức bao phủ phía dưới, liền ngay cả diệp vòng ngữ đều sinh lòng bạo ngược, tâm oán sinh sôi, hận không được liên chiến 3000 năm rằm. Từng đạo cực oán khí giống như linh xà trùng trùng là sắc bén trường mâu, hướng phía Lý Thanh Liên chô hung hăng đâm tới, phát ra chói tai không tiếng khóc. Những nơi đi qua, hết thể tất cả đều bị ăn mòn hầu như không còn, dù là kiên cố nhất đạo tắc, tạo thành phiến thiên địa này quy tắc cũng bị vô tình nát, đây là ngoại đạo, thiên địa bất dung, nhưng lại lại độc lập với tiên đạo bên ngoài, nhưng phẩm là tiên đạo bên trong thủ đoạn, lại có thể nào tùy tiện ngăn cản cực khí xuất Ngụy đạo đáng sợ hiển thị rõ tại đây, nhưng đối mặt toàn đâm tới đen nhánh Trưởng Ngô, Lý Thanh Liên thì là mặt không biểu tình, tâm trầm giống như có thể chảy ra nước. Trường Ngô tới người, sinh tử đều ở một cái mắt, có thể Lý Thanh Liên như cũ cũng chưa hề động tới, đứng chắp tay tại hư không. Ông. Trong đáy mắt, một đóa trói lọi thế gian sen vàng lấy Lý Thanh Liên thân thể làm trung tâm ẩm vang lộng lỡ, 24 lá sen vàng sáng tỏ hư không, ánh vàng công đức thậm chí xinh đẹp quá thần dương. Chương 736 này độc hành không quay đầu lại, chương 736 này độc hành không quay đầu lại. Giờ khắc này, sen vàng chói lọi thế gian cũng không tiếp tục là ảnh. Vô cùng chân thực, Lý Thanh Liên chắp tay đứng ở nhụy sen bên trong, hờ hứng nhìn đến bắn trụm mà đến cực oán ma khí. Làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh, chỉ thấy đen nhánh trường mâu ở đụng phải công đức sen vàng một sát na, giống như một cố bị tách ra dòng nước, bắn ra bốn phía vây ra. Sen vàng lưu chuyển ở giữa, nồng đậm ánh vàng công đức không hề động một chút nào, đem đạo tắc đều nghiền ép cực quán ma khí không nhấc lên nửa phần gợn sóng. Nhìn đến một màn này, thái sư lòng không khỏi lộ bộ một cái, trong mắt đều là không thể tin, không ai so với hắn rõ ràng hơn cực quán ma khí lợi hại. Coi như trước người chính là một tôn tiên tiên, cũng phải bị đâm thành cái sảng nhưng hôm nay lại hoàn toàn bị cái này sen vàng ngăn trở, thậm chí chưa từng dung chuyển một phần. Nhìn như tùy ý, nhưng trên thực tế một kích này Thái sư cơ hồ đem hết toàn lực, dù sao trước mắt không phải người khác, mà là hỗn độn sen xanh, Diều Hâu vô thỏ, cũng dùng toàn lực, hướng chi trước mắt hắn cũng không phải là con thỏ. Có thể làm sao cũng không nghĩ ra, lại bị đơn giản như vậy chặn, Lý Thanh Liên thậm chí động cũng không động. Một cái trước mắt, nhìn đến lưu chuyển sen vàng, Thái sư giọng tâm hận nói, công đức sen vàng, làm sao có thể? Không phải ở tiếp dẫn thánh nhân trong tay, người là thế nào? Nhưng còn chưa chờ Thái sư nói xong, Lý Thanh Liên thì là nửa híp hai con người thản nhiên nói, "Ta có cần phải trả lời vấn đề của người a?" Vô tận ánh vàng công đức chiếu rọi phía dưới, hư không tựa như tiên kim đồng dạng kiên cố, đen nhánh cự quán ma khí bị trực tiếp nghiền ép làm hư vô. Ở cỗ lực lượng này phía dưới, Thái sư thân thể bị ép động đậy không được, máu thịt đang biến hình, một thân xương ngọc phát ra không chịu nổi gánh nặng, kêu réo the âm, cả người tựa như muốn bị ép thành bánh thịt, đen nhánh máu ma tại trong hư không phiêu đáng ra một đạo lạnh lẽo rốt tích, thế nhưng bị ép làm vô bị hoàn toàn thúc dục lên công đức sen vàng thậm chí có thể trấn thánh nhân, mặc dù Lý Thanh Liên trên người công đức lực lượng không thể hoàn toàn thúc dục, có thể áp chế thái sư lại có chút đại tài tiểu dụng. Ta cực quán ma đạo là ngoại đạo, tại tiên đạo bên ngoài, siêu thoát mà ra, chính là công đức sen vàng cũng vô pháp ngăn được ta mày may, sao lại thế? Thái sư khuôn mặt giữ tợn gầm gét, một thân ma khí điên cuồng rãy rựa, có thể như cũng không cách nào tránh thoát công đức sen vàng trấn áp. kia hùng vĩ lại nồng đậm ánh vàng công đức thậm chí để trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không cách nào chống lại cảm giác bất lực. A, làm sao lại như vậy? Vì sao sẽ không? Cực ma đạo Mười cái này bảng môn tà đạo cũng sững sưng vì ngoại đạo. Trung quy là bị người lợi dụng quân cơ thôi. Liên quả nhiên là ngoại đạo lại như thế nào, hắn thành đạo lúc, tiên đạo không lập, đạo quy tắc không thành, ta vì sao không thể ngăn được ngươi? Ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả." Lý Thanh Liên thẳng nhiên nói. Hắn đã không có kiên nhẫn cùng thái sư phí lời, hắn tồn tại đã dẫn ra Lý Thanh Liên lửa giận, không chỉ vẹn vẹn thương hải sự tình, còn có cái khác. Nói xong trong mắt có đỏ tươi lập lòe, sau lưng nghiệp sen đỏ ẩm vàng rộ, đỏ thắm như máu lư nghiệp hóa thành che trời biển lửa, trực tiếp xuyên qua ánh vàng cung đốc, đem thái sư Giống Cực kỳ bi thảm gào lên đau suốt thanh âm tự thái sư trong miệng chuyển ra, giờ khác này hắn cả đời này chỗ góc nghiệp quả đều bị nhóm lửa, chính là hắn cứng cỏi ý chí cũng vô pháp nhận ở loại này cực hạn đau đớn. Bị lựa nghiệp thiêu đốt thông suất là cực điểm thế gian, không có một loại có thể siêu việt loại đau này, huống chi thái sư nghiệp quả nồng đậm, ánh lửa thẳng chói lọi chín tầng trời, nhuộm đỏ một mảnh bầu trời. Giờ khác này thái sư cảm giác tự thân hết thảy đều đang tiêu đốt, vô luận là dương thần hoặc là đạo quả, vô tận đau đớn giống như thủy đồng dạng đánh tới. Muốn lấy ma khí áp chế, có thể một khi cực bán ma khí chạm đến lựa nghiệp thời điểm, liền giống như lửa cháy đổ thêm dầu không sáng, có một chút nào trợ rút, ngược lại là cổ vũ thế lửa. Dùng hết hết thể biện pháp cũng vô pháp dập tắt lựa nghiệp, thái sư biết, nếu không đem một thân nghiệp quả thiêu đốt hầu như không còn lửa nghiệp là tuyệt đối sẽ không dập tắt. Nhưng nếu là chính loại nghiệp quả đốt hết, mình sớm đã bị đốt không còn sót lại một chút cặn. Giờ phút này thái sư nhìn đến Lý Thanh Liên ánh mắt bên trong mang theo một vẻ sợ hãi. Không chỉ vẹn vẹn công đức sen vàng, liền cả lựa nghiệp sen đỏ cũng ở trong tay của hắn, đó cũng đều là có chủ bà bối, có thể Lý Thanh Liên lại từng chút từng chút thu hồi. Minh Hà lão tổ lựa nghiệp đỏ còn chưa tính, dù sao hắn đã hồn về thái sơ, Lý Thanh Liên được đến cũng liền được đến. Có thể công đức sen vàng làm sao lại trên tay hắn? Đây chính là tiếp dẫn thánh nhân chứng đạo bảo vật, mà lại tiếp dẫn không chết ta. Nghĩ được như vậy, thái sư trong lòng lạnh bướt, thế mới biết, bây giờ Lý Thanh Liên đã không phải lúc trước hắn, bây giờ trong tay hắn trô nắm lực lượng là đủ phá diện số giới, cũng không phải là làm cho đùa, mà là quả thật như thế. Đáng thương mình còn tưởng rằng bước ra một bước kia liền có thể cùng hắn tranh phong, buồn cười, buồn cười. Một bước này bước ra đi, một người độc hành, chưa từng quay đầu, nhưng lại phát hiện, đó cũng không phải điểm xuất phát, mà là hắn nhân sinh điểm cuối cùng. Đáng chết. Giống. Đáng chết người gạt ta, gạt ta. Giờ khắc này, Thái sư ngửa mặt lên trời điên cuồng hết, chính là lựa nghiệp đem thân thể đốt thương tích đời mình, thái sư như cũ chưa từng bỏ qua. Hắn hận, hắn oán, cả đời hành đạo, bây giờ lại nước chảy về biển đông, hắn biết Lý Thanh Liên sẽ không để qua mình, mà hết thảy này đều là chính hắn tìm. Có thể thái sư lại đối với Lý Thanh Liên cũng không có nửa điểm hận ý, quản chi hắn biết, mình cuối cùng sẽ chết trong tay hắn, hai đại trí bảo áp chế giới, hắn không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, dù là đã bước ra một bước kia. Hôm nay coi như đứng tại Lý Thanh Liên trước người là một tôn chân tiên, cũng phải chết. Có thể hắn lại hận, lại oán. Loán chính là chỉ đường người, thật tình không biết, con đường này lại không phải cái gì khang trang đại đạo, mà là một đầu đường chết. Nhưng hắn lại dựng vào hết thảy, giết sạch Minh Thương, giết sạch Thương Hải, thái sư có thể nào không hận? Có thể nào không đau? Có thể hắn càng hận, càng đoán, quanh thân lực lượng liền càng mạnh, đâu chỉ tăng lên gấp bội, thậm chí đem ánh vàng công đức chống lên, vô tận lửa nghiệp cũng không cách nào cắt giảm hắn trong lòng hận ý. Ta không cam lòng. Hành đạo 12 vạn năm, sao cam như thế kết thúc? Giống, ta không thể chết. Tuyệt không thể chết. Ta mà chết, Minh Thương liền không ở. Thái sư cắn răng, trong mắt đều là bướng bỉnh. Trên người hắn mang minh thương sở hữu tu sĩ tính mệnh. Mặc dù, cái này minh thương là hắn tự tay giết sạch, bây giờ thái sư rất là xoắn xuýt, trong lòng rõ ràng đem minh thương nhìn so cái gì đều nặng, nhưng lại lại tự tay giết sạch minh thương, chỉ chính là sống thêm ra một thế, dẫn đầu minh thương lại hồi phục vinh quang. Hắn đã đi lên một đầu cực đoan con đường, thái sư sợ chết sao? Hắn không sợ. Có thể hắn rõ ràng, mình mà chết, minh thương tất suy, tựa như là cùng một chỗ thì mỡ, ai cũng muốn cắn lên một thanh, huống chi có được thương hải, nếu không có trấn thiên hạ thực lực tọa trấn, châu nên đón sẽ chỉ là diệt vong kết quả có thể hắn bất tranh khí, đã sống không thể sống, Minh Thương đã mất đường có thể đi, đỉnh Khư Thiên cũng không tránh đến, hắn chỉ có như thế mới có thể đoán trước tương lai. Sở dĩ dứt khoát quyết nhiên lấy thân nuôi ma, hóa cơ quán ma linh, không tiếc giết sạch Minh Thương. Nhưng kết quả là lại công dã chẳng thôi. Đạm này không phải kia đạo A thái sư có thể nào không hận. Nhưng Lý Thanh Liên lại lạnh nhạt nói, Minh Thương đã không có ở đây, người tự tay tàn sát. Giờ khắc này, thái sư hai mắt tơ máu phân bố, hướng phía Lý Thanh Liên cuồng hung nói, ngậm miệng. Trên gương mặt nhạn linh hóa thành chim nhạn bay ra. Giờ khắc này thời gian ngừng kết, liền cả lựa nghiệp đều tính lại, đây là thời gian khẽ hở, Tuế Nguyệt trang sách. Chương 737 Tuế Nguyệt thấm thoát vô tình nhất, chương 737 Tuế Nguyệt thấm thoát vô tình nhất. Thái sư không cam lòng, như cũ tại làm sao cùng giấy rửa, nhưng Lý Thanh Liên lại chưa từng nhận chút nào ảnh hưởng, đối với có được hạng cổ khí hắn tới nói, chính là thời gian khẽ hở, Tuế Nguyệt trang sách như cũ đối với hắn không có chút nào tác dụng. Quay đầu nhìn lại, diệp vong ngữ đám người biểu lộ như cũ dừng lại ở trên mặt, loại cảm giác này rất là quái dị, liền như là theo xuống tạm dừng khóa. Nhạn Linh xoay quanh, nguyên bản hai tròng mắt trống rỗng bên trong lại xen lẫn một vẻ phức tạp cùng tận trời oán hận, Lý Thanh Liên ngạc nhiên phát hiện, nhạn linh dưới, liền ngay cả thái sư bản nhân cũng bị dừng lại. Làm Túc dục người tới nói, vốn là không thể nào, nhưng bây giờ lại thật sự phát sinh ở trước mắt. Lý Thanh Liên tại nhạn linh bên trong cảm nhận được một vệ quen thuộc ánh mắt. Nhạn Linh xoay quanh, nhưng lại cái gì đều không làm được, hắn chẳng có mục đích bay lên, tựa như một tìm không thấy nhà đứa bé, nhưng sự thật như thế, hắn đã không có nhà. Nhưng vô luận nhạn linh làm sao xoay quanh, nó hai con ngươi từ đầu đến cuối chưa từng rời đi Lý Thanh Liên thân thể. Chỉ thấy Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vệ cười khổ nói, thì ra là thế, cũng được. Liên giúp ngươi một cái lại như thế nào? Một tay một chảo, trong tay xanh biêng biết lá sen lưu truyền, màu xanh ánh sáng lung linh hóa thành kiếm khí, trên đó khí tuyên cổ bao bọc, tại thời gian trong khe hở lóe lên liền biến mất. Anh kiếm tự thái sư cái cổ chỗ sẽ qua, tùy theo chém diệt còn có hắn đạo cơ. Đầu lâu xoay tròn lấy bay ra, giờ khắc này, Nhạc Linh nhìn đến xoay tròn bay ra đầu lâu, lại không tiếp tục xoay quanh, mà là bỗng nhiên ở hư không, kinh ngạc nhìn đến đầu thân tách rời thân thể, trong lòng không biết là bực nào mùi vị. Từng là chính hắn thân thể a. Nhạn Linh bên trong ý chí chính là khinh hồng công tử sau cùng chấp nghiệm biến hành. Tốc chủ bị chém, Nhạn Linh lại không ký thác, lại hóa thành từng điểm ánh sáng lung linh, đang từ từ tiêu tán, trong lòng chấp niệm đã đi, cũng rốt cuộc không có tồn tại thế lý do. Quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Liên, ánh mắt trong mang theo một vẻ cảm kích, ai có thể nghĩ đến, từng trải qua đối thủ, bây giờ lại trợ giúp mình giải quyết xong trong lòng chấp nghiệm. Đa tạ. Mang theo từng tia từng tia giải thoát thanh âm quanh quần tại Lý Thanh Liên trong óc, tàn phá Nhạn Linh lại hóa thành ánh sáng lung linh một đầu xông vào Lý Thanh Liên thân thể, tại tâm miệng chô hóa thành một con tàn chim ký, đây là khinh hồng công tử duy nhất có thể làm người đã trôi qua, nguyện chim nhạn trưởng tồn, đại đạo quà tặng không suy. Lý Thanh Liên vẹn vẹn nhàn nhạt nhìn đến một màn này, không nói cái gì, trầm tĩnh đáng sợ. Dòng sông thời gian khôi phục lưu động, không tiếp tục đừng im, thái sư đầu lâu xoay tròn lấy bay ra, trong mắt thế giới ở xoay tròn, đến nay hắn chưa từng biết, vì sao mình cứ như vậy không hiểu thấu bị chém đầu lâu. Hắn có thể cảm giác được, thân thể của mình bên trong hết thảy đều ở sụp đổ, khổ tu 12 vạn năm tu vi, tại giờ khắp này hóa thành hư không, tất cả đều bị một kiếm kia chém diện. Xoay tròn ở giữa lại trông thấy Lý Thanh Liên chắp tay đứng ở hư không, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong tay nắm lấy chưa từng hoàn toàn tiêu tán ánh xanh, lặng lẽ nhìn đến mình, trên ngực, tiêu tàn phá nhạn linh chính tỏa ra từng điểm ánh sáng nhạn. Giờ khắc này, hết thảy đã sáng tỏ, thái sư trong mắt hiện lên một vệ giải thoát, muốn há miệng nói chút cái gì, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời. Nhân quả bảo ứng a. Như thế kết cục, cũng coi là trọn vẹn, ha ha. Túy Lâu nhìn, Thương Hải phía trên, vô tận tàn thi trước mắt, khuôn mặt sắc quen thuộc như vậy, hắn có thể nêu lên mỗi một vị mình thương tu sĩ danh tự, nhưng hôm nay lại, chờ ta, ta đến chỗ tội. Phù phù. Thái sư đầu lâu rơi vào thương hải, tóe lên từng điểm bọt nước, hư không bên trên, không đầu sắc máu đen phun ra cao ba thước, vô lực cắm nhập thương hải bên trong. Như thế tiêu hùng, trấn áp thương hải một thế, thậm chí bước ra một bước kia thái sư, cứ như vậy bị Lý Thanh Liên gọn gàng mà linh hoạt chém, không dư thừa chút nào lời nói. 300 năm trước, Lý Thanh Liên không địch lại cự kình, mà bây giờ, lại kiếm chém thái sư. Phương Hoài Cửu nhìn đến một màn này, toàn thân lông tơ loé sáng, run rẩy run rẩy một chút nói, đây mới là hỗn độn sen xanh vốn có bộ dáng, đây chính là minh thương thái sư. Cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Nghiệt à. Hắn thậm chí không biết phát sinh cái gì. Thời gian khe hở Đoạn ký ức đối với ngoại trừ Lý Thanh Liên sở hữu người bên ngoài là không tồn tại, bởi vì thời gian chưa từng ghi chép, tự nhiên cũng sẽ không có người nhìn thấy. Hắn mạnh hơn. Khương Ninh thì thảo, trong mắt đẹp mang theo một vệ phức tạp, nói là hộ đạo, có thể đến tột cùng là ai hộ là ai. Diệp Vong Ngữ thì là lắc đầu nói, không phải mạnh hơn, chỉ là từng chút từng chút tìm về kiếp trước nội tình mà thôi, Thanh Liên vẫn như cũng là cái đó Lý Thanh Liên. Diệp Vong Ngữ rõ ràng, có lẽ đối với người khác mà nói, lựa nghiệp sen đỏ, công đức sen vàng chính là hết thảy, nhưng đối với Lý Thanh Liên tôi nói, vẻn vẹn ngoài vườn, một loại có cũng được mà không có cũng không sao thủ đoạn tôi. Trọng hiểu là người. Nhưng đúng lúc này, Thái Sư không đầu thi thể phía trên, cực án ma khí lại đi ngược lại bởi vì Thái Sư rơi xuống mà biến mất hẳn, mà là trở nên dị thường sống động, hắn thi thể lấy mắt chẳng có thể thấy tốc độ trở nên khô quát xuống dưới, thật giống như bị cắn nuốt hết thầy. Cuối cùng hóa thành một đạo đen nhánh đến cực hạn ánh sáng lung linh, muốn pha không mà đi, Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, vây tay một cái ánh vàng công đức phô thiên cái địa đẻ xuống, muốn lưu lại cực án ma khí. Có thể khiến người kinh ngạc là vừa vận đánh đầu thắng đó ánh vàng công đức vậy mà rất đúng oán ma khí không còn có chút nào tác dụng, hay không thể làm chung, cứ như vậy tại Lý Thanh Liên dưới mí mắt giống như cá bơi đồng dạng sung ra, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vệ kinh ngạc, lập tức nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh nói, có ý tứ, đã đi đến bước này à. Ngược lại là sống không uổng thời gian dài như vậy. Khương Ninh nhíu mày, vừa mới cái kia đạo đen nhánh ma khí tuyệt đối không phải vật gì tốt, thậm chí có thể là phía sau màn tay đen, không khỏi hỏi, cứ như vậy tùy tiện thả đi rồi. Nếu là lưu lại, nói không chừng có thể dẫn ra thứ gì tới. Nhưng Lý Thanh Liên lại hai con người thăm thú, lắc đầu nói, người khác quân cờ, lưu không được. Lại nói cũng không có cái gì muốn biết, muốn biết cũng đã biết. Giờ khác này, trong mắt của hắn bao hàm ánh sáng lạnh, mặc dù vẫn như cũng là bộ kia dần dần ra đi bộ dáng, nhưng lại vẫn có thể thấy năm đó hắn kiếm chỉ quần hùng phong thái. Nhưng giờ khác này, kia nguyên bản đã bị ép thành thầy khô không đầu tàn thi tái sinh dị biến, chỉ thấy từng kia từng sợi bảy màu ánh sáng lung linh tự hắn trắng bệnh khô quắc trên da chạy ra, chậm rãi dung nhập thương hải bên trong. Đó là cái gì? Diệp Vong Ngữ cau mày nói. Lý Thanh Liên trong lòng hơi an tâm, ôn nhu nói, thương hải kỳ tích Cái này thương hải lưu cho thế giới sau cùng ONU. Cuối cùng bảy màu ánh sáng lung linh tất cả tan thương hải, nước biển dần dần trở nên trong suốt, vô tận linh khí từ không sinh có, trôi nổi tại trên mặt biển tàn thi lại dần dần chìm tại đáy biển. Giờ khác này thương hải lại lần nữa trải qua từ phàm hóa linh quá trình, Lý Thanh Liên vẹn vẹn điên tĩnh nhìn đến một màn này, tiến lặng thủ hộ lấy. Cuối cùng, trong mắt lại là mảnh kia quen thuộc trời xanh biển biếc, Lý Thanh Liên kia tràn đầy vẻ lo lắng tâm tình cũng đi theo thư sướng, xanh vẫn như cũ, vui lấp hết hãy, Minh Thương đã đi, một số năm sau, lại có ai có thể nhớ ký hắn từng trải qua huy hoàng. Tuế Nguyệt thầm phát, là vô tình nhất. Chương 738 Thương Hải từ xưa chứa kỳ tích, chương 738 Thương Hải từ xưa chứa kỳ tích. Khi hết thể khôi phục lại bình tĩnh, Thương Hải như cũ xanh lam, ôn nhu như cũ, hắn tựa hồ chưa từng hấp thủ giáo giáo hấn, cho dù ai đối nàng đều có thể cho cho cầu. Vẫn như cũng là như vậy Ôn Nhu, tùy thời gian thấm thoát, đê nguyệt trôi qua, nàng vẫn như cũ như thế, dạng này Thương Hải lại làm cho đau lòng người. Ở Thương Hải bên trong, tựa hồ có thể nhìn thấy thế gian tất cả mỹ hảo. khu khục. Chính thưởng thức giúp đứa bé Bao La hùng vĩ lý thanh liên lại một trận ho kịch liệt, tựa như muốn đem lá phổi ho ra đến, trong hai mắt đều là máu đỏ kia khỏe mắt mang nước mắt. Thân thể của hắn đã đạt đến một loại cực hạn, rốt cuộc lưu không giữ được. Tiến lên lấy tay trắng nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của hắn, nhu hỏa linh khí xuyên thấu qua đầu ngón tay, vì đó trại vút tạm nhạc kinh mạch, lúc này mới chậm quá mức mà tới. Chỉ thấy trên mặt hắn mang theo một vết cười khổ nói, quả nhiên là không còn dùng được, thật đúng là già rồi. Nhìn đến bộ dáng như thế Lý Thanh Liên, trong lòng mọi người không biết là bực nào mùi vị, nguyên bản chính là hăng hái thời điểm, lại dùng hết cái khác thời gian chán nản, lại vào phàm trần thời điểm đã là tuổi xế chiều thân thể. Thái Ức tiên thảo vô cùng đáng thương nắm lấy Lý Thanh Liên góc áo, mắt to trong mang theo nước mắt nói, Thanh Liên già già Người đã đáp ứng tiểu ất sẽ sống đến ta hoa nợ kết quả thời điểm, không nên chết có được hay không? Thần nông ra ra đi, tiểu ất chỉ còn thanh liên ra ra. Nhìn đến tiểu ất lo lắng bộ dáng, Lý Thanh Liên sắc mặt câu lên một vệt nhu hòa mỉm cười, lại để hắn nghĩ đến đảm bảo, từng có lúc nàng chính là như thế nan nhĩ chính lấy không nên rời đi. Chỉ tiếc, Lý Thanh Liên lại nuốt lời, bây giờ lại không biết đảm bảo cái gái này như thế nào, sợ là lấy hắn thông minh, đã biết ra thân quá khứ cho siếp, không chừng lại náo thành bộ dáng gì đâu. Lý Thanh Liên ngồi người xuống, cương chiều sờ lấy thái ất tiên thảo đầu nói, sẽ không, Thanh Liên ra ra làm sao lại chết đâu? đáp ứng ngươi sự tình Thanh Liên ra ra nhất định có thể làm được. Thái Ức Tiên Thảo nửa tin nửa ngờ gật đầu, nàng là tiên thiên linh căn, có được một đôi bỏ qua trọc thùng hư ảo hai mắt, nàng xem rõ ràng, Lý Thanh Liên là thật sống không được bao lâu, thậm chí sống bất quá 3 năm. Tuổi thọ đã toán, chính là Lý Thanh Liên khống chế lục đạo luân hồi, cũng vô pháp cải mệnh, đây là chú định cũng vì tất nhiên. Nhưng đúng lúc này, thương hải lại khẽ run lên, chỉ thấy nguyên bản sóng gợn mặt biển này sinh biến, nước biển phun trào ra lại thăng lên, hóa thành hai con mảnh bàn tay, đem Lý Thanh Liên thân thể bao bọc, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Hắn có thể cảm giác được Giờ phút này trong thân thể có từng cơn dòng nước gầm phún trào, dầu hết đèn tắt thân thể cũng tốt thụ không biết, từng tia từng sợi sức mạnh huyền diệu xuyên tấu qua này, đôi hoàn toàn do nước biển tạo thành bàn tay rót vào nhập trong người hắn, mang theo 7 màu ánh sáng lung linh. Giờ khác này Lý Thanh Liên chính cảm giác thương hải hóa thành thân thể một bộ phận, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thương hải bên trong nhất là tỉ mỉ biến hóa, loại cảm giác này rất là kỳ diệu, hết thể đều rõ ràng tại thông. Về phần 7 màu ánh sáng lung linh hình thành huyền diệu lực lượng chính là thương hải tích, giờ phút này chính từng chút từng chút dung nhập Lý Thanh Liên huyết dịch xương cốt lấy và thân thể bên trong mỗi một nơi hẻo lạnh, bao quát thần hồn. Trước mắt một màn này là như thế rung động, một đôi tự thương hải bên trong kéo dài mà ra tay to như là hai tay của mẹ giống nhau, Thận trọng che trở lấy Lý Thanh Liên tồn tại. Giờ khác này Lý Thanh Liên trước mắt lại hiện ra hai đạo hình dáng, một đạo chính là thân mang áo gai, cả ngày khổ cực mẹ, mặc dù bây giờ khuôn mặt đã tại trong đầu mơ hồ, có thể hắn như cũ nhớ kỹ nàng ấm áp hai tay, mùi vị quen thuộc, chính đó là mẹ. Còn có một đạo chính là tuổi già sức yếu héo mố, là Lý Thanh Liên điên cuồng tạn sát trăm và dặm, không tiếc gánh vác vô biên tội lỗi của mẹ. Bây giờ, hai người tất cả đều cách mình mà đi, mêng mông đại thế, hắn cũng rốt cuộc tìm không được gấm áp hai tay. Vì đó tâm băng giá mang đến từng điểm nhiệt độ. Nhưng bây giờ đôi tay này lại làm cho Lý Thanh Liên lần nữa cảm nhận được thuộc về mâu thân Nam áp, bất chi bất giác ở giữa, khỏe mắt đã ướt át, hắn có chút nhớ nhung mẹ của mình. Cũng rốt cuộc biết là sao Hương Châu cùng côn bằng yêu sư đều gọi Thương Hải Thành đạo mẫu. Nhẹ nhàng vuốt ve cặp kia bóng ánh sáng long lanh tay to, Lý Thanh Liên lắc đầu cười khổ nói, làm sao đến mức đây? Ban đầu chém ngươi đạo cơ người chính là ta à? Ta không xứng có được ngươi ôn nhu. Người Nhưng cặp kia tay to lại lôi kéo Lý Thanh Liên hướng phía trong biển mà đi, cũng không có ý dừng lại, đây là thuộc về Thương Hải báo ân. Phát sinh cái gì rồi? Khương Ninh không hiểu, Thương Hải Hi Linh, cái này có thể cho đến giờ đều chưa nghe nói qua, từ xưa đến nay vẫn là lần thứ nhất. Nhưng Vương Hoài cự lại một mặt nghiêm trọng, trang nghiêm nói, lúc Thiên Địa Sơ Khai, Thương Hải chứa ra một con trai tiên, tu vi thông thiên hoàn toàn, hắn thành đạo lúc thậm chí còn không thánh nhân chính quả. Hồng Hoang thời điểm, Thương Hải chứa ra một con côn bằng, tại Hồng Hoang đại thế lưu lại vô tận truyền thuyết, nghe đồn hắn từng bay đến trời cuối cùng, cuối cùng bỏ qua hai cánh, bay về Thương Hải, lấy bạn sống quãng đời còn lại. Sau đó, chính là côn bằng yêu sư thành đạo, thế gian duy nhất một đầu côn bằng. Hắn uy cái thế, trấn áp muôn đời. Đây cũng là thương hải kỳ tích lực lượng, mỗi một cái thời đại, tự thương hải đi ra người, tất cả đều chạm tới đỉnh phong, bọn hắn đại biểu cho vô hạn khả năng, đại biểu cho kỳ tích. Bây giờ, hắn chính là một thế này thương hải kỳ tích. Phương Hải cửu đã không cách nào nói nên lời trong lòng rung động, trước kia chỉ là nghe sư phó nhắc tới lên thương hải sự tình, bây giờ tận mắt nhìn thấy, càng là cả đời đều khó mà quên được. Chính gặp loại thế, thương hải kỳ tích tái xuất, quả thật không biết Lý Thanh Liên bước ra thương hải một khắc này, đến cùng sẽ cho cái này 3000 đạo giới nhấc lên như thế nào gió mây. Lý Thanh Liên xuyên thấu qua tay to, nhìn về phía đám người thản nhiên nói, đợi ta trở về. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng phương đông, trong mắt không có chút nào cảm xúc chấn động, vẹn vẹn nhàn nhạt nhìn một cái mà thôi, thân thể liền hoàn toàn tan biến tại thương hải phía trên, tuy bị tay to kéo vào thương hải, có thể cho dù dùng thần thức tìm khắp toàn bộ thương hải cũng tìm không đến Lý Thanh Liên tung tích, liền giống như trống không tan biến mất, có thể diệp vòng nữa biết, Lý Thanh Liên ngay tại cái này thương hải bên trong. Trong hư không, Miểu Miểu lôi kéo hắn nhi ẩn vào này hư vô, nhưng lại bị Lý Thanh Liên cái nhìn này nhìn tê cả ra đầu, nổi một thân nổi da gà, theo bản năng lùi lại hai bước. Bị nhìn đâu a, sớm biết như thế, liền không nên cùng gần như vậy. Miêu Miểu gương mặt xinh đẹp phía trên mang theo một tia ảo não, toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy trong nội tâm nàng tự nhiên chấn động không gì sánh nổi. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Lý Thanh Liên tất nhiên biết được hai người tồn tại, chỉ là vì sao chưa từng điểm phá, cái nhìn kia lại là có ý tứ gì? Miêu Miểu có chút đoán không được Lý Thanh Liên ý nghĩ, sắc thực cau mày nói, "Thanh bình kiếm, công nước sen vàng, lửa nghiệp sen đỏ." Ai biết hắn còn có hay không khác thủ đoạn. Không bố như thế, bây giờ cô luôn lại có mấy người có thể ngăn được ở hắn. Cha nói quả nhiên không sai, ngay cả loại kia tồn tại đều bị một lời quát lui, thật đúng là khoa trương. Giờ phút này trong lòng cũng của nàng vẹn vẹn còn lại gởi khổ. Chương 739 mở trời một đứa bổ kén rồng, chương 739 mở trời một đứa bổ kén rồng. Thân là Cẩm Tú Sơn Hà công chúa, giang đế thương yêu nhất con gái, được chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh tượng hoành trắng, chỉ có nghĩ không ra, không có không gặp được. Có thể chính là bối cảnh thân phận như thế hiện hách nàng bây giờ đối mặt Lý Thanh Liên cũng có loại trong lòng sinh é e sợ cảm giác, bởi vì nàng rõ ràng, tại Lý Thanh Liên tới nói, thân phận bối cảnh không dùng được. Lại lo lắng nói, kể từ đó, thẻ đánh bạc liền có chút không đủ. Trong mắt đẹp mang theo một vẻ do dự. Nhưng cuối đầu nhìn về phía một mặt hiếu kỳ nện cổ nhìn về phía trong sân Hán Nhi, một màn do dự lại hóa thành quyết tuyệt. Đây là một mảnh ấm áp thế giới, giống như hư hào có thể lại chân thực tồn tại, thời khắc này Lý Thanh Liên không đến mảnh vải có quắp tại nơi này, quanh người đều là ấm áp dòng nước, liền như là tại trong nước ối của mẹ đồng dạng. Đó là nhất làm cho người an tâm cảm giác, Lý Thanh Liên ở vào một loại nửa mê nửa tỉnh trạng thái, ý thức rõ ràng vô cùng thanh tỉnh, nhưng vô luận như thế nào đều không mở ra được hai mắt. Dòng nước ấm bên trong, từng tia từng sợi bảy màu ánh sáng lung linh hóa thành sức mạnh huyền rót trong thân thể của hắn mỗi một nơi hiệu lãnh, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Giờ khắc này Lý Thanh Liên cảm giác mình tựa như luôn có vô hạn khả năng, đó là một loại đánh vỡ trói buộc cảm giác, rất là kỳ diệu, làm cho người say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Đây cũng là thương hải kỳ tích lực lượng a. Trong lòng Thỉ Thảo, dù tâm trải nghiệm loại này kỳ diệu cảm thụ, đây là tới tự thương hải quả tạo. Thôi được cũng được. A. Một bước này cuối cùng là phải bước ra đi, thật không biết mình đến tuột cùng ở buổi hồi cái gì, còn có cái gì không đỡ được. Lý Thanh Liên cười nhạo một tiếng, tựa hồ là đang cười nhạo mình mướn mình. Vừa văn mượn này cơ hội, tu pháp thông thần, nếu như không phải vậy, sợ là thật muốn chết qua. Lý Thanh Liên cười khổ hắn mặc dù tuổi thọ đã toàn đi tới phần cuối của sinh mệnh nếu muốn phá cục nói đơn giản liền đơn giản nói khó cũng khó chỉ cần xông phá bây giờ cảnh giới nhất cử đạt tới bất diệt cấp độ thân bất diệt thành bất diệt đạo quả trình độ nào đó tới nói liền gần như có được vô tận tuổi thọ chỉ ít thân thể sẽ không bởi vì tuế nguyện trôi qua mà giải yếu đây cũng là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới khả năng đạt tới lại có mấy người khó như lên trời nhưng đối với lý Thanh Liên tới nói lại cũng không tính khó lấy hắn vũng chắc đạo cơ tới nói bất diệt cơ hội là tất nhiên kết quả Nam vạn năm tuế nguyệt đã sớm đem hắn một thân tu vi mài giũa không có cái hở, nếu là hắn nghĩ, trong nháy mắt liền có thể bước vào bất diệt, tiến vào vô số tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới, chỉ tiếc, Lý Thanh Liên không nghĩ như thế. Hắn nguyên thần cảnh, không nghĩ như thế kết thúc, cho nên mới tìm bồ để cầu đến pháp thông thần. Phương pháp này ngược lại là giải quyết Lý Thanh Liên vấn đề, hắn muốn hai cái dương thần. Về phần đến tột cùng muốn dùng làm nơi nào, chỉ sợ chỉ có chính hắn biết. Vấn đề chính là dương thần chỉ có một cái, vô luận là ai, lại thiên người, cũng chỉ có thể ngưng ra một tôn dương thần. Đó là quanh thân tinh khí thần kết hợp, không có khả năng ngưng ra thứ hai tôn. Nhưng bổ đề lão tổ cho Lý Thanh Liên này xong thần pháp nhưng từ một con đường khác trên giải quyết một vấn đề này, hai tôn dương thần không thể nào, một tôn dương thần, một tôn âm thần đâu. Phải biết, đi tiên đại đạo, lấy dương thần làm cơ sở, thành bất diệt đạo quả, vấn đỉnh đỉnh phong, có thể vạn sự vạn vật có dương liền có âm, cả hai tương hô đối lập nhưng lại tương hỗ rượi vào nhau mà tồn tại. Tiên đạo bỏ âm một mặt, lấy dương ngưng dương thần, công chính bình thản, hạo nhiên bằng bạc, đặt nền móng tiên đạo, lập dương thần một khắc này, âm thần tự tán. Nhưng này xong thần pháp chính là âm dương tất cả đều thành thần, không bỏ qua một tơ mồ lập âm dương xong thần pháp môn cũng không phải là chỉ có ngưng dương thần một loại tu hành phương thức, nói cho cùng cái này vẹn vẹn đi tiên đại đạo một cái cần thiết trình tự tôi, mà cái này cũng vẹn vẹn hồng quân đạo tổ sáng tạo pháp môn mà thôi, lấy cung cấp thế nhân tu hành. Nếu là nhảy ra ngoài, đứng ở tiên đạo bên ngoài, đem nhìn thành một loại tu hành hệ thống liền rất dễ lý giải, Lý Thanh Liên vốn là sinh tại hỗn độn. Ở kiếp trước, sinh ra liền vì đỉnh phong, chỗ đi đến đạo cũng không có phức tạp như vậy, cái kia lúc, còn không, có tiên đạo một nói, càng đừng đề cập cái gì dương thận, liền ngay cả hồng quân đạo tổ cũng vẫn là cái suốt ngày nghĩ đến gầm lá sen trẻ con. Sở dĩ truyền thế là người về sau Lý Thanh Liên đối với tiên đạo hiểu rõ gần như là không, lại hỗn độn sen xanh cơ sở nơi nào có thể cùng phàm trần mỗi người một vẻ so. Không phải một cái độ cao, tiếp trước đi đạo pháp cũng là vô dụng. Bây giờ thế nhân đều đi tiên đạo, lập dương thần. Cái này âm dương song thần pháp nghiêm chỉnh mà nói, cũng tính được là là một loại ngoại đạo, tại đại thế chớ không dung. Nhưng đối với Lý Thanh Liên tới nói, nhưng cũng không có cái gì phân biệt, vô luận gì đạo, hữu dụng là được, vẹn vẹn một loại vẫn đỉnh đỉnh phong thủ đoạn mà thôi. Nếu là đặt ở trước đó, đối với cái này âm dương song thần pháp cũng không nắm chắc, nhưng hôm nay thương hải kỳ tích trên thần, lại có thể thử một lần. Kén rồng sớm đã chưa đến cực hạn, chính là phá kén thành bướm thời điểm. Chỉ mong có thể thành. Lý Thanh Liên lẩm bẩm nói, như thành, này xong thần có thể với hắn có tác dụng lớn. Đây cũng là vì sao hắn như thế đại phí khổ tâm, năm đến bây giờ thậm chí sắp chết cũng chưa từng bước ra một bước kia nguyên nhân. Rang rắc, không có chút nào do dự, kén rồng đột nhiên nứt ra, giống như vỡ vụn vỏ trứng, chói mắt ánh vàng tại trong cái khe tàn ra. Quần quân dương khí tựa như lang nhiên, cơ hồ tại trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đan giống như núi lửa bộc phát đồng dạng tự trong cái khe phun ra ngoài. Hán Nội Tình thật sự là quá dày, đến mức dương khí phun trào ở giữa tự chủ hóa thành bóng người, hấp dẫn lấy trong thân thể lực lượng hướng hắn hội tụ mà đi, khí tức càng thêm lớn mạnh. Giờ khác này, Lý Thanh Liên lực chú ý lại hoàn toàn không có thả trên Dương Thần, thậm chí không nhiều hơn công chế, bởi vì đã không cần thiết, đi tới một bước này, tất cả sở hữu tất cả đều nước chạy thành sông. Chấp nghiệm, sự chú ý của hắn lại tất cả đều đặt ở trên cái khe, chỉ thấy dương khí tự kén rồng bên trong phun ra ngoài đồng thời, từng tia từng sợi âm khí lại xuyên tấu qua khe hở hướng phía kén rồng phía dưới lặn xuống. Chính giống như hỗn độn khai, khí nhẹ lên cao, độc khí chìm xuống kén rồng sao lại không phải một cái khác hỗn độn, cái này dương tựa như cùng khí nhẹ, âm là tốt giống như đục khí. Âm khí vừa ra kén rồng liền muốn tiêu tán, nếu là tản đi, sợ là hao hết khí lực cũng tìm không trở lại, dù sao cái này kén rồng bên trong hết thể cơ hội là Lý Thanh Liên trong thân thể tất cả lực lượng tụ hợp. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vẻ tàn nhẫn, ý chí hóa thành một thanh gỗ lớn, lười bổ ngang trời, lại là như thế quái thuộc, chính là hắn đại ca Dụ Khai Thiên. Chỉ có ý của hắn, cũng không hắn hình. Có thể cái này cũng đầy đủ, Dụ Khai Thiên hướng phía rồng ẩm đánh xuống, cũng như cùng lúc đầu bị đánh mở hỗn độn kén rồng trực tiếp hóa thành hai nửa. Cùng bạo dương khí tại trong nháy mắt bộc phát, đem hắn vốn là rầu hết đèn tắt thân thể xông thủng trăm ngàn lỗ, thương tích đầy mình, có thể Lý Thanh Liên lại chưa từng phản ứng, mà là lấy ý niệm khống chế hai bên vỏ trứng, hóa bắt gánh chịu âm khí, cái này âm khí, ngoại trừ kén rồng xác, không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản hắn tiêu tán. Đây là tìm đường sống trong chỗ chết biện pháp, dù sao không có cái người điền kia dám chính chém kén rồng, 10 người chém 10 người chết, dù sao cũng không phải là ai cũng có Lý Thanh Liên như thế vững chắc đạo cơ. Chương 740 linh thế ép cùng, 740 linh thế ép cùng Dương khí ở đan điền phía trên diễn biến hóa dương thần, Dực Khoát không cần hắn quan tâm, sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung vào kén rồng sát chỗ nhận lấy trong âm khí. Giờ khắc này, một cỗ bảng bạc hấp lực tự trong âm khí tản ra, điên cuồng rút ra trong thân thể của hắn lực lượng, cường độ thậm chí không thua Dương khí. Trong nháy mắt, Lý Thanh Liên thân thể liền hóa thành giống như cây khô đồng dạng tồn tại, tựa như hết thể tinh khí thần tất cả đều bị hút khô. Vốn là dầu hết đèn tắt thân thể càng là không chịu nổi gánh nặng, nguyên bản trong thân thể tinh khí thần hồn, dù là đã là gần đất xa trời thân thể, như cũng có thể không tốn sức chút nào chèo chống dương thần hình thành. Nhưng hôm nay tình huống lại hoàn toàn không phải cái dạng kia, âm dương tất cả đều muốn bị thần, chính là hắn lại dư thừa tinh khí thần cũng phải bị hút khô. Cũng may cái kia dạy đặt đạo cơ là đủ trèo chống một đoạn thời gian, không phải vậy đặt ở người bình thường trên thân, định vào trong nháy mắt bị hút thành khô, không phải ai đều có được như thế vững chắc đạo cơ, có thể lập dương thần cũng đã dốc hết sở hữu, nơi đó có dư thừa lực lượng đi lập tâm thần. Lý Thanh Liên đây là tại tìm đường chết. Có thể chính là tình huống nguy cấp như vậy, hắn như cũng không hề từ bỏ ý tứ, âm thần tồn tại ở hắn tới nói phi thường trọng yếu, không tiếc lấy mệnh lộn. Cũng không khả năng, vậy liền để trở thành khả năng. Đã là thương hải kỳ tích, vậy liền để cho ta kiến thức một chút đi." Lý Thanh Liên cười nhạt nói, mặc dù đã sống chết trước mắt, nhưng lại không có chút nào cấp bách cảm giác, mà là toàn lực khống chế âm khí hóa thần. Nhưng vào lúc này, một cô muốn đem thân thể xé rách đồng dạng đau đớn tựa như thủy triều đồng dạng bao phủ hắn thần kinh. Vốn là hai hai tranh chấp cục diện, bây giờ thân thể một vệ một phần lớn lực lượng lại hướng phía âm thần chạy tới, vỏ trứng phía trên âm khí cơ hồ trong nháy mắt hóa thành bóng người, ngũ quan cũng dần dần rõ ràng, chính là Lý Liên bộ dáng. Cùng lúc đó, Dương Thần lại bất ổn, một thân lực lượng tựa như kiểm chế đến cực hạn núi lửa, lúc nào cũng có thể bộc phát, nổ tung. Một khi như thế, Lý Thanh Liên năm vạn năm khổ tu cũng coi là nước chạy về biển đông. Có thể Dương Thần lại không cam lòng, liều mạng tranh đoạt lấy trong thân thể tinh khí, nhưng lại tranh bất quá Âm Thần, Âm Thần lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ lớn mạnh. Xâm nhập thần hồn đau đớn càng thêm kịch liệt, ở Âm Thần hấp lực phía dưới, Dương Thần trong lại bị sinh sinh bóc ra từng tia từng sợi dương khí bị hắn hấp thu. Dương Thần không khỏi phát ra kịch liệt nổ vang, giống như tùy thời đều muốn vỡ vụn. Lý Thanh Liên trên đều là mồ hôi lạnh nói: "Đáng chết, Âm Dương bất tương dung a." Bồ đề lời nói khônga a. Bởi vì cái gọi là dương mạnh mẽ âm suy, âm thịnh dương suy, âm dương bất tương dung một khi hòa vào nhau, liền vì hỗn độn, có thể hỗn độn đã sớm bị đại ca hắn một đũa bổ ra, từ cái này phía sau, âm dương lại không từng dùng, đây là đại đạo quy tắc, không cách nào cải biến sự thật. Vội vàng khống chế dương thần ổn định, tăng lớn đối với dương thần cung cấp, nhưng như thế đến một lần lại xuất hiện giống nhau tình trạng, dương mạnh mẽ âm suy, âm thần tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất hẳn rơi. Dưới loại tình huống này, chính là Lý Thanh Liên cũng không nhịn được chửi ồm lên, thế nhân chỉ lưu lại một thần cũng không phải là không có đạo lý, chỉ vì âm dương bất tương dụng. Như thế mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng lại duy nhất để truy cầu cực hạn có thể lý thanh liên bây giờ hết lần này tới lần khác muốn đi ngược lại con đường cũ, sơ ý một chút chính là hai tay không khoảng không kết cục. Hắn bây giờ muốn làm chính là tìm được một cái kỳ diệu điểm thăng bằng, trung hòa âm dương tồn tại, để cho mình trong thân thể song thần cùng tồn tại. Trong óc suy nghĩ điên cuồng lưu chuyển, duy nhất có thể nghĩ tới chính là sinh tử đạo độ pháp, sinh tử sao lại không phải âm dương một loại khác quyết mình. Đã sinh tử có thể hòa vào nhau, âm dương song thần lại làm sao không thể. Nhưng bây giờ lại hai chuyện khác nhau, bất quá lý thanh liên không có biện pháp khác chỉ có thể dựa theo mình lý giải trung hòa âm dương, Bồ Đề chỉ dạy cho Lý Thanh Liên ngưng tụ âm thần pháp, nhưng không có cái gì âm dương điều hòa biện pháp. Dù sao nếu là thật sự dễ dàng như vậy, chẳng phải là sớm đã xong thần khắp nơi trên đất đi rồi. Cái này còn cần chính hắn nghĩ biện pháp. Âm dương song thần ở Lý Thanh Liên không chế phía dưới lúc mạnh mẽ lúc suy, bắt đầu lúc rơi, hắn từ đầu đến cuối đang tìm điểm thăng bằng, làm thế nào cũng tìm không thấy. Vừa đi vừa về đã không biết dạy vào bao nhiêu lần, có thể như cũng không có nửa điểm tiến triển, cái này nhóan một cái, chính là vài năm tuế nguyệt. Lý Thanh Liên tinh thần một thẳng giống như căng cứng dây cũng chưa từng bung lỏng nửa phần, bởi vì hắn sợ sơ ý một chút liền không có một tôn, đây chẳng phải là hưởng phí sức lực. Nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên phát hiện trong thân thể tinh khí thần lại bị hút khô. Một chút không còn, chính là trong thân thể của hắn lực lượng hùng hậu đến đâu, cũng cung cấp không nổi âm dương song thần đòi lấy. Ý thức cũng biến thành trở nên nặng nghề, càng thêm không cách nào khống chế song thần hương suy, lại phá vỡ tương hô tranh đoạt tư thế, lại có loại mất khống chế xu thế. Một khi như thế, Lý Liên quả thật cái gì cũng bị mất, song thần không thành, càng là dầu hết đèn tắt, không, có so cái này lại thảm tình trạng. Nhưng đúng lúc này Từng tia từng sợi dòng nước gấm xuyên tấu qua làn da rót vào trong thân thể, hóa thành bảng bạc tinh thuần linh khí, lấy cung cấp xong thần hấp thu, mất khống chế xu thế mới bị ổn định. Lý Thanh Liên lúc này mới nuối lòng một hơi, đó là thuộc về Thương Hải quà tặng, trong lòng ngậm niệm, may mắn tuyển ở Thương Hải hóa song thần, không phải vậy sợ là thật muốn cắm. Có Thương Hải cung cấp, tựa hồ như cũ không đủ dùng, mấy chuyến xuất hiện đứt dây xích tình huống, may mắn Thương Hải chưa từng đình chỉ cung cấp, nếu không hậu quả khó mà tưởng nổi. Mỗi một khắc đều nắm lượng vô cùng khổng lồ tinh thuần linh khí bị song thần hấp thu, thậm chí không cần Lý Thanh Liên tiến hành hóa, muốn so chính hắn lực lượng còn tinh kết hơn. Thương hải phía trên, lượn lờ trên mặt biển vung đi không được linh khí ý mắt Trần có thể thấy tốc độ suy giảm xuống dưới, cơ hồ đến linh khí hoàn toàn không có trình độ. Có thể tại trên mặt biển lại hình thành mấy đó linh mây cực lớn đến ẩn thiên che mặt trời, tự côn luân bên trong hấp thụ linh khí, rót vào thương hải, có thể như cũ so bất quá linh khí suy giảm tốc độ. Mấy người tất cả đều kinh ngạc, Phương Hoài Cửu càng lan nuốt nước miếng một cái nói, biến mất linh khí đều đi chỗ đó. Đây chính là toàn bộ thương hải có linh khí, mà lại vẫn là mấy chuyến thăm hút. Nếu là chuyển đổi là linh dịch sợ là có thể lấp đầy một phương đạo giới, số lượng cỡ nào khổng lồ. Động tính này không khỏi cũng quá lớn chút. Hắn tại làm cái gì? Khương Ninh cười khổ nói, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là Lý Thanh Liên gây nên. Sợ là đang trùng kích bất diệt đi, lấy trạng huống của hắn, sợ là chỉ có con đường này có thể đi. Diệp Vong Ngữ chắc chắn nói, dù sao muốn kéo dài tính mạng, bất diệt là lựa chọn duy nhất. Khương Ninh lại không tin, dù sao liền xem như xung kích bất diệt cũng không chỉ như thế à, Linh Mây vòng xoáy thực sự quá mức bàn bạc, tựa như muốn đem toàn bộ bầu trời kéo xuống đồng dạng tận thế cảnh sát. Có thể lại không biết, Lý Thanh Liên đột phá lại có ở đó một lần yên tĩnh rồi, nhưng còn chưa trợ Lý Thanh Liên thở phào, lại đột nhiên cảm giác ý thức càng thêm trở nên nặng nề. Rốt cuộc cảm giác không thấy thân thể của mình, từng điểm hắc ám đánh tới, tựa hồ muốn xâm chiếm hắn toàn bộ. Loại cảm giác này, Lý Thanh Liên quen đi nữa đều bất quá, đó là cảm giác tử vong, cô tịch, băng giá, vô lực. Lý Thanh Liên trong lòng lộp bộ một cái, căm hờn nói, nguy rồi. Quên cái này gấp dạ, tuổi thọ đã hết, không sống nổi. Đám chìm hai khi hóa thần, lại quên mình tuổi thọ đã tới, sớm đã không có nhiều thời giờ như vậy để lúc nào đi tiêu xài, tuổi thọ đã hết, thiên mệnh đã tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 741 Song Thần đã lập ngưng đạo chủng, chương 741 Song Thần đã lập ngưng đạo chủng. Trong một chớp mắt, Lý Thanh Liên lấy vô thượng ý chí, cưỡng ép đoạt lại quyền khống chế thân thể, không để ý trong đan điền chém giết say xưa âm dương song thận, cho mượn thương hải lực lượng thúc dục kiếm mục trong trời. Để chống đỡ che đậy mà xuống thiên mệnh, có thể chỉ một thoáng kiến mục cành lá đất đoạn, thẳng tắp thân cây nổ tung, không chịu nổi hắn trọng áp. Thiên mệnh tất cả lấy không thể chống lại tư thái hướng phía Lý Thanh Liên đè xuống, hắn biết, một kiếp này sợ là tránh cực kỳ. Có người từng nói, tử vong sắp tới thời điểm, duy nhất có khả năng làm chính là rộng mở ôm nên đón hắn đến bất kỳ cái gì dây dụa đều là phí công. Nhưng Lý Thanh Liên không lòng, hắn cả đời hành đạo. Chó trải qua sinh tử đã số không tới, có thể hết lần này tới lần khác mỗi lần đều đem hết toàn lực tranh đến một chút hy vọng sống, cuối cùng đi tới hôm nay. Nhưng lần này khác biệt, đại thọ đã tới, tranh không thể tranh, tụ không thể tụ, thiên mệnh dưới, liền ngay cả thánh nhân cũng không cách nào trốn qua, huống chi là Lý Thanh Liên, cái này chỉ có nguyên thần cảnh tiểu tu sĩ đâu. Bây giờ cũng không tiếp tục là lượng kiếp trước đó. Đều đến một bước này, Lý Thanh Liên có năm chắc thành em dương song thần, nhất cử bước vào dương thần cảnh, cuối cùng đạp phá nguyên thần, lấy chứng bất diệt thân thể, có thể hết lần này tới lần khác không như mong muốn. Ở trên đời này, lại có ai có thể sống vừa lòng đệ ý? Hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong hạ xuống, không cách nào ngăn cản, đối với lực lượng thiên mệnh, hắn Lý Thanh Liên vẫn như cũng là sâu kiến. Nhưng đúng lúc này, hắn chỗ ngực nhạn linh lại tản ra từng điểm ánh sáng nhạn, mặc dù tàn phá, có thể như cũ dây dũi lấy bay ra, bay quanh hắn quanh thân xoay tròn, chất vật phảnh phế cánh. Với thiên mệnh phía dưới, cho dù là nhạn linh, thiên phú dị bẩm, thậm chí có con của thời gian sương hô hắn, như cũ lộ ra phí sức vô cùng. Có thể giờ khắc này thời gian lại bị dừng lại, đã tới người tử vong ngưng kết xuống tới, Lý Thanh Liên ngạc nhiên nhìn đến một màn này, làm sao cũng không nghi tới. Liền ngay cả Kiến Mộ cũng chưa từng chống đỡ thiên mệnh cũng là bị Nhạn Linh lấy loại phương thức này ngừng lại. Hiện tử hoàn sinh lý thanh liên nhưng trong lòng không biết là bực nào mùi vị, hắn rốt cuộc biết vì sao thái sư nhất định phải cái này khinh hồng công tử thân thể, dù sao trên đời này có thể gánh vác được thiên mệnh nghiền ép đồ vật, cũng không có mấy cái. A, quả nhiên là ứng câu nói kia, nhân quả tuần hoàn, báo ứng sắc đáng a. Hắn hiện tại lại có chút may mắn trước đó quyết định, xem ra làm tốt hơn sự tình, quả nhiên là có hậu báo. Bây giờ thời gian bị dừng lại, hắn có là công phu đi chậm rãi suy diễn điểm thang bằng tồn tại. Hắn chưa từng biết từ bọn là vật gì. Nhạn Linh còn tại xoay quanh, giờ khác này Lý Thanh Liên không còn có đối với khái niệm thời gian, bởi vì thời gian dứt khoát liền không tồn tại, hắn không biết qua bao lâu, thậm chí để hắn cảm giác so qua 5 vạn năm còn muốn lâu dài dằng dặc. Chỉ thấy hắn mặt mỉm cười, hung hăng phải mái một hơi, lầm bẩm nói: "A, vốn cũng không có cái gì điểm thăng bằng a." Âm Dương bất tương dung, đại đạo quy tắc lại có thể nào tùy tiện đi là đổ. Bổ sung mới là chính đạo a. Có ý tứ. Rất có ý tứ. Hắn rốt cục minh ngộ, hỗn độn phía sau, Âm Dương sẽ không tương dung, coi như tương dung, tìm được điểm thăng bằng, ngày sau Âm Dương song thần phần mình hành đạo nhất định có mạnh yếu, kể từ đó, cân bằng bị đánh phá, hắn lại lần nữa đứng trước cái này cuốn bức cảnh. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đi làm đường, bây giờ hắn lấy bổ sung pháp trung hòa âm dương, âm suy dương tầm bổ, dương suy âm tầm bổ, gề vai sát cánh, mới là chính đạo. Đương nhiên, đây hết thể vẹn vẹn Lý Thanh Liên suy diễn thôi, thời gian chưa từng trôi qua, liền không cách nào chứng minh hắn phỏng đoán. Giờ phút này, nhìn đến xoay quanh quanh thân Nhạ Linh, Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, hai con ngươi hiện lên một vẻ quyết tuyệt nói, trở về đi, lần này, không, có đừng lui. Thời gian nếu không trôi qua, đây hết thảy liền không có ý nghĩa, nhưng nếu trôi qua Thiên mệnh đè xuống, Lý Thanh Liên dứt khoát không xuống được. Sở dĩ hắn nhất định phải trong thời gian cực ngắn hoàn thành âm dương bổ sung, lập xong thần, cái này chả không ngừng, còn cần nhất cử mang theo song thần tồn tại xông vào bất diệt, nương tụ bất diệt đạo quả, mới có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Bước ra một bước, có rất lớn khả năng vạn kiếp bất phục, cũng có thể là trời cao biển rộng, có thể một bước này nếu không đạp hết thể liền không có chút ý nghĩa nào. Rốt cục, nhạn linh chậm rãi tiêu tán, giờ khác này mệnh quần quần Liên hai con ngươi hung bạo trợn lên, trong đó đều là máu đỏ tia cuồng nói, cho ta thành a. Trong một chiếc mắt, Dương Thần Thành, chính là Lý Thanh Liên bộ dáng, sắc vàng, cơ thể thần vô cùng mưng thực, trong hai mắt giống như chứa lô đỉnh, không sợ sấm gió. Âm Thần cũng đồng dạng là Lý Thanh Liên bộ dáng, đen nhánh đến cực hạn thân thể giống như mộng cắn nuốt tất cả ánh sáng tuyến, hai con người đen nhánh giống như sâu không thấy đáy vực sâu, quanh thân âm khí vần quanh, cùng Dương Thần tương đối, tất cả đều đứng ở Lý Thanh Liên sau lưng. Giữa hai bên, có từng tia từng tia từng sợi âm dương khí tương hỗ truyền lại, bổ sung phía dưới lấy duy trì vi diệu cân bằng, một câu ngang nhân uy lực giống như đê hồng thủy đồng dạng đã xảy ra là không thể ngăn cản, ầm vang mà ra. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên thiết tiếp thực thực bước vào Nguyên Thần tầng thứ 3, Dương Thần cảnh, không, không đúng, hẳn là là Song Thần cảnh. Có thể Lý Thanh Liên nhưng lại không cảm nhận được bạo tăng lực lượng mang đến cảm giác an toàn, thân thể càng thêm băng giá, ý thức càng là mơ hồ, đó là một loại chìm vào đáy hồ bên trong ngạt thở cảm giác, làm cho người muốn chết mệnh dã rủa, nhưng lại tốn công vô ích. Nhìn đến Âm Dương Song Thần, Lý Thanh Liên ý thức càng thêm mơ hồ, có thể khỏe miệng lại làm giấy lên một vệt mỉm cười, mạng này, bảo vệ. Nếu là người khác, trong thời gian ngắn như vậy lấy vừa mới bước vào Nguyên Thần tầng thứ 3 cảnh giới kích bất diệt nghị cũng đừng nghĩ có thể lý thanh liên lại đã tính trước, vấn đề không ở như thế nào đột phá tới bất diệt, mà là song thần đến tụt cùng phải chăng có thể thành. Bây giờ song thần đã thành, hắn đi bổ sung pháp cũng không sai sai, hắn thành công. Riêng phần mình rũa ra hai tay, lẫn nhau đẩy mà đi, dốc hết tất cả lực lượng trong đó ngưng kết. Một viên sắc vàng nói tròng ngưng tụ mà thành, tản ra yếu ớt ánh vàng, chính là bất diệt đạo trùng. Ý hằng cổ tại trong nháy mắt tràn ngập cả phiến thiên địa. Đó là bất diệt hương vị. Tại cái này yếu ớt ánh vàng phía dưới, liền ngay cả kiến mục đều không thể chống đỡ lực lượng tiên mệnh mang theo một tia không lòng, có thể lại chậm rãi tiêu tán. Giờ khắc này Lý Thanh Liên đã bước vào bất diệt cảnh tầng 1 thân bất diệt cấp độ. Nhìn đến bất diệt đạo chủng, Lý Thanh Liên cười, lộ ra một thanh rơi không có còn mấy quả hàm răng, cười rất là vui vẻ. Ta lại thắng. Bất diệt đạo chủng chậm rãi rơi vào hắn tiên linh bên trong, tiến vào thân thể một cái mắt, bằng bạc vô biên sinh cơ liền hướng phía thân thể của hắn điên cuồng rót vào, liền giống như khô cạn mặt đất lần nữa toát ra suối nguồn đồng dạng. Lực lượng khí huyết giống như cuồn cuộn lang yên phóng trời. 742 niên nhanh ý trả, 742 thiếu niên, ý trả, 742 thiếu niên ý trả. Giờ khắc này Lý Thanh Liên Tuổi tọ cũng không còn cách nào hạn chế lại hắn một tơ một hào, thân thể hằng cổ bất diệt, chính là ngôi sao rơi diệt, thần dương sắp tắt, thân thể của hắn cũng sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà già yếu. Bất diệt đạo quả chính là lý thanh liên cả đời hành đạo châu ngừng, đại biểu một loại chân chính vĩnh hằng, đây cũng là vì sao thế nhân tất cả đều truy cầu bất diệt nguyên nhân. Thử hỏi thiên hạ ai không muốn trường sinh bất tử? Nhưng mặc dù như thế, có thể chết ở lý thanh liên trước mặt bất diệt cảnh nhiều vô số kẻ, thậm chí đã phóng ra nửa bấc cử kình thân thể cũng có rơi diệt thời điểm. Trường sinh không chỉ vẹn vẹn trên thân thể bất diệt, càng cần hơn một loại vô địch thiên hạ thực lực. Thế gian lại vô tay. Không người có thể tổn thương tính mệnh, đây mới thật sự là trường sinh bất tử. Có thể trên đời này lại có mấy người có thể làm được. Nhưng những ngày này lại không phải Lý Thanh Liên hiện tại cần thiết cân nhắc đồ vật, chỉ thấy sinh cơ rót vào phía dưới, hắn thân xác lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục trạng thái tốt nhất. Tóc trắng biến thành đen, máu thịt tràn đầy, tinh khí sung mãn, làn da giàu có sáng bóng, non miệng giống như hải nhi, liền ngay cả rơi xuống hầm răng cũng mọc ra mới. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, Lý Thanh Liên đã lâu lần nữa hóa thành thiếu niên nhanh nhẹn bộ dáng, chỉ bất quá ở trong mắt Thương Hải lại vô luận như thế nào cũng vô pháp tẩy đi. Chỉ thấy giờ phút này, Lý Thanh Liên túi đầu nhìn đến hai tay của mình, nắm chặt hai quyền, trong thân thể ẩn chứa lực lượng tựa như vô cùng vô tận. Không vào bất diệt, Vĩnh Viễn cũng vô pháp biết cái này tầng thứ đáng sợ, lực lượng của hắn đâu chỉ mấy lần tăng trưởng, hành đạo năm và năm, một hướng tới bất diệt, cuối cùng vẫn là tự mình cảm nhận được. Sau lưng Âm Dương Song Thần được bất diệt đạo chủng nuôi nhuần, đồng dạng lớn mạnh, Âm Dương tương xung, để Lý Thanh Liên lực lượng càng thêm kinh khủng. Vẹn vẹn một tôn dương thần lực lượng liền đầy đủ đáng sợ, có thể Lý Thanh Liên lại một người có được hai tôn. Tuyệt không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Điều này cũng làm cho Lý Thanh Liên khí tức so với cùng cảnh giới tu sĩ cường đại rất rất nhiều, quả thực là khác nhau một trời một vực. Song thần hóa thành hai đạo ánh sáng lung linh chìm vào trong thân thể, một cấu trọn vẹn vị tự thân trong cơ thể tản ra, chưa từng bỏ qua một tơ một hào, tự nhiên hoàn mỹ vô khuyết. Cảm thụ được thân thể bên trong chạy xôi huyết dịch, mang theo từng tia từng sợi bảy màu ánh sáng lung linh, vì đó phá vỡ vốn có trói buộc, nhìn như hư vô mà mịt, có thể Lý Thanh Liên biết, cái này một cái có được vô hạn khả năng cơ hội đến tuột cùng trọng yếu nào. Lúc trước chính là vì một cơ hội như vậy, hắn thậm chí không tiếc tự nát mệnh hồn, chính là vì cái gì đỏ sức một cái vô hạn khả năng, nhưng mà bây giờ xem ra cũng vô minh hiện ra hiệu quả. Nhưng bây giờ thương hải kỳ tích trên thân, khả năng chính là hai chuyện khác nhau. Cảm thụ được quanh người vờn quanh dòng nước ấm, Lý Thanh Liên mang trên mặt một vệ an tâm, lẩm bẩm nói, ta chính là ngươi một thế này chờ mong a. Thương Hải cũng không đáp lại, lại vô thanh vô tức ở giữa đem thương hải kỳ tích đều hòa vào trong thân thể hắn, trong thức hải thỉnh thoảng truyền đến từng cơn tiếng sóng biển, giờ khắc này, thức hải của hắn chính là toàn bộ thương hải. Lý Thanh Liên cái gì cũng không làm. Chỉ là Yên Tĩnh Phiêu đã ở chỗ này, cảm thụ được xẹt qua thân thể từng cơn dòng nước ấm, không nỡ được rời đi, loại cảm giác này là như vậy hoàn niệm, như vậy làm cho người hướng tới. Có thể hắn biết, mình không thuộc về nơi này, hắn cuối cùng có con đường của mình muốn đi. Đô nhiên, Lý Thanh Liên hai mắt mở to, bước ra một bước, Thương Hải thành núi, đã bước ra mảnh này hư vô mờ mịt thế giới, trên mặt biển, hoàn toàn từ nước biển tạo thành hoa sen nở rộ, Lý Thanh Liên chắp tay đứng ở đụ sen bên trong, mắt cười nhìn đến chúng nhân nói, không đợi lâu giải a. Nhìn đến Lý Thanh Liên tinh thần phấn chân thiếu niên thân Sa mà hổn nguyện, tinh khí 10 phần, tại thủy tinh đài sen phụ trợ phía dưới càng có loại hơn siêu nhiên vật ngoại thoải mái cảm giác, cương trực công chính, đại khí bằng bạc. Tựa hồ mới dần dần ra đi một màn chỉ là hư ảo, hắn giờ phút này mới thật sự là Lý Thanh Liên. Không, người trở về liền tốt. Khương Ninh mết miệng lên một vệt nu hòa mỉm cười, đi theo nhắc lên tâm cũng để xuống, nàng không biết là bởi vì cha mình tin tức mà lo lắng, hay là thật quan tâm sống chết của hắn, vô luận như thế nào, cũng coi là thoải mái một hơi. Lúc này nàng mới phát hiện Lý Thanh Liên trên thân khí tức của quái, cùng bình thường bất diệt khác nhau rất lớn, nàng có thể tại thân trong cơ thể cảm nhận được hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt. Mỗi một đạo đều là vượt qua tưởng tượng cường đại, nhưng lại cũng không lẫn nhau xung đột, ngược lại bù đắp nhau, kể vai sắt cánh phía dưới đem hàn khí tức đẩy tới trước nay chưa từng có đỉnh phong, nàng chả chưa bao giờ thấy qua khí tức khủng bố như thế bất diệt một tầng, quả thực có thể so với tu ra mấy đạo tiên khí tự kỳ. Bất quá việc này nếu là ra trên người người khác chả đáng giá chú ý, nhưng nếu là đặt ở Lý Thanh Liên trên thân liền lại bình thường không qua, nàng tựa hồ đã thành thói quen kỳ tích sinh ra. Chỉ thấy Lý Thanh Liên ngồi người xuống, Đoan dược Thái Ức Tiên Thảo rộng mở ôm ấp, mang trên mặt một vệ cổ vũ mỉm cười. Thái Ức Tiên Thảo từ đại hoàng sau lưng nô đầu ra, mắt to bên trong mang theo một tiêu cảnh giác, nàng chẳng biết tại sao Thanh Liên ra ra đột nhiên thay đổi một cái bộ dáng, nhưng lại biết rõ, hắn vẫn là hắn. Đề Phong giết hết, hấp tấp hướng phía Lý Thanh Liên chạy tới, một đầu nhào vào trong ngực của hắn, dùng mập mạc khuôn mặt nhỏ nhắn cọ lấy ngực, tự hồ như thế mới có thể để cho nàng cảm nhận được một tiêu cảm giác an toàn. "Thanh Liên, ca Thái Ức Tiên Thảo thử hỏi. Lý Thanh Liên trên mặt hiện ra một vẻ cứng chiều, một tay ôm lấy Thái Tiên Thảo, để hắn thư thư phục phục ngồi chính ở khuỷu tay phía trên, dùng ngón tay sờ sờ chóp mũi của nàng cười nói, tất nhiên là không thể để cho ra ra mới lạ, "Kaka không có lựa gạt ngươi chứ? Không chết được." Thái Ức Tiên Thảo chăm chú nhẹ gật đầu, lập tức mắt to đen nháy hướng phía bốn phía nhìn lại, tựa hồ sợ người khác nhìn thấy, lập tức mập mạp tay nhỏ móc từ trong lược ra một vật, hiến vật quý giống như đưa cho Lý Thanh Liên, chính là Định Cư Thiên. "Thanh Liên Kaka, cho. Thần Đông ra ra để cho ta giao cho ngươi, nói ngươi dùng tới được." Ba người trông mong nhìn đến Thái Ức Tiên Thảo trong tay Cư Thiên. Cái này dẫn phát 3000 giới phong vân tuyệt thế tiên duyên, người khác đều là đoạt phá ra đầu tranh không ngừng. Nhưng bây giờ cũng là bị đưa đến hắn trước mặt. Phương Hoài Cửu tắc lưỡi, chính nghĩ đến hắn cố gắng trước đó, lại ngay cả quặng lông đều không có màu được, không khỏi một trận trái tim băng giá, vẫn là có chỗ dựa tốt. Lý Thanh Liên tiếp nhận Định Cư Thiên, khóe miệng không khỏi nổi lên một vết cười khổ nói, thần nông gia hoàn này, thật đúng là. Thần nông cho đến giờ liền không đúng cái gì Định Cư Thiên cảm thấy hứng thú, này đến quân Luân cũng bèn vì Thái Ức tự mình giao cho Lý Thanh Liên trong tay thôi. Về phần vì sao đoạt đỉnh Khư Thiên, cũng bẹn bẹn vì mình có thể danh chính nôn thuận lưu tại Côn Luân tìm một cái đương nhiên lý do thôi. Bất quá thật đúng là bị thần nông nói đúng, Lý Thanh Liên thật đúng là dùng tới được, tính toán ra, đỉnh Khư Thiên cùng ra 10 tôn, đây đã là tới tay thứ tư tôn. Nhưng đúng lúc này, Lý Thanh Liên lại hướng phía một chỗ này hư vô chỗ thẳng nhiên nói, chuyện gì? Nếu không nói ta liền không thể ở làm như không nhìn thấy. chương 743 mắt chưa từng rời dây đỏ thắt, trưng 743 mắt chưa từng rời dây đỏ thắt. Trong lời nói hai con người hiện lên từng điểm ánh sáng lạnh, tuy nói chưa từng phát ra chút khí thế, nhưng lại không người hoài nghi Lý Thanh Liên lời nói chân tự tính. Thời khắc này Lý Thanh Liên có nói lời này thực lực, nhưng đám người lại có chút không rõ sở dĩ, có người ở chỗ này, có thể rõ ràng cái gì đều không nhìn thấy a đại hoàng đầu châu lại chuyển hướng Lý Thanh Liên nhìn lại phương hướng, trong mắt mang theo từng điểm cảnh giác. Chầm muộn bò họ một tiếng, chỉ thấy khoảng không xa xa chỗ hư không rung chuyển, tựa như gợn nước đồng dạng chấn động, một đạo hình dáng tự trong hư không khoan thai đáp tới. Một thân lam váy, lụa mỏng che mặt, hai con người giữ linh, không phải miêu miểu lại là người nào. Thời khắc này nàng nắm hoắn nhi tự hư không bất ra, hướng phía Lý Thanh Liên có chút khẽ chào. Cẩm Tú Sơn hà Giang Miểu, gặp qua Thanh Liên đại nhân, mạo muội tới chơi, thật sự là có chuyện quan trọng tương lượng, như có mạo phạm, mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, xin đừng trách, miểu miểu ở chỗ này cùng ngài buổi tội. Giang Miểu thản nhiên nói, cấp bậc lễ nghĩa chú đáo, để cho người ta tìm không ra một tơ một hào ma bệnh. Có thể Lý Thanh Liên nhìn đến Giang Miểu lại ngây ngẩn cả người, hư không hóa nước chảy một màn này cho hắn một loại mạc danh cảm giác quen thuộc, nhưng lại có từng điểm khác biệt. Nhưng giờ phút này Lý Thanh Liên lại một bộ đờ bộ dáng, kinh ngạc nhìn đến Giang Miễu cùng hắn nói nhìn đến răng miểu, không bằng nói nhìn đến răng miểu trắng như tuyết trên cổ tay chú bạc, từ dây đỏ thắt ở trên cổ tay, theo động tác của hắn phát ra thanh thủy hêm thai linh âm. Trong mắt chẳng biết lúc nào hiện đầy tơ máu, thân thể không tự chủ được căng cứng, Thái Ức Tiên Thảo có thể rõ ràng cảm giác được hắn run rẩy, không khỏi nghi ngờ nhìn đến Lý Thanh Liên, đến tột cùng thế nào. Phương Hoài Cửu trong mắt mang theo một vẻ hiểu rõ, hắc hắc cười nhẹ, vụ trộm là Lý Thanh Liên giơ ngón tay cái lên, có thể giập vòng ngữ lại như mày, lại không biết vì sao. Khương Ninh đại mi càng là nhăn thành chữ xuyên, cái này răng tuy nói đẹp như tiên nữ, nhất là cổ kia siêu nhiên khí chất, tựa như chí mạng độc dược là đủ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Là hồng nhan họa thủy, là tuyệt thế xinh đẹp, cùng mà so sánh với, Khương Ninh liền có vẻ hơi bình thản không, có gì lạ, có thể nàng lúc nào quan tâm qua cái này. Chỉ bất quá kinh ngạc là Lý Thanh Liên phản ứng thôi, cái này Giang Miểu tuy nói xinh đẹp, còn không đến mức để Lý Thanh Liên thất thần. Dù sao sáu đuôi Thiên Hồ Lâm Nhi là bực nào quyến rũ xinh đẹp, hắn như cũ bình thường nhìn tới. Lại nói lây tâm cảnh của hắn, đương nhiên sẽ không gặp xinh đẹp cô gái mà liền bất không ra chân, nhưng hôm nay sao liền? Giang Miểu hồ đã nhận ra cái gì, rất là tùy nhẹ nhàng nghiêng thân thể. Đem hệ có chuông bạc cái tay kia dấu ở phía sau, nhẹ giọng kêu, "Thanh Liên đại nhân." Nhưng Lý Thanh Liên vẫn như cũng là một bộ xuất thân bộ dáng, hai mắt vân vện tia máu, hóa thành đỏ tươi sắc, trong đầu từng màn sẽ qua, cho dù là qua lâu như vậy, như cũng không có chút nào quên mất. Thái Ức Tiên Thảo thì là nghi hoặc, nhẹ nhàng kéo Lý Thanh Liên trước ngực và táo nói, "Thanh Liên ca ca, thế nào?" Lý Thanh Liên lúc này mới lấy lại tinh thần, thật sâu hút một hơi, cưỡng chế trong lòng chấn động cảm xúc, ánh mắt nhìn lại hướng Giang Miểu, đã đều là đạm mạc. Ta cũng không biết, Cẩm Tú Sơn hạ trà cùng ta có chuyện gì có thể nghĩ. Giang Sơn là người người nào? Lý Thanh Liên thản nhiên nói, trong lời nói mang theo cực mạnh sâm lực tính. Giang Miểu ngậm thủ nói, chính là cha ta, lần này đến đây, lại là phụng đế sư chỉ, mời Thanh Liên đại nhân tại Cẩm Tú Sơn Hà Đế sư điện một hồi, mong rằng đại nhân khuất thân tiến về, Miểu Miểu cảm kích không cùng. Nói xong nhìn về phía Lý Thanh Liên, trong mắt đẹp mang theo một vệt chờ mong, tuy chỉ có thể trông thấy cặp mắt của nàng, có thể đôi mắt này, lại quá mức lộng lẫy, giống như mênh mông vô bờ xanh đậm biển rộng, làm cho người trầm mê. Như thế nói đến, ngươi cũng coi như được làm một công chúa. A. Lý Thanh Liên khẽ cười nói. Nhưng lại theo bản năng lui lại một bước, tối đầu nói: không dám nhận. Cái này vừa lui cũng bị Lý Thanh Liên rõ ràng nhìn ở trong mắt, không chỉ cho thấy chính là thái độ của nàng. Đồng dạng là Cẩm Tú Sơn Hà thái độ. Thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân thông minh, Cẩm Tú Sơn Hà a, cô luôn thật đúng là náo nhiệt. Bất quá ngoài miệng lại nói, chỉ của đế sư. Vẹn vẹn ngươi Cẩm Tú Sơn Hà chỉ tôi, chỉ sợ trả không xen vào ta đi." Lý Thanh Liên hát tiếng nói. Mấy người tất cả đều kinh ngạc nhìn đến Lý Thanh Liên, lại không biết hắn đến tột cùng thế nào. Vì sao thái độ khác thường, là như thế này một loại thái độ đối mặt Cẩm Tú Sơn Hà, bình thường hắn nói chuyện cũng không có như thế xong. Nhưng Giang Miểu lại không có ý tức giận, mà là như cũ ôn nhu nói, là tiểu nữ tự thất lễ, mong rằng thanh liên đại nhân bớt giận, đế sư chính là thật tâm thật ý xin ngài một lần, cũng phạm mời đại nhân chớ có vội vã cự tuyệt, gặp qua cái này rồi quyết định không muộn. Nói xong trong tay làm quang lóe lên liền biến mất, một quyển hiện cái này bên ngông cố ý bàn chép tay rơi vào trong tay, lấy hai tay nhặt lấy, đưa về phía Lý Thanh Liên. Giờ khác này Giang Miểu hoàn toàn không có chút công chúa giá đỡ, mà là đem tư thái thả thấp nhất, chính là đối mặt Cẩm Tú Sơn Hà đại đế Giang Sơn thời điểm, cũng chưa từng như thế. Có thể đối mặt Lý Thanh Liên lại như thế, chỉ vì nàng có thể rất rõ ràng tiềm tới định vị của mình. Cùng Lý Thanh Liên so sánh, mình cầm Tú Sơn hà công chúa nhỏ thân phận lại được cho cái gì? Nhưng Lý Thanh Liên lực chú ý lại hoàn toàn không có đặt ở ố vàng bản chép tay phía trên, mà lại như cũng nhìn chằm chằm chu bạc, không chịu bông ra nửa phần ánh mắt. Hô, một thanh đục khí phun ra, tiếp nhận bản chép tay, Giang Miểu lui lại hai bước, nhìn đến túi đầu chăm chú đọc qua Lý Thanh Liên, trong mắt đẹp mang theo một vệ nghi hoặc cũng không hiểu. Vì sao hắn nhìn chầm chằm vào trên tay của ta chú bạc, đó chính là một con phổ thông chu bạc a, chỉ quá. Bản chép tay phá vô cùng thậm chí có nhiều chỗ tàn phá không được đầy đủ, thật giống như bị côn trùng gặm, tựa như đụng một cái liền sẽ bể nát, nhưng trên thực tế liền đem bản chép tay này ném vào mặt trời hạch trong nội tâm, như cũng sẽ không hư hao một tờ một hào. Có thể để cho mục nát chỉ có thời gian. Phía trên chữ lít nha ly nhất, nhưng lại một cái cũng không biết, thậm chí không có cụ thể hàm nghĩa. Giang Miểu đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên trên mặt biểu lộ, muốn từ đó nhìn ra chút cái gì đến, chỉ tiết trên mặt của hắn từ đầu tới đuôi đều không có chút nào biểu lộ, liền ngay cả trong mắt cũng là như thế, không có chút nào cảm xúc chấn động, trầm tĩnh giống như giếng cổ thần ẩm. Chính là lấy Giang tâm cảnh Trong lòng bàn tay cũng không nhịn được có chút thấy mồ hôi, nếu là Lý Thanh Liên không nên, lần này cẩm Tú Sơn Hà liền cũng coi như được là trắng xuất thế. Chợt vẹn dùng ba nén hương thời gian, Lý Thanh Liên nhìn từ đầu đến đuôi, lại đem còn cho Giang Miểu nói, ngược lại là nhiều năm rồi đổ vần, còn cần nói nói đi chép, cũng coi như phí tâm, ngươi xem qua đi. Giang Miểu được không kiêng kỵ gật đầu, tự nhiên là cha sét, dù sao nếu là không biết bạn chép tay này bên trong đến tột cùng ghi lại cái gì, như thế nào lấy vì thẻ đánh bạc. Nhìn không hiểu a. Lý Thanh Liên hỏi tiếp, trong lời nói mang theo một vệt ý cười. Giang cúi đầu, tuyết trắng gương mặt tường đỏ, khẽ gật đầu. Ở trong đó chỗ ghi nhớ, vẹn vẹn một tầm thường nhất bí pháp mà thôi, dùng để che giấu tăng lên khí huyết dùng. Lý Thanh Liên không chút nào kiêng kỵ nói. Giang Miệu nghe nói lại ngạc nhiên, làm sao lại như vậy? Đế sư làm sao lại dùng thứ này làm thẻ đánh bạc? Điên rồi phải không? Như thế còn thế nào mời động Lý Thanh Liên? Đế sư điện, ta đi. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, hai con người càng thêm thâm thúy, trong lòng lại đối với cái này đế sư càng thêm cảm thấy hương thú. Chân chính thẻ đánh bạc cũng không phải là bán chép tay kia, mà là Giang Miệu bản nhân. Chương 744 Đoạt bảo cưới châu đạp núi sông, chương 744 Đoạt bảo cưới châu đạp núi sông. Giang Miểu nghe nói lại sững sờ, con ngươi không khỏi hơi co lại, thậm chí một lần cho là mình nghe lầm, Lý Thanh Liên vậy mà thật đáp ứng. Làm sao có thể? Mình dùng Thanh Liên đại nhân xưng hô cùng Lý Thanh Liên gặp mặt, cũng liền đại biểu cho Cẩm Tú Sơn Hà đế sư mời chính là hỗn độn sen xanh chuyển thế thân. Nhưng tại bất minh nhân ý tình huống dưới, tùy tiện nhập Cẩm Tú Sơn Hà cần thiết tiếp nhận phong hiểm không phải bình lớn, dù sao Lý thanh Liên thân phận quá mức mẫn cảm, trên đời này không biết bao nhiêu người muốn để hắn chết. Nhưng tại loại này tình trạng phía dưới, Lý Thanh Liên vậy mà bởi vì một bản ghi lại bình thường bí pháp rách dưới bản chép tay mà đáp ứng đi cầm tú sân hà. Hắn chẳng lẽ không rõ ràng chuyến này cần tiếp nhận như thế nào phong hiệp sao? Cự tuyệt mới là bình thường, mặc dù Giang Miểu càng kỳ vọng như thế, nhưng sự tình xa xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lý Thanh Liên tất nhiên không phải là bởi vì bản chép tay kia mà đáp ứng thỉnh cầu của mình, mà là khác chính cái gì không biết lý do, có thể Giang Miểu là người thông minh, đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Mà là tuật Lý Thanh Liên nói ra, đả tạ, không phải vậy Miểu Miểu trở về thật đúng là không có cách nào hướng đế sư giao nộp đâu. Cố Tú Sơn Hà đế sư danh tiếng cũng là hơi có nghe thấy, bây giờ có thể nhìn thấy mặt thật, cũng coi là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta. Lý Thanh Liên tùy nhìn đến, không nói chuyện lại thật, cái này đế sư hoàn toàn chính xác không đơn giản. Có thể vì Sơn Hà đại đế Lao sư, tự nhiên không phải người bình thường, mà lại ván này vài rượu, lý do này là một cái để Lý Thanh Liên không cách nào lý do cự tuyệt. Hắn ngược lại là tựa như đế sư đến tọt cùng là như thế nào tính tới bước này. Giang Miểu khẽ miệng đồng dạng câu lên một vẻ ôn nhu ý cười nói, Thanh Liên đại nhân nói đùa, bây giờ có thể tự mình đứng trước mặt ngài, cũng đã là lớn lao phúc phần. Lời này nghe lại nghe được đến cực điểm. Nhưng Lý Thanh Liên lại không tốt định nọt cái này miệng, bất quá đối với Giang Miểu, nói như thế nào đây, không thể nói thích, nhưng đồng dạng không tính là chán ghét. "Vậy liền đi thôi, thời gian không chờ người, nếu là chậm, trên đường sợ là sẽ không bình tĩnh." Giang Miểu có ý riêng nói. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Lý Thanh Liên, Phương Hoài cửu thì là chậc chậc lưỡi, đầu tiên là trùng rừng rới, lập tức lại là phong đô, "Ấm thế, bây giờ lại muốn đi cẩm Tú sân Hà, cái này không phải người thường không thể đạp địa phương bây giờ đã sắp bị đạp mấy lần." Nhưng Lý Thanh Liên lại lắc đầu nói, "Chờ ta một lát." Vừa lời, toàn bộ Thương Hải ẩm vang chấn động chính là tự trên mặt biển vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ đáy biển chấn động. Ánh mắt mọi người tất cả đều hướng phía đáy biển nhìn lại, chỉ thấy nguyên minh thương chỗ, mặc dù chỉ còn lại đồ nát tê lương, có thể tại nước biển vô tận cọ giữa phía dưới, lại có chói mắt linh quang tự đáy biển dâng lên, chỉ trói lọi trời cao. Một tôn khổng lồ xác rùa tự đáy biển bị nước biển vô tận nâng lên, còn có con trai lớn xác, có thể chứa một châu địa phương ngũ biển, linh quang chói mắt tiên phủ. Trọn vẹn chín tòa, chính là cái này minh thương bên ngoài kho, cùng 12 tòa, mỗi một tòa bên trong thiên tài địa bảo đều đầy đủ mua xuống một phương nhỏ đạo giới, lúc trước Lý Thanh Liên được 3 tòa tất cả đều ném hướng đô quăng, nhớ mang mang lúc trước mở ra bảo khố thời điểm từ sa đập vào mặt mà đến linh khí, mà bây giờ minh thương đã diện, trong bảo khố tồn kho tuy nói dùng không ít, có thể còn lại xuống vẫn như cũng là một vô cùng khổng lồ thiên văn số tự. Cực kỳ đáng ra chú ý chính là minh thương trung tâm, từ đáy biển dần dần dâng lên một phương đầu tiên. Đó là một mảnh chân chân chính chính thế giới nhỏ, thậm chí có được chính mình đạo hoàn chỉnh quy tắc, từ đạo giới mảnh vỡ luân chế. Vẹn vẹn hắn bản thân tồn tại, cũng đã là vô giá bảo vật, mà đây cũng là minh thương trọng yếu nhất chiến lược chứa đựng, duy nhất bạo khố. Trong đó gánh chịu chính là minh thương trấn áp thương hải mấy trăm ngàn năm nội tình. Thánh địa cấp thế lực chân chính nội tình nhưng lý Thanh Liên lại ngay cả xem xét ý tứ đều không có trực tiếp thu nhập mình Linh hư từng tò khổng lồ bảo cố để lý Thanh Liên Linh hư đều là đi theo bé nhỏ trướng bây giờ thương Hải kỳ tích trên thân thương Hải bên trong hết thể tất cả tại trong óc Minh Thương đã diệt bảo bối này tự nhiên không thể tiện nghi người khác kể từ đó cũng có thể giải đô quảng khắc cấp Minh Thương phế tích bên trong như cũng có thật nhiều bảo bối thất lạc sợ là không bao lâu nơi này liền sẽ trở thành tầm bảo thánh địa đi lúc đó chỉ sợ lại là một mảnh do tan mưa máu bất quá vậy liền chuyện không liên quan tới hắn Lý Thanh Liên hài lòngụi tay nóiê cười Nếu là không cẩm, thời gian này chỉ sợ là quá không xuống đi. Đừng nhìn Lý Thanh Liên một thân ngăn nắp xinh đẹp, thực lực càng là kinh người, thiên tiêu cự kình cũng không cách nào bằng được, trên thực tế lại nghèo đinh đường vàng, đừng nói vô liếng, túi xô so mặt sạch sẽ, phàm là bà bối đều ném cho đô quảng. Đối với những này ngoại vật tới nói, hắn thật đúng là không có khái niệm gì, cần thiết tất cả đều nơi phát ra ở thiên địa, hắn có thể tôi cút một thân, nhưng người khác không được a. Dù sao hắn bây giờ cũng không phải người cô đơn, mà là có nhà muốn nuôi, đô quảng chính là nhà của hắn. Nhưng Giang Miểu trên mặt lại treo một vẻ trầm sáng, bất quá cũng không nói cái gì. Dù sao cái này mình Thương vốn liếng liền xem như Cẩm Tú Sơn Hà loại này quái vật khủng lồ cũng là đỏ mắt, đây chính là thánh địa cấp thế lực nội tình a. Lý Thanh Liên ôm Thái Ứt Tiên Thảo Quan Thai tự đắc ngồi ở trên lưng châu, từ Giang Miểu dẫn đường, liền ngay cả Giang Hoán đều bỏ lên trên lưng châu, Hiếu Kỳ nhìn đến cái này cùng mình không chênh lệch nhiều tiểu Ứt, cũng là hài lòng phi thường, Giang Miểu một thân một mình đi ở phía trước, quanh người tản ra giống như dòng nước đồng dạng hư không lực, liền như là vì mọi người bị kín một tầng hư không mà lớn, nhỏ ẩn ẩn tại hồng trần, đại ẩn ẩn ở thiên địa. Dù sao hắn Cẩm Tú Sơn Hà cũng không muốn để người ta biết Lý Thanh Liên ở đế sư điện, không phải vậy sợ là cái này cháng lệ sông núi trải qua không nổi như quỷ sa thần dày vỏ. Vẫn như cũng là mảnh kia này hư vô hắc ám trong hư không, dưới đó toán ma thành biển, Bạch cốt vương tọa phía trên, đen nhánh ma ảnh trong tay bưng sáu mắt bát ngọc, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ tâm lãnh. Một sợi vô cùng khổng lồ nồng đậm cực oán khí nhìn qua tầng tầng hư không không tới, cuối cùng chìm vào trong chén. Trong chén lên cao 3 phần, chính là đến từ Thái sư biến thành ma linh thân thể trong. Giờ khắc này, trương hải một màn rõ ràng phản chiếu ở bát ngọc bên trong, thái sư cái này cái khác ký ức tất cả tại bát bên trong. Nhìn đến nhìn đến, tia đen nhánh ma ảnh sắc mặt liền càng thêm âm trầm, trên tay không tự chủ được dùng sức, liền ngay cả dưới lòng bàn tay xương trắng đều bị bóp ra từng tia từng tia khe hở. Không dễ làm. Bực này nội tình, chính là cha nuôi thân tự đến cũng là muốn thua thiệt, như thế nào cho phải? Hắn thấy rõ, vô luận là công đức sen vàng hoặc là lượng nghiệp sen đỏ, cái nào lực lượng đều không thể khinh thường. Ngươi vẫn là cái đó ngươi, để cho người ta thúc thủ vô sách, làm cho lòng người sinh vô lực. Bất quá, ta thích Ma ảnh rũa da đỏ thắm đầu lươi liếm môi một cái, trong mắt đều là tàn nhẫn cùng hưng phấn, cái gì gọi là điên, cái gì gọi là ma, chính là như thế đi. Cẩm Tú Sơn Hà Đế sư trước điện, giờ phút này lớn như vậy đế sư trước điện lại không có người ai, toàn bộ Cẩm Tú Sơn Hà đều là tính đáng sợ. Lý Thanh Liên một nhóm mấy người một đường đi tại trước điện, cửa điện mở rộng, đế sư dịch nhân lại run run rẩy rẩy tự điện giữa đi ra, ba bước hóa thành hai bước hướng phía Lý Thanh Liên nghênh đón, mày trắng dâu bạc trắng phiêu dãng, trong hai mắt mang theo tràn đầy thần quang đi tới. Chương 745 thiên mệnh khó trái sao đổi được? Chương 745 thiên mệnh khó trái sao đổi được? Người văn nói: "Lão hữu dịp nhân, gặp qua Thanh Liên đại nhân, bây giờ tuổi tác đã cao, đi đứng không tiện, lúc này mới mời Miểu Nhi đi tìm đại nhân, còn làm phiền phiền ngài đi tới một lần, thật sự là không có ý tứ." Tự cầm Tú Sơn hà hiện thế đến nay, hắn vẫn là lần thứ nhất bước ra đế sư điện, coi như lúc trước mục hàng đến đây cũng là nhập điện một hồi, bây giờ lại tự mình đó lấy, là đủ thấy hắn đối với Lý Thanh Liên coi trọng. Dù sao như thật dựa theo thân phận để tính, hắn cái này đế sư tên tuổi cái gì cũng không tính, dù là bây giờ Lý Thanh Liên là một người cô đơn, phiền phức ngược lại là không có phiền cái gì. Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, cứ như vậy nhàn nhạt, nhạt nhìn đến đế sư, xoay người xuống châu, đem thái ất tiên thảo bỏ vào khương linh trong ngực. Cứ như vậy tự mình hướng phía đế sư điện bước đi, đảo mắt đã vượt qua dịch nhân, tùy ý bộ dáng tựa như đem cái này Cẩm Tú Sơn Hà đem thành như nhà hắn. Nhưng dịch nhân trên mặt như cũ mang theo mỉm cười, hướng phía Giang Miểu nói, "Miểu Nhi, thực tốt dẫn bọn hắn lãnh hội một phen ta Cẩm Tú Sơn Hà mỹ cảnh đầu tiên, chớ có chậm trễ mới là." Chư vị, bây giờ thật sự là tìm Thanh Liên đại nhân có chuyện quan trọng tương lượng, liền không tiếp tục nhiều bổi, chỗ thất lễ, mong được tha thứ mới là." Nói xong cáo lui một tiếng, liền hướng phía đế sư điện đi. Động tác thậm chí gần đây thời điểm nhanh hơn, rất khó tưởng tượng, cái này đi đường đều lung la lung lay râu trắng lao đầu sẽ là Cẩm Tú Sơn Hà, Sơn Hà đại đế lao sư, túi khuôn vị trí. Khi Dịch nhân bước vào đế sư điện thời điểm, Lý Thanh Liên đã thư thư phục phục ngồi tại chủ vị phía trên, lấy tay chống cằm, nhàn nhạt, nhạt nhìn đến Dịch nhân, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Rõ ràng là hắn Cẩm Tú Sơn Hà đế sư điện, hắn Dịch nhân địa bàn, Lý Thanh Liên lại việc nhân đức không nhường ai ngồi ở chủ vị, lấy tuyên thể sự điều khiển của hắn tính địa vị, quả thực có chút không cùng cấp bậc lễ nghĩa, thậm chí có chút hình người quá đáng. Nhưng đối với Lý Thanh Liên cái này giọng khách dám giọng chủ kết làm. Dịch nhân cũng không có sinh khí, ngược lại tự nhiên mà vậy ngồi tại phó vị phía trên, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn mang theo một vết cười khổ nói, tại ngài trước mặt, như tính tâm kế hoàn toàn vô dụng, ngược lại là làm cho người ta sinh chẳng ghét. Bởi vì dịch nhân rõ ràng, Lý Thanh Liên trong lòng so với ai khác đều muốn minh mạch, nếu là không có một chút nhát lực, hắn không sống tới hôm nay. Bất quá cũng xin ngài lý giải, nếu không phải là như thế, cái này Cẩm Tú Sơn hà sợ là ngài cũng sẽ không bước vào một bước, dù sao bây giờ cái này hình thế, ngài nói có phải không? Dịch nhân cười nói, muốn tự Lý Thanh Liên trong mắt nhìn ra chút cái gì, nhưng lại mảy may không có kết quả trong lòng càng lá chậm xuống. Quả nhiên, nghe tiếng không bằng nhìn thấy, hỗn độn sen xanh chuyển thế thân không có như vậy cả, khó đối phò à, chính là dịch nhân, bình thường không thoải mái phương pháp giao tiếp tại Lý Thanh Liên hoàn toàn vô dụ. Ngươi cho ta một cái không thể không đến lý do. Nếu ta không đến, liền sẽ không biết ta muốn biết, ngươi có ta muốn, ta cũng có người muốn. Như vậy hiện tại vấn đề tới, ngươi muốn cái gì? Lý Thanh Liên thẳng nhiên nói, cái này trong mắt hắn chính là một cọc giao dịch. Bù đắp nhau thôi, lại vì đơn giản bất quá. Đương nhiên giao dịch cơ bản chính là song phương ngang nhau Như Giang Miểu không phải Cẩm Tú Sơn Hà công chúa, sợ là ở Lý Thanh Liên nhìn thấy đầu tiên cái nhìn liền đã bị siêu hồn. Vô luận hắn tu vi bậc nào, hắn muốn làm còn không có làm không được, vô luận dùng cỡ nào phương pháp, có thể hắn lại nhận cho tới bây giờ, cũng là không phải sợ Cẩm Tú Sơn Hà, chỉ là bây giờ loại hình thức này phía dưới, không cần thiết lại dẫn xuất phiền phức tới. Dịch Nhân thật sâu hút một hơi, tràn đầy tinh quang trong mắt hiện lên một vệ tuyệt quyết nói, "Đã ngài đi thẳng vào vấn đề, ta cũng không gạt lấy ngài, ta khác không muốn, chỉ muốn muốn đổi một người mệnh." "Cái mệnh? Đổi là cái gì mệnh?" "Là thiên mệnh." Nhưng Lý Thanh Liên nghe nói, lại không có chút nào ngoài ý muốn. Mạc La Thản nhiên nói, "Ngoài cửa trẻ con, chết hiểu mệnh, có thể sống đến hiện tại, a. Xem ra các ngươi không ít bỏ công sức mới đúng." Trong miệng hắn trẻ con chính là Giang Hoán, dịch nhân muốn đổi cũng đúng là hắn vậy. Đại nhân quả thật mắt sáng như đuốc. Hoán Nhi chết hiểu, Giang Sơn hắn quá mức cường đại, mệnh cũng quá cứng rắn, trong lúc vô hình lại chạm đến quá nhiều cấm kỵ, thiên mệnh bó buộc. Có mạnh mẽ liền có suy, hắn chỗ có nhiều, liền sẽ từ địa phương khác tìm về tới. Khả năng đây cũng là cái gọi là công bằng đi. Dưới gối chi nữ, lại không một thân nam nhi, cuối cùng cũng có Hoán Nhi, có thể lại chết hiểu mệnh, tại trong bụng mẹ liền không yên ổn. Chúng ta làm rất nhiều cố gắng, dốc hết cẩm tú sơn hà lực lượng, có thể bình an xuống thế đã là kỳ tích. Nhưng lại chưa từng bảo trụ thái phi mệnh, có thể chính là như thế, cũng vẫn như cũ không cải biến được sự thật này, chỉ cần Giang Sơn hắn sống một ngày, tất cả kiếp liền đều sẽ ứng trên người hoán nhi, thẳng đến hắn chết đi một khắc này. Hắn chú định không có con trai, mà một khi Giang Sơn thân về thái Sơ, liền không người có thể nhận hắn vị, cũng không phải trọng nam khinh nữ, mà là Giang Sơn nói, cũng chỉ có thân nam nhi mới có thể tu. Dịch Nhân thở dài một tiếng, Cẩm Tú Sơn hà ẩn thế mồ lợi, lại có không muốn người biết lòng chua xót, Sơn tuy mạnh, mạnh khiến viễn tinh không này rung động có thể cuối cùng không phải vĩnh cửu, hắn sẽ chết. Lượng tiếp phía sau, trên đời này không người có thể trường sinh bất tử. Mỗi người đều có mình điểm cuối cùng, chính là mạnh như Cẩm Tú Sơn Hà chủ nhân cũng giống như thế. Nhưng mà Giang Hoán chết hiểu lại sự thật, vì cho hắn chăm tiếp, Cẩm Tú Sơn Hà bỏ ra rất rất nhiều, mà theo thời gian trôi qua, Giang Hoán tuổi tắc càng trưởng thành, lực lượng thiên mệnh liền sẽ càng thêm kinh khủng. Thiên mệnh không thể trái. Cái này Giang Hoán nguyên bản là không nên sống ở trên đời người, Cẩm Tú Sơn Hà không có năm chắc bảo vệ hắn mệnh, dĩ lúc này mới muốn vì hắn cải mệnh. Cái này không chỉ vẹn vẹn trang hoàn kiếp, đồng dạng là Cẩm Tú Sơn Hà hồng trần đạo kiếp, có thể nghĩ cái này núi sông lớn đấy đến tuột cùng cường đại cỡ nào, cường đại đến liền ngay cả lực lượng thiên mệnh đều không thể hoàn toàn chối buộc, chỉ đánh hạ kiếp ở trên thân con cháu. Lý Thanh Liên bình tĩnh nghe xong những này, lại cười nhạo một tiếng nói, "Cải mệnh, ngươi nên thật sự cho rằng ta không gì làm không được sao? Nếu ta thật có bản lĩnh này, đọ sức với trời một trận chiến thời điểm liền sẽ triệt để kết thúc đây hết hay, cũng không có hư hoang." Nhưng dịch nhân lại lắc đầu nói, "Ta tự, nhưng biết ta đang nói cái gì, cải mệnh đổi vẻn vẹn hoán nhi chết trạng thái." cũng không phải là trực tiếp đối kháng thiên mệnh, cái này liền dễ dàng rất nhiều, còn lại xuống ta Cẩm Tú Sơn hạ tự có biện pháp. Có thể Lý Thanh Liên nghe nói như cũ lông mày nhăn sâu nói, bây giờ ta, nhưng không có bản lĩnh này, ngươi chỉ sợ là tìm nhầm người. Hắn không phải là không muốn rút, mà là thật không có biện pháp, thiên mệnh nếu là thật sự tốt như vậy đổi, nơi nào còn có nhiều như vậy phá sự. Lý Thanh Liên sớm mẹ nó tiêu diêu tự tại đi tới, nói dễ dàng, từ xưa đến nay thiên mệnh bỏ qua cho là ai? Liền ngay cả kiến mục đều chỉ có thể làm được lên đến tôi, Lý Thanh Liên bây giờ coi như mạnh hơn, cũng vẹn vẹn bất gì tôi, đổi mệnh. Quá mức mà mị. Nhưng dịch nhân lại kiên trì nói: "Ngươi có. Ngoài trừ ngươi, trên đời này ta rốt cuộc tìm không được một người có thể làm được." Nhưng Lý Thanh Liên nghe nói lại cười, hắn thật đúng là không biết cái này Dịch nhân đến tột cùng từ đâu tới tự tin, liền ngay cả chính hắn đều không rõ ràng. "Làm sao? Ta ngược lại thật ra muốn nghe xem." Lý Thanh Liên híp mắt nói. Dịch nhân thật sâu hút một hơi nói: "Đổi thiên mệnh hoặc khó có thể làm được, nhưng nếu là có Tam Bảo Ngọc như ý đâu." Giờ khác này Lý Thanh Liên nghe nói, hai mắt nổi lên thần quang, cơ bắp căng cứng, cả người liền giống như một cây bá thế thư rồng. Phong mang tất lộ, thân thể chậm rãi ngồi dậy chậm chậm nói, cái kia ngược lại là có thể thử một chút. Chương 746 vật vốn của ta còn hồi đến, chương 746 vật vốn của ta còn hồi đến. Nghe nói Tam Bảo Ngọc Như Ý, liền xem như Lý Thanh Liên cũng tới sức mạnh. Bây giờ hắn trong tay đã có lựa nghiệp sen đỏ, công đức sen vàng hai đại trí bảo, diệt thế sen đen chính là La Hầu chứng đạo bảo vật, Lý Thanh Liên còn không có cơ hội trở về. Có thể trong đó cường đại nhất tỉnh thế sen xanh bây giờ lại có tin tức, năm đó hắn thân sen Bernard, tịnh thế trồng sen hóa tỉnh thế sen xanh tồn tại thế, lại vì đại đạo không dung. Một nước lại đức, hoa sen hóa thành Tam Bảo Ngọc Như Ý, lá sen hóa thành thanh bình kiếm. Sen Bình Hóa thành bản lẫm quải, bây giờ Thanh Bình kiếm là thông thiên thánh nhân vật được, từng bạn hắn tung hoành ngương hoàng, tên tuổi cũng không so chu tiên bốn kiếm kém đến đến nơi đâu. Mà cái này Tam Bảo Ngọc Như Ý lý Lý Thanh Liên nhưng lại không biết vì ai sở hữu, dù sao hắn ngủ say quá lâu quá lâu, từ hắn thân sen vỡ nát phía sau, có chuyện hắn đều không rõ ràng. Những này vẫn là bình thường từ những địa phương khác giải được, dù sao đều là một số người tất cả đều biết đồ vật, tự lầu Phong Vũ Côn Luân thứ hai bên trong đồng dạng hiểu do không biết. Bây giờ cái này dịch nhân lại luôn miệng nói có Tam Bảo Ngọc Như Ý, này làm sao không cho Lý Thanh Liên cảm thấy hứng thú? Dù sao Đến nay hắn đều đối với Tịnh Thế lực lượng nhớ mãi không quên, tuy bị đại đạo châu không dùng, có thể dù sao từng là nhất làm cho hắn tiêu ngạo đạo. Mà bây giờ Lý Thanh Liên lại ở từng bước thu hồi từng trải qua thứ thuộc về hắn, không ai biết hắn đến tột cùng muốn làm cái gì, nếu là thành đạo, lại không có khả năng. Bởi vì tất cả đạo đều tại hắn trong đầu, vùng đi không được, vốn là từ hắn mà sinh, như thế nào lại quên mất. Ma trí bảo cũng vẹn vẹn gánh chịu đạo vật rất thôi, đến tột cùng phải dùng tới làm cái gì, chỉ sợ chỉ có Chí Lý Thanh Liên trong lòng rõ ràng. Bây giờ trong lòng của hắn tính toán một trận kịch, mà cái này từng trải qua nhận đạo vật lại là quan trọng nhất nhưng chính là có Tam bảo ngọc như ý, chúng ta cũng vô pháp thúc dục, chính là Giang Sơn tới cũng đồng dạng vô dụng, càng đừng đề cập cải mệnh, trên đời này cũng vẹn vẹn có hai người có thể vận dụng. Một người chính là ngài, dù sao cái này Tam bảo ngọc như ý đến từ ngài thân sen, mà đổi thành một người chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, thân thể thánh nhân. Lý Thanh Liên nghe nói lại ngạc nhiên nói, Tam bảo ngọc như ý bị Nguyên Thủy tiểu tử này được đi tới. Hắn làm sao không nghe nói? Lao tiểu tử này giấu quá kia. Dịch Nhân nghe nói, cũng là khỏe miệng co giật liên đối chính lấy sợi râu cũng đi theo trên đời này xưng Nguyên Thủy Thiên Tôn là tiểu tử, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt vị này. Đúng là như thế, có thể Nguyên Thủy Thánh Nhân đã thân về Thái Sơ, tự không có khả năng thúc dục Tam Bảo Ngọc Như Ý, chính là lao nhân ra ông ta tại thế, cũng không phải chúng ta có thể mời được, duy trì có ngài. Dịch Nhân lại nói đạo chỗ này liền ngừng lại, ý tứ lại rõ ràng bất quá, rõ ràng là muốn để Lý Thanh Liên thúc dục Tam Bảo Ngọc Như Ý là ra hoàn cảnh vậy. Nhưng Lý Thanh Liên khỏe miệng lại câu lên một vẻ khoan thai ý cười nói, sợ là trong tay các ngươi không có Tam Bảo Ngọc Như Ý a. Nếu là có, liền không cần như thế phí sức, bây giờ tìm ta đến, muốn tay không bắt sói trắng. Ngược lại là giỏi tính toán. Nói nói, Lý Thanh Liên nụ cười trên mặt tu luyện biến mất, mà không thay đổi bộ dáng làm cho cả đế sư điện tất cả đều lọt vào băng lạnh bên trong. Dịch Nhân Tâm cũng không nhịn được đi theo chìm đến Tung Lũng, có thể như cũ nhắm mắt nói, cũng không tính được là tay không bắt sói trắng, sau đó Tam Bảo Ngọc Như ý tự nhiên là về ngài, ta cầm Tú Sơn hạ không lấy mảy may. Nhưng Lý Thanh Liên lại thẳng nhiên nói, dù vốn là ta đổ vật tới làm làm thẻ lấy bạc. Người cảm thấy ta khờ sao? Chỉ cần ta vào côn luân hư, Tam Bảo Ngọc Như ý nhất định là ta trong tối vận, ta vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện là trẻ con cả bệnh. Ta nghĩ ngươi rõ ràng, ta cùng ngươi Cẩm Tú Sơn Hà cũng không thích hợp. Dịch nhân trên trán không khỏi toát ra từng điểm mồ hôi lạnh nói, "Đọ sức với trời thế chiến thứ hai, hình thế quá mức phức tạp, ta cẩm Tú Sơn Hà ẩn thế đúng là hành động bất đắc dĩ, nếu như không phải vậy, chỉ sợ bây giờ không còn có Cẩm Tú Sơn Hà." Lý Thanh Liên nghe nói, hai con ngươi nhắm lại nói, "Làm sao? Theo người nói như vậy, chết bởi đọ sức với trời thế chiến thứ hai bên trong đám tiền bối đáng chết sao? Bọn hắn vì sao không tránh?" Dịch nhân mang trên mặt một vẻ cười khổ. "Muốn lại nói chút cái gì, có thể nói đã bị phá hỏng, sự thật chính là như thế, cho dù có lại nhiều lý do cũng là vô dụng." Nhưng Lý Thanh Liên lại nói tiếp, "Ta nói như vậy, cũng không phải là trách tội ngươi Cẩm Tú Sơn Hà, mỗi người đều có lựa chọn của mình, cũng không thị phi phân đúng sai, đời này người cũng không phải đều nguyện bị vượt, liền như là trai biển, cũng không phải là mỗi một con đều nguyện ý ngậm lấy bồn cát, nhận vô tận khổ sở, hàm dưỡng chân châu. Ta chỉ là muốn cho ngươi minh bạch, vốn là ta Lý Thanh Liên đồ vật, còn chưa tới phiên người khác làm chủ. Nhưng dịch nhân nghe nói, tựa như nghĩ đến cái gì, mạnh mẽ mà nói, ngài thế nào biết Cẩm Tú Sơn Hà ngày tại Côn Luân khư trông? A, nếu là không ở Côn Luân khư, các ngươi cũng sẽ không đoạt định khư thiên, thậm chí sẽ không gióng trống khua xuất thế, tranh cái này danh tiếng. Nếu là người loại trong tay có Tam Bảo Ngọc như ý đã sớm tới tìm ta, còn dùng đợi đến hôm nay." Lý Thanh Liên chuyện đương nhiên nói. Dịch nhân trên mặt cười khổ càng nặng, đúng như là cùng Lý Thanh Liên nói, Tam Bảo Ngọc như ý ngay tại Côn Luân khư tròng, có thể Côn Luân khư xuất thế không xuống 10 lần, lại chưa từng nghe nói hắn nửa điểm nghe đồn, chắc hẳn trong đó vẫn là có bí ẩn không muốn người biết. Dịch nhân chính là bóp lấy cái này làm cuối cùng thẻ đánh bạc, chỉ tiếc, Lý Thanh Liên khinh thường đi tìm hiểu, chính như hắn nói, nguyên bản chính là hắn độ vận, tự nhiên sẽ trở lại trong tay của hắn, cái này không có gì sánh kịp tự tin đệ dịch nhân trước đó làm tốt chuẩn bị không có may may tác dụng. Mà bây giờ hắn mới ý thức tới, gặp mặt đến nay, trận này gặp mặt chủ đạo một mực tại Lý Thanh Liên trong tay, nói thành bị hắn nắm mũi dẫn đi cũng không quá đáng chút nào, thật vất vả góp nhặt lên ưu thế không còn sót lại chút gì. Cái này đã không tính là một cuộc giao dịch. Vậy ý của ngài là? Dịch nhân thử hỏi, dù sao sự tình liên quan Cẩm Tú Sơn Hà chuyển thừa đại sự, không làm cố gắng cuối cùng, dịch nhân quyết không hết hy vọng. Mạng này, ta có thể cho trẻ có đổi, nhưng điều kiện tiên quyết là ta cần biết ta muốn biết đến. Lý Thanh Liên đứng dậy, chắp tay đi tại dịch nhân trước người. Cứ như vậy sáng rực nhìn đến hắn, hai con ngươi bên trong giống như mang theo nóng bỏng lửa. Tôi mở phân bố, giờ khác này Lý Thanh Liên trong lòng như có một đoàn ngọn lửa mãnh liệt cháy dữ dội. Ngài muốn biết cái gì, có gì cứ nói. Dịch nhân chắc chắn nói, trên đời này Cẩm Tú Sơn Hà không biết sự tình thật đúng là không có bao nhiêu, bao quát chìm tại dòng sông thời gian bên trong bí văn. Lý Thanh Liên hai con ngươi ngưng tụ nói, Thiên Lang ở nơi nào? Nhưng dịch nhân nghe nói trong mắt lại rõ ràng hiện lên một vẻ mờ mịt, vô ý thức mà nói, Thiên Lang là ai? Sau một khắc, Lý Thanh Liên quanh thân khí tức tựa như mở cống hồng thủy đồng phát, giống như hồng thủy thú, giống như có thể nghiền ép hết thảy. Liền ngay cả toàn bộ đế sư điện đều phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, lúc nào cũng có thể bị súng nát. Hai mắt có một đỏ một vàng hai đóa hoa sen phản chiếu xen lẫn, hắn khuôn mặt tại giờ khắc này giữ tận đến cực hạn, thân thể nghiêng về phía trước, như muốn dán tại dịch nhân trên mặt, tựa như sau một khắc liền sẽ hóa thành mãnh hổ, một thanh đem hắn đầu lâu cắn rơi nhai nát. Chớ cùng lao tử giả ngu, vì sao để Giang Miểu đi tìm ta? Cổ tay nàng trên chuông bạc lại là từ đâu mà đến? Hư không vận dụng pháp lại là từ chỗ nào tập đến? Lý Thanh Liên giữ nói, giống như ác lang mãnh hổ. Chương 747 Thế hắn như điên sông đế sư. Chương 747 Thế hắn như điên sông đế sư. Giờ khắc này Dịch Nhân sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thật tình không biết vì sao một khắc trước còn tâm bình khí hòa cùng mình đàm luận lý Thanh Liên vì sao trở mặt so lật sắc còn nhanh hơn. Bây giờ bị Lý Thanh Liên nói chuyện, giờ mới hiểu được, nguyên lai like đây hết thể đều là bởi vì chính mình dùng để mời Lý Thanh Liên chủ tính tạo thành. Thật tình không biết hắn cái này chủ tính, lại chạm đến Lý Thanh Liên ở sâu trong nội tâm nhất là cấm kỵ chỗ, đó là hắn từng trải qua muốn nhất nắm trong tay lại không có thể nắm người. Bây giờ hắn đã bước ra đô khoảng 300 năm, chưa từng đi tìm Thi Lang, thậm chí một khắc đều không có cũng không phải là hắn vô tình, cũng không phải hắn không nghĩ, mà là bây giờ hình thức không cho phép Lý Thanh Liên làm như thế. Hắn còn nhớ chấp niệm trong lòng, chỉ thuộc về hắn nhất định phải hoàn thành sứ mệnh, đại ca hắn, anh hai, hỗn độn 3000 lần ma, vô số đọ sức với trời tiền bối mệnh so thiên lang nặng. Lý Thanh Liên không phải chưa từng nghĩ tới Liễu Lĩnh đi tìm nàng, dù là cuối cùng cái gì cũng tìm không thấy, cũng so trong lòng vắng vẻ muôn tốt. Có thể hắn gánh vác sứ mệnh nhưng không để cho hắn như thế. Một đường đi tới, Lý Thanh Liên bỏ quá nhiều, đây cũng là một trong số đó. Năm vạn năm tại trên hải đảo, trong đầu thường xuyên lóe lên một đạo hình dáng ngoái nhìn một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, chỉ tiếc cái này nụ cười lại làm cho Lý Thanh Liên tâm một lần so một lần đau nhức. Hắn như cũng nhớ rõ, Thiên Lang một cái nhăn mày một nụ cười, mỗi một cái động tác, mỗi một cái biểu lộ, mỗi một câu nói, đến chết cũng sẽ không quên mất. Bây giờ thắt ở răng miểu trên cổ tay trắng chúng bạc, chính là Thiên Lang nằm đó nơi thắt, tay chân phía trên mỗi cái một con, từ 3 tuổi khi lần đầu thấy Lý Thanh Liên liền thật sâu khắc vào trong óc. Mà bây giờ, vì sao dây đỏ, chúng bạc sẽ xuất hiện trên tay răng miểu? Vì sao nàng sở dụng hư không pháp cùng Thiên Lang sử dụng kỹ xảo không có sai biệt? Vẫn là Lý Thanh Liên tay nắm tay dạy cho Thiên Lang Lý Thanh Liên có một bụng vấn đề muốn hỏi, nếu không phải Giang Miểu xuất từ Cẩm Tú Sơn Hà, hắn đã sớm bắt giữ siêu hồn, có thể chịu đến bây giờ đã là cực hạn. Hắn thậm chí không quan tâm cái gì Tam Bảo Ngọc như ý, là mình cuối cùng lại chính là, hắn quan tâm là Thiên Lang rơi xuống, đây mới là hắn đến Cẩm Tú Sơn Hà chân chính nguyên nhân. Bây giờ thật vất vả bắt lấy một tia manh mối, Lý Thanh Liên sao cảm tâm từ bỏ? Mà cái này dịch nhân vậy mà nói với Lý Thanh Liên mình không biết, cái này khiến hắn có thể nào không giận. Ngay tại Lý Thanh Liên khí thế vừa lên na, vô tận trắng lệ non sông bên trong dâng lên mấy chục đạo khí tức kinh khủng, mỗi một đạo đều để tình không dậy thậm chí có mấy đạo không thua trấn Nam Hầu. Phải biết thằng này thế nhưng là ba chiêu cầm xuống thái sư mã nhân. Trấn Nam Hầu càng không để ý cái khác, một ngựa đi đầu liền hướng phía đế sư điện phóng đi, đôi giản nơi tay, tựa như muốn đem trước người phương này tình không vênh sợ. Toàn bộ đế sư điện trong nháy mắt liền ở vào trung tâm mây gió, thư không giống như tiên kim đồng dạng ngưng kết, Cẩm Tú Sơn hà đế sư đi thế, có thể nào không có cao thủ bảo vệ. Như thế lực lượng là đủ vênh núi phàm giới. Nhưng ngay tại trấn Nam Hầu muốn vào đế sư điện này, tự sư điện Các ngươi này con, dừng tay cho ta. Ai bảo các ngươi động? Đem ta dịch nhân lời cũng làm thành gió thoảng bên tai sao? Một câu ra, tiên quan ngưng trệ, tất cả đều dàn xuống đến, trấn nam hầu tại trước điện, đôi dàn chống đất, ném ra hai cái hồ to, hai con ngươi đỏ ngầu giống như hung thú, một thanh răng thép đều nhanh tắn nát, có thể trung quy là ngừng lại bộ pháp. Trong điện, dịch nhân hai con ngươi thẳng nhìn Lý Thanh Liên nói, không từng có mày may lui bước, trong đó đều là thản nhiên, không biết chính là không biết. Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, giống như lưới đào, lạnh giọng nói, ngươi tốt nhất chi tiết nói với ta đến, nếu không ngươi liền nhìn lấy ra cái này đế sư đi đi. Thiên đến tụt cùng ở nơi nào? Dịch nhân thật sâu hút một hơi nói, "Ta dịch nhân trí tuệ không nói xuyên Tuyệt Thiên Hạ, thế nhưng coi là số một số 2. Đương nhiên sẽ không làm kia từ đảo mộ mộ sự tình. Nói đã nói đến đây cái phân thượng, ta cũng liền không ở che giấu, người ta đều là người thông minh, ta biết dưới tay ta này một ít lực lượng hoàn toàn chính xác cản không giữ được người, nhưng cầm xuống cùng ngươi cùng đi đến người vẫn là dư sức có thừa, dù là có bát hoang thần bận ở." Lý Thanh Liên trên mặt biểu lộ càng thêm dữ tợn. Điểm nhiên nói, ta có thể coi như là người đang uy hiếp ta sao?" Dịch nhân lắc đầu nói, "Nếu thật sự là như thế, ta đã làm như vậy, có thể ta không có, ta chỉ muốn để ngươi biết" Ta cẩm Tú Sơn hà là chân tình thực lòng tìm ngài hợp tác, bởi vì hoán nhi mệnh chỉ có ngươi có thể thay đổi. Liên quan tới Thiên Lang sự tình, ta không rõ ràng, ta chỉ tính đến, Miểu Nhi trên người có một đạo nhân quả kia, khắc ở trên người của ngươi, rất to rất cứng cỏi. Là đủ đưa ngươi kéo tới. Nhưng mà nhân quả nhân quả, ta không biết hắn kết quả, đồng dạng cũng không biết hắn nhân. Có thể nhìn thấy chỉ là nhân quả kia mà thôi, cho nên mới sẽ cho Miểu Nhi một cái lý do, một cái để nàng đi gặp ngươi lý do, bởi vì ta biết, ngươi chỉ cần nhìn thấy nàng thì nhất định sẽ đến. Dịch Nhân Tâm Bình khí hòa nói, đối mặt Lý Thanh Liên cùng thế Hắn lơi gió nhẹ nâng Dương Liễu Tư thái ứng đối, mặt không đổi sắc, cương trực công chính. Bực này tâm trí, thế gian hắn hữu. Hắn lời nói cũng bị thật, cũng không dám là giả. Từ lâu đến cuối, Lý Thanh Liên một nhìn đến dịch nhân hai mắt, chưa từng rời đi nửa phần, tựa như muốn nhìn xuyên nội tâm của hắn chốt sâu. Người cái chết lao đầu tử, ngay cả ta tại sao lại đến đều không rõ ràng, liền dám tùy tiện mời ta tới. Quả nhiên là ngại mệnh dài. Lý Thanh Liên tức giận nói, khi thế dần dần hạ xuống. Dịch nhân bằng phảng bộ dáng để Lý Thanh Liên phát không nổi lựa mà đến, sự tình đích thật là dịch nhân không đúng, có thể. Ngài biết ta không có lựa cho khác, cầm Tú Sơn hà đồng dạng cũng không có. Dịch Nhân cười khổ nói, cũng may Lý Thanh Liên phân rõ phải trái, không phải vậy coi như đem binh sát tại Đế sư điện cũng liền như thế, cầm Tú Sơn hạ lưu hắn không giữ được. Như ngài thật muốn biết, Giang Miểu con bé kia hẳn phải biết chút cái gì, chỉ bất qua đến tuột cũng như thế nào, ta cũng không rõ ràng, còn cần ngài tự mình hỏi tới." Dịch Nhân thành thật nói. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, cố nén vô cùng sốt rồi nói, "Tốt nhất như thế. Con bé kia miệng hoạt đây, lúc đó cũng đừng có cái gì giấu giếm ta địa phương, không phải vậy ngươi biết hậu quả, ta nếu không nguyện làm sự tình, không người có thể ép ta." Dịch nhân cười khổ nói: "Lão phu minh bạch, tất nhiên tự mình bằng giao, ngài liền cứ hỏi liên phải, chính là chớ tổn thương Miểu Nhi. Ta cũng không dám, các ngươi nhiều người nhìn như vậy, ta nào có lá gan kia." Lý Thanh Liên giang tay ra nói. Dịch nhân lấy tay che mặt nói: "Ngài cũng đừng giễu cợt ta, chuyện gì đều phải làm hai tay chuẩn bị mới nắm chặt không phải sao?" Tại trong lúc nói chuyện với nhau, trước đó hết sức căng thẳng bầu không khí quét sạch sành xanh, cũng coi là Lý Thanh Liên nuối lòng miệng, Dịch nhân đồng dạng cũng lui một bước, riêng phần mình trở lại không gian, nếu như không phải vậy, cái này cẩm Tú Sơn hà sợ là muốn náo nhiệt. Cái này nói chuyện, chính là mấy ngày Dù sao sự tình cơ bản đã định ra, dịch nhân cũng không có cái gì muốn giấu giếm Lý Thanh Liên địa phương, có tin tức liên quan tới Tam Bảo Ngọc như ý tự nhiên là toàn bộ đỡ ra, không có nửa điểm dấu giếm. Dù sao cái này cũng việc quan hệ cải mệnh đại sự, về phần Lý Thanh Liên, lại như cũ chưa từng đạt được mình muốn, hắn chỉ muốn biết, giang hiệu đến tột cũng biết bao nhiêu, bất quá những này cần hỏi qua mới có thể biết được, hắn đã có chút đã đợi không kịp. chương 748 dấu tại trong lòng nói bí sự, chương 748 dấu tại trong lòng nói bí sự. Sau 3 ngày, Lý Thanh Liên chắp tay bước ra đế sư điện, một đường đi hướng bắc, đi vào một chỗ sườn đồi một bên, vết núi này tên là Đoạn Thủy. Ngàn trượng rộng dòng sông bị sườn đồi vung dao chặn đứt, mãnh liệt dòng nước trút xuống, phát ra đinh tai nhức óc tiếng ầm mình, quả nhiên là bao la hùng vĩ đến tự điểm. Trong không khí tràn ngập từng điểm hơi nước làm ướt Lý Thanh Liên áo, đứng tại Đoạn Thủy trên sườn núi, hắn có thể rõ ràng trông thấy côn luân bên trong hết thảy, phàm trần chúng sinh, nhân sinh muôn màu, tất cả tại trong mắt. Hắn liền như là xuống bảo ngọc, làm cho người ta cảm thấy vô tận mê hoặc. Lý Thanh Liên trong mắt mang theo từng tia từng sợi khát vọng, thâm thủy ánh mắt bên trong là người thường khó có thể lý giải được đứng mình. Trong miệng không khỏi lầm bầm nói, ta tựa hồ rõ ràng ngư ông nói tới, thì ra là thế a. Nhân quả một đạo, quả nhiên là kỳ diệu phi thường. Diệp Vong Ngữ một nhóm Lý Thanh Liên cũng không lo lắng, giờ này khắp này hẳn là bị ăn ngon uống sướng hầu hạ, dù sao sự tình đã bàn bạc thành, trừ phi dịch nhân đến rồi, mới có thể gây bất lợi cho bọn họ. Bây giờ hắn ở cái này đoạn thủy trên sân núi, là vì bọn người, cũng là vì loại một cái mình chỗ truy tìm đáp án, này đến đế sư điện mục đích. Thằng đến đang lúc hoàng hôn, vụt bật tiếng bước chân dưới vách truyền đến. Mặc dù bị tiếng nước che giấu rất khó phát hiện, vẫn như trước trốn bất quá Lý Thanh Liên lục lạc. Nhìn trở lại, chỉ thấy Giang Miểu sách váy trên sườn núi, tiểu nộn gương mặt xinh đẹp trên mang theo có chút mê man, hướng phía Lý Thanh Liên có chút khẽ chào nói, đa tạ Thanh Liên đại nhân khẳng khái tương trợ, đệ đệ nếu là khỏi hẳn, Miểu Nhi tất nhiên suốt tuân tường báo. Nhưng giờ phút này nhìn đến đứng tại sườn đồi bên cạnh, ánh mắt thâm thúy, không nhiễm phàm Trần Lý Thanh Liên, trời chiều xuyên thấu hơi nước, vì hắn phủ thêm sắc vàng lượm cỡ nào mờ mịt giống như tiên. Bất quá, giờ phút này trong lòng cung của nàng khó tránh khỏi khẩn trương, dù sao dịch nhân đã nàng đã thông báo Lý Thanh Liên sở dị giúp Cẩm Tú Sơn hạ vẹn vẹn muốn từ trong miệng mình biết được một tin tức mà thôi, còn lại không cầu gì khác, Giang Miệu có chút không thể nào hiểu được, đến tột cùng là tin tức gì có thể làm cho Lý Thanh Liên nỗ lực như thế đại giới cũng muốn hiểu rõ, có thể thấy được tin tức này đối với hắn trọng yếu bừng nào. Giang Miệu có thể nào không khẩn trương? Lại nói mình cũng không biết cái gì cùng hắn tương quan sự tình a. Nếu là một cái trả lời không tốt, có thể hay không để hắn thay đổi chú ý? Giờ khác này Giang Miệu trong lòng loạn tung tung phếu nha, Lý Thanh Liên càng là không mở miệng, lòng của nàng chính là cần loạn. Đúng lúc này, Lý Thanh Liên mở miệng nói Dịch nhân hẳn là cùng ngươi đã thông báo, nói cho ta ngươi biết, ta liền giúp trẻ con sửa bệnh." Giang Miểu gật đầu nói, chỉ cần Miệu Nhi biết đến, định không có mấy may râu riễu. Lý Thanh Liên hài lòng nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là rối loạn như nha, hắn chưa từng không sợ. Sợ đạt được tin tức cũng không phải là mình muốn. "Tay ngươi trên cổ tay chuông bạc từ đâu mà đến?" Lý Thanh Liên thản nhiên nói, giờ khác này hắn sắc mặt như thường, có thể trong lòng bàn tay lại đều là mồ hôi. Giang Miểu rõ ràng sửng sợ, lại nghĩ đến Lý Thanh Liên tại Thượng Hải lúc gấp chầm chầm chính lấy cổ tay cử động, lai like hết thảy chỉ là bởi vì cái này sao? Cái này chung bạc là ta tại một thiếu nữ trong tay được đến, thế nào? Giang Miệu không hiểu, vì sao Lý Thanh Liên sẽ đối với cái này trông bạc như thế cảm thấy hứng thú. Lý Thanh Liên hai quyền nắm chặt, thân thể căng cứng như cùng, thật sâu hút một hơi nói, người hư không pháp cũng là nàng dạy cho người sao? Giang Miểu gật đầu, không khỏi có chút không hiểu đâu, chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Liên làm sao ngay cả cái này đều biết? Chẳng lẽ lại hắn nhận biết cô gái đây? Có thể hay không có thể a, phải biết lai lịch của nàng thế như là, dứt khoát không có khả năng tại Lý Thanh Liên có chỗ gặp nhau. Có thể đưa nàng bộ nói với ta đến a? Lý Thanh Liên trong mắt mang theo một vẻ chờ mong. Giang Miểu gật đầu, một tay phất lên, vô tận ánh sáng trắng tại trước người hội tụ làm một đạo hư ảnh. Mắt ngọc mày ngài, váy trắng bồng bềnh, một đôi mắt đẹp tựa như có thể cho phép tinh thần đại hải, nhu thuận tóc xanh kéo lên, trên đó cắm một cây hoa lan trâm. Quanh thân lượn lờ lấy một cố váng lặng khí chất, tựa như một đóa nở rộ núi băng tuyết. Nhìn đến trước người hư ảnh, Lý Thanh Liên trong mắt mang theo một vẻ mê ly, nàng vẫn là cái đó nàng. Tóc xanh trên chỗ cây vẫn là Lý Liên 4 tuổi thời điểm đưa cho nàng. lai like ngươi còn sống, lai like còn nhớ rõ ta. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên lòng có từng cơn dòng nước ấm chảy xuôi, hắn như cô ghi nhớ chính được cùng thiên Lang sinh tử tương cách, nàng bộ kia hoa tàn ít bướm dáng vẻ, nhìn đến mình tại thuộc đắc bên trong mà tới, trong mắt một màn chờ mong. Chỉ tiếc, mình chưa từng nắm chặt, trơ mắt nhìn nàng cùng khe hở trong chạy đi, bây giờ biết được thiên Lang còn sống tin tức, trong lòng cũng là thoải mái một hơi. Dù sao lúc trước loại kia trạng thái, thất lạc tại tinh không bên trong cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà bây giờ vẫn như cũ còn sống, chỉ sợ là có một phen cơ may khác. Nàng ở nơi nào? Lý Thanh Liên hỏi, trong mắt mang theo một vẻ chờ mong. Nhìn đến Lý Thanh Liên nhìn về phía cô gái ánh mắt, Giang Miểu đã biết hắn vì sao như thế để ý. "Ta không biết." Giang Miểu lắc đầu. "Ta thậm chí không biết nàng gọi tên là gì, 200 tại năm trước, một vị bà bà mang theo nàng đi tới Cẩm Tú Sơn Hà Yết Kiến Đại Đế. Không ai biết các nàng hai người là thân phận gì, ta chỉ nghe lén đến cha gọi Lao phu nhân là thái bà bà. Sau đó liền bị phát hiện, bị cha hung hăng dạy dỗ một hồi, phải biết cha hiểu ta nhất, có thể vẫn là bị phạt vây lại của kinh. Từ cái này phía sau, cha liền hạ lệnh cấm chỉ bất luận kẻ nào tại hai người tiếp xúc, tại Cẩm Tú Sơn Hà bên trong, người biết chuyện này cũng là cực ít." Lý Thanh Liên dốc lòng nghe, lại câu mày nói, nếu là như vậy, vậy sao ngươi đạt được châu bạc? Nghĩ được như vậy, Giang Miểu Ngương mặt xinh đẹp trên hiện lên một vẻ quái gì nói, cái này nói ra ngươi đừng không tin. Có một ngày ta ngay tại Lang Thiên trong điện xem sao, sau đó nàng liền đến, ta cũng không biết nàng vào bằng cách nào, Lang Thiên điện là ta đế ra tổ điện, phòng vệ vô cùng nghiêm nghiêm, chỉ có có được ta giang ra huyết mạch người mới có thể phá vỡ sát trận, tiến vào bên trong. Nghe được chỗ này, Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vẻ ý cười, hư không đạo thể, xem thiên hạ sắt trận tại không có gì, mà có thể phá vỡ Cẩm Tú Sơn hạ sắt trận, sợ là Lang đã đại thành. Sau đó thì sao?" Lý Thanh Liên cười nói, "Sau đó hai chúng ta liền làm một trận giao dịch." Giang Miệu sắc mặt đỏ lên nói, "Phải biết người ngoài xâm nhập đế ra tổ điện, không giết cái ngươi chết ta sống chính là được rồi, chí ít cũng phải thông báo một tiếng, dù sao bên trong đó chôn giấu lấy Giang gia đại bí mật. Nhưng Giang Miểu ngược lại tốt, không thông báo không nói, còn cùng người ta làm giao dịch. Nàng đem hư không vụ ý ý, cùng đại hư không thuật dạy cho ta, có hai thứ đồ này, tự có dấu trời qua biển năng lực. Ta, ta rất là thích, liền. Liền không có nói với người khác. Coi ta hỏi nàng cần ta cái gì thời điểm?" liền đem cái này chuông bạc cho ta, nói nàng cái gì đều không cần, chỉ cần ta đem cái này chuông bạc thắt ở trên cổ tay ngàn năm liền có thể. Nói chỗ này, Giang Miểu trong mắt đều là mông lùng, dù sao nói ra ai sẽ tin. Cái gì đều không cần, liền đem chân quy đến cực điểm đại hư không thuận, cùng hư không vô ý để tặng người. Đây chính là tiên gia bà bối. Nhưng Lý Thanh Liên giờ khắc này ánh mắt lại trước nay chưa từng có tinh sáng, giờ khắc này, phong vân biến sắc, thác nước rồng phi với trời, cực kỳ kinh người. Chương 749 chuông bạc nơi nhận làm ký thác, chương 749 chuông bạc nơi nhận làm ký thác. Đây là thuộc về thiên Lang chủ tính a, vì sao? Vì sao nàng muốn như thế? Lấy chân quý đến cực điểm đại hư không thuật cùng hư không vũ ý y để làm trao đổi, chỉ đổi Giang Miểu đem trung bạc thắt ở trên tay nàng năm. Hai thứ đồ này, liền là đối với Cẩm Tú Sơn Hà công chúa tới nói, đều là vô cùng chân quý bảo bối, không phải vậy Giang Miệu cũng sẽ không gặp Giang hắn xem như bí mật nhỏ của mình chôn ở trong lòng. Là chính người thường tuyệt sẽ không làm như thế, huống hồ trung bạc đó đối với thiên Lang cực kỳ trọng yếu, đó là thuộc về nàng đối với đô quảng ký ức, tuyệt sẽ không tùy tiện rời khỏi người. Chung bạc đó, từ nhỏ liền thuận tiện thắt trên người nàng vẫn là từ thiên sơn mộ tự tay bộ xuống, như thế nào tùy tiện giao cho người ngoài. Mà nàng lại dạy cho Giang Miểu, cuối cùng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại nàng biết Giang Miểu lại tại tương lai ngày nào đi vào Cô Luân, đồng thời cùng mình gặp nhau. Dù sao 200 tại năm trước, Lý Thanh Liên đã đến Cô Luân, đồng thời liên đoạt ba đỉnh, việc này thiên hạ biết rõ. Nhìn đến Giang Miểu trên cổ tay trắng chuông bạc, Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, trong lòng lầm bẩm nói, ta lang nhi cũng sẽ chơi chiêu này sao? Ngươi, ngươi cười cái gì? Là không tin sao? Ta như lựa ngươi, liền gọi ta đạo cơ nộ tùng, không được đụng vào đại đạo Đinh phong. Giang miểu gương mặt xinh đẹp trên mang theo một vệ bướng bình, không khỏi thế nói. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, ta tin. Làm sao không tin. Sau đó thì sao. Sau đó. Sau đó nàng liền biến mất, ta liền hỏi nàng danh tự cơ hội đều không có. Từ cái này phía sau nàng cùng cái đó thái bà bà lại tại ta cẩm tú sơn hà ở 12 năm mới rời khỏi. Trong lúc đó không chỉ một lần nhìn thấy ta, chỉ có như là không biết ta, cũng chưa từng nói chuyện cùng ta, cho đến rời đi. Giang miểu nghi ngờ nói. Nói đến chỗ này, lại liên nghĩ đến bây giờ Lý Thanh Liên sự tình. Rang Miểu tựa hồ minh bạch, mình hẳn là bị thiếu nữ kia xem như đưa tin, đại hư không thuật cùng hư không vũ ý thì chính là thù lao, đồng dạng cũng là mối câu. Nàng không khỏi có chút ảo não, có một loại bị tinh kế, đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác, nhưng nếu không phải như thế, Lý Thanh Liên cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng là hoán nhi sửa mệnh, tổng thể tôi nói, cũng tính được là là công việc tốt. Lý Thanh Liên nhíu mày, nghĩ như thế, đã thiên lang biết được, ở tại quân Luân qué gió mây đạo nhất chính là Lý Thanh Liên, vì sao không tự mình đến đây? Không phải là có cái gì khó xử không thành, liền ngay cả cùng Rang Miểu làm giao dịch cũng là ẩn nấp phi thường. Thân bất do kỷ a Những năm gần đây, Lang Nhi thời gian sợ là không dễ chịu. Lý Thanh Liên trong lòng thị thảo, bằng vào ít như vậy tin tức, hắn đã có thể suy đoán không sai biệt lắm. Hơn nữa còn có cái gì Thái bà bà, có thể để cho Sơn Hà đại đế cẩn thận như vậy, đến tột cùng là cái gì lai lịch? Dù sao lấy Sơn Hà đại đế bản sự, liền xem như Lý Thanh Liên ứng đối cũng là vô cùng khó giải quyết tồn tại. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn càng lo lắng, hướng phía Giang Miểu nói, "Đem chúng bạc cho ta đi, ngươi cầm Tú Sơn Hà bận bịu ta giúp, vô luận cuối cùng có thể thành công hay không đạt được tam bảo ngọc như ý, trẻ con mệnh ta đều đổi định, bảo đảm hắn sống thật tốt là được." Giang Miểu nghe nói, trong mắt hiện lên một vẻ thần sắc mừng rỡ, không nghĩ tới dễ dàng như thế liền đáp ứng xuống, đạt được lý Thanh Liên hứa hẹn, lòng của nàng cũng cùng tin tức xuống dưới. Đa đạt Thanh Liên đại nhân, chỉ bất quá. Giang Miểu trần chờ nói. Lý Thanh Liên nhướng mày nói, cái gì? Ngài nhìn, nhìn có thể hay không không cần đem chuyện này nói ra, nếu là bị các trưởng bộ biết, khẳng định phải phạt ta, lúc đó lại phải gặp tội. Giang Miểu mang trên mặt một vệ khẩn cầu, sắc mặt đều đỏ đến bên tai. Dù sao tại Lang Thiên trong điện cùng một cái không rõ thân phận người làm giao dịch, tham lại tiền nghi, mà lại chưa từng báo cáo, thế nhưng là phạm vào sai lầm lớn, chính là Giang Miệu cũng tránh không được một chầu thoa mạt, cũng khó trách dịch nhân không biết là chuyện gì, còn kém chút bị Lý Thanh Liên nhắc lên xương sọ. Đây là tự nhiên, ngươi cứ việc yên tâm chính là, Lý Thanh Liên phong khoáng nói, Giang Miểu lúc này mới thoải mái một hơi, đem chung bạc tự trên cổ tay cởi xuống, giao cho Lý Thanh Liên, vào tay còn mang theo một vệ tâm áp. Nắm lòng tay, Lý Thanh Liên tâm cũng đi theo An ổn xuống nói, lúc đó mời đỉnh thứ hai ra hết, liền tới tìm ta thôi, cùng nhau đi tới Côn Luân khư chính là, nếu không có ngươi, lấy Tam Bảo ngọc như ý còn có chút phiền phức. Ừm. Miểu minh bạch. Giang Miểu giòn tiếng nói, lập tức đi. Sự tình có dịch nhân đã tại Lý Thanh Liên thương thảo qua, nàng này đến cũng là vì song chính thành nhiệm vụ thôi. Nghĩ đến dịp nhân, Giang Nguyệt không khỏi sầu chạy lên áo, xem ra quay đầu lại phải biên cái nói láo lửa dối quá quan. Đoạn thủy trên sờ núi, Lý Thanh Liên cúi đầu nhìn đến nằm tại trên lòng bàn tay trung bạc, hai con người bên trong ẩn chứa từng điểm ánh xanh, một cỗ nồng đậm hư không lực lộ ra. Hắn tại cái này trung bạc bên trong nhìn vào không hề tầm thương đồ vật, dấu rất sâu, nếu không phải Lý Thanh Liên tu có chỉ xích thiên tài, đối với hư không phạm vi lớn có vô cùng khắc sâu lĩnh ngộ, thật đúng là nhìn không ra. Hắn tựa hồ có thể từ trong đó nhìn ra từng trải qua lực lượng lưu động, đó là quen thuộc thủ pháp, mùi vị quen thuộc, chính là Thiên Lang thủ bút. Thân thức dò vào trong đó, thận trọng khế động lấy hư không đạo quy tắc, sợ sơ ý một chút liền đẹp cái này chuông bạc hóa thành cho bụi, dù sao là phản vật, nhận không được quá nhiều lực lượng. Có thể thần thức lại tại chỗ sâu gặp phải trở lực, chính là đại hư không cấm, chỉ có chính xác hướng đi mới có thể phá vỡ, nếu như không phải vậy, sẽ chỉ đem bên trong chứa tin tức xoắn nát, không chiếm được mấy may. Nhưng đối với hắn mà nói, nhưng không có nửa điểm độ khó, bởi vì lúc trước cái này đại hư không cấm giải pháp, vẫn là Lý Thanh Liên giao cho Thiên Lang rốt cuộc, một phen nổ ở dưới, đại hư không không cấm giải khai. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, không tiếp tục nhìn về phía trong tay Trung bạc. Hắn đạt được Trung bạc bên trong lưu lại xuống tin tức, cũng là Thiên Lang hao tổn tâm cơ cũng muốn mang cho Lý Thanh Liên, vẹn vẹn chỉ có hai chữ, bởi vì Trung bạc đồng dạng gánh chịu không được quá nhiều. Kia hai chữ là được. Bất chu. Lý Thanh Liên trong lòng thì thảo, bất chu giới a. Chờ ta, bây giờ ta, thoát thân không ra a. Thiên Lang ý tứ rất rõ ràng, để Lý Thanh Liên đi bất chu, Thiên Lang rất có thể liền ở bất chu giới, ngoại trừ cái này, chuông bạc ở trong không có cái gì. Côn Luân cục diện đã hoàn toàn mở ra, cuộc cờ của hắn đã xuống một nửa, có thể nào tùy tiện bỏ qua. Hỗn hồ bây giờ đâu khoảng bên kia sao trời đại trận tán dã, rõ ràng xảy ra đại vấn đề, hắn đã có chút sức đầu mẹ chán. Tự nhiên không thể vứt xuống đây hết thảy, Liều Linh tiến về bắt chủ, nếu là như vậy, hắn lại đem cái này vô số chết đi đỏ sức với trời tiền bối đặt ở nơi nào? Có lỗi với, chờ ta." Lý Thanh Liên cắn răng, trong mắt không khỏi nổi lên từng điểm tơ máu. Từng trải qua hứa hẹn vẫn càng ghi nhớ trong đầu, khả thi thế như thế, Lý Thanh Liên chỉ có thể như thế truyện, Thiên Lang đệ Giang Miểu trung bạc là năm, bây giờ đã qua hơn 200 năm ưu cho Lý Thanh Liên thời gian, không nhiều lắm. Thật sâu hút một hơi, đem rối loạn suy nghĩ tất cả đều chôn ở trong lòng, hắn vẫn là cái đó Lý Thanh Liên. Đem chuông bạc thắt chính ở trên cổ tay, cũng như cùng nàng làm bạn trước người, đường còn muốn đi, chỉ tiếc ngươi không ở. Chương 750 lấy hay bỏ đạo chính bản tâm, chương 750 lấy hay bỏ đạo chính bản tâm. Chưa từng hướng Cẩm Tú Sơn Hà chào hỏi, hắn cứ như vậy lặng yên không tiếng động rời đi, về phân Diệp vong ngữ bọn hắn ở nhận được Lý Thanh Liên tin tức phía sau, đồng dạng cũng rời đi, có đại ở, cái này côn luân rộng lớn, lại có gì chỗ không thể đi được. Đối với bọn hắn tới nói Cũng coi là chuyến đi này không tệ, thưởng thức được Cẩm Tú Sơn Hà bao la hùng vĩ, nhưng mà cái này tương đương với chân chính Cẩm Tú Sơn Hà vẹn vẹn như gặp sư phụ thôi, dù sao chân chính Cẩm Tú Sơn Hà chính là một mảnh bao la hùng vĩ đất mồ mỡ. Sinh tại Hồng Trần nhưng lại độc lập với Hồng Trần bên ngoài, trừ phi bọn hắn xuất thế, nếu không trên đời này có thể tìm đến lại có mấy người. Trong lúc đó ngược lại là sẽ ra chút mà sự tình, chỉ bất quá diệp vòng ngự chưa từng lo lắng, bởi vì Lý Thanh Liên trong lòng hiểu rõ, không phải vậy hắn sẽ không tới cái này Cẩm Tú Sơn Hà Tại tinh không gà gỡ, Lý Thanh Liên ngồi ở trên lưng châu, nhìn ra xa thâm thúy tinh không, trong mắt bao hàm không biết là mê man hoặc là bất đắc dĩ, hắn chỗ nhìn ra xa chính là Bất Chu phương hướng, mà nơi đó có để hắn hồn khiên mộng nhiều người. Giờ phút này, nhìn đến trên cổ tay nhiều một viên chuông bạc, Lý Thanh Liên, Khương Ninh nhíu mày, cái này tựa hồ chính là hắn đến Cẩm Tú Sơn hạ chân chính nguyên nhân. Cái này chuông bạc đến tột cùng đại biểu cái này cái gì? Khương Ninh không rõ ràng, có khoảnh khắc như thế, nàng cảm thấy mình đối với trước người Lý Thanh Liên là xa lạ như thế, như thế không hiểu rõ. Hắn biết mình quá khứ hết thảy, nhưng mà mình lại đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn đến Lý Thanh Liên trên cổ tay dây đỏ, Diệp Vong Ngữ trầm giọng nói, "Làm sao? Có tin tức đối với Lý Thanh Liên sự tình?" Diệp Vong Ngữ vẫn là rất rõ ràng. Lý Thanh Liên nhẹ gật đầu, nhưng lại không nói cái gì. "Vậy ngươi muốn thế nào? Đi." "Vẫn là lưu." Diệp Vong Ngữ trần chờ nói, "Vô luận hắn như thế nào quyết định, ta tất đi theo." Hắn có thể nhìn ra Lý Thanh Liên chủ tính, tại cái này côn luôn có đại cục bày ra, nếu là giờ phút này rời đi, thời thế không chờ người a. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi nói, "Tự nhiên là lưu, lấy hay đạo, còn cần không được người khác tới dạy ta." Hắn cần tạm thời quên đây hết thảy để khắp toàn thân tâm đầu nhập cục diện bên trong, bởi vì cái này cần hắn là toàn lực ứng phó. Diệp Vong Ngư nghe nói cũng là thở dài một hơi, đây hết thể hắn đều nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng cảm giác khó chịu, hắn thừa nhận lại có ai rõ ràng đâu. Vậy chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Phương Hoài Cựu thử do xét nói, hắn hôm nay liền xem như đuổi hắn đi cũng sẽ không rời đi, dấu trong lòng đỉnh cư thiên, rời đi Lý Thanh Liên chính là muốn chết, giống như dê nhập đàn sói à, tuy nói, Phương Hoài Cựu rất có thể không phải dê, có thể hắn cho là mình là. Đi Phong Đô đi, mượn trước tà địa phương dùng một lát, cũng thuận tiện xem hắn thi quốc diễn biến hóa như thế nào. Lý Thanh Liên cười nói: Lại nói từ khi ra cây bồ để một chuyện, lại thêm thái ớt tiên thảo đi theo, cái này côn luân thật đúng là không tốt đợi, như quỷ xà thần tất cả đều tìm tới đầu đến, Lý Thanh Liên cũng không có tâm tư cùng bọn hắn chơi nhà tròi, vẫn là nhanh chóng tránh ra ngoài mới là Mặc dù rời đi côn luân mặt đất, bại lộ ở dưới trời sao, đại hoàng lực lượng yếu đi không ít, có thể dậm chân ở giữa như cũ không chậm, mắt trần có thể thấy sao lớn tại bên cạnh bay lượn mà qua, rất là một hùng vĩ. Cũng không lâu lắm, phong đô đã gần ngay trước mắt Chỉ thấy thời khắc này, phong đô lượn lờ vô tận tự khí đồng thời, lại có nồng đậm lôi đỉnh vần quanh, nguyên bản loại kia sen vào sinh tử ở giữa khí tức lại đang hướng phía chân thực diễn biến hóa. Thái Ức Tiên Thảo nhìn đến trước mắt bộ dáng này giữ tận đạo giới, không khỏi hướng Lý Thanh Liên trong lực dục co rút lại, cái đầu nhỏ chôn ở lòng lực của hắn bên trong, không dám động đậy. Lý Thanh Liên trấn an nàng đây phía sau lưng, quanh thân sáng lên nhu hòa ánh vàng, đem mọi người đều bao phủ, cứ như vậy sinh sinh gạt mỡ phong đô tác, qua. Thảo, không, đi, không bước vào phong đô Chỉ thấy trong đó gió âm gào thét, bầu trời quỷ mẫu mây âm phun trào không ngớt, vô tận âm khí bừng bừng phân trần. Trong mây thỉnh thoảng có thô to lôi đình sẽ qua, mang theo một vị sinh khí, chiếu sáng một mảnh bầu trời. Đại đạo ao sấm âm tại quỷ mẫu mây âm bên trong như ẩn như hiện, trong đó có khổng lỗ rắn lớn thân tung bay, bao la trên mặt đất, chính là số mơ hồ quỷ quái sắp đi, giờ phút này tất cả đều quỷ xuống đất, dốc lòng cầu nguyện, âm khí phun trào ở giữa, tất cả đều hướng mẫu mây âm hội mà đi. Đây là tới từ ở phong đô toàn bộ sinh linh cố gắng, đồng dạng là một trận vọng. Hắn có thể cảm giác được Phong độ khác biệt, cùng lúc trước nhiều một kia hư vô mờ mịt sinh khí, nguyên bản là người chết quốc gia, cái này một vệ sinh khí là đủ đại biểu quá nhiều đồ vật. Ủy mẫu cũng nên nhân công, bây giờ thực có không thiện, không thể tự mình đón lấy, mong rằng thông cảm. Tương kia từng, từng sợi giọng nữ nhẹ nhàng tựa như ngâm khẽ đồng dạng vang vọng ở bên tai, Phương Hoài Cửu nhận không giữ được nổi một thân nổi da gà, run rẩy run rẩy một chút. Lý Thanh Liên trên mặt thì là hiện lên một vệ kinh ngạc, lại cười nói, không nghĩ tới thành dáng dấp nhanh như vậy, cũng là phúc duyên của ngươi. Làm việc của ngươi đi, không cần quả ta, ta cũng thế, ta liền cái địa phương, bên ngoài thai mắt đông đảo vẫn là nơi nơi này tới thanh tịnh. Quỷ mô Ôn Nu nói, đa tạ ân công lý giải, như ngài ngự ý, cái này Phong Đô chính là nhà của ngài. Nàng Như cũng nhớ kỹ Lý Thanh Liên vì đó khai linh trí ân tình. Lý Thanh Liên cười không nói, mà lúc này, một đạo quần cuộn khói đen tự khoảng không xa xa phiêu đã mà đến, chính là quỷ nhỏ, mặt quỷ dữ tợn, rất là dọa người, bị Hù Tiểu ất một đầu chôn đến Lý Thanh Liên trong ngực, thân thể lạnh dung không thôi. Thanh Liên đại nhân, ngài sao lại tới đây? Cũng không lên tiếng kêu gọi, tốt xấu để cho ta đi nênh nênh ngươi a. Quỷ nhỏ trong mắt lộ ra một vẻ hưng phấn nhiệt tình nói. Nhưng Lý Thanh Liên thì là một cái phi cách cuốn tại quỷ nhỏ trên đông, tức giận nói: "Cái quỷ gì bộ dáng?" Thu đến đứa bé. Quỷ nhỏ lúc này mới chú ý tới Lý Thanh Liên trong ngực trẻ con, ngượng ngùng cười, cười, âm khí phun trào ở giữa lại hóa thành một mắt sao mày kiếm tuổi trẻ nam nhân, bộ dáng gọi là một cái tú lãng, chỉ bất quá trên mặt như cũ mang theo một vẻ trầm bệnh. Hắc hắc, thật sự là không có ý tứ, cái này trẻ con mi tâm giữ linh, xương cốt hiếm thấy rõ ràng, thiên phú quả thực kinh khủng, đại nhân chính là lợi hại, ngài chồng, tự nhiên không thể nói. Quỷ nhỏ gãi đầu một cái nói. Lý Thanh Liên khẽ miệng co giật, gương linh đôi mắt đẹp hung bạo chợt lên. Phương Hoại Cửu thì là nghẹn không giữ được vui, Quý nhỏ thì là kinh ngạc, thế nào? Mình nói sai cái gì sao? Thật tình không biết mình cái này ngông ngựa xem như đập lỗ chỗ, Lý Thanh Liên bây giờ còn chưa từng phá thuần dương, từ đâu tới trẻ con. "Nhanh đừng phí lời, là ta tìm cái thanh tịnh địa phương, ta muốn bê quan một thời gian, ngươi cũng nhanh đi về, trong cơ thể một vệ sinh khí còn chưa từng vững chắc, chớ có dạy vọt tản mới lạ." Lý Thanh Liên thúc giục nói. Quý nhỏ gãi đầu một cái, cũng không tiếp tục khách sáo, biết Lý Thanh Liên không quan tâm cái này, là một đoàn người tìm một tòa phong thủy cực tốt mộ huyệt, liền rời đi. Chỉ lưu lại một đoàn người tại trước ngộ ngự người, cái này, cái này phong đô quả thật là phong đô, chỗ ở đều như thế không giống bình thường. Trong ngộ ngược lại là vô cùng rộng rãi, rất xa hoa, tại Ngũ Tạng Lục phủ, đầy đủ mọi thứ, chỉ bất quá chỉ là trong lòng có chút không thoải mái mà thôi. Phương Hoài Cửu lấy tay che mà nói, sống như thế lớn, vẫn là lần đầu ở tại người chết chỗ ở, bất quá quỷ nhỏ ngược lại là không có cả người, huyết đầu dòng tính được là trong phong đô chỗ cực dai. Chương 751 sen đỏ hóa đạo chiếu thỉnh thế, chương 751 sen đỏ hóa đạo chiếu thỉnh thế. Lý Thanh Liên đánh giá trước mắt mộ không khỏi khẽ đầu cũng là đủ lớn ấp, không sợ người tới quấy rầy. Đem đoạn rồng đá buông xuống, mộ huyệt nồng đậm cửa đá ẩm vang đóng lại, Lý Thanh Liên nhẹ nhàng buông xuống Thái Ức Tiên Hào, quay đầu nhìn đến chúng nhân nói, các người đều vì ta người thân nhất người, theo ta nhiều năm, chính là ta nhận ác quả mà đi, cũng chưa từng rời đi, đến tột cùng thụ bao nhiêu khổ, trong lòng các người rõ ràng, ta Lý Thanh Liên có tài đức gì? Phương Hoài Cửu há miệng muốn nói chút cái gì, có thể lời đến khỏe miệng lại cái gì đều nói không nên lời. Đại đạo độc hành một người ít, ta Lý Thanh Liên không muốn độc hành, chỉ nguyện định phong phía trên, có chư vị hình dáng Hiện có một trận cơ duyên đưa cho các người, cũng coi là báo đáp các người đối ta không rời không bỏ. Ta người tin cần rất ít, bởi vì đời này sự tình không dung ta như thế, một bước đạp sai, chính là vực sâu, may mà nhận biết các người, để không đến mức độc thân hành đạo." Lý Thanh Liên cười nói, ánh mắt trong bao hàm một vệ chân thành, không ai biết được bây giờ loại này hình thế phía dưới đứng tại Lý Thanh Liên bên người đến tột cùng cần bao lớn dụng khí, đồng dạng không cần thiết nhiều lời cái gì, bởi vì bọn hắn đã làm như thế. "Ngươi muốn làm cái gì?" Khương Ninh đột nhiên có loại tim đập nhanh cảm giác. Lý Thanh Liên mỉm cười nói, "Hóa đạo." "Cái gì?" Thời gian này ngươi không có a." Phương Hoài Cựu thanh âm đột nhiên cao tám độ, "Hóa đạo mang ý nghĩa cái gì? Mang ý nghĩa đem chỗ tu tất cả đạo số trả lại tại đại đạo, cái kia còn còn lại cái gì rồi?" Lý Thanh Liên lắc đầu cười nói, "Tự nhiên không phải ta." Nói xong trong tay lật một cái, ánh sáng vàng đỏ sáng tỏ toàn bộ mộ huyệt, chỉ thấy lự nghiệp sen đỏ cùng công đức sen vàng trôi nổi tại Lý Thanh Liên trước người, là như thế lộng lẫy, hoàn mỹ không thể khinh ngẩn. Lự nghiệp sen đỏ là Minh Hà lão tổ chứng đạo bảo vật. Thế gian giai truyền nghe cái này, lự nghiệp sen đỏ chính là cùng Minh Hà lão tổ cùng một chỗ tại Minh Hà biển máu sen lẫn mà ra. Có thể lại có ai biết, nếu vì hoa sen, cần có hạt sen, cái này hạt sen chính là đến từ hôn độn sen xanh, nghiêm chỉnh mà nói, cái này lửa nghiệp sen đỏ từng là đạo của ta. Chỉ bất quá Minh Hà lão tổ dùng hắn chứng đạo, thân sen phía trên, ngoại trừ đạo của ta, càng nhiều hơn chính là hắn đối với đạo của ta lý giải cùng tầng nộ, mà ta muốn hoa đi, chính là cái này, để cái này lựa nghiệp sen đỏ khôi phục là bộ dáng của ban đầu. Hắn muốn hóa cũng không phải là đạo của mình, mà là Minh Hà lão tổ đạo. Mà công đức sen vàng cũng là như thế. Về phần thanh bình kiếm, vẫn chưa tới hóa đạo cơ hội. Kể từ đó, uy năng không sẽ giảm xuống không có tiên tiên trí bảo uy năng, Khương Linh cao mày nói, nhưng Lý Thanh Liên lại thản nhiên nói, ngươi cảm thấy là thánh nhân chứng đạo bảo vận mệnh, vẫn là hỗn độn sen xanh hạt sen mạnh. Một câu hỏi ra, Khương Linh á khẩu không trả lời được, không biết hẳn là trả lời thế nào. Từ trên căn bản tới nói, lựa nghiệp sen đỏ, công đức sen vàng chỉ là minh hà cùng tiếp dẫn đối với đạo này người lý giải. Thanh Liên chứa chính đạo, đạo cỡ nào bằng bạc. Tuy là thân thể thánh nhân, được thánh nhân chính quả, nhưng đối với đạo lý giải cũng bèn bèn thiếu diện, cũng không phải là nói thánh nhân không được, mà là mỗi người đối với đạo đều có không giống nhau lý giải. Mà đạo này chân chính khuôn mặt, cũng vẹn vẹn chỉ có Lý Thanh Liên một người rõ ràng thôi. Bởi vì rõ ràng, cho nên mới biết được hắn sở hữu, mới có hóa đạo ý tưởng này. Không cho đám người cơ hội cự tuyệt, Lý Thanh Liên ngồi xếp bằng, tay nâng lược nghiệp sen đỏ nói, cơ duyên bày ở chỗ này, có thể bắt lấy bao nhiêu, liền nhìn chính các ngươi. Một khi có chỗ quyết định, không ai có thể ngăn cản hắn, đám người vội vàng ngồi xếp bằng, một mặt trăng nghiêm, liền ngay cả có chút không rõ cho nên nhỏ thái ớt cũng đi theo làm bộ quanh chân ngồi xuống, một mặt mong đợi nhìn đến Lý Thanh Liên. Nàng mặc dù không biết sắp phát sinh cái gì, có thể rất chờ mong chính là, đám người tự nhiên không dám thất lễ phải biết đây chính là đến từ lượng nghiệp sen đỏ hóa đạo, biến thành là minh hà Lao tổ đạo. Đây chính là bán thánh đạo. Lý Thanh Liên nhìn đến lượng nghiệp tương hụ, trong mắt nổi lên một vệt nhu hòa nói, bắt đầu. Nói xong, rũa ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm hướng lượng nghiệp sen đỏ. Trong một chiếc mắt, phong vân biến ảo, tựa như theo xuống cái gì cấm kỵ cái nút, vô tận lượng nghiệp tự lượng nghiệp sen đỏ bên trong sông ra, đảo mắt liền che mất toàn bộ mộ huyệt, hết thể tất cả tất cả tại lượng nghiệp phía dưới hóa thành cho bụi. Ngay cả mộ huyệt vách đá đá thanh kim đều đốt hóa tan kinh khủng nhiệt độ cao, lại chưa từng làm bị thương đám người mảy may. Sện sệt luợng nghiệp giống như dòng nước đồng dạng đem mọi người thân thể bao bọc, thậm chí cảm giác không thấy mảy may nhiệt độ. Nhưng hôm nay cái này trong huyết mộ liền tựa như chôn dấu lấy một vầng mặt trời kinh khủng. Trong đáy mắt, trước mắt mọi người không còn là cái này mộ huyệt, mà là một mảnh đỏ như máu thế giới, chính là Minh Hà biển máu chỗ sâu, một viên đỏ ngầu hạt sen chính bừng bừng phân chấn trời non, Lạng Yên nở rộ. Một cấu ngây thơ ý thức bản năng hướng phía trời non tới gần, chính là ban đầu Minh Hà. Nhưng một màn này lại cực tốc hiện lên, hóa đạo hóa đạo hóa không chỉ vẹn vẹn Minh Hà đạo, đồng dạng là hắn lưu tại cái này luợng nghiệp sen đỏ trên hết thể vết tích, thậm chí hắn sở hữu trải qua. Vì sao Lý Thanh Liên trong mắt lại bao hàm một vệ phiền muộn, một vệ bi thường, lần này qua đi, trên đời này ngoại trừ vẫn ngồi tại trên suối vàng Minh Hà thi thể, sợ chính là hắn lưu tại trên đời này sau cùng vết tích. Mạnh Như Ban Thánh, thương hải tăng điền về sau, cũng một chút không dư thừa, Tuế Nguyệt Như Dao, ai có thể vĩnh hằng? Một màn trước mắt giống như ảnh chiếu lóe lên liền biến mất, Minh Hà một đời bây giờ hoàn chỉnh hiện ra ở trong mắt mọi người, mỗi hiện lên một màn, liền tiêu tán làm hư vô. Ẩn chứa trong đó Minh Hà đối với sen đỏ lựa nghiệp một đạo nhất là toàn diện lý giải, từ ban đầu nội đạo, đến đột phá bình cảnh, lại đạt đỉnh phong, mạnh như Minh Hà Đồng dạng là từ tầng dưới chốt nhất làm lên, từng bước một leo đi lên. Cũng đúng là như thế, để đám người có cơ hội từ nhỏ bé nhất từng ly từng tí đi triệt để hiểu rõ Minh Hà đạo, lượng nghiệp đạo. Có thể đây hết thể thực sự phát sinh quá nhanh, tiêu tán cũng quá nhanh, thậm chí có chút không thể khống chế, đạo này quá là bàn bạc, mà lại đám người chỉ là hậu tiên, há có thể có cùng Minh Hà tương đương trí tuệ. Đây là tới từ ở trên căn bản chiến lệnh, tiên thiên cùng hậu tiên dứt khoát chính là hai loại khái niệm, có nhiều thứ, không phải muốn đi lý giải liền có thể đi tìm hiểu. Phương Hoài Cửu gắt gao trừng trong mắt, trong hai mắt đều là máu đỏ kia, gãy thậm chí vừa giải ra hai cái đầu dung để lĩnh ngộ Minh Hà đạo, có thể chính là như thế như cũ cái trán hiện đỏ, não dịch tựa hồ muốn sôi trào, thiên linh phía trên nữa ra khói xanh. Khương Ninh thì là không có phương hoại cựu như vậy để tâm vào chuyện vụn vặt, nàng biết mình năng lực ở nơi nào, chỉ tuyển chính đối với hữu dụng, có thể lĩnh ngộ đến lĩnh hội, nhưng dù cho như thế, toàn thân trên giới như cũ đổ mồ hôi đầm đìa. Nhưng Diệp Vong nữ sắc mặt lại bình thản như nước, sau lưng có từng điểm tiên quan cực nhanh, phóng tầm mắt nhìn tới, hóa thành vô số đạo hình dáng, cộng đồng lĩnh hội, ba người cũng coi như cùng thi triển khả năng. Một vài bước hình tượng lên liền biến mất, bọn hắn thấy được Minh Hà hóa hình thấy được nhân hoàng lập đạo, thấy được côn bằng rồng chơi bầu trời, hồng hoang tình thế, rất rất nhiều, để cho người ta hoa mắt, có thể cho dù là chưa từng tự mình cảm thụ, như cũng có thể cảm nhận được hồng hoang thịnh thế đại khí bằng bạc. Chương 752 đều có tự thu tự siêu phàm, chương 752 đều có tự thu tự siêu phàm. Long của mọi người tự hoàn toàn đắm chìm ở trong Minh Hà đạo, thậm chí không cảm giác được thời gian trôi qua. Chỉ thấy lượng nghiệp sen đỏ phía trên. Từng đạo từng đạo này hư vô hình tựa như khói lửa đồng dạng nở rộ, hòa vào hư không, cuối cùng nương theo lấy Minh Hà một đời ký ức tan biến tại vô hình. Lượng nghiệp sen đỏ càng đỏ thắm. Tựa như là trên đời này tươi đẹp nhất nhan sắc, hắn chính rút đi hết thảy chói buộc, khôi phục thành hắn ban đầu dáng vẻ. Lý Thanh Liên cứ như vậy yên tĩnh nhìn đến một màn này, trong mắt như có tuế nguyệt lưu chuyện, khói lửa nợ dụ, không ai biết hắn giờ phút này đến tột cùng đang suy nghĩ chút cái gì, quanh người từ đầu đến cuối có một cỗ tơ sầu lượn lờ không tiêu tan. Cuối cùng lượng nghiệp sen đỏ rút đi hết thảy, chói mắt đỏ thắm là như vậy làm cho người mê say, nhụy sen bên trong, một vệt màu đỏ thắm lượng nghiệp nhảy nhót không đớt, giống như ngọn lửa tinh linh, lộ ra một cô đến trong vắt thuần túy. Đây cũng là nguyên thủy nhất bắt đầu nghiệp đại đạo cũng là năm đó hỗn độn sen xanh thành thuộc một đạo, bây giờ gặp lại, Thanh Liên đã không ở, có thể hắn lại trường tồn nhân gian, lúc trước hết thảy sớm đã cảnh còn người mất, Thương Hải Tam Điển. Đám người si ngốc nhìn đến lượng nghiệp sen đỏ, tâm thần tất cả đều bị hắn hấp dẫn, đó là một loại không cách nào đem ánh mắt từ trên đó dịch chuyển khỏi một loại đẹp, làm cho người hít thở không thông đẹp. Còn không chờ đám người nhìn đủ, Lý Thanh Liên liền đem thu nhập trong cơ thể. Lật tay ở giữa, ánh vàng trói lọi thế gian, vô cùng vô tận sắc vàng còn kia sáng thậm chí xuyên thấu đá thanh kim, xuyên thấu qua vô tận mặt đất, chiếu rọi đến mộ bên ngoài, đem mở tối phong đô chiếu sáng. Nhìn đến cung nữ vàng Lý Thanh Liên cười nói, "Chuẩn bị xong." Phương Hoài Cựu hung hăng thở hồn hển một hơi, vội vàng kêu lên, "Đây chính là tiếp dẫn thánh nhân chứng đạo bảo vật. Minh Hà lão tổ đã không ở nhân thế, ta cũng liền tan, có thể tiếp dẫn còn còn sao a? Kể từ đó, người ta không được cùng ngươi liều mạng." Nhưng Lý Thanh Liên động tác trên tay lại không ngừng, trực tiếp hướng phía công đức sen vàng đi tới, cười nhạt nói, "Hắn sẽ không nói cái gì." Ngữ khí là như thế chắc chắn, bởi vì cái này công đức sen vàng là tiếp dẫn tự tay giao cho hắn, kể từ đó, sự chỉ như thế nào tự nhiên là mình nói tính, tình này hắn nhận. Lại nói vốn là hắn vật, tự nhiên không có cái gì áp lực tâm lý. Vù vù, theo Lý Thanh Liên chỉ điểm một chút giới, vô tận ánh vàng đột nhiên nồng đậm đến cực hạn, đem mảnh này hư không đè ép giống như tinh kim đồng dạng kiên cố. Tiếp dẫn đạo ngay tại từng chút từng chút hóa đi, từng ly từng tí đều rất giống phải hóa thành thực chất, lại có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện thực đạo tác, cũng đem sửa. Đạo của thánh nhân, đây là kinh khủng cỡ nào? Kể từ đó, nơi nào nó đến không phải đều là bên mờ. Phương Hoài cựu giống to một tiếng, không dám lười biếng mày mày, bán thánh đạo lĩnh ngộ đã như thế phí sức, bây giờ cái này đạo của thánh nhân Bộ Việt chỗ bây giờ bị một mảnh vàng lóng ánh quay chung quanh, chính là giờ phút này tại phong đô bên trong đồng dạng có thể thấy rõ ràng, đồng thời theo thời gian trôi qua, loại này xu thế cũng không có chút nào yếu bớt, ngược lại có càng lúc càng kịch liệt xu thế. Bực này kinh khủng thanh thế thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ phong đô liên đối lấy phong đô đều đang run dậy, cường đại đạo của thánh nhân thậm chí tấu ra, bắt đầu cùng toàn bộ phong đô dung hợp. Không gian trở nên càng vững chắc, mặt đất bắt đầu trở nên nồng đậm, liền liền đạo cũng đi theo to đạo của thánh nhân đã đã cường đại đến ảnh hưởng một giới chính độ. Khước Tà xuyên thấu qua vô tận nồng đậm quỷ mâu mê âm, nhìn về phía vàng nóng ánh chói mắt mộ huyệt, trong mắt lộ ra một vẻ cảm kích. Hắn thì quốc đang đứng ở thành hình thời khắc mấu chốt, có hóa đi bàn thánh đạo, đạo của thánh nhân rót vào, cơ hội đâu chỉ lớn mấy phần. Cái này lại không phải là không Lý Thanh Liên tặng cùng Khước Tà một món lễ lớn. Lấy hắn bây giờ bản sự, côn luân rộng lớn lại nơi đâu không thể đi được. Vì sao hết lần này tới lần khác đến Phong Đô? Khước Tà trong lòng kích, Đô kết âm lượng, đều chế Phong trong. Lý Thanh Liên đưa hắn dạng này một lễ lớn hắn đã cũng phải làm tốt mình phải làm mới là. Thời gian giống như bóng câu qua cửa đồng dạng trôi qua, tại trong huyệt mộ đám người đã quên đi thời gian tồn tại, khi tự rộng lớn đại đạo quy tắc bên trong tỉnh táo lại thời điểm, trong huyệt mộ hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có Lý Thanh Liên mỉm cười nhìn đến đám người, trước người một vàng một đỏ hai đóa hoa sen chính trước đặt vào mê người ánh sáng, giờ phút này liền ngay cả mộ huyệt đều bị xâm nhiễm thành không phải vàng không phải ngọc nhan sắc. Như thế nào, thu hoạch như thế nào? Lý Thanh Liên cười nói, trong mắt mang theo một vệt chờ mong. Phương Hoài Cửu hung hăng phun ra một thanh khí, đem cái cổ phía sau ngọc ra hai cái đầu thu về, vẻ mặt đưa làm nói, "Thưa lô phải biết bao dài mấy khỏa đầu liên tốt. Lập tức quanh thân sáng lên lóe mắt ánh sáng đỏ, một cỗ đỏ như máu ngọn lửa tự quanh thân dâng lên, cháy hung hực, sau lưng cũng có sắc vàng Phật chiếu sáng chói lỏi, chỉ bất quá lại không loại kia nồng đậm ngưng thực cảm giác, lại cho người ta một loại tâm sáng khí tính cảm giác. Lý Thanh Liên hài lòng gật đầu nói, cũng không tệ, nộ ra được mấy phần chân ý. keng. Nương theo lấy từng tiếng trong trẻo dao reo, thương linh bá đao già khỏi vỏ, hung hực tự lưỡi lan tràn đến núi lao, giống như nhìn lên một chút liền có thể đem thần hồn nhóm lửa đồng dạng. Trối phía sau, có một đóa nhỏ nhỏ hoa sen vàng lưu chuyển, tản ra yếu ớt ánh vàng cung đức lại là đủ đèn quanh thân đều che giấu. Người cũng không tệ, biết lấy hay bỏ, khát nước ba ngày, chỉ lấy một bầu, tiến thôi có thừa, công có lợi nghiệp, lui có ánh vàng công đức hộ thân, ngược lại là dùng tốt. Lý Thanh Liên trước mắt một sáng lên, Khương Ninh kiếm đi thiên phòng, mặc dù sở ngộ rất ít, nhưng lại trình độ lớn nhất trên chuyển hóa làm sức chiến đấu. Khương Ninh ngon mà cười, bá đao vào vỏ, như thế như vậy liền đã rất là thỏa mãn. Nhưng nhìn đến Lý Thanh Liên nhìn đến ánh mắt, Diệp Vong ngữ lại cười nói, ngươi biết ta ngộ đến cái gì? Lý Thanh Liên gật đầu, lại thở dài một tiếng nói, này hai người đạo nếu ngươi đi đến cũng coi là có người kế nghiệp, chỉ ít người nếu là không coi ở đây, đạo vẫn như thế, cũng coi là có cái tưởng niệm, chỉ tiếc người đạo không ở chỗ này. Một câu ra, Phương Hoài Cựu Khương Linh tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Vô Ngữ, thấy hắn một phó lạnh nhạt bộ dáng, sinh lòng rung động, chẳng lẽ lại hắn lại toàn bộ nội được. Nếu không Lý Thanh Liên như thế nào nói như vậy? Đây là cỡ nào trí tuệ? Không hổ là 3000 giới bên trong đầu một cái bằng vào tự thân muốn lên tiên tồn tại. Nhưng đúng lúc này, trong huyệt mộ lại sáng lên hai đóa chói mắt ánh sáng vàng đỏ, chỉ thấy thái ớt tiên thảo quanh người hai đóa hoa sen hư ảnh lặng yên nở rộ, chính tán từng điểm huỳnh cùng lúc đó Từng nặng uy áp tự hai đóa sen hoa tán mà ra. Thái Ức Tiên Thảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười, theo hai đóa hoa sen nhẹ nhàng nhảy múa, chân nhỏ đạp xuống, sen vàng tang gọn, nhỏ nhỏ thân thể giống như trong bùi hoa tinh linh. Thanh Liên ca ca, xem ta, xem ta. Thái Ức Tiên Thảo nhảy lấy nhảy hướng phía Lý Thanh Liên trong ngực đánh tới. Lý Thanh Liên trên mặt nổi lên một vẻ cương triều mỉm cười, một thanh đem ôm lấy, một cỗ say lòng người mùi thơm ngát sông vào mũi, dùng ngón tay sờ sờ cái mũi, cười nói, "Ta tiểu Ức giống như trưởng thành một từng điểm mà." Trên thực tế hoàn toàn chính xác so trước đó lớn thêm không ít, như trước đó là ba tuổi sữa trẻ con bộ dáng, chỉ ít bây giờ đã 4 tuổi. Mà cái này một tuổi chênh lệnh, thế nhưng là dùng Minh Hà cùng tiếp dẫn hai vị hồng hoàng cự kình đạo nuôi nấng. Khương Ninh ba người tất cả đều ngạc nhiên nhìn đến Thái ớt Tiên Hạo. Tình huống như thế nào? Vậy mà đều lẫng ngộ. Làm cho đùa hay sao? Chương 753 âm thần đứng đó tiên môn xuống, chương 753 âm thần đứng đó tiên môn xuống. Nàng vẫn chỉ là cái trẻ con mà thôi à, ngây thơ vô trì, không biết thế sự, hơn nữa còn thích khóc, đặc biệt với người, sao liền đều lẫng ngộ? Loại kia tình huống dưới Đạo quy tắc biến mất kinh người như thế, cái này cần cần cỡ nào trí tuệ mới có thể đều lĩnh ngộ. Mạnh Như Diệp vong ngữ cũng bèn bèn lĩnh ngộ trong đó chấn ý, nếu nói đều lĩnh ngộ còn nói không lên, có thể thái ất tiên thảo hết lần này tới lần khác liền. Nhìn cái gì nhìn? Rất bình thường được chứ? Lý Thanh Liên chẳng việc gì nói. Phương Hoài Cửu ngạc nhiên nói, sao? Làm sao lại bình thường? Lý Thanh Liên thì là thân mật dùng chóp mũi cọ sát thái ất tiên thảo khuôn mặt nhỏ nhắn, làm nàng khanh khách cười không ngừng nói, nàng là Tiên Thiên Linh căn, sinh mà liền vị tiên thiên. Từ đại đạo hàm dưỡng, đại đạo từ đầu đến cuối dễ dàng vây quanh người nàng có thể đụng tay đến, Minh Hà tiếp dẫn đạo sao không thể ngộ được. Thuấn hổ cái này sen trong chỗ nhận được, tự không phải hai người toàn bộ đạo, có thể có một hai phần 10 cũng đã không tệ, nếu là như vậy còn không thể linh ngộ, vậy liền thẹn với Tiên Tiên hai chữ rồi. Phương Hoài cựu khỏe miệng co giật, nhìn đến cười khanh khách vui vẻ bé thái ất, ánh mắt kia liền giống như nhìn đến quái vật nhỏ, sợ hai tháng phục nói, vậy chúng ta chẳng phải là ngay cả một hai phần 10 đều không có ngộ đạo. Lý Thanh Liên không lưu tình chút nào đã kết nói, hoàn toàn chính xác, thánh nhân há lại chỉ có từng đó này một ít bản sự. Có thể tại Hồng Hoang thịnh thế bên trong đứng tại đỉnh phong vị trí, ngươi cứ nói đi. Chúng ta muốn đi đường còn rất dài. Liên xem như ngươi ba người, liên thủ lại, cũng không phải là tiểu ớt đối thủ, vẫn là nhìn nhiều trước mắt đi." Lý Thanh Liên cười nói. Phương Hoài Cửu ngạc như nói, "Ta ngay cả tiểu ớt đều đánh bất quá." Khương Ninh thì là không chút nào nể tình nói, "Ngươi cảm thấy có thể sao? Giả heo nếu là giả thời gian dài, liền thật sự là heo." Nàng thường xuyên ôm Thái ớt Tiên thảo, tự nhiên có thể cảm giác được gần chứa trong thân thể nàng lực lượng kinh khủng, là đủ sụp đổ tinh không. Dù nói thế nào, nàng cũng là tiên tiên linh căn, hơn nữa còn là thêm gia biến số, nếu là hoàn ngọ, lại có ai biết đến cùng sẽ đạt tới trình độ gì? Thần nông đã từng nói qua, đợi ngươi hoa nợ, muốn làm cái gì liền làm cái gì. Có thể Lý Thanh Liên lại cười khổ, tan giá hai đạo, cũng vẹn vẹn để Thái Ức Tiên Thảo dài một tuổi mà thôi, đợi hắn nợ hoa. Được lúc nào? Hắn nhưng không có nhiều như vậy hoa sen đi hóa đạo. Về phần thời gian, đối với Thái Ức Tiên Thảo tới nói, vô dụng nhất. Thái Ức Tiên Thảo cười hì hì nhìn đến Phương Hoài Cựu nói, "Tiểu cựu ca ca, nếu không tin, có thể thử một chút nha." Phương Hoài Cựu sắc mặt cứng đờ, gại gãi đầu, ngượng ngùng cười nói, "Vẫn là đừng, ta thân thể này không trải qua dài vỏ, về sau còn muốn dựa vào tiểu ớt bảo hộ đâu." Lý Thanh Liên thì là liếc mắt, không tiếp tục phản ứng Phương Hoài Cửu, nhìn về phía trước người hai đóa phiêu đã hoa sen, ánh mắt bên trong mang theo một vệ thâm thúy. Hóa đạo không phải mục đích, đây mới là hắn mục đích thực sự. Một tay phất lên, lượng nghiệp sen đỏ vậy mà cùng công đức sen vàng chạm vào nhau, bất quá lại chưa từng phát sinh trong tưởng tượng một màn, mà là chậm rãi màu đỏ, vàng đỏ sắc dung hợp hóa thành một cô kỳ quái nhan sắc. Vì thế đâu chỉ tăng lên gấp bội, cái này có thể không chỉ vẹn vẹn một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, vốn là xuất từ đầu nguyên, bây giờ hóa đạo, tự không có bài xích nói chuyện. Chói mắt kia sáng tàn đi, một cố hùng vĩ đại đạo chứa tàn ra t lớn đến để đám người có loại ngâm nước cảm giác. Vang đỏ sen khoảng chừng 9 triệu lớn, giờ phút này lại hóa thành nụ hoa, đã ẩn đều thu hồi, lực lượng hướng phía nơi nhụy sen điên cuồng lưu động, cô kia khí tức đột ngạt để đám người không cách nào thở dốc, cánh sen nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, hóa thành hư ảnh, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Rốt cục ở một khắc cuối cùng, ầm vang nợ rộ, chỉ thấy nơi nhụy sen, vô tận tia sáng, một bóng người đứng sững sững, tóc đen bay lên, kia sáng dần dần đi. Đám người tất cả đều hướng phía sen nhìn lại, chỉ thấy bóng người kia, chính là Lý Thanh Liên bộ dáng, dáng dốc thân hình cao giáo. Cơn cứng cơ bắp, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra băng sơn nứt trời lực lượng kinh khủng. Hắn cứ như vậy trầm như nhộng đứng ở nơi đó, không dính tơ sầu, không nhiễm phàm trần, tự mang một cỗ xuất trấn phi tức, dường như thế gian hoàn mỹ nhất tồn tại. Hết thảy hết thảy đều cùng Lý Thanh Liên không khác nhau chút nào, giống như cùng một cái khuôn mẫu cùng thời gian ra, khác biệt duy nhất chính là hắn Mi Tâm mang theo một vệ uy nghiêm. Giống như sinh ra dễ dàng cho đỉnh phong, cố kiêu bệ nghệ thiên hạ, khinh thường chúng sinh huy nghi, để người nhẫn không giữ sinh tính sợ, nhưng hôm nay Lý Thanh Liên lại mang theo một vẻ vùng đi không được ôn hòa. Giờ phút này, đứng đại nhụy sen bên trong Lý Thanh Liên lại nhắm chặt hai mắt, cuối cùng tia sáng đều tàn đi, hư ảo cánh sen hóa thành một thân vàng đen áo phụ thân. Mặc dù nhắm mắt đứng ở nơi đó, có thể cả người liền giống như một tôn đi thế tiên vương, để cho người ta không dám khinh nhờn nửa phần. Đây là, Cương Ninh nghi ngờ nói, rõ ràng là hai đóa hoa sen, làm sao hóa thành nhân hình, mà lại vẫn là Lý Thanh Liên bộ dáng. Hết thấy hết thảy, lớn đến máu thịt xương cốt, nhỏ đến lông tóc ngón tay, tất cả đều là trí bảo biến thành, đây chính là thuộc về hỗn độn sen xanh hai viên hạt sen a. Diệp Vong Ngư nói, Tiên Tiên bảo thân a. Lý Thanh Liên nhìn đến một chính mình khác, hai lòng nhẹ gật đầu, hết thể cố gắng, tất cả đều vì trước mắt giờ khắc này. Sau một khắc, lý Thanh Liên khí thế nổi lên, vô tận thần uy tự thân trong cơ thể bộc phát ra, giống như núi lửa phun trào, doa người vô cùng, sông toàn bộ mộ huyệt đều chấn động không ngớt. Chỉ thấy âm dương song thần tự lý Thanh Liên sau lưng hiện hiện ra, bàng bạc lực lượng ép hư không sổ đổ, đạo quy tắc vỡ vụn, có thể xương kinh khủng. Mà nhìn đến lý Thanh Liên âm dương song thần, tất cả mọi người trợn tròn mắt, sắt vàng chính là dương thần, có thể màu đen lại là cái gì? Lại có không thua dương thần có thể. Cái này quả thực phá vỡ thế giới quan của bọn hắn. Không phải Dương Thần Duy nhất sao? Bây giờ cái này lại giải thích như thế nào? Hắn đến tột cùng làm sao tu? Chỉ thấy giờ phút này Âm Thần hướng phía Lý Thanh Liên nhẹ gật đầu, liền hướng phía áo bào đen Lý Thanh Liên đạp đi, hóa thành một đạo đen tối ánh sáng lung linh nhập hắn thân linh. Oen! Một cỗ vô cùng khí tức bá đạo hóa thành cựu long nước trời, mộ huyệt đã bị ngọc hóa vách đá sông đều là đen nhánh khe hở, cỗ lực lượng kia thực sự quá mức kinh khủng, tựa như vĩnh viễn không có điểm dừng động dạng tăng cường. Giờ khắc này, áo bào đen Lý Thanh Liên nhắm mắt, thiên địa tựa như tại giờ khắc này ngập sắc bén ánh sao. Khí thế nhắc lại, bầu trời phía trên tiếng sấm cuộn, cuộn, một cái cửa to lớn lại muốn xông phá hết thảy chói buộc. Hạ xuống mà đến, chính là Tiên môn. Cái này áo bào đen Lý Thanh Liên lại muốn đánh vỡ Tiên phám cách xa. Cẩn thận. Tiên môn nổi lên. Diệp Vong Ngữ cố nén làm cho không người nào có thể thở dốc uy thế lên tiếng nhắc nhở. Vô sự, trong lòng ta biết rõ. Áo bào đen Lý Thanh Liên hai con người nhắm lại, lạnh leo nói, đám người tất cả đều mắt tròn tròn, tình huống như thế nào? Tôn này sao có thể nói nói, mà lại giọng nói kia cùng Lý Thanh Liên giống nhau như lúc. Đứng tại đều có chút làm mơ hồ đến cùng cái đó là cái nào. Chỉ thấy giờ khắc này vô tận lực lượng kinh khủng lại xuyên thấu qua âm thần đều truyền lại cho Dương Thần, âm dương bộ sùng tại giờ khắc này phát huy đến cực hạn. Lý Thanh Liên Dương Thần tại giờ khắc này điên cuồng lớn mạnh, giống như điên cuồng, bất diệt đạo quả cũng càng thêm nương thực, cơ hồ tại trong nháy mắt liền sông phá thân bất diệt trình độ, đạt đến bất diệt tầng thứ 2, pháp vô biên. Pháp lực vô biên. Mà cái này xa xa chưa từng kết thúc. Chương 754 Hoa nợ hai đoá hóa đôi vãn, chương 754 Hoa nợ hai đoá hóa đôi vãn. Lựa Liên lượng âm vào thân. Đem lượng nghiệp sen đỏ cùng công đức sen vàng bên trong ẩn chứa lực lượng đều dẫn động, giờ phút này hóa thành bảo thân, tự nhiên lấy tu vi hình thế biểu hiện mà ra. Giờ phút này nếu không phải tiên phàm cách xa, chỉ sợ áo bảo đen Lý Thanh Liên tự nhiên chứng đạo thành tiên, cũng không phải là có bao nhiêu khoa trường, mà là bởi vì tôn này bảo thân điểm xuất phát thật sự là quá cao. Từ hỗn độn sen xanh hai viên hạt sen hàm dưỡng mà thành, tiên thiên hỗn độn chí bảo, như thế nào yếu đi. Về phần bên cảnh, dứt khoát không tồn tại. Bất quá rất hiển nhiên, Lý Thanh Liên cũng không có lên tiên ý tứ, mà là cố gắng áp chế, đem lợi nhật lực lượng đều hướng phía Dương Thần dốc vào mà đi lấy đạt tới cân bằng âm thần trình độ. Lý Thanh Liên khí tức lấy mắt Trần có thể thấy trình độ lớn mạnh, vẻn vẹn bẹn hắn dương thần khí tức chính là tu sĩ tầm thường mấy lần thậm chí mười mấy lần, bây giờ lại thêm âm thần rót vào, dương thần càng thêm nương thực, toàn thân giống như hoàng kim tạm nên, liền liền đạo tắc cũng bị hắn tồn tại sinh sinh vặn méo. Nương theo lấy cửa tiên dần dần tan biến, pháp vô biên cảnh giới bị dễ như trở bàn tay xô phá, giờ khắc này Lý Thanh Liên dương thần vậy mà cho người ta một loại tuyên cổ cảm giác, tựa như mặc trôi qua, thời gian thấm thoát, ta tự vui mừng bất động cảm giác. Tự nghĩa đạt đến hằng bất diệt trình độ. Giờ khác này hắn cũng xông vào vô số tu sĩ mơ ước cảnh giới bất diệt cảnh điểm cuối cùng thân bất hủy thân bất diệt pháp vô biên thần bất hủy như thế mới xem như hoàn thành đối với bất diệt cuối cùng thuyết Minh vô luận từ loại kia góc độ tới nói đều đã bất diệt nhưng lại chưa từng mang ý nghĩa chân chính trường sinh bất quá chính là những này cũng là vô số tu sĩ vì đó cố gắng vì đó phấn đấu mục tiêu cuối cùng có thể Lý Thanh Liên chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ thời gian liền hoàn thành tu sĩ sĩkhắc dùng hết cả đời cũng vô pháp đạp xongữ trình khí thức của hắn như cũng ở điên cùng phát ra điên cùng cấp lên Đạo cơ của hắn thực sự quá mức kiên cố, đến mức vô luận tu vi gia tăng như thế nào mãnh liệt, cũng sẽ không dẫn đến phản vệ. về phần tâm cảnh theo không kịp vấn đề, không cần phải cân nhắc, Lý Thanh Liên cỡ nào tâm cảnh, nhưng lại tại Lý Thanh Liên đạt tới bất diệt đỉnh phong, mắt thấy liền muốn bước ra một bước kia thời điểm, nhưng không thấy cửa tiên tới đón, thậm chí không thấy mảy may thiên điệu gì tượng, mà tu vi của hắn cũng giống như bị người kẹp cổ đồng dạng, im bặt mà dừng, vô luận dương thần như thế nào lớn mạnh, lại như cũng không thấy tu vi tiến lên nửa phần, thật giống như bị sinh sinh chặt đứt con đường phía trước, rốt cuộc vượt không ra một bước kia. Áo bào đen Lý Thanh Liên quanh thân dung chuyển khí tức dần dần dập tắt xuống dưới, hai tu vi ngang nhau, tất cả đều là bất diệt đỉnh phong. Vô luận như thế nào, âm dương song thần đều sẽ đạt tới một loại hoàn mỹ cân bằng, vô luận phía kia tiến bộ, chắc chắn mang theo một cái khác thần ẩn kế vai sắc cánh, vô luận cách xa nhau bao xa, thậm chí cách xa nhau vô tận dòng sông thời gian. Bởi vì hai vốn là một thể, âm dương tương hợp mới là hoàn chỉnh. Cảm thụ chính lấy không được mảy may tiến thêm tu vi, Lý Thanh Liên miết miệng lên một vệt cười lạnh nói, quả là thế. Bất quá sát thực cũng không cố chấp truy tiếp, khí tức dần dần khôi phục lại bình tĩnh, tựa như đem vấn đề này để qua một bên. Ở hiện tại hắn tới nói, Tử Nguyên Thần một đường vọt tới bất diệt đỉnh phong, là thật cần hảo hảo tiêu hóa một phen mới lạ. Cũng không phải là nói hắn bản thân không thể thừa nhận, mà là cần đem bạo tăng lực lượng đều chuyển hóa làm sức chiến đấu mới là, nếu không chỉ có một thân lực lượng lại không cách nào vận dụng đến cực hạn, liền giống như mập mạp mập mạp, Lý Thanh Liên không muốn như thế, không phải vậy muốn cái này tu vi thì có ích lợi gì. Giờ phút này hai tôn Lý Thanh Liên đứng trước mặt người khác, một người ôm thái ớt tiên thảo, thân mang áo bào trắng, khí tức trầm tĩnh, giống như một cái cổ, không gợn sóng. Mà đổi thành một tôn thân mang áo bào đen, đứng chắp tay nên nhánh hai con người bên trong tựa như phản chiếu lấy hỗn độ đại đạo, thái cổ tinh không. Chỗ Mi tâm chính là một vệ vung đi không được ý nghiệm, quanh thân tự nhiên mà vậy tản ra một cỗ chẳng việc gì nói chứa, đó là một loại làm cho không người nào có thể thở dốc cảm giác đè nén. Hai người mặc dù cùng là lý thanh liên, nhưng lại có trên bản chất khác biệt. Một người là tiên thiên bảo thân, điểm xuất phát caoกว่า người, một người là hậu thiên thân thể mạo thịt, phàm xương phàm nền móng. Thái Ức tiên thảo nhìn xem á bào đen lý thanh liên, lại quay đầu nhìn đến áo bào trắng lý thanh liên, chợt vện vừa đi vừa về mấy lần, có vẻ hơi mê man, lập tức chết chết nắm lấy áo bào trắng lý thanh liên áo bào không thả. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phân thân pháp a? Màu đen dương. Dương thần lại là chuyện gì xảy ra? Khương Ninh Nghi ngờ nói, một màn trước mắt là thật làm cho không người nào có thể lý giải. Chỉ thấy áo bào đen Lý Thanh Liên thản nhưng nói, đó cũng không phải dương thần, mà là âm thần, thế gian có dương liền có âm, thế nhân tất cả đều đứng dương thần, thật tình không biết âm thần liền sẽ tiêu tán theo, song thần tương hỗ bài xích, cũng giống như âm dương khí, tự không thể cộng sinh. Hồng Quân chọn dương thần, lập đạo phàm trần chúng sinh, ta cái này âm thần, cũng coi là mở ra lối đi. Phương Hoại Cửu hít vào một thanh hơi lạnh nói, âm dương song thần có trách ngươi tự thương hại bước ra thời điểm, tại sao ta cảm giác đến hai cỗ lực lượng, quái không được khí tức như thế nồng đậm, song thần tại thân, có thể nào yếu đi? Âm Dương bổ sung phía dưới, chẳng phải là nói tương đương với hai cái người tại tu luyện. Nghĩ được như vậy, Phương Hoài Cửu ngạc như nói, một cái đã rất khủng bố được chứ. Bây giờ hai cái, mà lại cái này âm thần phân thân điểm xuất phát còn muốn cao hơn. Lý Thanh Liên cười giải thích nói, tự nhiên, vốn là làm một thể, tất cả đều là ta, bảo thân từ ta kiếp trước hai viên hạ sen biến thành, lại có gì khác nhau. Nói xong hướng phía âm thần phân thân đi đến, hai tôn thân thể hùng hang đụng vào nhau, lại tại trong nháy mắt hòa vào nhau. Giờ khắc này, khí tức của hắn căng vọt, thậm chí hắn bản thân tồn tại cũng đã ép hư không vỡ vụn. Nhưng bước ra một bước, Âm Dương lại phân, vẫn là hai tôn, Âm Dương vốn là một thể, như thế mới được xương Tụng là hoàn chỉnh. Diệp Vong Ngư cười khổ nói, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, song thần thật đúng là không nghĩ tới. Nhưng giờ khắc này, Âm Thần phân thân lại ánh mắt thâm thúy nói, "Vong Ngư, chúng ta phải trở về một chuyến." Diệp Vong Ngư tự nhiên biết Lý Thanh Liên là có ý tứ gì, hắn vì sao như thế đại phí khổ tâm cũng muốn phân hóa Dương, chính là vì giờ phút này. Đô Quảng Cân hắn trở về thủ hộ, mà cái này côn luân ván cửa lại hạ không xuống, chỉ có như thế Hai phe đều có thể chiếu cố. Người cái này âm thần phân thân thực lực như thế nào? Diệp Vong Ngữ không khỏi có chút hiếu kỳ, nếu là giấy dáng vẻ hàng, trở về cũng không có cái gì dùng. Nhưng áo bào trắng Lý Thanh Liên lại cười khổ nói, cái này cũng là không cần lo lắng, mạnh hơn ta nhiều, hai viên hạt sen bên trong nói, có thể tùy ý điều động. Bảo thân tự nhiên có bảo thân dịu dụng không phải vậy Lý Thanh Liên còn không bằng đem hai sen giữ ở bên người, cũng coi là nhiều một chút thủ đoạn. Chỉ thấy hắn ở nơi ngực linh hư mãnh liệt, vô tận bảo bối bị Lý Thanh Liên ném vào âm thần phân thân linh hư bên trong, minh một đám bảo khố càng ở trong đó. Từ không thần cơ đại công trình đã chuẩn bị kết thúc, đối với với thiên tài địa bảo nhu cầu lượng càng lớn, những này như cũ chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Bất quá có Lý Thanh Liên bên ngoài, cũng không xấu bảo bối vấn đề, mà lại lần này đi Đô Quảng, có thể không chỉ vẹn vẹn vì giúp Đô Quảng vượt qua kiếp nạn đơn giản như vậy, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Chương 755 chém ra 3000 tiền nào kia, chương 755 chém ra 3000 tiền nào kia. Chỉ thấy Lý Thanh Liên một tay hất lên, một tiếng to rõ kiếm reo vang vọng toàn bộ phong đô, thanh bình kiếm tại tay, bị hắn ném cho âm thần phân thân. Tùy theo đưa cho hắn, còn có lúc trước ngư ông giao cho mình sợi so cá. Bây giờ, Âm Thần Phân Thân có thể nói là bị Vũ Trang đến hầm răng, cái này một thân đi tại dưới trời sao, có thể cản hắn bước chân có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này, đây là muốn trở lại đô quảng sao? Khương Ninh theo bản năng hỏi lời miệng, thế nhân đều biết hốn độn sen sánh tự đô quảng bước ra, lại không người gặp qua chân chính đô quảng. Từ hồng hoang vỡ nát, đô quảng liền bị sao trời đại trận thủ hộ, tại thế nhân tới nói, hắn là thần bí, đồng dạng cũng là không biết, mà là kỳ tích ra đời địa phương. Ông Thần Phân Thân gật đầu nói, "Ừm, bên kia có việc, cần xử lý một cái, theo ta đi như thế nào?" Tiếp xuống Côn Luân có lẽ sẽ không bình tĩnh, gặp lại mặt trời thời điểm, có lẽ sẽ là một phen khác thiên địa. Đô Quảng ngươi đẳng cấp nói, coi là nơi đến tốt đẹp, một kiếp này các ngươi nếu là không tránh, ta không dám hứa chắc có thể sống qua tới. Câu nói này, Lý Thanh Liên nói rất nặng, có thể nghĩ, đối với Côn Luân văn cờ, trong lòng của hắn cũng là không nắm chắc. Khương Ninh trong mắt mang theo một vẻ do dự, đi theo Âm Thần Phân Thân cùng đi theo bạn Tôn cũng không có cái gì khác nhau, đồng dạng có thể biết được cha rơi xuống, huống hồ nàng đối với Đô Quảng thật rất yêu kỳ. Nhưng nàng lại lắc đầu, trong mắt đẹp mang theo một vẻ bướng bỉnh nói, không được. Đi tối hôm nay, ta không muốn lưu lại tiếng uối. Lý Thanh Liên vật đầu, cũng không quên can, mà là quay đầu nhìn về Phương Hoài Cửu nói: "Tiểu Cửu, ngươi đây." Phương Hoài Cửu cắn răng, bất quá ánh mắt bên trong lại mang theo một vệ thản nhiên nói: "Phí hết lớn như thế khí lực mới tranh tới tiên duyên tự nhiên không thể lãng phí mới là." Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi nói: "Đường, là chính các ngươi chọn." Lập tức đem Thái ớt Tiên Thảo hướng phía Âm Thần phân thân đưa đi, có thể nàng lại nắm chắc Lý Thanh Liên vào áo, mắt to nhìn đến Lý Thanh Liên, trong đó mang theo một vệ ai van xin: "Anh lớn, để cho ta đi theo ngươi đi, ta không muốn đi." Nhìn đến vô cùng đáng thương Thái Ứt Tiên Thảo, Lý Thanh Liên lại ý chí sắt đá cũng mềm ra. Bất quá giờ này khắp này lại từ không được nàng tùy hứng. Đã thần nông đưa nàng giao phó cho mình, mình liền muốn tới chịu trách nhiệm, đem Thái Ức Tiên Thảo tiếp tục lưu lại cô luân, hắn không dám hứa chắc có thể bảo vệ được hắn, dù sao gió mây vòm suối, lại có ai có thể toàn thân trở ra. Đối với Thái Ức Tiên Thảo đỏ mắt người càng là không phải số vẫn là đi đâu quãng an toàn một chút. Nghe lời, cũng không phải không cần ngươi nữa, hắn chính là ta. Lý Thanh Liên ôn nhu an ủi. Thái Ức Tiên Thảo rút rút cái này gương mặt, ấp, liên, to trong mang một không bỏ. Vẫn như cũng là câu nói kia, sinh ra là người tất cả đều gánh trọng tách tiến lên, lại có ai có thể sống vừa lòng đẹp ý? Chỉ thấy Âm Thần phân thân đi hướng Đại Hoàng, cưỡi tại trên lưng châu, Diệp Vong Ngư cũng hướng phía ba người ôm quyền lên lưng châu, tại Diệp Vong Ngư tới nói, có lẽ quân Luân chuyến đi đã kết thúc. Khương Ninh cùng Phương Hoài Cựu trong lòng tất cả đều cảm giác khó chịu, thiên hạ, mặc dù Diệp Vong Ngữ bình thường như nền móng không biết nói chuyện người gỗ, có thể thấy được kết quả thật sự, lại đáng tin cậy rất. Đại Hoàng Lưu Lyến nhìn Lý Thanh Liên một chút, liền chở đi ba người, hóa thành đạo vàng sáng ánh sáng phá phong đô vách dưới, phá tinh không. Tiên tính thâm thúy dưới trời sao, một đầu châu vàng trở đi ba đạo hình dáng từ từ đi xa, Lý Thanh Liên mặt mỉm cười nhìn đến một màn này. Âm Dương cộng đồng, âm thần phân thân nơi trải qua hết thể liền ngang ngửa với Lý Thanh Liên trải qua, ký ức cùng hưởng, vốn dĩ là một người, Sở Dĩ tự nhiên không có cái gì lo lắng địa phương. Dưới trời sao, Diệp Vong Ngữ xếp bằng ở trên lưng châu, nhìn đến Lý Thanh Liên bóng lưng, không khỏi hỏi, lần này đi vì sao? Lý Thanh Liên cũng không quay đầu lại mà nói, kiếm lên đô quảng, phạt 3000. Lời nói rất là bình thản, giống như không cảm giác được quyết tâm của hắn, có thể Diệp Vong Ngữ rõ ràng, Lý Thanh Liên không có làm trò đùa. Hắn là trăm chú. Trong huyệt mộ, Lý Thanh Liên thật dài xoay xoay lưng, thân thể phát ra giống như đậu nổ đồng dạng tiếng vang, trong mắt mang theo một vệ vùng đi không được mỏi mệt nói, đi thôi, còn có việc không xong đâu. Nhìn đến Lý Thanh Liên hơi có vẻ mỏi mệt bộ dáng, khương ninh giống như nghĩ đến cái gì, không khỏi hỏi, chúng ta ở chỗ này ngây người bao lâu. Lý Thanh Liên cười nói, hơn 50 năm. Phương Hoài Cửu mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nói, làm sao có thể. Mới một lát sau, sao đã vượt qua hơn 50 năm. Lý Thanh Liên đi ra phía trước, vộ vộ Phương Hoài cửu vai bà nói tu luyện không vộ thật cho là Minh Hà tiếp dẫn hai người nói là tốt như vậy hóa sao? Mất một lúc, chỉ là ngươi cảm thấy qua nhanh thôi. Phương Hoài Cựu dùng mình một cái, hơn 50 năm. Đây cũng quá giỏi người, hắn thật cảm giác mới một lát sau, liền ngay cả trả đều không có ngợi lạnh tấu căm vu. Lý Thanh Liên đi đầu đi ra, mộ huyệt nổng đậm cửa đá đã sớm bị sông hỏng, đoạn rồng đá cũng không dùng được, nhưng khi hắn đi đến cửa đá núi, cái kia có thể so với tinh kim cửa đá lại vô thanh vô tức hóa thành tro bụi. Ngẩng đầu nhìn, ánh chớp càng dội hơn, Lý Thanh Liên trong mắt ánh xanh lưu chuyển, lại cười nói, thế nào? Tới kịp sao? Khước Tạ thở giúp nói, Thanh Liên cổ tôn yên tâm là được. Lý Thanh Liên lắc đầu bật cười, có thể để cho Khước Tạ như thế phí sức, xem ra là đến khẩn yếu con đầu, hắn cũng không quá dậy, một đoàn người ra Phong Đô. Vừa ra Phong Đô, liền nhìn thấy tiên quang sáng tỏ tinh không một màn, vô cùng vô tận tiên quang đem chọn phiến tinh không chiếu sáng trưng, thậm chí lấn át thần dương độ sáng. Nhìn đến một màn này, Phương Hoài cựu lại nói, trùng hợp như vậy, 11 đỉnh xuất thế. Đây là ngày thứ mấy? Người tính thế nào so ta con chuẩn? Phải tin tưởng trên đời tất cả trùng hợp tất cả đều là tất nhiên, Lý Thanh Liên tất nhiên là đoán chắc thời gian, lúc này mới là phải. Lý Thanh Liên cười không nói, nói nhảm. Tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ nơi tay, nghĩ tính không cho phép cũng khó khăn. Ngày thứ tư, cũng coi là đuổi kịp, đi, đi đến một chút náo nhiệt. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, chắp tay hướng phía tiên quang đó chỗ bước đi, Khương Linh vội vàng đuổi theo. Chỉ có Phương Hoài Cửu sững sở ở tại chỗ, lẩm bẩm nói, cái này gấp gáp, không phải còn muốn giành giật một hồi a. Cái này náo nhiệt cũng không phải tốt như vậy gót. Vô tận dưới trời sao đen kịp một màu, chỉ có đại hoàng khoan thai đi tại dưới trời sao. Giờ phút này, ba người đã không biết đi ra bao xa, đại hoàng bước ra một bước, chính là trăm ngàn vạn giảm khoảng cách. Sớm đã không nhìn thấy côn cô luân cái bóng, tinh không lạ như thế cô tịch, Lý Thanh Liên chính tại đầu châu phía trên ngồi xếp bằng, giờ phút này dưới thân đại hoàng lại bất an qua đầu lâu, truyền đến từng tí ngột ngạt bỏ họ. Âm thanh. Lý Thanh Liên âm thần phân thân hai con người ngưng tụ, trong đó nổi lên từng điểm tinh mang, hướng phía sâu trong tinh không nhìn lại. Chỉ thấy khoảng không xa xa đột nhiên sáng lên từng điểm ánh vàng, vẻn vẹn có móng tay lớn nhỏ một điểm, nhưng lại tại trong nháy mắt hóa thành không gì sánh kịp ánh sáng, đem vô tận tinh không chiếu sáng. Nhưng lại cũng không hùng hực, tương phản cho người ta một loại tâm thần bình hòa cảm giác, tại tia sáng chiếu rọi phía dưới, trong lòng 3000 phiền não kia tất cả đều chợt đứt. Cả người đều trầm tinh xuống dưới, vạn sự dai không, bình thản như nước, chính là Lý Thanh Liên cũng vô pháp phòng ngừa loại ảnh hưởng này. Tắm rửa tại tia sáng phía dưới, Lý Thanh Liên miết miệng lên một vết cười lạnh nói: "A, làm người ta sinh chán ghét khí tức." Chương 756 Kim thân đại Phật dung tinh hà, chương 756 Kim thân đại Phật dung tinh hà. Vốn tại vô tận sâu trong tinh không, chỉ có tinh điểm lớn nhỏ ánh vàng lại gần như trong nháy mắt lớn mạnh, trước mắt trước đó liền tới đến trước người. Dưới thân đại hoàng càng thêm bất an, mắt to đỏ bừng, toàn thân cơ bắp cứng, trong mắt lại lóe ra từng điểm ngược. Thật vất vả bị đè xuống nóng này tựa như muốn tại giờ khắc này triệt để bạo phát đi ra. Lý Thanh Liên nhẹ nhàng vuốt ve đại hoàng đỉnh đầu, trấn an hắn táo bạo cảm xúc. Chỉ thấy đó là một tôn có thể so với một phương tinh vực lớn kim thân đại Phật, cưỡi đại sen vàng, cứ như vậy không chút kiêng kỵ đi tại dưới trời sao, một tay đứng ở trước ngực, một tay đặt ở trên gối. Sau đầu có 10 màu Phật quang sáng tỏ tinh không, trong đó phản chiếu Minh Ngung Phật quốc, Phật quốc trong có vô số môn đồ tụng kinh, Phật âm rót vào tai, vang vọng bực, chưa có. đi ở dưới trời sao, to lớn Phật thân va chạm môi đem cổ sao lớn đụng nổ tung. Hóa thành vô số mảnh vỡ, bị cuốn lên không gian dòng xoáy năm kéo, phiêu đang tại sau lưng, hình thành một mảnh mên mông sông sao vỡ. Một phương đạo giới ở tôn này kim thân đại Phật trước mặt cũng là nhỏ bé như ở trước mắt. Diệp Vong Ngữ sắc mặt lạnh lùng, tay đã cầm trên lưng hồng hành hương, trong lòng bàn tay có chút thấy mồ hôi, nhưng Lý Thanh Liên lại vô vô phía sau lưng của hắn, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Giờ phút này, Lý Thanh Liên ánh mắt tất cả đều hội tụ ở tay Phật phía trên nắm giữ bóng người phía trên. Nơi đó sáng tỏ toàn bộ tinh không kinh khủng Phật Quang chính là từ thân thể của hắn tản ra. Chỉ thấy hắn chính là trẻ con bộ dáng, mày rậm mắt to Trên gương mặt còn mang theo từng điểm hài nhi mập, trên đầu chân bóng linh lợi, mi tâm có một điểm đỏ thắm, rất là bắt mắt. Vô anh hai hẹp dài, hai tay chắp lại trước ngực, ngón trỏ tại ngón cái khe hở chồng, treo một chuỗi kim cương Phật châu, 108 viên Phật châu tựa như chu sa đồng dạng đỏ bừng như ngọc, trên đó khắc họa vô tận kim văn. Ngay tại Lý Thanh Liên nhìn về phía hắn một khắc này, ở tại tay Phật phía trên ngồi xếp bằng trẻ con cũng hướng phía hắn trông lại, cả hai ánh mắt ẩm vàng đụng nhau. Giờ phút này Lý Thanh Liên trong mắt chỉ còn một đôi tròng mắt màu vàng nóng, kia đến tọt cùng là như thế nào ánh mắt, ngoại trừ bình thản cùng đạm mạc, may không nhìn thấy một điểm những vật khác, giống như Chỉ thấy tay Phật trên trẻ con hai con người nhắm lại, nhìn chăm chú một lát, tựa hồ muốn Lý Thanh Liên xem đấu, cuối cùng lại thu hồi ánh mắt, chưa từng dừng lại bộ pháp. Ngang thế đại Phật liền cùng Lý Thanh Liên sượt qua người, thoáng qua liền biến mất không thấy, chỉ lưu lại sòng sao vỡ cô tịch chạy xôi tại dưới trời sao. Lý Thanh Liên ánh mắt thăm thú, quay đầu, trong đó lập loè từng sợi trầm tư, cau mày nói, đây cũng là tiếp dẫn trong miệng Phật tử a. Ngược lại là có chút bản lĩnh. Ngoại trừ Phật tử, hắn nghi không ra người khác. Diệp Vong Ngữ lúc này mới phát hiện, phía sau lưng của mình chẳng biết lúc nào đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, có thể nghĩ cái này Phật tử cho hắn bao lớn áp lực. Hắn đây là muốn, muốn đi Côn Luân hay sao?" Diệp Vong Ngữ nghi ngờ nói. Lý Thanh Liên gật đầu, nhưng lại không nói cái gì, lái đại hoàng hướng phía đô Quảng Phương hướng mà đi. Nhưng mới đi thời gian nửa ngày, cũng là bị một màn trước mắt rung động đến. Dưới trời sao hoàn toàn tĩnh mịch, khắp nơi đều là vỡ vụn hư không, cùng ngã xuống trời cổ thú, mỗi một vị đều có thể so với ngôi sao lớn nhỏ, chảy ra đỏ tươi huyết dịch thậm chí hội tụ là biển máu. Tôn nào không có nước tinh diệt đạo bản lĩnh, nhưng hôm nay lại rơi vào như thế kết cục. Ma máu tanh như thế một màn, lại tràn ngập toàn bộ tầm mắt. Lý Thanh Liên mặt không biểu tình, tiếp tục thẳng tiến. Lọt vào trong tầm mắt tất cả đều một mảnh hỗn độn. Dưới trời sao thây nằm khắp nơi, tất cả đều là cái thế đại yêu, mà hết thảy này đến tuột cùng là ai làm ra đã không cần nhiều lời. Bây giờ yêu tộc nhằm vào Cực Lạc Tịnh Thổ triển khai đại chiến như cũ chưa từng kết thúc. Cái này Phật tử một đường tự Cực Lạc Tịnh Thổ rớt ra, cái này chết ở tinh không xuống sợ đều là yêu tộc tu sĩ, nhiều cao thủ như vậy, là đủ tấn công núi phản giới, có thể như cũng không thể làm sao Phật tử. Chính là Diệp Vong ngữ cũng là run rẩy run rẩy một chút. Vừa mới qua cái gì Phật tử nhìn cũng không phải cái gì tốt gây tổn hại đi thôi, ta tự lại xử lý, bên này còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi xử lý." Lý Thanh Liên cũng không quay đầu lại nói, "Có thể tốc độ lại nhanh hơn không ít." Côn Luân Giới, một thân áo bảo trắng Lý Thanh Liên chắp tay hướng phía đỉnh cư tiên chỗ bước đi, tiên quang ngọn nguồn chính tại nước sông lớn bên trong, dậy sóng nước sông lớn giống như thương lan mãnh thú, gào thét mà qua, cuốn đi vô số bùn cát, mặt sông càng là rộng lớn, nếu không phải nhìn xuống xung dưới, thậm chí lại tưởng rằng một phương biển rộng. Giờ này khắc này, mênh mông trên mặt sông lại vây đầy tu sĩ, các thế lực lớn đều chỉnh diện, còn có vô tận nhìn nóng náo động tu sĩ. Bây giờ có thể tới, đều là trên mặt bàn, yêu thần khế đại bảng cánh vàng thậm chí tự mình chỉnh diện, Từ Hồng môn đại nhập chân quân cũng chắp tay đứng ở trên mặt sông. Thái thượng chính đại đạo chủ bây giờ trọn vẹn tới 7 vị. Lần này đỉnh thứ 11 xuất thế, chính là xem náo nhiệt, cũng cần đủ cường đại thực lực, không phải vậy sẽ chỉ tại trận này là việc không liên quan đến mình gió mây bên trong quấy là mấy bữa. Chọn vẹn qua 4 ngày, như cũng không có người động định Cư Tiên, tự ngậm tôn chiến quần hùng về sau, 3000 giới anh hảo tựa hồ yên tĩnh không ít. Lại không biết bây giờ mọi người tại đây, lại có ai còn đối với đỉnh Khư Thiên có tâm tư phải biết cái này Đỉnh Khư Thiên cũng không phải dễ cầm như vậy, bọn hắn đang chờ, hoặc là loại tiên quang tới gần dập tắt một khắc lại ra tay, hoặc là chỉ muốn tận mắt chứng kiến cái này Đỉnh thứ 11 đến tụt cùng hoa rơi vào nhà nào thôi. Tại ngàn vạn trong đám người, Lý Thanh Liên chậm rãi đã đến, mặc dù hình dáng cũng không phải là như thế thu hút, nhưng lại hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mặt kia trên từ đầu đến cuối treo một vệt mỉm cười, tựa hồ hết thể đều ở trong lòng ngực, mang theo một vệt tùy nhiên, một vệt thoải mái, cứ như vậy bước vào giữa sân. Lý Thanh Liên. Đám người trong lòng ngẩm nghiệm, chính là người trước mắt, bằng vào bản thân lực lượng liên ba đỉnh. Muội một trận đều là kinh tâm động phách như thế, thanh thế nhất thời có 102, mà đoạt đỉnh thứ 3 ba một trận chiến về sau, lại biến mất hơn 300 năm, khi mọi người coi là đoạn này chuyển kỳ như vậy kết thúc thời điểm, hắn lại trở về, bây giờ càng là tới sông lớn, đây là muốn lại khởi gió mây a. Hắn là hỗn độn sen xanh chuyển thế thân, bất luận đi đến nơi nào, đều là phong vân trung tâm, cho dù hắn như cũng chưa từng khôi phục nguyên bản bộ dáng, chưa từng chính miệng thừa nhận. Có thể cái này đã là thượng vị giả lòng biết rõ. Có thể chỉ cần lý thanh liên một ngày không thừa nhận, hắn liền vẫn như cũng là thế nhân trong miệng đạo nhất. Một chén kia rượu tính thiên hạ chứ hùng đạo nhất. Chỉ thấy Lý Thanh Liên khỏe miệng từ đầu đến cuối ôm lấy một vẻ ý cười, một bước càng không ngừng hướng phía tiên quang trôi đi đến. Các thế lực lớn người dẫn đầu tâm cũng không khỏi được đi theo nhấc lên, hai con ngươi ngưng lại, chẳng lẽ lại. Giữa đám người cũng là nghị luận đồng ý. Ông trời của ta, thật tớ, ta cuối cùng tại thấy truyền thuyết. A, chỉ cần hắn lộ diện, ở đó một lần lại thiếu đi hắn. Dù sao hắn từng liên đoạt ba tôn, lần này sẽ không còn muốn đoạt đi. Đoạt lại như thế nào? Không đoạt lại như thế nào? Bực này nhân vật còn không phải chúng ta có thể soi mói. Lại nói cái này đạo nhất đến cùng cái gì lai lịch? Đoạn thời gian trước còn đi tới cây Bồ đề, mở miệng sáng rõ tinh không, rõ ràng vẫn là một bộ dần dần ra đi bộ dáng, bây giờ sao liền khôi phục rồi. Tu vi cũng đột phá tới bất diệt đỉnh phong, bực này khí tức kinh khủng, quả thực dọa người vô cùng. Chỉ sợ có người so với chúng ta càng muốn mất đi. Thanh âm viên nào rót vào trong hai, Lý Thanh Liên hoàn toàn không để ý tới, như cũ bước chân không ngừng. Chương 757 sông lớn phía trên hiện sóng giữ, chương 757 sông lớn phía trên hiện sóng giữ. Liên trước mặt mọi người người coi là Lý Thanh Liên lại đi tới giữa sân, nhất cử đoạt lấy Thiên đỉnh thứ 11 thời điểm, tốc bộ của hắn lại đột nhiên một hồi cũng không tiến lên, mà là đứng tại đám người ngay phía trước, chắp tay nhìn đến giữa sân chói mắt tiên quang. Liền ngay cả phía sau Phương Hoài Cửu cũng đi theo kinh ngạc vô cùng, ngạc nhiên nói, không đi đoạt sao? Nhưng Lý Thanh Liên lại lắc đầu cười nói, nói xong là đến xem náo nhiệt, vì sao muốn đoạt? Lại nói ta muốn nhiều như vậy đỉnh có cái gì dùng? Phương Hoài Cựu ruốt ruột mi tâm, không nghĩ tới Lý Thanh Liên nói đến xem náo nhiệt, không ngờ là thật sự xem náo nhiệt tới, chỉ bất qua cái này náo nhiệt cũng không phải như vậy đắt mắt. Hú hồn, đã có chủ rồi. Lý Thanh Liên ánh mắt nhìn ra vô tận tinh không, thúy vô cùng. Âm Dương Cộng Sinh, Âm Thần Phân Thân tại dưới trời sao nhìn thấy một màn kia hắn tự nhiên cũng nhìn thấy. Tức là Tịnh Thổ Phật tử không tiếp sông phá chúng đây, tại thời gian này tiến về Cô Luân, mục đích tự nhiên không cần nhiều lời, tự nhiên là Đỉnh Khư Thiên. Đỉnh Khư mặc dù như cũng tại sông lớn bên trong, nhưng khi Phật tử bước ra Cực Lạc Tịnh Thổ một khắc này, cũng đã có chủ rồi. Nhưng ngay tại đây là, một đạo mang theo từng tia từng sợi ánh mắt bén nhọn lại đưa tới Lý Thanh Liên chú ý, thuận ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy Tử Hồng trầm, tí băng giá, nhìn chầm chầm không tha, gặp hắn nhìn sang, không khỏi mở miệng nói, mấy năm trước thương hải sóng biến ánh sáng ma thông thiên, tàn thế phụ thế, thương hải sinh linh giết hết, có người nhìn thấy ngươi ở thương hải hiện thân, không biết tiểu huynh đệ có thể hay không nói cho hôm đó đến tuột cùng phát sinh cái gì. Là người trong thiên hạ này giải thích nghi hoặc, chắc hẳn ngươi cũng biết ta. Minh thương lại như thế nào rồi? Vì sao không thấy chút nào tung tích? Một viên đá rầy lên ngàn cơn sóng, một câu nổ vang vạn âm thanh sấm sét, Lý Thanh Liên nhướng mày, lại thản nhiên nói, có liên quan gì tới ngươi? Ý kia rất rõ ràng, rõ ràng chính là liên quan gì đến ngươi ý tứ, trên đời này có chuyện, đều có thể dùng liên quan gì đến ngươi, hoặc liên quan ta cái giấm đến trả lời, Lý Thanh Liên tự nhiên nghiêm túc. Đại Nhật chân quân bộ mặt cơ bắp run rẩy, khí huyết dâng lên, hiển nhiên trong lòng lửa giận hừng hực, nhưng lại chưa từng bạo nổi, mà chỉ nói, ta chỉ là muốn biết mà thôi, đến tột cùng là ai giết sạch Thương Hải, phạm phải vô tận sát nghiệp, nếu vì họa thiên hạ, chúng ta ổn thỏa trừ, chấm dứt hậu họa, chắc hẳn tiểu huynh đệ ban đầu là ở đây a. Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vệ khinh thường nụ cười nói, bộ địa cũng không phải ngươi như thế chuột, ngươi là thái sư giết, ta chỉ là chém thái sư thôi. Nhưng đại Nhật chân quân lại tựa như nghe được nhất là buồn cười cho cười, cười to nói, hẳn là tiểu huynh đệ thật đem chúng ta xem như đồ rồi. Thái sư lại giết sạch minh thương. Ngươi cảm thấy ai sẽ tin? Chẳng lẽ ngươi? Lý Thanh Liên thì là không nhịn được nói, yêu hắn nương tin hay không, lao tử không có công phu cùng ngươi cái lao bang tử ở cái này dạy vò khốn khổ. Liền xem như ta giết lại như thế nào? Liền xem như ta giết sạch thương hải lại như thế nào? Ta từng tại biển sao tàn sát trăm vạn tu sĩ, xâm nghiệp tràn đầy, còn không kém này một ít. Ngươi nếu là lại không có chuyện kiếm chuyện chơi, cẩn thận ngươi tử hòng giới, ngươi tuyệt không muốn nhìn đến hắn rơi xuống lúc bộ dáng. Lý Thanh Liên trong giọng nói mang theo uy hiếp, không sợ chút nào, hắn lười nhác giải thích, tin hay không liên quan ta cái dám, liền xem như ta làm, ngươi lại làm gì được ta? Đúng đến ta một cái thử một chút. Đảm bảo bảo ngươi hối hận không kịp lúc trước. Đại Nhật chân quân sắc mặt khó coi, giống như ăn phải con ăn rồi quanh thân bằng bạc khí tím phun trào không ngớt, đem mặt sông đều đốt sôi trào, bốc hơi là vô tận thủy khí. Trực chỉ Lý Thanh Liên, ngón tay đều đang run rời nói, ngươi! Cán dỡ Có thể Lý Thanh Liên sắc mặt lại mang theo một vệ tâm lanh nói, không nói còn quên. Tại biển sao, ngươi tử hồng môn ba dương vì cùng, tử khí làm tên, suýt nữa làm cho ta vào chỗ chết, thù này ta còn chưa báo, chúng ta qua đi chậm dai tính Đại Nhật chân quân thật sâu hút một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, đỏ ngầu ánh mắt trong có từng tí khí đen quấn quẩn, khóe miệng lại câu lên một vết tà mị độ công nói, là nên chậm rãi được rồi. Đám người tất cả đều ngạc nhiên, chẳng ai ngờ rằng Lý Thanh Liên ngự khí sẽ như vậy ngang. Liên ngay cả giải thích ý tứ đều không có, bởi vì dứt quát không cần thiết. Để cho nhất người vô pháp lý giải chính là, Đại Nhật chân quân vậy mà nhịp, bởi vì tu dương pháp, khắp cả côn luôn đều là nổi danh táo bạo, có thể đối mặt Lý Thanh Liên hắc cầm thành, vậy mà lựa chọn ẩn nhẫn thật sự là làm cho không người nào có thể lý giải. Thế nhưng là đủ để cho người ta ý thức được Bây giờ Lý Thanh Liên đã không còn là lúc trước kia người truy đầy đất chạy trốn hắn, sớm đã không thể so với lúc trước, hắn hôm nay dựa vào một người lực liền có thể cùng thánh điệu cấp thế lực khiêu chiến. Lấy Minh Thương làm chứng, trên đời này lại không minh thường, Lý Thanh Liên thế nhưng là chém thái sư. Thú nhận không sợ, trấn áp thương hải mấy vạn năm thái sư bẻ ở Lý Thanh Liên trong tay. Không ai biết hắn hôm nay đến tột cùng trong tay nắm lấy sức mạnh cỡ nào, nhưng lại là đủ hủy diệt một phương thánh địa cấp thế lực. Tuyết Trung Liên tại Thái Thượng phương hướng nhìn đến đứng chắp tay Lý Thanh Liên, ánh mắt không rời mày cái này vẫn là nàng thời gian qua đi gần 400 năm địa vị một lần nhìn thấy Lý Thanh Liên. Đoạn thời gian trước nghe nói Lý Thanh Liên dần dần ra đi, nửa người vào đất, chưa từng tận mắt nhìn thấy, bây giờ chỉ thấy được hắn hăng hái bộ dáng, giờ phút này trong lòng có của nàng quá nhiều nghi vấn, muốn hỏi, lại tìm không thấy cơ hội. Dù sao lấy Tuyết Trung Liên như yêu trí tuệ tới nói, suy đoán ra Lý Thanh Liên theo cùng cũng không khó, có thể chính vì vậy. Mới muốn hỏi cho rõ, việc quan hệ Thái thượng Hưng suy, mà nàng cũng là cực thiểu số có thể bỏ qua chọc thùng Lý Thanh Liên cái này bản cờ lớn người. Nàng há miệng muốn nói chút cái gì, có thể lời đến qua miệng, lại cái gì cũng nói không ra, mà vừa vặn Lý Thanh Liên ánh mắt trông lại, ánh mắt hai người giao hòa chẳng biết tại sao, Tuyết Trung Liên có một chút nôn nóng lòng đang lý thanh liên ánh mắt phía dưới cũng biến thành trầm tĩnh lại, khẽ nhếch miệng thơm chậm rãi khách kính. Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vệt mạc danh mỉm cười, hướng phía bầu trời phủi phủi ống tay áo, bầu trời phía trên trời cao đầy mây, lộ ra sáng sủa, có một chút ngồi sao lập loè. Tuyết Trung Liên trong mắt phản chiếu lấy ánh sao, khẽ gật đầu, không nói nữa, giờ này khắc này thật đúng là không phải nói chuyện thời điểm, bây giờ đối với nàng mà nói, đã đủ rồi, nàng biết Lý Thanh Liên là có ý tứ gì. Nàng 400 năm cũng chờ, muốn cũng chờ, không kém mấy ngày này công vu. nhìn lấy Lý Thanh Liên động tác, đều là một trận mặt danh Người ta mây trôi cũng ngại đến ngươi sự tình rồi. Một tay DAO phất hung. Nhưng vào lúc này, bầu trời phía trên lại sáng lên trói mắt ánh vàng, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ biến lớn, đạo mắt đã ánh vàng trói lọi thế gian, thậm chí so đỉnh Khư Thiên phát tán ra ánh sao còn muốn sáng. Chỉ thấy một tôn kim thân đại Phật tại dưới trời sao chậm rãi đáp đến, giờ khác này tại Côn Luân bên trong toàn bộ sinh linh tất cả đều rung động tại kim thân đại Phật to lớn thân thể, chính là khổng lồ vô biên Côn Luân núi thần, đạo nguyên địa phương, cũng không đủ kim thân đại Phật một con mắt lớn nhỏ. Như thế dị biến, tự nhiên là hấp dẫn ánh mắt mọi người, ngũ quỷ xà thần biểu lộ khác nhau, có thể không không mang theo một vết nương trọ chỉ thấy kim thân đại Phật nâng ở trên đầu gối trên tay chậm rãi nâng lên, sóng phá vách rồi hướng phía côn luân rơi đến, che khuất bầu trời, sụp đổ hư không. Tay Phật phía trên, một mặt mày như ngọc linh đồng trên mặt ý cười, chắp tay trước ngực, một đôi con mắt màu vàng óng trực tiếp nhìn về phía Lý Thanh Liên. Nguyên Lai, like. ở chỗ này. Chương 758 lấy thân là cổ chứa phạn văn, chương 758 lấy thân là cổ chứa phạn văn. Giờ khác này, côn luân đám người tất cả đều tại Phật uy phía dưới run rẩy. Đó là khủng lồ cỡ nào, thậm chí một chút nhìn mơ hồ toàn bộ Trên đó Linh Đồng càng là tại giờ khắp này hấp dẫn chú ý của mọi người, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, không là Lý Thanh Liên hay là người nào. Chẳng lẽ lại lại là bởi vì hắn mà đến? Trong lòng mọi người nghi hoặc, tâm thứ này tồn tại, hành động đã không phải bọn hắn có thể dự đoán phán đoán. Chỉ thấy Linh Đồng nhẹ nhàng vê động trong tay Phật châu, kim thân đại Phật lại hóa thành vô tận Phật quang, đều hướng hắn trong tay hội tụ, cuối cùng hóa thành một viên Phật châu, trên đó Phật văn lập loè, tu luyện yên tinh lại. Nhìn đến một màn này, đám người không khỏi vào một luồng lực ý, Phật thân có thể so với một phương tinh vực kim thân đại Phật lại là một viên Phật châu biến thành. Kinh khủng nhất là Linh đồng trong tay Phật Châu trọn vẹn 108 quả, nếu là khỏa quả như thế, liền thật là đáng sợ chút. Cái này linh đồng đến tuột cùng cái gì lai lịch? Đây cơ hồ là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng, nhưng lại không một người lên tiếng, giữa sân yên tính rõ người, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ thấy cái này linh đồng rơi vào giữa sân, chỗ ngồi có sen vàng nảy sinh, ngân thân thể của hắn, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, càng giống là tới từ đại đạo nên hợp. Nhìn đến hướng mình chậm chậm bay tới linh đồng, Lý Thanh Liên sắc mặt không từng có thay đổi chút nào, nhưng thân thể lại không tự chủ được căng cứng, thậm chí sắc mặt cũng có chút có chút đỏ lên, tựa như ở nhẫn nhịn chịu lấy cái gì. Thí chủ, lần đầu gặp mặt, không mời tự đến, vào ngài văn cửa, như có mạo phạm, xin hãy tha lỗi." Linh Đồng khỏe miệng từ đầu đến cuối mang theo một vệ đường cong, chắp tay trước ngực, hướng phía Lý Thanh Liên có chút không người nói. Lý Thanh Liên lông mày thì là nhíu sâu hơn, không khỏi lạnh nhạt nói, giống như không phải mới gặp đi, người ta đã gặp qua. Có thể Linh Đồng lại lắc đầu nói, "Đây không phải là ngươi, ta muốn tìm không phải hắn. Vốn là một người, làm sao đến ngươi ta phân chia?" Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, thản nhiên nói. Linh Đồng sắc vàng Phật mắt đột nhiên trở nên thâm thúy nói, "Ngươi so với ai khác đều rõ ràng, ngươi là ngươi, hắn là hắn." Có thể lý thanh liên nhưng lại không trong vấn đề này làm quá nhiều dây dưa, mà là hỏi, "Tìm ta vì sao?" Bây giờ Cực Lạc tỉnh Thổ, giống như không như trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy đi. Trọn vẹn 400 năm, yêu tộc cùng Cực Lạc Tịnh Thổ chỉ thấy yêu Phật đại chiến như cũ chưa từng kết thúc, lại chính là hừng hực khí thế thời điểm, hết thảy chỉ vì Tây Hoàng Đế tuấn lửa giận không tắt. Hai người cứ như vậy không coi ai ra gì nói tới nói lui, đỉnh cư thiên ngay tại linh đồng bên cạnh thân, hắn cũng không có muốn lấy ý tứ, có thể hắn cứ như vậy đứng ở đằng kia, ai dám động đến đạn một cái. Chỉ thấy linh đồng miệng lên một vệt cười khổ nói, "Ta nhất định phải đến, mà ngươi biết ta vì sao muốn đến?" Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, cấm chế trong lòng ngạc khí, cái này linh đồng cũng không giống như cái khác Phật Đà, miệng đầy đạo lý, điểm ấy ngược lại là rất như ý của hắn. Chỉ bất quá cả hai chú định không ở trên một cái thuyền, cái này linh đồng tồn tại để lý Thanh Liên sinh lòng cảnh giác, tiếp dẫn không phải cho đùa, cái này Phật tử, quả thực khó giải quyết rất. Hắn đại biểu là Phật đạo, Phật đạo tử, ý chí kế thừa đồng thời cũng là cuối cùng thể hiện, muốn diệt hắn tồn tại, liền cần để cho thế gian này lại không Phật đạo, không phải vậy hắn vĩnh sinh bất diệt. Phật đạo lực lượng chính là lực lượng của hắn, chỉ cần người tâm như vật, vô luận tuế như thế nào lưu chuyển, hắn vẫn còn ở mà muốn chém diệt lòng người, là bực nào gian nan, ngươi có thể dễ như trở bàn tay chém hắn, nhưng lại không thể khống chế hắn tâm suy nghĩ. Lý Thanh Liên trong lòng rất rõ ràng, trước mắt cái này linh đồng bản chất, hắn ứng cái này thời đại mà sinh, nhưng lại không biết hắn đến tu cùng lại đi đến một đầu như thế nào con đường, mà con đường này lại có hay không lại ngăn trở con đường của mình. Nếu là ngăn cản, a. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề vông tay tất cả đều cùng cái này Phật tử có quan hệ, cái này là đủ nói rõ một vài thứ. Đem ta xem như hàm dưỡng Phật văn sâu độc, chuẩn đề giêu xuống nhân. Lại từ người đến thu. Cho lấy cho lưu, các ngươi cũng không khách khí. Làm sao từng đem ta để vào mắt?" Lý Thanh Liên quát hỏi, hai con người bên trong bao hàm từng tia từng tia gió lạnh, trong không khí nhiệt độ cực tốc hạ xuống, chóng rống mau bay, văng phòng 3000 lần dặm, có chút tu vi không tốt người trực tiếp bị đông cứng thành băng côn. Mặc dù thân ở tại tam phục giữa hè, nhưng lại giống như đưa thân vào lạnh thấu xương trời đông giá rét. "Làm sao?" "Thí chủ không muốn a. Có thể cái này Phật văn ta nhất định phải lấy lại, việc quan hệ cái này Mên Mông đại thế, Mên Mông Hồng Trần, thí chủ tuy là sâu độc, có thể lại là thiên hạ này đại thế tạo phúc." Linh Đồng trên mặt ý cười nói, ý chí Có thể nói hắn từ bắt đầu liền không có trưng cầu Lý Thanh Liên ý kiến ý tứ, hắn đến chính là muốn lấy đi phàn văn, như thế nào lại tay không mà về, có lẽ đây hết thảy đều với hắn chủ tính bên trong. Lúc trước chuẩn đề vì đó gieo xuống 18 phàn văn, bị biếm thành phàm thân, sau phá vỡ 10 đạo, dư 8 đạo, vô luận dùng cỡ nào phương pháp đều không thể loại bỏ, đến nay năm tuế nguyệt thông thả, một thật sâu khắc ấn với hắn trong thân thể. Thời khắc này 8 đạo phạn văn đã tại lúc trước rất là khác biệt, từng kia từng sợ không thể nhận ra cảm giác lực lượng xuyên thấu qua Lý Thanh Liên thân thể là chất môi giới, rót vào phạn văn bên trong. Năm vạn năm đến nay đã để cái này phạn văn phát sinh trên căn bản biến hóa, Lý Thanh Liên cũng không biết cái này phạn văn đến tuột cùng từ trên người chính mình hấp thu thứ gì, mới sinh ra loại này huyền diệu biến hóa. Hắn đã từng tinh tế kiểm tra quá, không buông tha mỗi một chi tiết nhỏ, nhưng lại không thu được gì, cũng liền bỏ mặc, dù sao lại không biện pháp loại bỏ, mà lại chính đối với cũng không có ảnh hưởng gì. Có thể từ hắn nhìn thấy linh đồng một sát na, trong thân thể vắng lặng thật lâu tám đại phạn văn liền bắt đầu ngoe ngoe muốn động, tựa như ở xé rách lấy thân thể của hắn, tựa như tùy thời đều muốn phá thể mà ra. Bởi vậy, hắn tự nhiên biết cái này Phật tử đến tuột cùng vì sao mà đến, đây hết thảy, vòng vòng đan sen Lý Thanh Liên tin tưởng trên đời này không có trùng hợp mà nói, định vị chủ tính. Chỉ có như thế như thế để hắn lấy đi, Lý Thanh Liên có thể nào cam tâm. Mặc dù hắn không biết cái này tám khỏa phạn văn đến cùng từ thân thể của mình trong hấp thu cái gì. Nhưng Linh Đồng liền tựa như có thể bỏ qua trọc thủng Lý Thanh Liên nội tâm, mỉm cười nói, ta biết ngươi không có cam lòng, có thể cái này Phật văn nhất định phải lấy ra, ngươi nếu là cùng ta đạo thủ, tốt nhất chém ta. Không phải vậy kết quả vẫn là đồng dạng, mà lại, ngươi chém không được ta, chỉ ít bây giờ ngươi không được Hắn liền như là đang trần thuật sự thật, trong lời nói thậm chí không có nửa phần uy hiếp ý tứ, Lý Thanh Liên mặt không biểu tình, trong lòng dâng lên nộ khí cũng chậm rãi chìm xuống, hoàn toàn chính xác, hắn rõ ràng cái này Linh Đồng nói tới là sự thật không thể chối cãi. Trên đời này không người có thể chém Linh Đồng, cho dù là cái này thiên mệnh. Liền xem như thiên mệnh, cũng không có khả năng chống rống đem Phật đạo xóa đi, mà cái này Linh Đồng chính là Phật đạo hóa thân. Khương Linh cùng Phương Hoài Cựu đều là lo lắng nhìn đến Lý Thanh Liên, đi như thế nào đến nơi nào đều có phiền phức tìm tới cửa, một lần so một lần khó giải quyết. Linh Đồng muốn tôi Liên Trầm Mặc không nói, mang trên mặt một vẻ ý cười, tựa hồ đang chờ Lý Thanh Liên quyết định. Chỉ thấy Lý Thanh Liên cười nhạo một tiếng, thân thể căng thẳng chậm rãi thả lòng xuống đến, thản nhiên nói, đã đều vì ta làm xong lựa chọn, vậy ta còn có cần phải tiền a. Hắn núi bay, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Chương 759 dục nổi cháy lan nát phật tâm, chương 759 dục nổi cháy lan nát phật tâm. Linh Đồng cười nói, đã thanh liên cổ tôn như thế khai sáng, vậy ta liền bắt đầu. Lý Thanh Liên trên mặt như cũ treo một màn ý cười, lại dần dần hóa thành lãnh sắc nói, đừng gọi ta cổ tôn, ngươi còn không có tư cách kia. Không kinh gió mưa linh đồng nghe nói câu nói này lúc, sắc mặt rõ ràng cứng đờ, trên mặt nụ cười dần dần biến mất, nhưng lại chưa từng có cái gì động tác, mà chỉ nói, "Thí chủ chuẩn bị xong, sẽ có chút hơi nhỏ đau." Nói xong chỉ thấy nàng há miệng quát, "Ông, nha, chí, nưu, a, tắc, liệt, đức." Bát tự vừa ra, thiên địa rung chuyển, chỉ thấy Lý Thanh Liên trong thân thể đột nhiên sáng lên tám đạo Phật quang, thậm chí đem hắn thân thể chiếu thông đấu. Tám quả phạn văn tại giờ khắc này tại Lý Thanh Liên trong thân thể điên cuồng thậm chí có thể nghe được máu thịt kêu âm, tựa như từ trong thân thể sinh sinh hái ra. Kương Linh cứ như vậy đứng tại Lý Thanh Liên bên cạnh, có thể thấy rất rõ hắn cái trán nổi lên vân xanh, gấp nắm hai quyển, khẽ run thân thể. Bên hai kéo kẹt kéo kẹt cắn răng âm thanh không dứt, máu thịt sẽ rách âm thanh để cho người ta nghe nói không khỏi nổi cả người nổi da gà, cương linh trong mắt lộ ra một vẻ lo lắng. Nàng không biết đến tột cùng đến cỡ nào thâm trầm đau nhức ý, có thể để Lý Thanh Liên đau nhức thành cái dạng này. Chính là gây tay gãy chân, bị người dùng trường mâu đâm thành con nhím, bia đá nện thành thịt nhão, Lý Thanh Liên cũng chưa từng như thế. Nhưng hôm nay, nhưng chính là như thế, Lý Thanh Liên lông mày như cũng chưa từng nhăn trên một cái khóe miệng thậm chí như cũng ôm lấy một vẻ đường cong, sống lưng như cũ thẳng tắp giống như tùng xanh đồng dạng. Tám đạo phạn văn cuối cùng hóa thành ánh sáng lung linh, đều bị linh đồng ngậm tại trong miệng, mở đất tại lưỡi phía trên. Ông mà chí nưu a tắt lực đức. Linh đồng đột tiếp, vô cùng vô tận Phật quang tự trong miệng tuôn ra, hóa thành sen vàng, vẩy xuống nhân gian, một trận đột nhiên xuất hiện mưa sen vàng bao phủ toàn bộ cô luân, cái gọi là miệng phun sen vàng chính là như thế đi. Minh sen vàng rơi vào trên thân, trong lòng tạm hết, vạn sự giai không. Ngũ trọc chém hết, giờ khắc này trong lòng chỉ còn không minh, trong lòng sinh phận Bởi vì cái gọi là chúng sinh nơi duyên khác biệt tháng Pháp, ông Mà Chí Miu A Tát Liệt Đức, bắt tự chân ngôn giới, tạm niệm diệt hết, một lòng hướng Phật, giờ khắp này, con luôn phạm trần chúng sinh một mặt sùng kính, vô số người chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng, ngửa đầu nhìn trời, hy vọng chính là linh đồng chỗ. Cái gì gọi là Phật? Hắn chính là Phật. Nếu không minh mơ hồ, liền từ đầu đến cuối đi không ra cái vòng này, bỏ đi hết thậy, một lòng hướng Phật, đây cũng là độ hóa. Bắt tự chân môn giới, độ hóa chúng sinh, đây là cỡ nào đáng sợ Phật pháp rất có thể là thế gian này duy nhất có thể khống chế lòng người nơi hướng tồn tại, ngay cả tư tưởng đều bị khống chế, bị trói buộc, đây là cỡ nào đáng sợ. Một ngày này, Côn Luân chúng sinh tất cả đều trong lòng có Phật, vô luận là phàm nhân hoặc là tu sĩ, liền ngay cả hết thảy nội tình nông cạn bất diệt cảnh đại năng cũng ngăn cản không giữ được, ngồi sẽ bằng, chắp tay trước ngực, trong miệng đọc bát tự chân ngôn, sau đầu thậm chí có Phật quang toát ra. Đây là Phật tử sở niệm, có thể bằng vào ý chí ngăn cản lại có mấy người. Hắn vậy mà nghĩ bằng vào cái này bát tự, đem Côn Luân biến thành hắn Phật quốc. Giờ khắc này, Côn Luân yên tĩnh vô cùng, tụng kinh thanh khắp nơi chính là bằng vào cường đại ý chí gắng gượng qua tới Trư Hạo Cường, nhìn về phía Linh Đồng ánh mắt cũng là tràn đầy sợ hãi. Đây là có thể đem khống chế lòng người lực lượng, để cho mình không còn là mình. Có lẽ đây mới là sợ hãi ngọn nguồn chô đi. Chỉ thấy mắt Trần có thể thấy hơi khói hóa thành từng tia từng sợi hướng phía Linh Đồng chỗ phiếu đảng. Linh Đồng trên mặt nổi lên một vẻ vẻ thỏa mãn nói, báo thân Phật tâm chú, cuối cùng là thành, cái này mêng mông đại thế bên trong, cũng coi như nhiều một tia hy vọng manh, sở hữu đạt được cứu rỗi thế nhân, đều hẳn là cảm tạ ngài mới là. Lý Thanh Liên vây quanh giữa sân, liên liên trầm trọc. Giờ phút này đều có tám thành người khoanh chân ngồi trên đất bên trên, chắp tay trước ngực, sau đầu Phật quang sáng chói. Các thế lực lớn người dẫn đầu tuy nói coi như trấn định, có thể trong mắt lại mang theo một vẻ vùng đi không được bối rối, nếu là thật sự bị độ tan, vậy liền thật song, muôn đời cơ nghiệp bị hủy bợ một khi. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, lập tức thở dài một tiếng nói, "Ai, ngươi vẫn là chặn đường, có lẽ ban đầu, ngươi liền không nên vào cuộc. Ngươi không biết, cái này côn luôn là ai bố trí cục diện a?" Nói đến chỗ này, Lý Thanh Liên trong mắt đã đều là ánh sáng lạnh, những người cản đường, với hắn trước người, chỉ có một kết quả, đó chính là chiến. Hoặc đường đường họ chết. Linh đồng cười, cười rất là sán lạ, phù hòa nói, xem ra ta là thật chặn đường nữa nha. Có thể Lý Thanh Liên lại không rảnh để ý, nói khẽ, "Câu Ngọc." Ừm. Giọng nữ nhẹ nhàng vang vọng giữa sân, phàm là giờ phút này thanh tỉnh người tại cả đời này đáp nhẹ phía dưới, trong lòng tất cả đều giấy lên một cố lửa dục, giống như ngọn lửa mãnh liệt, nhóm lửa hết thảy. Sau một khắc, chỉ thấy Lý Thanh Liên quanh thân đột nhiên nổi lên vô tận ánh sáng ma, đen nhánh ma khí tựa như lòng người chỗ sâu nhất là hắc chỗ, tóc đen tung bay ở giữa, tựa như tại trong vực sâu bước ra cái thế ma tôn. Thiên linh chỗ, càng là ánh sáng ma lấp lánh Một thân khoác kim sa khuynh thế mỹ nhân tự thiên linh bên trong chui ra, hoàn mỹ đến không tưởng nổi dung nhan, xinh xắn đáng yêu môi đỏ giống như thế gian mềm mại nhất tồn tại. Có lồi có lõm dáng người, giống như rắn nước đồng dạng eo thon thân, tròn trịa như ngọc chân trắng, một thân da thịt càng là hơ tuyết, xanh biết trong con người tràn ngập tuyệt thế quyến rũ, một cái nhăn mày một nụ cười tất cả đều câu hồn phách người. Tự câu ngọc hiện thân một khắc này, ánh mắt mọi người liền cũng không còn cách nào tự thân thể của nàng trên dịch chuyển gọi, cái gọi là hồng nhan hoa thủy, tuyệt thế vật chính là như thế, đó là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung xinh đẹp. Giờ phút này nàng cũng vẹn vẹn dùng khí tuyên cổ biến thành kim sa che khuất trọng yếu bộ vị, màn lớn tuyết trắng ra thịt lộ ra ngoài, càng lộ ra mê hoặc. Liền ngay cả sát lục đạo đạo chủ cơ vũ đều có vẻ hơi miệng đáng rơi khô, có chút không dám đi xem, từ hồng môn đại nhật chân quân càng là sở hữu công xuống thân thể, có thể thấy được câu ngọc sức hấp dẫn. Đó là có thể mê đảo chúng sinh xinh đẹp, mỹ ma danh tiếng xứng với tên thực. Giờ phút này nàng cứ như vậy nhàn nhã ngồi ở Lý Thanh Liên vai rộng trên vai, cả người đều vào ở trên người hắn, nhàn chân chần, tròn chân trắng để cho người ta qua mắt. Chỉ thấy nàng nâng lên tay trắng, ngón tay ngọc thẳng tại bên môi. Trong mắt đẹp bích quang trước nay chưa từng có loá mắt, tựa như thế gian duy nhất, nghĩ nó nói, dục nổi. Trong chốc lát, một cỗ vô hình gọn sóng lấy câu ngọc làm trung tâm điên cuồng quyết tán, gần như trong nháy mắt liền tác động đến đến quần luân mỗi một nơi hẻo lánh. Chỉ thấy bị quét trúng vô số sinh linh tiên nguyên bản bình hòa trên mặt đột nhiên nổi lên một vẻ dữ tợn, sau đầu Phật quang bất ổn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát, tự trong bụng dâng lên một cố lửa hư vô, thoáng qua liền đốt hết toàn thân, cắn nuốt tâm thần. Đó là lửa của vọng, nay muốn cũng không sát dục, mà là thất tình lục dụ. Hóa làm hư vô lửa. Đốt lần toàn thân, lấy vĩnh viễn không ngừng nghị dục vọng cùng tham lam xung kích vạn sự giai không. Mở hai mắt ra, hai con ngươi đã đỏ ngầu, giờ khác này côn luân tiếng la giết núi trời, cũng như sô chảo, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều dao quang kiếm ảnh, nhưng cái kia vừa mới gieo xuống Phật tâm, lại nát. Nhìn đến một màn này, Câu Ngọc nhếch miệng lên một vẻ ôn nhu ý cười, Ôn nhu nói, "Tiểu Hoạt thượng, xem ra ngươi còn đánh giá thấp muốn lực lượng đâu." Chương 760 nguyện lấy thân ta độ phàm trần, chương này, nơi bị báo thân bị trong bụng tận lửa dục Nguyên bản lọt vào một mảnh bình hỏa côn luân bây giờ khói lửa tràn ngập, tiếng la hét rung trời, nhưng dù cho như thế, máu và lửa trong nơi tràn ngập từng cơn vui sướng ý cười. Bình thường động lại dục vọng trong lòng tại giờ khắc này đều phong thích, đó là cỡ nào thoải mái. Đương nhiên, đây cũng là câu ngọc khống chế kết quả, không phải vậy một khi hoàn chỉnh thi triển ra dụng nổi, sợ là sẽ phải vĩnh viễn lọt vào đối với lục dục khát cầu trong, bởi vậy điên loạn. Chính là lấy lý thanh liên lúc trước tâm cảnh, vừa xa tiên tiên thần ma, có thể nhưng vẫn bị câu lên vọng, kém chút liền lấy câu ngọc đạo có thể thấy được cái này dục nổi lợi hại, mà câu ngọc vừa vận công chế ở có thể xông phá phật tâm, nhưng lại không đến mức bao phủ thần chí trình độ. Giờ phút này, chính là Tuyết Trung Liên loại này không sợ hai gió mê người, cũng bị giấy lên lửa dục nặng sắc mặt hiện đỏ, mang theo từng điểm phấn lộn, giống như chín mùi của cây đảo mật, rất là mê người. Nhưng như thế bộ dáng, lại cơ hồ bị trong nháy mắt đè xuống, thời khắc này nàng trong mắt mang theo dữ tợn, nhìn đến câu ngọc ngạc như nói, bị ma câu ngọc, sao lại thế? Mị ma câu ngọc vậy mà từ lý thanh liên trong thân thể xông ra, cái này đã xung kích đến Tuyết Trung Liên thế giới quan." Dù sao đây chính là La Hầu Ma Tổ lục dục biến thành mỹ ma a, làm sao lại cùng Lý Thanh Liên dính líu quan hệ? Đây hết thảy quá mức khó bề phân biệt, đến mức Tuyết Trung Liên cũng là một mặt ngạc nhiên. Sau lưng Khương Ninh cùng Phương Hoài Cựu đã sớm lên giải, cái này ngồi ở Lý Thanh Liên trên bờ vai mỹ nhân tuyệt thế đến tuột cùng là từ nơi nào xuất hiện? Hơn nữa nhìn hắn hư ảo bộ dáng, không gây thân thể máu thịt, càng giống là hồn linh biến thành. Vẹn vẹn hai chữ dục nội liền sông phá cái này Phật tử báo thân Phật trú, như thế năng, quả thực dung động là người, quyến rũ dáng, thậm chí để này tâm trí cực cố người cũng chìm hẫm với vẻ đẹp của nàng. Mỹ ma danh tiếng, xứng với tên thực. Chỉ thấy linh đồng sắc mặt cứng ngắc, nét miệng lên một vẹt nụ cười cũng dần dần biến mất, có thể trong mắt lại chưa từng ngoài ý mớn, thậm chí mang theo một vẹt hiểu rõ. Thản nhân nói, lấy thân nuôi ma, vẫn là la hầu ma tổ ma dục, thì chủ ngược lại là thật can đẳng đâu. Cái này một bậc, là thật là chưa từng tính tới, vốn cho rằng cái này còn luân kết quả, lại rơi vào trên người của ngươi. Bây giờ xem ra, là không thể nào. Bởi vì chưa từng gieo xuống, làm sao tới kết quả. Nhìn linh đồng bộ dáng lại chưa từng bởi vì câu ngọc phá vợ hắn báo thân Phật tâm chú mà thẹn quá hóa giận, có lẽ ban đầu chính là vì dẫn câu ngọc ra. Bởi vì Lý Thanh Liên nói qua, cái này côn luân là ván cờ của hắn, tốt nhất đừng đụng. Mà hết thể này lại có ai có thể nói chuẩn đâu? Cái này Phật tử mục đích đến tuột cùng vì sao, không ai biết. Có thể Lý Thanh Liên lại cũng không quá mức để ý, mà là hiếp mắt nói, nàng là dục của ta, La hầu ma dục đã bị chính hắn chính chém dưới trời sao? Về phần cái này côn luân kết quả, hoàn toàn chính xác lại rơi vào trên người của ta. Chỉ bất quá cái này bởi vì còn cần ta đến trồng. Một câu ra, kinh thiên dưới Trước mắt cái này tuyệt thế xinh đẹp mỹ nhân lại là chính hắn lục dục biến thành. Cái này, thật sự là có chút nghe giận cả người. Có thể là hầu nhận a." Linh Đồng cười nói. Lý Thanh Liên hừ lạnh một tiếng, tay áo phất một cái nói, "Muốn mượn đau chém ta, không muốn ô uế tay của ngươi. Người cái này phật tử, tâm tư hiểm ác rất a, chỉ là không biết, thế gian này vô số đệ tử phật môn, có biết hay không trong lòng bọn họ nơi bái Phật đà tâm tư đến tọt cũng có bao nhiêu hiểm ác. Chỉ tiếc, kế cho thỏa đáng mà tính, chỉ bất quá ngươi mượn tới đao, còn chưa đủ sắc bén, ta da dày thì béo, chém không được ta." Hú hồn, này sớm đã chỉ hướng ta. Nói xong quay người liền đi, câu ngọc từ đầu đến cuối ngồi trên vai của hắn, đung đưa phấn nộn chân nhỏ, quay đầu hướng phía Phật tử nhìn lại, khóe miệng một tia đó quyến rũ nụ cười giờ này khắc này lại có vẻ như vậy băng giá thấu xương. Linh đồng ánh mắt lưu chuyển ở giữa, trong tay vệ động Phật châu tốc độ không khỏi nhanh thêm mấy phần. Mang theo một vẻ giỡn dữ, nhìn chòng trọc vào Lý Thanh Liên không có chút nào phòng bị bóng lưng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi lên. Nhưng đi ra không xa, Lý Thanh Liên bước chân lại bỗng nhiên ở hư không, cũng không quay đầu lại nói, mong rằng chớ có vào cuộc, người ta nước giếng không phạm nước sông, nếu không phải muốn ngăn ta, tựa như cái này vạn giặm sông. Nói xong, nhấp chân hướng phía trước mà đi, chỉ thấy thân xuống vạn dặm non sông trong khoảnh khắc hóa làm hư vô, vùng đất bằng phẳng, có thể tại cố này kinh khủng chấn động phía dưới, liền ngay cả mặt đất cũng đi theo vỡ vụn, cuối cùng hóa thành hỗn độn. Nhưng như cũ không ngừng, chỉ nứt là vạn sự đều khoảng không này hư vô. Cái này một chân đặt xuống, vạn dặm núi sông nứt là hỗn độn này hư vô, vô thanh vô tức nhất làm cho người ngã thở, đây là tới từ ở tử vong vắng lặng. Tại cái này một mảnh trong hư vô, Lý Thanh Liên chắp tay đi xa, chưa từng phải đầu. Linh Đồng sắc mặt đẫn, trong tay Phật châu đỉnh chỉ vây động, lẩm bẩm nói, chỉ tiếc, ta đã ở ván cờ bên trong hắn có thể nhìn ra, Lý Thanh Liên không muốn đối địch với chính mình, cũng không phải là e ngại, chỉ là không muốn thôi, địch nhân của hắn đã đủ nhiều, nhưng không muốn cũng không đại biểu e ngại. Như cả đường, đồng dạng chiến, chỉ tiếc mượn đao không thành, bây giờ chính là hai tay dính đầy máu tươi, cũng muốn chính mình tới. Lắc đầu, Linh Đồng hít một hơi, mặt mày như ngọc trên khuôn mặt mang theo một vẻ ưu sầu, hướng phía bên cạnh đỉnh Khư Thiên khẽ ngoắc một cái, đỉnh Khư Thiên quay trò chuyện, rơi vào trong tay. Không để ý người khác ánh mắt, chỉ thấy Linh Đồng khoanh chân ngồi tại đài sen phía trên, tay vê Phật Châu, nhắm mắt tụ kinh, cái kia nhỏ, nhỏ thân thể dần dần hóa thành sắc vàng. Mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, có thể liếc nhìn lại, tự có tròng rộng lớn vô biên cảm giác, quanh thân nở rộ sắc vàng Phật quang, hóa thành từng đạo Phật tấn khắc họa hư không. Sau đầu 12 sắc Phật quang hiện lên không minh sắc. Giờ khác này hắn, liền giống như một tôn Phật đạt tự cực nhạc đi tại giữa chân thế, trên thực tế đúng là như thế, hắn chính là Phật đà. Tại Phật quang chiếu dọi phía dưới, tâm bắt đầu trở nên không hề bất tâm, tựa hồ chật đứt hết thảy bụi trần, vừa mới trải qua báo thân Phật tâm chú kinh khủng, nơi nào còn dám lại ăn một cái rồi. Từng cái như là gặp ma chánh không kịp, coi như các thế lực lớn chủ nhân cũng giống như thế, nguyên bản đen ngịt đám người giống như chim sợ cảnh con tư tán mắt sông lớn phía trên đã dấu tuyết, chỉ có lẻ ẻ mấy người ngồi tại linh đồng dưới thân chắp tay trước ngực khuôn mặt tan lành giờ phút này bọn hắn đã không còn là mình mà là trong suy nghĩ Phật đà cũng là bị độ người nguyện lấy thân ta độ Phạm Trần chúng sinh chặt nước bụi Trần diệt hết vũ trọc. nguyện cái này Trần thế không tranh nguyện người người trong lòng có Phật. hắn đồng dạng có độ Phạm Trần chúng sinh chí Lý Thanh Liên cũng giống như thế vô luận thị phi đúng sai riêng phần mình là trong lòng đạo mà cố gắng sao là phân đúng sai lý Thanh Liên một nhóm bay l tại núi sông phía trên Hương Ninh cùng Phương Hoài Cửu đều giữ im lặng cùng ở phía sau hắn, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời đi câu Ngọc, ngược lại là muốn hỏi đây hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây. Trong thân thể của hắn làm sao lại ở một đại mỹ nữ. Nhưng hôm nay câu Ngọc đang ở trước mắt, ngược lại không tốt ý tứ mở miệng. Lý Thanh Liên cũng không có tâm tư đi cho hai người giải thích, dù sao nhận lấy câu Ngọc cũng không phải cái gì hào quang sự tình, vẫn là lấy nữ nhân này nói mà mới. chương 761 chưa từng làm địch không phải bạn, chương 761 chưa từng làm địch không phải bạn. Chỉ thấy lý Thanh Liên những người Nhìn đến một ngồi chính ở trên bờ vai, làm sao cũng không nguyện ý đi xuống câu ngọc nói, làm sao không trả lại được. Ngây ngốc biết rồi. Câu ngọc hung hăng trừng Lý Thanh Liên một cái nói, làm sao rồi, ngồi một hồi cũng sẽ không thiếu cung thịt, ta lại không chìm, cũng không có gì đáng ngại. Ta hơn 5 vạn năm đều không có ra canh trường, mỗi ngày cùng ngươi ở, ở trên đảo nuôi con trai, còn không cho người ta thêm ra đến hít thở không khí. Thật vất vả mới có cơ hội, đợi khắp nơi thân thể ngươi cũng không vất được tốt, mỗi ngày dùng thứ hư này bọc lấy ta, rất khó chịu. Lại nói, Câu ngọc ghét dắt trên thân khí tuyên cổ biến thành kim sa, không ngừng giận, tựa như mở ra máy hát Một bụng nước đắng đều muốn tự dịp cơ hội này nghiêng đổ ra đến, nghe được Lý Thanh Liên đau cả đầu. Cuối cùng là khoát tay nào nói, "Được rồi được rồi, ngươi nguyện ý ngốc liền ở lại đi." Câu Ngọc nghe nói, khoe miệng một màn quyến rũ nụ cười lớn hơn, nhẹ nhàng là Lý Thanh Liên xoa bả vai mát xa Huệ Thái Dương, một bộ vất vả cẩn củ đến cực điểm bộ dáng, ngược lại là mở nổi cho đùa, làm cho Lý Thanh Liên tinh thần đều không tập bên trong. Nhìn đến một màn này, Phương Hoài Cửu không khỏi nuốt một miếng nước bọn hắn cũng muốn như thế một cái ma dục vọng, quả thực để cho người ta hâm mục gấp. Nhưng Cương Ninh lại mẩm phi một tiếng, nàng còn chưa bao giờ thấy qua cái đó cô gái như thế thân cận Lý Thanh Liên. Cô gái này thực tốt không biết xấu hổ. Lý Thanh Liên hoàn toàn chính xác không có đem câu ngọc thu hồi trong cơ thể, mà là hỏi, "Ngươi muốn cùng ta nói sự tình." Khi đó, còn tại tiên đảo phía trên, Câu Ngọc liền nói qua, chỉ cần thành công ra ngoài, liền nói cho Lý Thanh Liên một chuyện, "Bây giờ hắn phụ kýn Tương Hải, bởi vì phát sinh quá nhiều chuyện, cần từng cái xử lý, bây giờ đỉnh thứ 11 đã có chủ, hắn ngược lại là trống rông xuống tới, lúc này mới có câu hỏi này." Câu Ngọc trong mắt nhẹ nhàng lại dần dần tiêu tán, hóa thành nương trọng, cũng không tùy ý sau lưng hai người, bởi vì nàng rõ ràng, Lý Thanh Liên là tin được hai người. Từ từ nói, "La Hầu Ma tổ đã có động tác" ta có thể cảm nhận được hắn cầu mong, không chém ngươi, được tỉnh thế đạo, hắn là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Thanh Liên nghe nói, trên mặt nhưng cũng không có kinh ngạc sắc, tương phản ngược lại là rất bình tĩnh. Thế nào, ngươi đã sớm biết? Câu Ngọc Nghi ngờ nói. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, hắn diệt thế một đạo nghi tiến thêm một bước, tất nhiên sẽ cần tỉnh thế lực. Tịnh thế tịnh thế, có thể tỉnh thế ở giữa hết hay, mà này rửa sạch sao lại không phải giữa đâu? Hết thệ ở chỗ lòng người thôi. Bởi vì cái này, hắn biết rõ, không được tỉnh thế, La Hầu sẽ không tay, trừ hắn chết. Câu Ngọc Mi hơi nhiều nói, chỉ là ta không biết hắn đến tột cùng có động tác gì. Đâu quẳng sinh biến có phải hay không là hắn, mà lại ta có thể cảm giác được, Côn Luân bị cô kia không thể gặp bóng tối bao trùm hư vị. tại Côn Luân, La Hầu tất có hành động, chỉ chẳng qua hiện nay hắn ma thân khốn tại này hư vô, không cách nào hành động, cái này tại Côn Luân chô bố trí xuống ván cờ, lại sẽ là như thế nào một cái bẫy. Câu Ngọc trong mắt mang theo ưu sầu, thân là La Hầu ma tổ lục dục biến thành, nàng tự nhiên rõ ràng La Hầu đáng sợ, tiềm ẩn tại giữa hắc ám gián độc, một kích tất quyết. Lần thứ nhất nếu không thành, lần thứ hai tất nhiên là đem hết toàn lực, không lưu may chỗ trống đánh giết, La Hầu đến tột cùng lại làm thế nào? không ai biết được, lại có ai có thể đoán được thiên hạ này thứ nhất ma tổ tâm tư. Lý Thanh Liên lạnh nhạt nói, đâu quảng chi biến, đến cùng có phải hay không thủ đoạn của hắn, lập tức liền biết, về phần côn luân đích thật là bút tích của hắn, còn nhớ rõ thái sư a. Khương Ninh không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh nói, người nói là? Lý Thanh Liên gật đầu nói, định vì La Hầu Nhan Ngược, chỉ bất quá khí tức kia cho ta một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng lại hoàn toàn thay đổi, làm sao đều nghĩ không nổi. Đến cuối cùng, sẽ là ai chứ? Lặng yên không một tiếng động ở giữa, La Hầu ván cờ sớm đã bày ra, ở cái này côn luân, chỉ cần hắn muốn đem bản cờ này xuống xong. Cái này hố hắn nhảy cũng phải nhảy, không nhảy cũng phải nhảy. Chỉ là không biết. Đô Quảng cùng Côn Luân hai phe, đến lượt cùng cái đó sẽ là chủ lực, có thể hay không hắn âm dương hai điểm từ ban đầu chính là cái sai lầm, dù sao hợp ở một thể mới là mạnh nhất hắn. Tuy nói có thể thân chuyển hai nơi, có thể đồng dạng cũng nhiều bị hai phe diệt hết phong hiểm. Nhưng vô luận nói thế nào, quyết định đã làm xuống, từ không được Lý Thanh Liên đồng ý, từ khi hắn bại lộ thân phận, làm nước đất châu thần túi đầu một khắc này, các loại tự tình cũng đã bắt đầu tay đứng đối. Vô, vô tức ở giữa hóa thành người lớn, đem Lý Thanh Liên bao bọc, hắn đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày này, chỉ là không biết cuối cùng là con cá đem lưới xé rách, vẫn là bị lưới vây khốn. Hết thảy tất cả không biết có, bởi vì Lý Thanh Liên bản cờ này còn chưa từng xuống xong. Câu Ngọc thở dài một tiếng, lơ đãng vuốt vuốt Lý Thanh Liên sợi tóc nói, ngươi nói, cuối cùng thật có thể giết hắn sao? Dù sao Hồng Quân đạo tổ đều không thể giết hắn. Nhưng Lý Thanh Liên lại hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ chết sao? Câu Ngọc nghe nói, đột nhiên sững sốt, lập tức trên mặt nụ cười dần dần trở nên nhu hòa nói, ta trở lại đi tới. Nói xong hóa thành một vệt khói xanh tiêu tán, tựa như từ chưa ra gì quá, liên quan tới vấn đề này, Câu Ngọc chưa từng cho ra đáp án. Có thể sự thật chính là như thế, La Hầu muốn chứng đạo, Lý Thanh Liên muốn hành đạo. Giữa hai bên chú định lại đánh ngã một tên, có lẽ đặt ở muôn đời trước đó, loại tình huống này cũng sẽ không phát sinh, hắn coi như ngay cả nghị cũng sẽ không ổn. Nhưng hôm nay đã không phải muôn đời trước đó, không phải thịnh thế hồng hoang, La Hầu không còn là cái đó La Hầu, hỗn độn sen xanh cũng không còn là hỗn độn sen xanh, hết thể hết thể cũng thay đổi, ai cũng gác bất quá thời gian. Một đường không nói gì, hai người không biết Lý Thanh Liên đến tụt cùng muốn đi chỗ nào, vì sao ăn phải cái lô vốn, lại bỏ mặc mặc cho Linh Đồng tại Côn Luân giảng đạo. Rất rất lâu, Khương Linh mở miệng hỏi, "Phật tử là địch nhân sao?" Lý Thanh Liên trầm mặc, không biết nên trả lời như thế nào, đồng dạng cũng không biết nên như thế nào định vị Phật tử trận doanh. Lập tức hắn lẩm bẩm nói, "Bây giờ cũng không phải là, có thể phía sau cũng được, về phần đến tụt cùng khi nào, muốn nhìn chính hắn." Đây cũng là Lý Thanh Liên chưa từng động thủ nguyên nhân, dù sao theo tính cách của hắn, uy hiếp cho đến giờ đều là bóp chết trong trứng nước, chỉ chẳng qua hiện nay Phật tử cũng không phải là uy hiếp, chỉ vì hắn còn chưa đi đến một bước kia. Khương Ninh Như cũ có chút không hiểu, bất quá Phương Hoài Cửu lại nhẹ nhàng tỏ ra, "Chỉ ít hiện tại không cần đánh, ngẫm lại cùng loại kia kinh khủng tồn đối chọi." Vô luận đối với người nào đều là một trận tai nạn. Thật tình không biết thời khắc này, Lý Thanh Liên ở trong mắt người khác cũng giống như thế, Phương Hoài Cửu đã thời gian rất lâu chưa thấy qua toàn lực xuất thủ Lý Thanh Liên, nhưng dù cho như thế, như cũng đột nhiên giở người, mà là ai lại biết, tử hạn của hắn đến tụt cùng ở nơi nào. Khi đó hắn vẫn là nguyên thần. Hắn hôm nay đã đứng ở phàm nhân đỉnh phong chỗ. Bất diệt đỉnh phong, bất tử bất diệt. Bây giờ thực lực của hắn cũng giống như thương hải, thăm bất khả chắc. Đợi hắn buộc phát một khắc này, lại sẽ là như thế nào một phen kinh thiên động địa chẳng diện. Chắc hẳn chắc chắn là mở ra mặt khác một màn đi. Chúng ta muốn đi nơi nào? Phương Hoài Cựu mượn cơ hội hỏi, đi gặp Lao bằng hữu, chắc hẳn vẫn là rất hoan nghênh ta. Lý Thanh Liên cười nói, giờ phút này dưới chân của hắn chính là một đạo giữ tận vết kiếm, chọn vẹn xuyên qua ba châu. Vết tích biên giới cỏ xanh cổ một phân bố, chỗ sâu còn có tiếng nước, hiển nhiên đã được một khoảng thời gian rồi. Chương 762 xương lá đỏ tại Trường Đình rơi, chương 762 xương lá đỏ tại Trường Đình rơi. Nhìn đến dưới chân xuyên qua ba châu địa phương vết kiếm, Phương Hoài Cựu ngạc nhiên, đây không phải lúc trước một mạch đạo minh kiếm tông tông chủ mục hành khi đến đây đưa kiếm chém xuống vết kiếm sao? Đem bao chùm ở tinh khung phía trên nồng đậm tầng nham thạch nổ tận gốc, một kiếm đẩy ra, cho dù là qua lâu như vậy, như cũ có lưu rõ ràng vết tích. Khương Linh ánh mắt bên trong hiện lên nhàn nhạt mừng rỡ, dù sao lại có thể nhìn thấy bạn cũ, chỉ bất quá lại không biết Lý Thanh Liên đến tinh không bị sao. Dù sao lấy bây giờ thực lực của hắn tới nói, đã không cần bất kỳ thế lực nào che chở, chính hắn liền chính là lớn nhất chỗ dựa. Thuận vết kiếm, một đường thẳng xuống dưới, dù sao bây giờ không có đại hoàng ở bên người, số tinh cung vẫn là như thế thuận tiện một chút. Đảo mắt trước đó khoảng cách mấy ngàn giảm loé lên liền biến mất, trong khung đỉnh thế giới, có một đạo khe nứt to lớn, chính là năm đó một kiếm lưu lại. Chính là bây giờ khe hở xung quanh như cũng lượn lờ lấy sắc bén kiếm khí. Có thể tại Tiêu Hà tới nói, chưa chỉ lại dễ dàng bất quá, có thể hắn lại một bộ bỏ mặc không quan tâm tư thái, thuận khe hở, Lý Thanh Liên một nhóm đạp tiến đến. Lọt vào trong tầm mắt chính là ánh sao lập lòe, quả thực là thị giác trên hư độ, tựa như đưa thân vào muôn đời tình khung bên trong, đập vào mặt chính là một cô rung động ý nghĩ. Mặc dù tới qua tinh khung, có thể khung đỉnh thế giới Lý Thanh Liên ngược lại là chưa từng đi qua, trong đó cảnh đẹp quả thực khiến người ta say mê vô cùng. Toàn bộ khung đỉnh thế giới lộ ra bình tĩnh vô cùng, giống như chưa từng bởi vì Lý Thanh Liên đến mà nhấc lên sóng gió. Lý Thanh Liên vẻn vẹn chắp tay đứng ở nơi đó, ngước nhìn tinh cung, đám chìm ở cảnh đẹp bên trong, có thể một đạo giữ tận vết kiếm lại triệt để đem cái này một cảnh đẹp phá hư. Chỉ thấy hắn như mày, vẫy tay một cái, vô tận ánh xanh lan tràn ra, tích chứa trong đó lấy ngưng thực đến cực hạn linh khí, cơ hội chiếu sáng lên nửa cái khung đỉnh thế giới. Tay áo phất một cái, phun trào không ngừng ánh xanh liền bị hắn hướng phía cung đỉnh đánh tới, chỉ một thoáng kiếm khí bị xông thành trò vẹn, không, có kiếm khí ảnh hưởng, ở ánh xanh tác dụng phía dưới ánh sao cung đỉnh lại chậm rãi lại. Chiêu này từ không sinh có quả thực kinh diễm cực kỳ. Hết thảy tựa như thời gian đảo lưu, bây giờ Lý Thanh Liên vạn phát vạn đạo tất cả trong lòng, thủ đoạn như thế, còn không đến mức nói thêm. Động tính lớn như vậy, tự nhiên là dẫn tới khung đỉnh thế giới bên trong tu sĩ chú ý, lần đầu tiên liền trông thấy chắp tay đứng ở tinh khung phía dưới Lý Thanh Liên. Trong lòng không khỏi kinh hãi, dù sao cái này Côn Luân Thiên Hạ mặc dù lớn, có thể lại có ai không biết được Lý Thanh Liên. Hàng Ngọc cung cửa điện ầm vang mở rộng, một thân váy tím tiêu như ca không để ý thiếu nữ tư thái vặn ra, ngửa đầu nhìn trời, trên mặt hiện lên một vẻ mừng rỡ, bay người lên trước. Đầu tiên là nhìn một cái Lý Thanh Liên, màu tím đôi mắt đẹp bên trong mang theo một vẻ tính sợ sửa sang lại một cái văn áo, có chút khẽ chào nói, tiểu nữ Tử Tiêu Như Ca, gặp qua Thanh Liên đại nhân, lúc trước cứu mạng ân tình còn chưa từng báo đáp. Bây giờ nàng mặt mày buông xuống, nơi nào còn có khi lần đầu thấy đại tiểu thư tư thái, loại này tương phản ngược lại để Lý Thanh Liên có chút không thoải mái, lập tức cười nói, cũng coi như không được cứu trợ mệnh nhân tình, ta không cứu ngươi, Tiêu Hà cũng sẽ cứu ngươi, lại nói nếu bản về ân tình, cha ngươi đã trả lại. Tiêu Như Ca ngẩng đầu nhìn đến Lý Thanh Liên, trong mắt đều là kính sợ sắc, chính là bởi vì hiểu rõ, cho nên mới càng phát giác hắn thâm bất khả trắc. Cùng nhau đi tới Tự phàm thân đi tới tình trạng này, chỉ dùng ngắn ngủi 300 năm thời gian, đây là kinh khủng cỡ nào? Vừa mới nàng còn đắm chìm ở côn luân thứ 2 bên trong, đỉnh thứ 11 tranh đấu vừa mới kết thúc, hắn vẫn như cũng là phong vân trung tâm, trong lòng đang đập lấy, không nghĩ tới người đã đến tính cung. Haha, cũng không dám nói như thế, thanh liên cổ tôn xem như bệ gây ta. Thời mở tiếng cười chuyển đến, chỉ thấy một thân áo bảo xanh tiêu hà cứ như vậy độc thân ngồi ở trong trường đình. Ngoài đình, một cây phong lá đỏ cây cứng cáp, tán cây che trời, đem trường đình đều che đậy tại dưới bóng cây, la giống như ngọn lửa đồng dạng đỏ ngầu, luồng gió mát thổi qua, từng điểm lá đỏ phiêu đắng quả nhiên là yên tĩnh vô cùng. Cảnh như vậy, chỉ thấy Tiêu Hà hoa dâm tóc tùy ý choàng tại trên bờ vai, trước người trên bàn đá bày biện tổng thể, lại là tảng cuộc, hiển nhiên hắn đã ngồi ở cái này trên mặt ghế đá không biết bao lâu, đến mức trên thân rơi xuống không ít lá đỏ đều không tự giác. Lý Thanh Liên xoay chuyển ánh mắt, thấy Tiêu Hà đứng dậy, bước chân dặm mạnh, thân thể dễ dàng cho biến mất tại chỗ, sau một khắc đã đứng ở bàn đá trước đó. Chưa từng hù dọa mảy may sóng gió, liền ngay cả rơi vào trên bàn cờ lá đỏ đều chưa từng động đơ, tựa như hắn nguyên bản liền đứng ở chỗ này, thậm chí không có chút lực lượng động. Nhìn đến thủ đoạn như vậy, Lý Thanh Liên, tiêu Hà trong mắt không khỏi mang theo một vẻ tán thưởng, tu vi của hắn sớm đã đạt đến hóa cảnh, có loại phản pháp quy chân hương vị. Vốn là ta đến đến tham đáp lễ, sao còn không biết xấu hổ làm phiền người, tại vòng ngữ bọn hắn chiếu cố, Thanh Liên ở đây cảm ơn qua. Lý Thanh Liên cười nói, lập tức ôm quyền lễ xuống dưới, cái này có thể dọa tiêu Hà nhảy một cái, thân thể hướng phía bên cạnh lạng một bước, tránh đi Lý Thanh Liên, cái này túi đầu, cười khổ nói, cổ tôn ngài vẫn là thật muốn để cho ta giảm thọ mới tính cam tâm cái này tối đầu, ta được không nổi. Nhưng Lý Thanh Liên lại bướng bỉnh nói, sao được không được sao? Nếu không có ngươi bảo vệ Ta lại không ở, vong ngữ bọn hắn không sống tới hiện tại. Nhận Tiêu Hà ân tình, tự nhiên muốn lại, nhưng Tiêu Hà lại cười khổ khoát tay hào nói, tiện tay mà thôi thôi, cổ tôn không cần để ở trong lòng. Một bên khác, nhìn đến bay xuống Lý Thanh Liên, Khương Linh tâm giống như bị người hung hăng đè cho một quyền, buồn bực không được, nàng đi theo Lý Thanh Liên lâu như vậy, chưa từng nhìn thấy Lý Thanh Liên sống lưng quan quá, dù là một lần. Hắn là như vậy ngạo cốt đá lẫm trợn, nhưng hôm nay, lại đối với Tiêu Hà lại xuống dưới, chỉ vì cảm ơn Tiêu Hà bảo vệ ân tình. Một màn này, để Khương Linh trong lòng áp, bị người quan tâm cảm giác, thật rất tốt, Khương Linh cả đời này, thật rất ít cảm nhận được. Mà Vương Hoài Cửu mặc dù không nói, có thể khỏe miệng lại làm giấy lên một vệt nu hòa mỉm cười, tốt một môi hồng răng trắng thiếu niên. Hắc hắc. Nhìn cái gì đâu? Có phải hay không lại phạm hoa si rồi? Ta còn ở đây. Tiêu Như Ca không có hảo ý nào tới Khương Ninh trong lực, một bộ dính nhau dáng vẻ, một đôi tay nhỏ bắt đầu không ở yên, doa đến Phương Hoài Cửu vội vàng nhắm mắt lại đến, sợ Khương Ninh cầm đao đuổi theo hắn chặn. Khương Ninh sắc mặt từng đỏ, đẩy ra Tiêu Như Ca tay nhỏ, nhỏ giọng nói, ngươi làm gì? Nhiều người như vậy đâu? Tiêu thúc thúc nhìn thấy lại muốn mắng. Hai người náo thì náo, thế nhưng đạt được trường hợp Tiêu Như Ca không quan tâm, Khương Ninh cũng được. "Cha ta." Hắn nhưng không có thời gian phản ứng ta. Gần nhất giống như cử chỉ điên rồi như vậy, suốt ngày nhìn chằm chằm bản phá cơ kia, toàn bộ tinh khung đều ném cho ta quản lý, đều nhanh mệt chết ta." Tiêu Như Ca phàn nàn nói, mà Khương Ninh ánh mắt lại chuyển hướng bàn cờ, trong đó xen lẫn một vẻ hiếu kỳ nói, "Tàn cuộc đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra đây?" Tiêu Như Ca nhìn quanh hai bên một vòng nhỏ giọng nói, "Cha ta tay trái mình cầm con đen, tay phải cầm quân trắng, tự đánh." Cái này tổng thể liền xuống hơn 30 năm, đoạn thời gian trước không xuống, liền nhìn chầm chầm vào, không lúc nào gia cũng hoài nghi hắn đầu góc xảy ra vấn đề. Khương Ninh không khỏi cười khổ, nơi nào nói mình như vậy chứ ruột. Chương 763 hái sao làm quân đánh cờ vây, Chương 763 hái sao làm quân đánh cờ vây. Khu khụ. Tiêu Hà thật sự là nghe không xuống đi tới, ho nhẹ hai tiếng, chỉ thấy Tiêu Như ca cái đầu nhỏ co rụt lại, giống như chuột sóc, trốn đến Khương Ninh sau lưng, không dám nhìn Tiêu Hà. Nhưng Tiêu Hà lại cười nói, Cổ Tôn, bàn cờ này, ngài nhìn xem như thế nào. Mà Lý Thanh Liên ánh mắt lại sớm đã rơi vào trên bàn cờ, chỉ thấy trên bàn cờ quân đen quân trắng hình thế ở giữa vô cùng giằng co, lẫn nhau đều chiếm ưu thế có thể ưu thế này, nhưng không có một loại có thể hóa thành lấy thắng lợi cơ hội, nhất cử đắc thắng. Bàn cờ này, hạ rất sâu, rất khó tưởng tượng đây là tiêu hạ tay trái tay phải vật nhau mà xuống ra tổng thể. Nếu là tầm thường người nhìn thấy, chỉ sợ vẹn vẹn nhìn lên một cái liền sẽ phun máu té sự qua, nơi đó một viên khỏa để cho người ta hoa mắt con đen, con trắng lại làm sao không, có nghĩa là côn luân ở trong to to nhỏ nhỏ thế lực. Cái này tổng thể, hắn hạ không chỉ vẹn vẹn cờ, là côn luôn đại thế, càng là hắn tinh khung đừng ra, nhưng tay trái tay phải vật nhau, vĩnh viễn sẽ chỉ là thế hòa. Có thể Lý Thanh Liên chỉ nhìn một chút, nhân tiện nói, đây là tử cục. Không, có cái gì có thể nhìn. Tiêu Hà giống như đối với Lý Thanh Liên câu trả lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lập tức nói, nhưng còn có đường ra không phải sao? Nếu là ngài, lần này một bước ngài đi như thế nào? Một bước này, liền có thể định sinh tử. Trong lời nói mang theo một vệ trang nghiêm, thời khắc này Tiêu Hà lại chưa từng nhìn về phía bàn cờ, mà là chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên, hắn muốn biết, ván này, nếu là Lý Thanh Liên, hắn lại đi như thế nào. Hắn cũng không cho là mình là cái gì thần nhân, ngốc trời kỳ tài, cho dù hắn bây giờ làm được cái này tán tiên vị trí, thậm chí có thể vẹn vẹn bằng vào một con ống sáo ngăn Chu tiên kiếm đánh. Có được tinh khung cái này, một mảnh tốt đẹp non sông. Có thể hắn như cũng biết, mình vẫn là ở tại phạm trần bên trong thất bại tiểu nhân vật, mặc dù giờ phút này hắn Tiêu Hà đã vạn vạn người bên trên, nhưng thì tính sao? Bởi vì nước cờ này, hắn không biết nên đi như thế nào, nếu là hỗn độn sen xanh, tổ của vạn đạo, thịnh thế hồng hoàng khởi đầu lời nói, lựa chọn của hắn liền là đúng đi. Có thể Lý Thanh liên lại nhìn đến bàn cờ lắc đầu nói, đây là cuộc cờ của ngươi, một bước này chỉ có thể chính ngươi bước ra đi, muốn bỏ cái gì, nghĩ đến cái gì, chỉ có chính ngươi biết. Trên đó hoàn toàn chính xác có xí lộ, vượt quá một đầu, có thể đi như thế nào, ngươi cần tự chọn. Nói xong Lý Thanh Liên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Hạ, hai người trong mắt tất cả đều mang theo từng sợi tinh mang, nhìn đám người tất cả đều nhíu mày không hiểu, tổng thể thôi, làm sao kéo ra xa như vậy đi. Nhưng giờ phút này Phương Hoài Cửu thì là cái chán đầy mồ hôi, một mặt ngưng trọng nhìn đến trên bàn cờ con đen con trắng, trước mắt như có vô số thế lực tranh hùng, ngàn vạn tu sĩ chấm giết. Mặc dù nhìn đầu đau như nước, có thể như cũ cô nên chính lấy xem tiếp đi, cắn răng nói, Tiêu không chủ thực tốt kinh khủng tâm cảnh. Bàn cờ này, tính toán tưởng tận cô luân, có thể xem hiểu, đều là trong cục người. Còn không chờ Phương Hoài Cửu nhìn tận hướng Chỉ thấy Tiêu Hà tay háo phất một cái, trên bàn cờ quân đen quân trắng đều hóa thành hư không, làm cho hắn có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Chỉ thấy Tiêu Hà cười nói, không bằng cổ tôn theo giúp ta tiếp theo bản như thế nào. Lý Thanh Liên chậm rãi ngồi tại trên mặt ghế đã nói, có gì không thể. Chỉ là nếu là cùng ta đánh, ngươi cái này bàn cờ hơi nhỏ. Hắn giờ phút này trong mắt tinh quang lưu chuyển, không ai biết giờ phút này Lý Thanh Liên trong đầu đến tuột cùng lo lắng lấy cái gì, Tiêu Hà rất đối với hắn khẩu vị. Đúng vô cùng. Hắn thích có ý từ người. Tiêu Hà trong mắt hiện lên một vẻ vui mừng, không nghĩ tới Lý Thanh Liên vậy mà đơn giản như vậy liền đáp ứng có thể cùng Lý Thanh Liên chém giết một bàn, cũng không gồm đợi này. Nếu là nhỏ, lấy khung đỉnh làm bàn cờ lại như thế nào? Tiêu Hà cũng không ngẩng đầu lên, một tay một chỉ, vô tận ánh sao hội tụ, khung đỉnh thế giới tinh khung phía trên đầy sao lập loè, vô cùng loa mắt, hắn lại muốn lấy tinh khung đỉnh chóp làm bàn cờ. Có thể Lý Thanh Liên như cũng lắc đầu nói, vẫn là nhỏ. Tiêu Hà như mày, liền ngay cả tinh khung này đỉnh chóp đều trẻ bé. Kia đến tụt cùng nhiều đại tài tinh lớn. Chỉ thấy Lý Thanh Liên ngửa đầu nhìn trời, tay to phủ tại trên bản đá, một cỗ ngang thế lấy thân thể của hắn làm trung tâm điên cuồng bạt, sóng lá đỏ điên tung bay, hơi nước tràn ngập. Vô tận huyền hoàng khí xuyên thấu qua bản đán rốc vào trong bên trong lòng đất, sau một khắc mặt đất ầm vang chấn động tựa như run rẩy. Đất đá điên cùng diễn sinh, hai con nham thạch vàng tay to trọn vẹn ngàn vạn dặm lớn, tự mặt đất diễn sinh mà ra, năm ngón tay mở ra, nâng bầu trời mà lên. Ấm ẩm ầm, giống như sấm sét bên hai bên cạnh nổ vang, chỉ thấy toàn bộ khung đỉnh bị hai con nham thạch tay to xinh xinh nâng lên, một chút ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu qua kia sốc lên lỗ lớn chiếu xả mà xuống. Ngửa đầu nhìn lại, chính là một mảnh mênh mây biết trời xanh, khung đỉnh thế giới khung đỉnh lại bị Lý Thanh Liên xinh xinh xốc lên, khung đỉnh phía trên còn có không ít sinh linh tại trên đó, trực giác được rung động động dưới. Xung quanh cũng không tiếp tục là có cây, mà là trời xanh mây trắng, chưa hề có một khác, cảm thấy thần dương có thể đụng tay đến. Nhìn đến một màn này, đám người tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, Phương Hoài Cửu càng là khỏe miệng co giật không thôi, mới vừa tới đến người ta, liền đem người ta phòng đóng mà cho nhấc lên, thật đúng là không coi mình là người ngoài a. Có thể Lý Thanh Liên động tác cũng không như vậy kết thúc, chỉ thấy hắn ngồi ở trên mặt ghế đá, ngựa đầu nhìn trời, nhếch miệng lên một vẻ khoan thai mỉm cười, đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, đại pháp lực tựa như biển rộng đồng dạng phun ra ngoài. Nhưng trọn vẹn qua một khắc đồng hồ thế gian, nhưng không có biến hóa chút nào. Liền trước mặt mọi người người kinh ngạc thời điểm, chỉ thấy bầu trời phía trên, một viên trọn vẹn 3000 vạn giảm lớn ngôi sao bừng bừng thiêu đốt lên ngọn lửa tự sâu trong tinh không lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Côn Luân bay vụt mà đến. Đảo mắt đã tới gần vạn giới, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ lệnh xuống đến, có thể kia nguyên bản cực tốc vọt tới ngôi sao lại đột nhiên đứng im, đồng nhiên tại tinh không bên trong, cái này cực động cùng cực tính ở giữa chuyển đổi nhìn người nện họp nhìn chớp chối, cái này trọn vẹn thế nhưng là một viên 3000 vạn dặm lớn ngôi sao a. Phát tán ra ánh sao có thể so với mặt trời nóng, cho dù Côn giờ phút này chính là sáng sủa, ánh sao như cũng có thể thấy rõ ràng giơ cao với bầu trời phía trên. Đây là cỡ nào rung động? Sợ là rất nhiều người đời này đều chưa thấy qua như thế lớn ngôi sao đi. Chỉ thấy Lý Thanh Liên lo lắng nói, đã là người mời ta. Vậy ta liền tiên cơ. Giờ khắc này, không đỉnh thế giới hoàn toàn yên tĩnh, đám người tất cả đều mở to hai mắt nhìn nhìn về phía Lý Thanh Liên, hắn lựa chọn định bàn cờ, đúng là toàn bộ tinh không. Tinh không là bản, ngôi sao là quân, tốt một bản lớn cỡ. Tay cầm mặt trời mặt trăng hái sao thần giờ phút này cứ như vậy phát sinh ở trước mắt của mình. Tiêu Như Ca nhìn đến một màn này thật sâu hút một hơi, náo nhân ngực tựa như muốn nổ tung một nữa. Rất lâu nỗi lòng mới bình phục lại, có thể như cũng không biết nên nói cái gì tốt, quả thực dung động đến. Mà Tiêu Hà thì là cởi mở cười to nói, tốt, "Tự muốn hạ cái tận hứng mới là." Nói xong hướng phía hư không một tay một chảo, u u không ngừng bên tay, lại một ngôi sao bay tới, treo tại côn luân tinh không phía trên, hai người cứ như vậy tay cầm ngôi sao, hạ xuống, không thấy chút nào phi sức, dù sao lấy tu vi của hai người, tay cầm ngôi sao, quả thật không có cái gì độ khó. "Như ca, tốt nhìn cho kỹ, cơ hội khó được, chớ có sai qua nửa phần, có chút hiểu được, liền coi như là thu hoạch của ngươi." Tiêu Hà một bên đánh cờ, vừa nói, chương 764 côn luân chúng sinh là con cờ, chương 764 côn luân chúng sinh là con cờ. Nói trên tay lại không ngừng, chộp tới ngôi sao an trí tại côn luân dưới trời sao. Tiêu Như ca sắc mặt biến được trang nghiêm, ngựa đầu hướng phía tinh không nhìn lại, đầy sao từng điểm đập vào mi mắt, trong con mắt dâng lên một vệt khí tím, nhìn chăm chú. Vẫn chưa thỏa mãn, Vương Hoài Cửu cũng mắt không chấp nhìn đến tinh không, đến nay trong mắt của hắn rung động như cũ chưa từng tiêu tán, từng trải qua chỉ phát sinh tại trong truyền thuyết sự tình thật cứ như vậy chân thực phát sinh ở trước mắt. Nhưng Khương Ninh lại nhìn không đi vào. Nàng trong mắt chỉ là chộp tới từng khoảng ngôi sao đặt ở dưới trời sao thôi, liền ngay cả ô cờ đều không có, sao có thể nhìn ra cái nguyên cớ? Nhưng bọn hắn hai cái lại nhìn quên hồ sở dĩ. Như thế không trách Khương Linh, chỉ có lòng mang người trong thiên hạ mới có thể nhìn rõ ràng cái này thế cuộc, mà Tâm Khương Linh, nhận không xuống thiên hạ này. Nàng có thể nhận, cũng bèn bèn có một vì đó phấn đấu mục tiêu thôi. Như thế dị biến, khiến cho côn luân đều bao phủ tại một mảnh xôn sao chòng, dù sao một mảnh rộng lớn địa phương bị hai con tay to chống rông nâng lên, bầu trời phía trên quần tình tranh diễm, thậm chí ở sáng sủa phía dưới đều có thể thấy rõ ràng, nhưng lại không rơi xuống mà lại hiện lên một loại có quy luật huyền diệu tư thái treo ở nơi nào. Là đủ gây nên bất luận người nào chú ý, tất cả đều ngửa đầu nhìn đến bầu trời, trong mắt đều là rung động, liền tựa như có hai con vô hình tay to tại dưới trời sao gậy. Không bao lâu, dưới trời sao đầy sao từng điểm, tụ tập ở này ngôi sao lấp nhấp nhí, nhiều vô số kể, ánh sao lạnh thấu xương phía dưới đan xen rực rỡ, quả nhiên là cực kỳ chấn động, khiến người ta say mê nơi này loại cảnh sắc tráng lệ bên trong không cách nào tự kềm chế. Cẩm Tú Sơn hả đế sư điện, dịch nhân khó được đi ra cửa điện, giờ phút này sắc mặt mang theo một vẻ nghiêm nghị vướt vướt trọm dâu của mình, hai con ngươi giống như chỉ mừng, đều là tinh quang, không khỏi lẩm bẩm nói, tốt to lớn bàn cờ, thiên hạ đại thế tất cả tại cờ trong a. Cổ Tôn thủ bút, không biết cùng hắn đánh cờ là ai đâu. Làm Cẩm Tú Sơn Hà đế sư, hắn trí tuệ như trời, đã nhìn rõ ràng trong cục chân ý, lại không biết hắn Cẩm Tú Sơn Hà tại ván này trong đến tụt cùng ra sao đi vị. Thái thượng trùng dương giới, tuyết trung liên trên mặt yêu sầu, đứng ở trước cột ngọc trắng, tuyết lớn như lông lông, đưa nàng một đầu tóc xanh đều hóa thành trắng, thời khắc này nàng ngửa đầu nhìn đến bàn lẫy tinh không lạ ván cờ lớn, lẩm nói, cái này cờ là xuống cho người trong thiên hạ nhìn sao? Ngươi ông nói không sai, côn luân có kiếp, mà ngươi chính là cái này côn luân kiếp. Tại trong ván cờ này, ngươi vì người đánh cờ, côn luân chúng sinh chỉ là con cờ. Có thể ta sao liền nhìn mơ hồ? Ta thái thượng đường ra đến tuột cùng ở nơi nào? Nói, nàng tay trắng nắm chặt, thậm chí dùng sức đến đốt ngón tay phát xanh cũng không tự giác. Vân mộng đầm lầy mộng vẫn trời, một đóa mây trôi phía trên, Ngộng Tôn ngồi xếp bằng, ngửa đầu nhìn trời, trầm không nói, một bên thật lâu lông mày nhăn sâu nói, Ngộng Tôn ra ra, ngài đang nhìn cái gì? Cuối cùng là là ai làm ra? Thủ bút thật lớn, tiện tay động ngôi sao chưa từng đem ta côn luân đệ vào mắt. Thiên hư cung vì sao đến nay không có động tính Chỉ thấy Mộng Tôn khàn khàn nói, "Đứa bé ngốc à, ngươi nên luyện một chút nhãn lực, hành đạo cũng không chỉ là một mực khổ tu liền có thể, càng quan trọng hơn là có một đôi nhìn xuyên con đường phía trước hai mắt. Nếu ngay cả đường đều nhìn mơ hồ, nói thế nào hành đạo?" Thật lâu gãi gãi đầu, có chút không hiểu, nhưng Mộng Tôn lại mặc kệ nói, "Ta đang nhìn chính là đường ra a, ta vẫn mộng đẫm lấy đường ra." Ra ra đem tất cả sở hữu đều ép ở trên thân thể ngươi, chớ có khiến ta thất vọng a. "Rõ." Thật lâu hai quyền chặt, ứng tiếng nói. Giờ khắc này, Yêu thần khe đại tôn đại bảng cánh vân vương, Từ Hồng môn chủ đại nhật chân quân, Thiên Khư cung hoàng lòng chân nhân hành thế tiên thân, tất cả đều một tiếng không phát nhìn đến bầu trời phía trên tổng thể. Tại bàn cờ này bên trong, bọn hắn chỉ là quân cờ. Không chỉ vẹn vẹn cô luân, ẩn vào chỗ sâu vô thượng chủ nhân, các giới cử kỳ, rất rất nhiều, tất cả đều chú ý cái này một bàn lướt cờ. Bàn cờ này Lý Thanh Liên cũng không phải là vẹn vẹn xuống cho Tiêu Hà nhìn, đồng dạng là xuống cho người trong thiên hà nhìn. Mà nơi này thời gian, chém giết bắt đầu. Dưới trời sao, vô tận tinh lực giao ở giữa chấn động không ngớt tạo thành kinh khủng tuyệt luân chấn động lực lượng, trong khoảnh khắc hơn 10 quả ngôi sao tách ra từ trước tới nay chói mắt nhất ánh sáng, lập tức vỡ vụn là bụi sao phiêu dãng, dưới trời sao bị dọn ra một khối lớn tới. Xem cờ người tâm cũng đi theo nhấc lên, có ít người tâm lại chìm đến đáy cốc, đã quân cờ tất cả đều là côn luân chúng sinh, kia lấy xuống quân cờ chẳng phải là. Như từ đầu quan sát đến nay liền có thể phát hiện, thế cuộc mở rộng cùng côn luân đại thế hướng đi giống nhau như lúc tiên hội, trận lại một trận đoạt đỉnh chiến, đoạt đỉnh chiến, nhấc lên một vòng lại một vòng Mà tự ngay từ đầu, Lý Thanh Liên liền vì người đánh cờ Mặc dù phát sinh rất nhiều chưa từng dự kiến đến sự tình, có thể đến nay đại thế hướng đi như cũ chưa từng ở ngoài dự liệu. Trong trường đình, Tiêu Hà cái trán có chút thấy mồ hôi, sắc mặt trang nghiêm, đầu góc của hắn đã có vẻ hơi không đủ dùng, tựa hồ đã vận chuyển tới cực hạn. Suy diễn ở giữa, đã không biết tính ra bao xa, có thể Lý Thanh Liên dù sao cũng so hắn nhìn càng xa. Thậm chí tính ra hắn lại đi như thế nào. Từ lúc mới bắt đầu rằng có thế cục mãi cho đến bây giờ dần dần sáng sủa ra đến, Tiêu Hà lúc này mới phát hiện, Lý Thanh Liên trái một chân, phải một bước cở, bây giờ lại ngay cả tiếp cùng một chỗ, như nghẹn ở cổ họng, đem hắn đường lui gắt gao trả lại. Ngay tại vừa mới, Lý Thanh Liên rốt cuộc động. Diến hắn mười mấy quân, Tiêu Hà cười khổ, cùng mà so sánh với, mình tay trái tay phải vật nhau nơi làm ra tàn cục quả thực chính là quá ra gia. gia. "Tất cỡ." Tiêu Hà thở hồn hển nói, quanh thân tiên quang lưu chuyển ở giữa, có vô số minh văn cực nhanh, đã dùng tới tiên pháp suy diễn. Nhưng Lý Thanh Liên lại híp mắt, thản nhiên nói, "Chó hay, vừa mới bắt đầu, không phải muốn nhìn a, vậy liền để các ngươi nhìn cái đủ. Ta vẫn cờ, cờ của ta, đến tột cùng là thế nào hạ?" Tiêu Hà không khỏi có chút miệng đắng nơi khô, liếm môi một cái, trong mắt đều là màu đỏ kia, có thể trong đó lại lóe ra hưng phấn ánh sáng nói dựa mắt mà đợi. Thế cuộc còn đang tiếp tục, Tiêu Hà lại càng thêm phí sức, mỗi đi đến một bước đều muốn suy nghĩ một lát, thậm chí huyễn hóa ngàn vạn phân thân, cộng đồng lĩnh hội, cũng không phải là hắn mang không nổi sao, mà là chính là tự mình quần quân, xuống đến bây giờ, như cũng có chút nhìn không thấu cái này thế cuộc. Giờ phút này, Tiêu Như ca đổ mồ hôi đầm địa, trên gương mặt hai hàng huyết lệ chạy xuôi, nương theo lấy mấy chục ngôi sao sụp đổ, thân tử lui lại mấy bước, không khỏi hít vào một thanh hơi lạnh nói, rọi tính toán. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nói không khỏi nổi một thân nổi da gà. Nhìn Khương Ninh đều là nghi hoặc, khó hiểu nói, phát sinh cái gì? Mấy trụ quân cờ biến mất, đại biểu cho Minh Thương bị diệt, thái sư bị chém. Mà này bước chính là sát cục bắt đầu. Có câu nói gọi là rút dây đồng dừng. Cái này Minh Thương phá diệt, chính là bắt đầu. Tiêu Như Ca Dung động nói, chính là huyết lệ thẳng lưu, cũng như cũng không nỡ được hai mắt nhắm lại, cái này chô đó là thế cuộc, rõ ràng là Côn Luân đại thế hướng đi à, thế cuộc mở rộng bây giờ đã cùng hiện thực trùng hợp. Không kém chút nào. Nàng chờ mong phía sau hết thảy. Chương 765 thế như trẻ che diệt quần tình, chương 765 thế như trẻ che diệt quần tình. Minh Thương bị diệt, thái sư bị chém, chính là phát sinh ở trước mắt sự tình. Cương Ninh liền đi theo bên cạnh hắn, thậm chí thấy tận mắt giờ khắc này. Mà bây giờ việc này, nhưng từ thế cuộc trong chiếu dọi mà ra, ai cũng nói cái này, mỗi một viên quân cờ đều có vị trí của mình. Làm người đánh cờ, Lý Thanh Liên trong lòng rất rõ ràng. Hắn sớm có tính toán sao? Hoàn toàn chính xác. Nếu là không có, sợ là sớm đã bị người chơi chết rồi, tuy nói quá trình không hoàn toàn giống nhau, có thể kết quả cũng giống nhau, minh thường vẫn là tạm nữa. Hết thể hết thể đều tại trong ván cờ đạt được nghiệm chứng, bây giờ trong cục đại thế đã cùng bây giờ chậm rãi trùng hợp, mỗi người đều chằm chằm chặt hơn, muốn nhìn một chút cái này côn luân đại thế đến tột cùng sẽ như thế nào đi xuống, không người có thể đào thoát cái này lại thế, bởi vì bọn họ nền móng ngay tại cô luân. Khương Ninh vẫn là không rõ, vì sao Tiêu Như Ca có thể nhìn ra mấy chục khỏa bị phá diệt quân cờ đại biểu chính là bình thường, nhưng nếu thật sự là như thế, đã nói làm người đánh cờ, Lý Thanh Liên rõ ràng trong cục mỗi một bước hướng đi, hắn biết rõ mình tại làm cái gì. Nàng cũng rốt cuộc biết, vì sao Lý Thanh Liên chưa từng mê mang, luôn luôn biết muốn đi nơi nào, làm chút cái gì, bởi vì vốn là hắn tại đánh cờ. Wen, theo hai người đánh cờ, tinh không phía trên đầy sao càng ngày càng nhiều ầm vang ở giữa, tinh lực chấn động, lại là mấy chục khóa quân cờ hóa thành hư không, nát hóa thành thiên thạch rơi tại côn luân mặt đất, nhắc lên mấy chục vạn trượng cao sông đất, giống như tận thế. Tiêu Hà một thanh răng thép cắn chặt, hai con ngươi đỏ ngầu như máu, vẫn không từ bỏ, đến nay, hắn cũng vẹn vẹn đi tới Lý Thanh Liên một con thôi, mà mình lại tổn hại mấy chục quân. Nhìn đến mấy chục quân cờ phá diện, Ngậm Tôn cười khổ lắc đầu, thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Còn chưa chờ Tiêu Hà kịp phản ứng, ánh sao lần nữa bắn ra, một mạng lớn tinh không bị thanh không. Vô luận hắn dãy rủa như thế nào, như thế nào đi bổ cứu đều không thể vãn hồi cái này một xu hướng suy tàn, thậm chí còn có thể thành lý thanh liên sự tình. Dầm dầm dẩm, liền giống như một trận trói lọi pháo hoa nở rộ, trong khoảnh khắc rằng có chém giết đột nhiên trở nên sáng sủa ra đến, Lý Thanh Liên thế như trẻ che thế công một khi kích thích, tựa hồ liền không cách nào ngưng xuống. Tiêu Hà Quân cờ một nhóm lại một nhóm bị lấy xuống, liền giống như hái nho. Tuyết Trung Liên nhìn đến sụp đổ của tinh, môi giới cắn phát xanh cũng không tự giác, đại bàng cánh vàng vừng cũng là lông tơ dựng thẳng, không khỏi hút miệng hơi lạnh nói, sóng lâu như vậy, vẫn là bị tính toán tiến đi tới, thật đúng là, thật sự là không đường thối lui à. Đại Nhật chân quân giận dữ không thôi, nhấc lên điên cuồng lửa đã dẫn phát mặt trời rỡ lốc, ngọn lửa liếm láp trăm ngàn vạn dặm cũng chưa từng tiêu tán, thước tà run rẩy dùng mình một cái. Dịch Nhân thở dài một tiếng, hối hận nói, ván này, nhập sai a. Phật tử tại sông lớn phía trên nhìn đến sụp đổ quần tinh, trên tay vệ động Phật Châu chẳng biết lúc nào ngừng lại, sắc vàng Phật trong mắt đều là lẫy lẫy. Giờ khắc này, cô luôn chúng sinh thể sắc tinh thần lạnh bướt, sụp đổ quần tinh để lòng của mọi người đều là chìm đến đáy cốc. đây là một trận chó hay, làm người tuyệt vọng cho hay, tựa như vô luận làm cái gì, đều không cải biến được kết quả, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh vô lực chống lại, chỉ có thể bị động tiếp nhận, chẳng biết lúc nào, cái này côn luân đã tại thế cuộc phía trên luôn hãm, Tiêu Hà nơi cầm quân còn thừa không có mấy, chỉ còn lẻ tẻ mấy chục quạ, chính oan cường chống lại. Tinh cung bên trong, Phương Hoại Cựu Đỏ tươi hai mắt đột nhiên bạo chết, máu me đầm điả, một đầu mới ngã xuống đất, miệng lớn tở dốc, tựa hồ liền đứng lên, khí lực cũng không có. Có thể trên mặt lại mang theo một vệ cười khổ nói, xem ra lại muốn mù một hồi, bất quá đáng giá. Tiêu Như Ca đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ váy tím, sắc trắng bệch như tờ giấy, cả người giống như mị vất đồng dạng xuống. Vị Phương Linh phủ trong lực, hoãn giận nói, kiên trì không giữ được thu ánh mắt chính là, bây giờ đã thương dương thận, phiền phức lớn rồi. Nhưng Tiêu Như Ca lại lắc đầu nói, không nỡ được nhắm mắt, có thể ta vẫn không xem hiểu, cuối cùng, cuối cùng vì sao? Nói nói liền mất qua, Khương Ninh trên mặt đều là đau lòng, vội vàng vì đó chữa thương, Phương Hoài Cửu cũng là không cần lo lắng, thân thể xương cốt chắc địch lắm. Bàn cơ này, đối với Tiêu Như Ca vẫn là quá sâu, mặc dù xem hiểu đại thế, lại như cũng không biết cuối cùng tại sao lại mở rộng đến tình trạng như thế, thế như trẻ che thế công đến tột cùng tại sao lại tựa như mãnh hổ chụp muồi đồng dạng lực lượng mới xuất hiện. Chỉ thấy Tiêu Hà sắc mặt trắng bệnh, vốn là tóc hoa dâm càng là trắng rồi hơn phân nửa, dưới mắt thêm mấy đạo nếp nhăn, tựa như trong nháy mắt giả nu mấy tuổi. Giờ khắc này đầu hắn đau nhức một nước, lão đảo lui lại hai bước, tựa ở đỉnh trên sà nhà, miệng lớn thở hào hẹn, áo bào xanh đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trên tay ngôi sao đung đưa không ngừng, trong mắt đều là màu đỏ kia, nhìn đến tinh không hạ thế cuộc, lại không biết viên ngọc kia ngôi sao đến tột cùng phải đặt ở nơi nào. Bởi vì vô luận như thế nào rãy cũng không cải biến được kết quả, kết cục chỉ có thể có một cái. Bây giờ bế trưa, cái này một con ngươi đã mất có thể dưới, chính như ta nói, ván cờ của ngươi ta không thể nào nhúng tay, cũng không thể nào lựa chọn. Mà đây là ta ván cờ, ngươi cũng giống như thế." Tiêu Hà cười khổ, trên tay ngôi sao rơi vào trong cục, thở dốc nói, "Cũng nên đến nơi đến chốn mới là, đến ngươi." Lý Thanh Liên ngẩng đầu, trong ánh mắt bên trong ngoại trừ thâm thúy, vẫn là thâm thúy, lại lắc đầu nói, "Không xuống." Tiêu Hà cao mày nói, "Vì sao? Bây giờ như thế thế cục, vô luận ngươi đi như thế nào, cũng sẽ là một bước cuối cùng. Vô luận như thế nào, thua cũng sẽ là ta." Hắn không hiểu, còn kém một bước này, Lý Thanh Liên vì sao không đem cái này thế cục xuống xong? Lý Thanh Liên lắc đầu nói, "Ngươi nói không sai." Đi như thế nào, kết quả đều là một cái. Có thể phương pháp có rất nhiều loại, Con rơi chỗ khác biệt, trên bàn còn thừa con cờ cũng khác biệt. Tiêu Hàng nghe nói, trong lòng đột nhiên trầm xuống, đây là có ý tứ gì? Chỉ thấy Lý Thanh Liên đứng dậy, tay áo phất một cái, ánh xanh sáng tỏ toàn bộ tinh không, vô tận đầy sao tất cả đều hóa thành ánh sáng lung linh, lấy không biết siêu việt hơn xa lúc đến bao nhiêu tốc độ, bay khỏi cô luân, từ nơi nào đến, liền trở lại nơi nào đi tới, phất tay rõ ràng lùi vạn ngàn ngôi sao. Tất cả kết cục đều không phải là ta muốn. bước cuối cùng này, ta còn chưa nghĩ ra đi như thế nào. Lý Thanh Liên miệng lên một vệt mỉm cười hoàn toàn chính xác, trong con mắt của hắn mang theo một vẻ run dậy. Có trên lẽ sao? Ngươi đều không có, mà với ta lại ngày đêm khác biệt." Lý Thanh Liên cười nói. Tiêu Hà thở dài một tiếng, ngồi ở ghế dài phía trên, nhìn đến trước mắt lá đỏ bay xuống, suy nghĩ lại không biết Phiêu đã ra bao xa, váng cờ này dưới, hắn đã sáng tỏ hết thảy, không chỉ vẹn vẹn hắn, thậm chí cả toàn bộ côn luân trong cục người, đồng dạng cũng sáng tỏ hết thảy. Ban cờ này, xuống cho người trong thiên hạ nhìn cờ, cũng là ngươi chủ tính a." Tiêu Hà hỏi. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, "Lâm thời khởi ý tôi, dù sao như thế cũng có thể nhẹ nhõm không ít không phải sao?" Tiêu Hà trên mặt cười khổ càng đậm, lập tức thật sâu hút một hơi nói, "Một vấn đề cuối cùng. Ngươi nói, ngươi có thể nhìn rõ ràng con đường phía trước ta. Ta không biết đường ở phương nào." Lý Thanh Liên sắc mặt trước nay chưa từng có trang nghiêm nói, "Ta có thể." Giờ khác này, Tiêu Hà cười. Chương 766 đường ra không biết tuổi dạ quý, chương 766 đường ra không biết tuổi dạ quý. Lập tức lùi sau hai bước, không người lại nói, "Tiêu Hà, nghe Hầu Thanh Liên, cổ tôn phân công, sông pha khói lửa cũng không chối tử. Nguyên bạn ngươi hành đạo, cho đến đỉnh phong thời gian, ta thần bất diệt, này thể không hủy." Lời này một chỗ Đám người chấn kinh phi thường, cái này quả thực chính là đem tinh không chắp tay đưa tiền a, hắn tiêu hạ cái khác tâm huyết. Chỉ vì tổng thể mà thôi. Lý Thanh Liên vậy mà dùng tổng thể, thắng được toàn bộ tinh không. Phương Hoài Cửu nghe nói, nằm dạ̣p trên mặt đất ngẩng đầu, đỡ lấy trên mặt đỡ lấy hai cái lô máu con mắt, há to miệng, thật lâu chưa từng kinh. Lý Thanh Liên vậy mà thật đem tinh không thu nhập tay bên trong. Phải biết tinh khung ẩn vào chỗ tối, thế lực phân bố thiên hạ, toàn bộ côn luân nơi nào không có tinh không nơi bước hạ quân ẩm. Vì sao tinh không tin tức như thế linh thông? Tự côn luân thứ 2 liền có thể nhận ra, những năm gần đây, tinh không trên mặt đất mộng dịch tự do càng là góp nhặt số lượng kinh khủng tài phú. Vì sao đến nay chưa từng nổi lên mặt nước, hiện ra tại người trước, lấy thánh địa cấp thế lực tự xưng. Không phải hắn tinh khung không có thực lực kia, mà là không cần như thế thôi. Hắn tự thân định vị, chính là trời sinh nhận vào chỗ tối tồn tại, một khi lộ ra ánh sáng, đạt được xa xa muốn so mất đi nhiều. Tiêu hả là người thông minh, đương nhiên sẽ không làm bực này tự chui đầu vào dọ sự tình. Mà ở trong mắt Lý Thanh Liên, tinh khung tầm quan trọng muốn xa vượt xa đưa ra hắn thánh địa cấp thế lực ở trong lòng trọng lượng. Chỉ vì đặc biệt tính chất. Vừa mới mở mắt Tiêu Như Ca nghe nói cha nói như thế, nhếch miệng lên một vệt thư dáng nụ cười cả người đều bông lòng xung xúc, lẩm bẩm nói, ngài rốt cục làm ra quyết định, khổ cực mấy và năm, tâm rốt cục có thể thả xuống. Nàng tự trong bán cờ thấy được quá nhiều đồ vật, thậm chí liền ngay cả Tiêu Hà vì sao không chút do dự đầu nhập lý thanh liên dưới trướng nàng đều rõ ràng. Gió mây đại thế đã tới, không người có thể may mắn thoát khỏi tại khó, tất cả đều tại vòng xoáy bên trong giãy giụa không thôi, là đem hết toàn lực bảo toàn tự thân, tranh đến một hy vọng xa vời sinh cơ, hoặc là phấn đấu quên mình đầu nhập vòng xoáy bên trong, có lẽ khả năng thịt nát xương tan, nhưng cũng có cơ hội rẽ mây thấy trời, thành làm tổ. Đây là một trận đánh cược, Tiêu Hà đã đoán được tinh khung tương lai có thể hắn lại chưa từng tranh lệch, mà là phấn đấu quên mình đầu nhập vòng xoáy bên trong, Lý Thanh Liên, chính là vòng xoáy này trung tâm, nên đón gió mây đại thế dày dẫn nổ. Nhưng Lý Thanh Liên tựa hồ đối với đây hết thảy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lắc đầu cười nói, chỉ là tổng thể mà thôi, biến số còn có rất nhiều, rất có thể cả bản nước rơi cũng có nói, ngươi thật nghĩ kỹ, một khi quyết định, liền không quay đầu lại nữa đường. Cho đến tận này, đứng tại bên cạnh ta, không có người nào rơi xuống cái kết cục tốt. Điểm ấy, ngươi lại rõ ràng a. Nói chỗ này, Lý Thanh Liên thanh khàn khàn không ít. Đúng vậy à, nương theo mình đi đạo người từng cái tụt lại phía sau. Lý Thanh Liên để ở trong mắt, Liêu mạng muốn bắt lấy có thể lại không thể làm gì, hắn nói ra câu nói này lúc, trong lòng không biết lại cỡ nào cảm giác khó chịu. Đại đạo khó đi, đại đạo độc hành. Chỉ vì Lý Thanh Liên nói hắn quá long đong khúc chiết. Phương Hoài cựu lại ngạc nhiên, cái này đập vào đầu trên đĩa bánh nơi nào hướng ra đầy đạo lý. Hắn vẫn là lần đầu thấy. Có thể tiêu hà lại nói, nói ra, chính là tắt nước ra ngoài, cái kia còn có đổi ý đạo lý. Chẳng lẽ Thanh Liên đại nhân chướng mắt ta tinh khung này hay sao? Lý Thanh Liên cười và nói, cái kia có thể à, có thêm một cái tán tiên xem như tay chân, đi đến chỗ nào đều rất an tâm. Tiêu Hà cười khổ, có Lý Thanh Liên ở, sợ là không dùng được mình một thân thực lực, vẹn vẹn đem Lý Thanh Liên tưởng tượng là địch nhân cũng đã là rất đáng sợ một chuyện, nếu là thật sự cùng là địch, Tiêu Hà trong lòng lại dâng lên một vệt cảm giác vô lực. Thanh Liên đại nhân nói đùa. Lý Thanh Liên thì là vỗ vỗ Tiêu Hà phía sau lưng nói, đừng đại nhân đại nhân gọi, gọi ta Thanh Liên liền thôi, nếu là quả thật như cùng người nói, tinh cung này lần này liền muốn đại xuất huyết. Tiêu Hà nghe nói lại ha ha cười nói, khác không có. Những năm gần đây vốn liếng mà ngược lại là để dành được không ít, ngài nếu là muốn dùng, cứ việc cầm đi là được. Như ca. Chỉ thấy Tiêu như ca dễ ruổi lấy đứng lên, Trong mắt mang theo một tia sắc ý nói: "Đi theo ta." Bộ dáng kia liền giống như tiêu tiền như nước phú bà, toàn bộ tinh khung sản nghiệp đều là từ Tiêu Như Ca đến kinh doanh, Tiêu Hà hoàn toàn là một bộ vông tay mặc kệ thư thái. Tiêu Như Ca đừng nhìn nàng một bộ tiểu nữ tử bộ dáng, nếu bản về hướng nhà mình trong túi phủi đi bà bối, cái kia năng lực có thể nói kể đến hàng đầu. Bây giờ tinh khung đến tột cùng có bao nhiêu vô liếng, Tiêu Hà không rõ ràng, có thể hắn cái này con gái có thể nói rõ như lòng bàn tay. Ồ, vậy làm phiền Như Ca." Lý Thanh Liên cười nói. Sau 3 tháng, Lý Thanh Liên đứng tại giấu tuyết, không nhốn bụi trần chống đại điện bên trong. Trên mặt Như Cũ mang theo một vẻ vẫn chưa thỏa mãn. Trước người có một giếng cổ phiếu đáng, trong không khí tràn ngập chưa từng tán đi linh khí nồng nặc tựa hồ ở nói cho thế nhân, trước đây không lâu, nơi này chưa được lấy số lượng kinh khủng bực náo chất bảo, nhưng hôm nay lại cái gì cũng không còn, liền ngay cả ngọc xanh lạch đều bị giam lại, nếu không phải Khương Ninh ngăn đón, cái này bảo điện đều muốn bị phá hủy nhét vào trong giếng đi. Khụ khụ, thật không có rồi. Lý Thanh Liên ho nhẹ hai tiếng nói, lấy che dấu đối dối rối của mình. Một bên Tiêu Như Ca trên mặt càng treo nước mắt, một bộ đã mới vừa khóc dáng vẻ, ủy khuất nói, thật không có Trước trước sau sau 76 tòa thiên bảo điện đều bị ngài cho chuyển chống rỗng, còn có 6 cái đầu tiên, hai cái thế giới nhỏ, liên liên cả chiến lược dự trữ đều bị ngài mang đi, lầu phong vũ gạch ta đã sai người đi cho nắm, lập tức liền đưa cho ngài tới. Ô ô, nói nói, Liên Uy khuất khóc ra âm thanh, nàng là thật đau lòng à, liền như là bị người đoạt đi ô yếm bà bối. Lý Thanh Liên có thể nói là không hề nể mặt mũi, tiến qua nội lồng, dế quá tách ra sừng, đã đạt đến trụ gạch trình độ, có thể nghĩ, toàn bộ tinh khung đã bị Lý Thanh Liên cho chuyển trống rỗng. Một bên Khương Ninh vỗ nhẹ nhẹ lấy tiêu như ca phía sau lưng, Ôn Nu ủi. Có thể vẫn như cũng là bị Tinh Không Vốn Liếng kinh hãi quá sức, nữ nhân này không phải bình thường, có thể phủi đi a. Quá giò người, nếu như nói Minh Thương nội tình cũng đã cuối cùng giò người rồi, Tinh Không này vốn liếng cùng Minh Thương so sánh, Minh Thương quả thực liền ngay cả đầu đường này ăn mày cũng không bằng a. Mấy và năm, Tinh Không một ở dưới đất làm lấy ý mắng giao dịch, người khác không dám làm Tinh Không, dám, người nếu là có tiền bảo, chỉ cần nghĩ ra, ta đều có thể cho ngươi nuốt vào, quản hắn, cái gì lai lịch. Cũng dẫn đến hắn để dành số lượng vô cùng kinh người kinh khủng, bây giờ bị Lý Thanh Liên đều nhét vào giếng dương bên trong, chỉ sợ bây giờ đô quảng bên kia cũng đội vàng sống quá sức đi. Móc giống tinh khung, Tư Không Thần Cơ bên kia hố to cuối cùng lấp trên hơn phân nữa. Khóc cái gì khóc, mất mặt, không có kiếm lại trở về. Tiêu Hà nghiêm mặt khiển trách, một bộ không tim không phổi dáng vẻ. Nhưng Tiêu Như Ca lại dùng ánh mắt hung hăng quét một chút Tiêu Hà nói, ngươi quản lý không biết tuổi già quý, ngược lại là nói nhẹ nhóm, những này đều là ta tân tân khổ khổ tích lũy tới. Ồ oh, ồ. Oh. Liền. Liền không có. Tiêu Hà khỏe mắt run rẩy, cái này, hắn thật đúng là không có cách nào phản bác, luôn luôn buông tay mặc kệ hắn đã không biết tuổi quý. Hoàn toàn chính xác đây đều là Tiêu Như Ca truyền tới, liền ngay cả hắn cũng không biết tinh khung nguyên lai like như thế giàu a. Chương 767 thả câu bích hồ cầm tỏ tuyết, chương 767 thả câu bích hồ cầm tỏ tuyết. Nhìn đến Khóc Lê Hoa đại vũ Tiêu Như Ca, Lý Thanh Liên mặt mo cũng là ửng đỏ nói, "Đừng khóc, đợi về sau, ta đem Côn Luân đưa ngươi làm bồi thường như thế nào?" Tiêu Như Ca đỏ hừ mắt, nhìn một cái Lý Thanh Liên, không để ý, "Đem Côn luôn đưa cho ta." Nàng coi là Lý Thanh Liên ở làm cho đùa, kết quả khóc càng thương tâm. Nhưng Tiêu Hà lại nhíu mày, nhìn đến trước kia giếng giương nói, "Đây là vật gì? Giếng không đáy sao? Trang số lượng khủng lột như thế các loại chất bảo, vẫn chưa đủ đầy." Lý Thanh Liên cười khổ, "Đủ đầy." Sợ La Giả bất mãn, Tư không thần cơ Lý Thanh Liên đã không biết nện vào đi tới bao nhiêu, như cũ chưa từng lấp đầy. Lúc trước hắn ở biết được tư không thần cơ kế hay lúc, liền biết là một cái lấp không đầy hồ to, trên thực tế đúng là như thế, có thể Lý Thanh Liên vì sao như cũ đi lấp. Minh thường, tinh cung vô liếng, cùng mình trong khoảng thời gian này đến thu tập được sở hữu bảo bối tất cả đều ném tới cái này hàng không đáy trong. Hết thể vẹn vẹn bởi vì hai chữ: đáng giá. Bây giờ đô quảng lưng, bảo quang tận trời, thậm chí kéo đô quảng có chút chìm xuống, Lý Thanh Liên đối với cái này đại công trình rất là chờ mong, đã đợi không kịp thấy tận mắt. Như thế, Lý Thanh Liên liền ở tinh cung này ở lại. Tổng thể qua, toàn bộ Côn Luân đều yên lặng lại, liền như là bị đè nén đến cực hạn núi lửa, lúc nào cũng có thể bộc phát. Hết thể chỉ chờ Khư Thiên 10 đỉnh thứ 2 hiện thế, Côn Luân Khư mở ra, đem cái này 3000 đạo giới lớn nhất tiên duyên hiện ra khắp thiên hạ trong mắt người, gió mây muốn nổi, nơi nên đón chính là trước Bao Táp Tiên Tĩnh. Tại tinh cung bên trong, Lý Thanh Liên ngược lại là vui thanh tịnh, cả ngày tại vách đá xem tuyết, tại ruộng bên cạnh ngắm hoa, tinh cung này ở bên trong mặc dù không tính là rộng lớn, có thể xuân hạ thu đông tất cả bao quát ở bên trong, nhãn quan bốn mùa lưu chuyển, cũng là có một phong vị khác. Trong đồng chậm trùng hết thảy tựa hồ tại trong nháy mắt thanh tỉnh lại, Khương Ninh tiêu như ca cả ngày dính cùng một chỗ, nữ nhân này không có vốn liếng phía sau, đối với chân bảo hằng ngũ càng là khao khát, mang theo Khương Ninh hối hạ Ngư Sư đang nghĩ ngợi làm sao kiếm về đâu. Có Khương Ninh theo bên người, Lý Thanh Liên cũng không cần lo lắng, dù sao cái này tại cái này Côn Luân bên trong, Khương Ninh cũng tính được là là một hào thủ, ngoại trừ một chút bị thời gian lãng quên lão quái vật, có thể ngăn cản trong tay nàng đạo thật đúng là không có bao nhiêu, nhất là ở được hóa đạo cơ duyên về sau, một thân thực lực càng là kinh khủng. Về phần Vương Hoài cựu lại rời đi tinh cung, nói là tìm sư phụ mình đi tới muốn vị côn luân khư mở ra làm chuẩn bị, Lý Thanh Liên tự nhiên không có ngăn trở ý tứ, tu mệnh luôn luôn đều là thần thần bí bí. Cứ như vậy, lại còn lại Lý Thanh Liên một người, liền giống như tại trên đảo hoàng, thỉnh thoảng cùng câu ngọc trò chuyện, vệ động lên trước ngực thương hải lưu trâu, tóc xanh phía trên tựa hồ như cũng nhiễm lấy duy thuộc về hương châu hương vị. Đình tiên ngắm hoa rơi, trên sườn núi nhìn trời chiều, loại ngày này, Lý Thanh Liên không biết bao lâu không từng có qua, cả người tinh thần đều buông xuống, hắn theo đuổi bình thản, chính là như thế đi. Cái gọi là căng chặt có mức độ, như thế đối với Lý Thanh Liên tới nói chính là tốt nhất an ủi. Tuyết lớn bay theo gió, Giống như lông lổng đồng dạng bông tuyết tiên tính bay xuống, im mắng cũng không gió, trong mắt thế giới tựa như ngủ thiết đi. Cánh đồng tuyết càng là mênh mông mơ mờ, từng điểm thưa thớt tùng xanh đồng dạng phía trên treo thật dày tuyết đọng, rừng tùng trung tâm chính là một mảnh rộng lớn bắt ngát hồ lớn, giống như bích ngọc. Tô Điểm tại trong rừng tùng, tại cái này trắng lóa như tuyết bên trong lộ ra như thế động là người. Trên mặt hồ băng nội từng điểm, có một một chiếc thuyền lá bỗng nhiên tại hồ trung ương, phá vỡ từng đạo gợn nước lăn tăn, Lý Thanh Liên một thân một mình ngồi tại thuyền đơn phía trên, thả câu. Trong tay nơi nắm, chính là lúc trước ông đưa cho hắn chì kia cần câu, bóng ánh nhân quả kia rơi tại hồ trong nước. Hắn đã không biết ở chỗ này ngồi bao lâu, trên đầu trên vai đều là tuyết động, chọn vẹn một chỉ giày, liền ngay cả thuyền đơn phía trên cũng tận là tuyết động, xa xa nhìn lại, tựa như cùng một chỗ băng nổi. Soạt cái cho âm thần phân thân. Cần câu vẫn là thu hồi lại tốt, dù sao nếu là đặt trùng một chỗ, dễ dàng xảy ra chuyện, lại bây giờ Diệp Vong Nữ đã không dùng được cần câu. Nước chảy bèo trôi ở giữa, Lý Thanh Liên nửa mở hai con người, nhìn chằm chằm mặt hồ, tựa như lúc nào cũng phải ngủ lấy. Đúng lúc này, rơi tại mặt hồ nhân quả kia đột nhiên chấn động một tia, Lý Thanh Liên lập tức tinh thần tỉnh táo, chuẩn nhân quả kia hướng phía hồ trong nước nhìn lại. Nhưng lại cái gì cũng không từng nhìn tới trong mắt hiện lên một vị nồng đậm nghi hoặc sắc ánh mắt nhìn quanh ở giữa cũng là bị một chỗ hấp dẫn lực chú ý chỉ thấy bên bờ có rửa sạch trắng con thỏ đứng trước lên nửa người trên kinh ngạc nhìn đến mình đỏ ngầu thỏ mắt chưa từng cách chính mở nửa phần đó là một con thỏ tuyết tuyết trắng da lông để nó nhìn lông lùng thậm chí so tuyết còn muốn trắng hai con thật dài lỗ thai thụ rất cao ba cánh môi ngay tiếp theo bạch bạch sợi dâu cùng một chỗ rung động bộ dáng kia quả thực để lý thanh Liên trong lòng quá dị vô cùng có loại không hợp nhau cảm giác mình lại bị một con, con thọ cho nhìn trongằ nhìn dạng như vậy đã không biết ở nơi đó chẳng chằ mình bao lâu Hai con chân trước núp ở trước ngực, nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên. Chỉ thấy thỏ tuyết thấy Lý Thanh Liên nhìn sang, quay người liền nhảy rời đi, vẫy lên ngắn ngùi thỏ cái đuôi, hai ba lần bên cạnh biến mất ở tuyết trắng mênh mang bên trong. Lý Thanh Liên không khỏi lắc đầu bật cười, tiếp tục nhìn chằm chằm rơi vào mặt hồ nhân quả kia, lại qua hai ngày, nhân quả kia lần nữa chấn động một kia. Liếc nhìn lại, dưới mặt hồ như cũng không có vật gì, đúng lúc này, Lý Thanh Liên đột nhiên quay đầu, lại trông thấy con kia thỏ tuyết chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở bên bờ chầm chầm hắn tiếp xúc. Khi hắn thu cán thời điểm, cũng đã không thấy hơi, Lý Thanh Liên không khỏi cười khổ lẩm nói, "Không phải là ngươi chứ?" Nhưng coi như nhân quả kia lần nữa chấn động thời điểm, thuyền nhỏ lăn lừ, Lý Thanh Liên thân thể trong nháy mắt tan biến tại trên thuyền, giờ phút này, đứng tại bên bờ trong tay hắn chính dẫn theo con hổ kia thỏ tuyết, hai con thật dài lỗ hai bị hắn nắm trong tay. Đuôi thỏ một trận giãy rủa, làm cho Lý Thanh Liên đầy người tuyết, có thể Lý Thanh Liên lại đầy mắt ý cười hướng phía thỏ tuyết nói, ta nếu là nói thả câu bí hổ, con cá không có câu đi lên, lại câu được một con con thỏ, không biết sẽ có hay không có người tin. Thỏ tuyết nghe nói, đỏ ngầu thỏ mắt nhìn đến Lý Thanh Liên hai mắt, cuối cùng là không dễ dụ nữa. Lý Thanh Liên khẽ miệng nơi cong lên độ con càng lớn, thỏ phàm là thỏ không sai. Trong tay Thọ Tuyết từ đầu đến đuôi chính là một con phổ thông đến không thể phổ thông hơn con tọa thôi. Có thể giờ phút này, cái này chạm đến nhân quả kia Thọ Tuyết liền không tiếp tục phổ thông. Chỉ thấy Lý Thanh Liên cứ như vậy ngồi xổm trên mặt đất, băng tuyết rơi vừa thỏ, hắn cũng không chạy trốn, mà là ngồi xổm dưới đất, kinh ngạc nhìn đến Lý Thanh Liên. "Hỏi đường a?" Lý Thanh Liên nhìn đến Thọ Tuyết không có tổn tại đường. Lạ thường." Thọ Tuyết hướng phía Lý Thanh Liên nhẹ gật đầu, hẹp dáng dấp thai thọ theo gật đầu mà lên xuống lắc lư, đáng yêu đến cực điểm. "Đường, ngươi ông đã vì các ngươi trải tốt, ngươi cần gì phải ưu sầu." Lý Thanh Liên thản nhiên nói. Nhưng Thọ Tuyết lại lắc đầu. Thỏ trong mắt mang theo từng điểm lo lắng, có thể hắn lại sẽ không nói chuyện. Ngư ông là các ngươi ngươi không muốn đi phải không? Vậy ngươi muốn cái gì? Nói một cách khác, ngươi lại muốn cho Thái Thượng tại trận này gió mây kiếp ở giữa đóng vai ra sao nhân vật. Lý Thanh Liên hai mắt nhắm lại, đối trước mắt thỏ tuyết nói. Không biết còn tưởng rằng hắn điên rồi.